t r ư ơ n g năm mươi sáu song quyền nan địch bốn tay trương thanh dương còn không hỏi tham gia đối phương là từ chỗ nào biết đến tinh thần dị thuật mặt theo đã hướng hắn v ọ t tới lò sát sinh gian phòng này cũng không lớn mặt theo tốc độ rất nhanh mấy bước liền vọt tới trương thanh dương trước mặt trương thanh dương vừa nhấc chân một cái đại lực đá ngang liền hoành q u ấ t tới hai người trong nháy mắt liền đâm vào một khối lốp bốp giao thủ với nhau mới vừa cùng liêu bao chiến đấu tựa như làm nóng người mặc dù trương thanh dương cũng bị thương nhưng đều là ngoài ra vết thương nhẹ cũng không ảnh hưởng hắn phát huy nhưng là trải qua một phen á c chiến về sau tâm tính lại có biến hóa cực lớn lại cùng mặt theo đánh đã có thể thành thạo đất đem trong quân chiến k ỹ đều đâu vào đấy phát huy ra bộ pháp phối hợp ngắn gọn hữu lực công kích đến cùng mặt thẻo đánh có qua có lại khó phân thắng bại mặt thẻo thân thủ cùng liêu báo có khác nhau rất lớn nhất quyền nhất c ư ớ c đều nổi danh đường tuyệt đối là tại võ quán l u y ệ n qua hoặc là có danh sư chỉ đạo vừa đi vừa về mười mấy chiêu về sau trương thanh dương cảm thấy lực lượng của đối phương mặc dù so liêu báo t r ê n l ệ n h rất xa nhưng là cho áp lực của mình nhưng lại xa xa không phải liêu báo cái tia tên lô mãn có thể so sánh song phương vừa mới bắt đầu còn có qua có lại nhưng là từ, từ trương thanh dương công kích số lần liền càng ngày càng, ít, phòng số lần càng, ngày càng nhiều đối phương chiêu số rất nhanh lại cực kỳ h u n g mãnh cái này khiến hắn lý t o n g quân ban trưởng đã nói lực lượng t r ê n lệch không có bản chất khác biệt điều kiện tiên quyết tốc độ l à vua dạng này đánh xuống không được trương thanh dương lệ quát một tiếng mặc kệ công kích của đối phương đ ô n g nhiên một q u y ề n hướng về đối phương v u n g tới lực lượng liên tiếp q có thông mặc dù quyền ra vội vàng nhưng là toàn thân một nửa lực lượng đều tại một quyền này lên tới tốt lắm mặt thẹo nhãn t ỉ n h sáng lên thu hồi công kích hết lớn một tiếng lập tức một quyển đối v ớ n h tới mặt thẹo biến chiêu ở trong mắt trương thanh dương cực kỳ trôi chạy biết rõ đối phương cách đấu tạo nghệ hơn mình xa nhưng là dùng nắm đấm đối v ớ n h trương thanh dương vẫn là có cực lớn mặt thắng ngay tại s o n g q u y ề n sắp phanh đến một né mắt mặt thẹo lộ ra cái nụ cười xào trá hóa quyền lá bắt sắp bén móng tay sẽ rách trương thanh dương c ư ờ lưng cơ bắp đều bị xé mở lộ ra bên trong xương cốt trương thanh dương một tiếng hét thảm lập tức dưới xương sườn lại bị đánh mặt thẹo một cước một cước này hung hăng đâm t i ế n trương thanh dương trong thân thể mặc dù không có trên người trương thanh dương đá ra một cái lỗ thủng nhưng là cỗ này kình lực lại trấn trương thanh dương nội tạm chuyển đến kịch liệt đau đớn trương thanh dương thống khổ ngã trên mặt đất mặt thẹo khinh miệt nhìn xem trương các ngươi cố gắng chào hỏi hắn một chút không nên đánh chết rồi mặt thẹo mang tới mấy người đại hán đi tới vây quanh trương thanh dương bắt đầu quyền đấm cất đá trương thanh dương hai tay ôm đầu quận thành một đoàn các ngươi làm cái gì đột nhiên một người xông vào nghe được thanh âm vây đánh trương thanh dương bọn đại hán cũng đều ngừng lại mặt thẹo c h ư ớ c mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người lập tức hướng thủ hạ của hắn ra hiệu một chút thanh dương thanh dương nghe được thanh âm quen thuộc trương thanh dương mở to hai con s ư mắt nỗ lực vọng quá khứ lại là ly toàn quân đột nhiên xuất hiện ở đây đi mau trương thanh dương giọng khàn khán nói thanh dương lý tòng quân nhìn thấy trương thanh dương chật vật ngã trên mặt đất mặc người đầm đá không nói hai lời liền v ọ t lên bọn đại hán đạt được mặt theo chỉ thị tiến lên ngăn cản phải tất yếu đem đối phương cũng lưu lại một trận lốp bốp tiếng đánh nhau vang lên từng đầu đại hán bị đánh ném ra lý tòng quân đã từng đi lính lại tại võ quán bên trong tập luyện qua thủ đoạn há lại chỉ là mấy người đại hán có thể so sánh được lý tòng quân xuất thủ quả quyết lại tàn nhẫn công kích đều là nhân thể n h ư ợ c điểm cùng yếu hại địa phương trong chốc lát đại hán ngao ngao ngã xuống đất mặt thẹo mắng một câu phế vật liền vật lên song phương một phát vào tay lý tòng quân liền cảm nhận được g á p lực thật lớn thủ đoạn của đối phương trên mình đối phương còn có nhiều người giúp đỡ giờ phút này nghĩ rút đi đã khó khăn chỉ có thể kiên trì cứng rắn trương thanh dương nhìn về phía liêu hổ một chút cùng tầm mắt của đối phương đối đầu con hàng này vậy mà vẫn đang ngó chừng hắn trương thanh dương muốn dùng tâm linh bàn gạch giúp lý tòng quân một chút cũng khó khăn song phương thay đổi một chiêu mặt thẹo n g ự c bị đánh m ộ t quyền lý tòng quân trên bụng ăn m ộ t cước bị đá đến trên mặt đất không đợi hắn đứng lên bốn phía đại hán liền xông lên quyền cước từ bốn phương tám hướng đã đá đánh tới hào hắn lan địch bốn quyền lý t o n g quân cũng chỉ có thể hai tay ô m đầu co q u ắ p tại trên mặt đất khó mà phản kháng đánh có mấy phút bọn đại hán đều đánh mệt mỏi mặt thẹo mới lên tiếng kêu rừng trương thanh dương cùng lý t o n g quân nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy trên thân không một chỗ không thương trương phụ yếu ớt tỉnh lại nhìn thấy nằm dưới đất trương thanh dương đau lòng la lớn thanh dương thanh dương trương thanh dương ngóc đầu lên lộ ra một t r ư ơ n g x ư n g mặt x ư ơ n g mũi mặt nói cha ta không sao yên tâm mặt thẹo phân phò nói đem ba người bọn họ đều mang lên mấy người đại hán cầm bao tải, phân biệt đem ba người cho đặt đi vào ba người vừa lên tiếng liền sẽ đưa tới một trận đánh đập bị đánh mấy lần về sau ba người cũng đều thành thành thật thật đợi tại trong ba o bố chờ đợi được đưa đến mục đích mê man đợi tại trong ba o bố hồi lâu rốt cục nghe được mặt t h è o nói đem bọn hắn lấy ra ba người bị thô bạo từ trong ba o bố đổ ra mặt t h è o chỉ vào trương phụ cùng lý t o n g quân nói hai người này cho ta khóa nhìn kỹ liêu hổ hai huynh đệ các ngươi cũng đi theo một khối sau đó mặt t h è o cùng hai người thủ hạ áp lấy đồng dạng bị khóa lấy xích sắc trương thanh dương rời đi tủ thất liêu hổ liều báo hai huynh đệ nơi này là chỗ nào các ngươi mang ta đi đây trương thanh dương nói m ặ trương theo hát hát tiếng một chuột Chuột tính tình tốt. t lạnh nói, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Một hồi chuột đại nhân hỏi nhân không phải cái đáp cười nói, đại ngươi ngươi liền cái đại muốn cũng gì, đó. quá vậy, thanh dương hoàn toàn chưa từng nghe qua chuột đại nhân cái tên này nhưng là từ tâm linh chi cầu hắn có thể cảm ứng được tại mặt thẹo nâng lên cái tên này thời điểm hắn cùng hắn hai người thủ hạ đều không tự chủ được lộ ra e ngại khí t ứ c nhìn đến cái này chuột đại nhân tuyệt đối không phải hạ người n g lương thiệt gì trương thanh dương bị mặt thẹo hai người thủ hạ thô bạo kéo lấy đi một hồi có chừng bảy tám phút mặt thẹo tại một chỗ có người chồng coi chỗ cửa lớn dừng lại mặt thẹo một mặt lấy lòng tiếu rung đối hắn bên trong một người thủ vệ nói huynh đệ chuột đại nhân lúc này có thời gian không người này là chuột đại nhân muốn người cái kia thủ vệ nhìn hắn một cái nói bên trong có khách quý ngươi c h ờ một chút vừa mới dứt lời đại môn mở ra một cái hán tử từ bên trong đi ra ánh mắt từ mặt thẹo trên mặt mấy người t r ợ t l ó e lên cũng không dừng lại trực tiếp cùng mấy người sượt qua người thủ vệ nói mấy người các ngươi đi vào đi mặt thẹo mấy người ép trương thanh dương liền đi vào trong đại sảnh mở tối ngọn đèn chiếu dọi xuống một cái gầy còm thấp bé bóng người ngồi ở vị trí đầu ghé vào trước mặt dài mảnh trên bàn gỗ ngay tại ăn cái gì chương năm mươi bảy hung tàn thử đại nhân u tính chống chải trong phòng Chỉ có h ỉ c răng nhấm nuốt cùng dao nĩa đâm vào trên mâm thanh âm trong phòng tiếng vọng trong không khí tràn ngập làm người cảm thấy bầu không khí sợ hãi trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng rên rỉ vừa mới tiến tới mấy người giật này mình nhìn lại bởi vì gian phòng bên trong ánh đèn lờ mờ mấy người cũng không có chú ý đến tại dưới b à n gô mới còn nằm một người vừa mới kêu một tiếng yếu đớt rên rỉ liền là hắn phát ra thử đại nhân dừng một chút chính hướng miệng bên trong tặng cái nĩa ngừng giữa không trung trên cái nĩa một khối thịt lớn có đặc dính chất lỏng nhỏ súng ở trên bàn đem hắn mang xuống đút ta tiểu khả a i nhóm thấp bé thân thể gậy yếu bên trên một cầu ngươi cầu ngươi vòng qua ta bị hai đại hán nắm lấy chân hướng ra phía ngoài kéo đi đáng thương ra hỏa suy yếu cầu xin t h ả thứ người từ trương thanh dương bên người kéo qua trương thanh dương rõ ràng nhìn tới trên mặt đất lưu lại một đạo nồng đậm vết máu tản ra mùi máu tươi thử đại nhân cái nĩa hướng bên cạnh rối ra một nắm đấm lớn nhỏ toàn thân đều là màu trắng không có một tia tạp mau chuột kéo lấy thật dài màu trắng cái đuôi từ trên bả vai hắn mẹ xuống hai tay ôm trên cái nĩa thịt kéo xuống đến ngồi xổm ở một bên bắt đầu ăn ăn cây táo rào cây sùng ăn của ta uống ta còn dám tham tiền của ta thử đại nhân một bên vớt ve con kia chuột bạch một bên tựa như tự đủ nói tâm so ta còn đen hơn ta ha có thể dung ngươi chỉ có đưa ngươi đi chết trương thanh dương dùng mình một cái cái này thử đại nhân trắng trợn xem mạng người như có rác đối phương là một cái bất chấp vương pháp chân chính hung ác ngon nhân chi chi tiểu chuột bạch còn rất có thể ăn không lâu sau liền đem một khối thịt tứ n ă n thử đại nhân nhìn còn rất cưng chiều cái này chuột bạch một bên lại xâm một khối mang máu thịt bỏ sống vừa nói tiểu quay quay không nên gấp áp còn có lạ chuột bạch ngay cả ăn ba khối tựa hồ có chút trống nắm lấy thử đại nhân quần áo lại leo đến trên bả vai hắn nằm xuống trứng mắt một đôi đen lúng liếng mắt đen nhìn chằm chằm phía dưới mấy người chuyện gì thử đại nhân tựa hồ mới nhìn đến mấy người h ứ n g hở mà hỏi thăm mặt thẹo túi t h ấ p đầu cung kính nói thử đại nhân người mang đến thử đại nhân lanh lảnh âm thanh âm vang lên liền là tiểu g i a hỏa này nuôi một con s ủ n g thú đúng vậy thử đại nhân ta tận mắt nhìn thấy không đợi mặt thẹo trả lời liêu h ổ đoạt trước một bước đáp thử đại nhân ánh mắt chuyển qua liêu hồ trên thân nói người tận mắt nhìn thấy đều thấy cái gì liêu hổ thấy đối phương cũng không có phản cảm mình đ ọ t đáp thế là lộ r a định n ọ t nụ cười nói thử đại nhân ta tận mắt thấy cái này tiểu t ử này tại một cái trong đường cống ngầm nuôi một đầu súng thú đầu kia súng thú đại khái đến có dài ba mét thân thể rất lớn nhìn tựa như tựa như đúng tựa như một đầu phóng đại rất nhiều lần m ẹ o thử đại nhân gật đầu từ một tiếng từ chối cho ý kiến đem ánh mắt lại chuyển hướng trương thanh dương trên thân tiểu t ử kia ngươi tại trong đường cống ngầm nuôi một đầu súng thú sao không có ta cho tới bây giờ không nuôi qua súng thú trương thanh dương một mực phủ nhận hắn cảm thấy đối phương tựa hồ hướng về phía t i tan mèo mà đến mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là quả quyết phủ nhận thử đại nhân hướng trên ghế rửa k h ẽ n g h i ê n g nói hắn nói không có nuôi qua sùng thú ngươi thấy thế nào hắn đang nói láo l i ê u hổ nước b ọ t tinh văng khắp nơi kêu lên thử đại nhân sâu k h ì nói hai người các ngươi khẳng định có một người đang nói láo vậy liền để tiểu bảo bối của ta đến kiểm tra một chút nhìn xem rốt c u ộ c là ai đang nói láo trương thanh dương bị thử đại nhân ánh mắt quét qua trong lòng cũng không khỏi đến phát lệnh ánh mắt của đối phương lánh khóc vô tình trong bóng tối đột nhiên một đầu chuột bự chậm rãi đi ra toàn thân như là bọc lấy đêm lên màn hình thể tựa như một con chó săn cùng thân thể kém xa mắt nhỏ lộ ra khát máu hồng quang lớn chuột cống hướng về trương thanh dương hai người đi tới lộ ra một cô dã thú hung tàn như thế đại nhất lao đầu chuột nhìn liền mười phần đáng sợ b ộ dáng liêu h ổ nuốt n g ụ m nước miếng nói chuột t h ứ đại nhân ta nói chính là nói thật suýt t h ứ đại nhân mỉm cười nói tuyệt đối không nên động ta ta không động theo lớn chuột cống đến gần trước người hai người y ê a cố hung tàn đáng sợ khí tức cơ hồ là đập vào mặt tâm linh tri cầu cũng không dám quá mức tới gần lớn chuột cống tâm linh nơi đó tràn đầy h ạ cám táo bạo cùng k h t máu cái này cái đại gia hỏa tuyệt đối là một đầu cực kỳ hung tàn gia thú trương thanh dương hai tay bị khóa lại nhìn xem đầu kia lớn chuột cống đung đưa cương châm giống như cứng rắn sợi dâu tại mình trước mặt người người hắn ngừng thở không n ú c ních người mấy ngụm lớn chuột cống lộ ra chán ghét cùng táo bạo thần sắc quay đầu hướng phía liêu hổ đi qua ta chúng ta là người một nhà liêu hổ nhắm mắt lại toàn thân run dậy nói không không muốn ăn ta ăn gia hỏa này là sẽ ăn người sao trương thanh dương chân kinh thông qua dư quang hắn trông thấy mặt thẹo cùng thủ hạ của hắn cũng đều câm như hến không n ú c ních trên nét mặt lộ ra không nói ra được sợ hãi lớn chuột cống ngửi mấy ngụm tựa hồ đã mất đi hứng thú liêu hổ vừa muốn thở phào đầu kia lớn chuột cống đông nhiên hướng phía liêu báo đi đến miệng hám ở nước miếng tử trong hàm răng như đoạn mất châu tuyến rơi xuống lan đi liêu báo tự nhiên cảm giác được lớn chuột cống không có hảo ý nhưng là tự cao lực lượng lớn một cước hướng đối phương đá vào to lớn lớn chuột cống đột nhiên thể hiện ra cùng thân thể cảm giác không tương xứng tốc độ đống nhiên b ạ o khởi tránh đi liêu báo chân một ngụm hung hăng muốn tại liêu báo trên tay răng rác một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh nhầm văng lên lập tức liêu tiếng kêu thiết phóng lên tận trời liêu báo thiếu một một m t a y lớn chuột cống tham lam Hôn đàn, lão tử l i ề u mạng với ngươi liêu báo phát c ù n g nói đồng thời hung hăng một cước đá vào lớn chuột cống trên thân lớn chuột cống lần này không có tranh thoát trực tiếp bị liêu báo nặng chân cho đạp bay ra ngoài xa bảy tám m chi chi lớn chuột cống bánh xe một chút linh hoạt xoay người mà lên hung mạnh hướng lấy liêu báo bổ nhào qua nhìn một chút việc đều không có liêu báo thiếu một m ộ i tay trong đau đớn mất lý trí không có sợ hãi cùng lớn chuột cống dây d i a tại một khối liêu báo lực lượng rất lớn liên tục đánh trúng lớn chuột cống nhưng là đầu này đại gia hỏa thể mơ g à y bên ngoài còn bọc lấy một tầng thật g à y da lông liêu báo quyền cước đánh ở phía trên ngoại trừ tạo nên từng tầng từng tầng mỡ gọn sóng lại một chút cũng không làm gì được đầu này lớn chuột cống ngược lại là lớn chuột cống bắt lấy một cơ hội cắn một cái tại liêu báo tay gãy trên cánh tay đầu đ ô n g nhiên b ă n g hai lần liền đem liêu báo cánh tay cắn nước liêu báo kêu thẳng một tiếng đau nhức hôn mê bất tỉnh lớn chuột cống cắn chiến lợi phẩm ẩn độn trong bóng đêm chỉ có d ợ n người giáp băng giáp băng nhấm nuốt âm thanh tử trong bóng tối văng lên liêu hổ v ọ t tới liêu báo trước mặt lại là sợ hãi lại là phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy một bùn lửa giận run dậy xé y phục rất liền cho liền cho thử ú n g t đại nhân từ ư ớ c b trên chỗ ngồi đứng lên mấy bước đi đến trương thanh dương trước mặt mặc dù trương thanh dương vẫn là người thiếu niên nhưng là thân cao đã vượt qua thử đại nhân một cái đầu thử đại nhân ngựa đầu nhìn về phía trương thanh dương nói nói như vậy ngươi nuôi một đầu sừng thú không trương thanh dương vừa mới nói một chữ l i ề n bị thử đại nhân thủ thế cho ngăn lại thử đại nhân mặc dù n g ử a đầu nhìn trương thanh dương nhưng là thử đại nhân toàn thân đều tản ra ngập trời h u n g diễm lệnh trương thanh dương cảm thấy đối phương là tại cao cao địa phương nhìn xuống chính mình người nghĩ rõ ràng lại trả lời a thử đại nhân nói một cánh tay cũng không đủ hát tử ăn hát tử nghe được tên của mình trong bóng đêm ngẩng đầu lên tinh hồng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trương thanh dương trương thanh dương do dự mấy giây cắn răng nói ta không biết ngươi nói cái gì ta chính là cái học sinh ta chưa thấy qua sùng thú ta cũng nuôi không nổi sùng thú vẫn là cái xương、cứng. thử đại nhân cười h ắ t hắc âm thanh nói ta biết ngươi là nam lăng thư viện học sinh nam lăng thư viện xác thực không dễ chọc nhưng là chỉ muốn ngươi chết l ặ n g yên không một tiếng động lại có ai biết là ta làm trương thanh dương vừa muốn nói chuyện thử đại nhân đột nhiên một quyền đánh vào bụng của hắn đau đớn kịch liệt giống như nắm chặt trái tim của hắn để hắn không thể hô hấp không thể nói chuyện chỉ là không người há to mồm thử đại nhân lạnh l ù n g tốt h ta chán ghét xương cốt cứng rắn người thử đại nhân quay người trở lại trên chỗ ngồi hung hăng đánh một trận đem hắn ném tới vạn chuột quật sự tình làm sinh đẹp điểm đem vết tích đều lau sạch sẽ tìm tới con kia s ủ n g thú chỗ cống thoát nước mang lên đội săn thú đi đưa nó bắt trở lại tuân mệnh thử đại nhân mặt theo nói quyền cước lập tức liền rơi trên người trương thanh dương tại thử đại nhân ánh mắt dưới người người đều ra sức cầu đã lấy trương thanh dương trương thanh dương nằm trên mặt đất ôm chặt đầu của mình không rên một tiếng bị đánh mấy phút sau trương thanh dương kinh lịch từ vừa mới bắt đầu toàn thân không một chỗ không thương đến đằng sau toàn thân cảm giác không thấy một tia đau đớn quá trình toàn bộ người cũng đã bị đánh chết lặng toàn thân không thừa một khối thịt ngon cũng may xương cốt cùng nội tạng không đại sự gì hai đại hán đem trương thanh dương kéo giống như chó chết kéo ra、ngoài. sau khi rời khỏi đây mặt thẹo lại đem hắn ném tới đơn độc một gian trong phòng giam cùng trương phụ lý tổng quân cách hai cái gian phòng mặt thẹo nhìn hắn một cái nói tính ngươi không may bất quá h oan có đầu nợ có chủ làm quỷ không muốn tìm ta thanh dương thanh dương ngươi thế nào chờ lấy mặt thẹo đi xa trương phụ cùng lý tổng quân thanh âm từ trong phòng giam truyền ra trương thanh dương dãy ruổi lấy rửa vào vách tường ngồi xuống nói cha lý thúc các ngươi không cần lo lắng ta chính là bị bọn hắn đánh cho một trận có đau một chút trương phụ nói kia còn tốt bị đánh một trận không tính là gì chỉ cần người không có việc gì là được người nơi này cũng quá vô pháp vô thiên vậy mà tự mình bắt người cầm t ù ai hai chúng ta bị giam ở chỗ này còn không biết mẹ ngươi ở nhà thế nào không biết lúc nào bọn hắn mới có thể đem chúng ta thả ra ba người đều chầm mặc trương phụ hiển nhiên đối tàn khốc tình cảnh nhận biết không đủ còn tưởng rằng người khác cuối cùng sẽ thả bọn hắn một lát sau trương phụ lại nói an toàn trọng yếu nhất tiền tài đều là vật ngoài thân sớm biết bọn hắn hung ác như thế liền đem bữa sáng cửa hàng cho liêu hộ bọn hắn trương thanh dương nói cha ngươi không cần lo lắng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đem chúng ta thả ra lý thúc sao ngươi lại tới đây lý t o n g quân nói ngươi bị người bắt thời điểm ra đi bị hàng xóm láng giềng thấy được liền có người thông chi ta ta liền nhanh đi liêu hổ lò sát sinh tìm ngươi t a ơn lý thúc trương thanh dương nói lý t o n g quân nói không cần cảm ơn chúng ta bây giờ trước nghiên cứu một chút nhìn xem như thế nào mới có thể chạy đi những người này cũng không phải loại lương thiện ngươi biết bọn hắn trương thanh dương nói lý t o n g quân thanh â m đột nhiên thấp rất nhiều thử đại nhân thế lực rất lớn chúng ta khu ổ chuột kia một vùng đều là địa bàn của hắn gia hỏa này nghe nói thủ đoạn hung tàn kinh doanh rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thanh em chính là chúng ta quán chủ cũng không thể chơi vào lý tòng quân hiển nhiên muốn so trương phụ đối tình cảnh trước mắt có một cái chuẩn xác hơn nhận biết trương thanh dương nói lý thúc ngươi có biện pháp nào sao lý tòng quân hạ giọng nói ta biết lái khóa trưởng l ớ p chúng ta dạy ta vậy thì tốt quá trương thanh dương vui nói lý thúc ngươi sẽ đổ vật thật đúng là nhiều a lý tòng quân nói ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi khôi phục khôi phục thể lực ta quan sát một chút bên này thủ vệ tuần tra tình huống ứng đối loại chuyện này lý tòng quân hiển nhiên muốn so trương thanh dương hai cha con thành thạo hơn nhiều trương thanh dương dứt h o á t nằm xuống nghỉ ngơi thân thể không n ú c ních tận lực tiết kiệm thể lực đầu óc thì phi tốc xoay tròn suy nghĩ ứng phó như thế nào trước mắt k h ố i cảnh nơi này hiển nhiên là thử đại nhân hăng hộ tiến đến dễ dàng nghĩ muốn đi ra ngoài liền khó khăn mà lại cái kia thử đại nhân rõ ràng là cái nhân vật lợi hại căn bản không phải trương thanh dương có thể đối kháng cũng may trương thanh dương còn có tâm linh bản gạch có thể dùng vạn vừa gặp phải thử đại nhân đến lúc đó cũng chỉ có dụng tâm linh bản gạch liều một phen qua một đoạn thời gian đột nhiên nhà tù ngoại chuyện đến tiếng bước chân theo tiếng bước chân một mâm cơm b ư ớ tiến đến mặt thẹo xuất hiện ở ngoài cửa nói ăn chút đi chết trước đó cũng đừng làm quỷ chết đói loạn thất bát tao trong đồ ăn lại còn có thể nhìn thấy vài miếng thịt nhìn thật là cuối cùng một trận các ngươi d ạ n g này liền không sợ cảnh sát sao trương thanh dương mặc dù đối với cái này đã không báo kỳ vọng nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu mặt thèo cười hát hát tiếng nói ngươi chết thì chết tại quá ngây thơ bên trên không phải thật là có cái rộng lớn tiền đồ bất quá ngươi cũng không cần có lời oán giận thế đạo này năm nào không có mấy cái quỷ chết toan ngoan g o ắ n đất ăn chén cơm này sau đó liền lên đường đi yên tâm có thật nhiều người bồi tiếp ngươi trên hoàng tiền lộ sẽ không tỉ mịch mặt thèo quay người đi trương thanh dương nhìn một chút bẩn thị đĩa chẳng những không muốn ăn nhìn xem liền có từng đợt nôn mửa cảm giác cách đó không xa chuyển đến lý tòng quân thanh âm thanh dương đem đồ vật ăn bổ sung thể lực chỉ có ăn no rồi mới có sức lực quản nó bẩn không bẩn sống sót mới là trọng yếu nhất t r ư ơ n g phụ nặng nề g h thanh âm cũng chuyển tới thanh dương nghe ngươi lý thúc đem đồ vật ăn lót giả một chút t r ư ơ n g thanh dương do dự một chút vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm tiến lên đem đĩa bưng lên một cỗ gây mũi mùi lạ bay thẳng lỗ mũi cố nén năm lần bảy lượt muốn nôn mửa xúc động m i ệ n cưỡng đem trong mâm đồ vật ăn hơn phân nửa n e o thanh âm quen thuộc vang lên trương thanh dương ngẩng đầu một cái nhìn thấy một con béo ở k ị t quýt mèo chính ở ngoài cửa đầy vẻ khinh bị mà nhìn xem hắn t r ư ơ n g năm mươi chín đầu to thăm thủ đầu to sao ngươi lại tới đây ngươi là làm sao tìm được cái này trương thanh dương nhìn thấy đầu to rất là kích động bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng bình thường lúc này đầu to đều sẽ chạy đến trương thanh dương trong nhà cùng hắn học tập hát hùng rèn thể thuật hôm nay trương thanh dương không ở nhà đầu to tám chín phần mười là một đường n g ư ờ i n g ư ờ i trương thanh dương mùi tìm đến nơi này đi mau đi tìm bạn tốt của ngươi ti tan mèo nói cho nó biết có người đang muốn đi tìm nó để nó trốn đi trương thanh dương vội va nói đ o á n chừng nói nhiều lắm đầu to cũng nghe không hiểu nện bước ung dung hổ bộ liền chen vào trong nhà tù lên trước trước hít hà trương thanh dương ăn thừa đồ ăn sau đó gọn gàng mà linh hoạt một móng vuốt đem đĩa cho đánh bay sau đó lại nhìn trương thanh dương lúc ánh mắt càng thêm khinh bỉ trương thanh dương xấu hổ cười một tiếng hương vị là khó ăn một chút có thể là bởi vì cơm có chút thịu đầu to ngồi t r ồ m hổm ở trương thanh dương trước mặt ngang cái đầu nâng lên một cái chân trước hướng về phía trước đấu hư nghiêm túc nói n ẹ o ồ trương thanh dương nói không phải ta không đúng giờ cũng không phải ta thả ngươi bồ câu ngươi cái này nốc n g o không thấy được ta là bị bắt lại sao a đúng ngươi tranh thủ thời gian cùng ti tan mèo nói nói một nửa trương thanh dương nghĩ đến x u ấ t sinh đến cùng là x u ấ t sinh không có khả năng hoàn toàn nghe hiểu nhân loại hắn lập tức dùng tâm linh chi cầu hướng đầu to truyền đạt mình muốn nói lời vừa mới bắt đầu dùng tâm linh chi cầu truyền thâu ý nghĩ của mình cửa nhà lao bên ngoài vang lên mặt thẹo thanh âm đem bọn hắn tách ra áp giải nhanh g i ấ u đi trương thanh dương nói một chữ cuối cùng vừa nói ra miệng mặt thẹo cùng mấy người đại hán đã mở ra trương thanh dương nhà t h môn trương thanh dương vừa quay đầu lại đầu to đã từ tại chỗ biến mất không thấy thành thật một chút một đại hán hung t ậ nói đem trương thanh dương hai tay khóa lại từ nhà giam bên trong kéo ra ngoài hành lang bên trên cùng hắn cách xa nhau mấy bước chính là trương phụ cùng lý toàn quân phía sau hai người riêng phần mình có một cái hán t ử cầm đao gác ở trên cổ trương phụ sắc mặt tương đối khó nhìn khả năng hắn cả một đời cũng không trải qua loại sự tình này lý toàn quân liền tốt hơn nhiều cho dù đao gác ở trên cổ cũng duy trì cơ bản chấn định mặt theo nói ta biết ngươi tinh thần dị thuật lợi hại nhưng là ngươi tốt nhất văn g o ã n ngươi nếu là dám dùng tinh thần dị thuật hai người bọn họ sẽ không chút lưu tỉnh giơ tay chém xuống trương thanh dương nhìn một chút phía sau hai người h ắ n tử đều là một mặt hung hãn l ê n h gốc tuyệt đối là xứng trước các ôn trương thanh dương lại cùng trương phụ lý tòng quân hai người liếc nhau một cái trương phụ trong mắt tràn đầy lo âu và sợ hãi lý tòng quân phải tỉnh táo nhiều lắm giống như là một chỉ chờ thời cơ tùy thời chuẩn bị xông đi lên đất lang trương thanh dương nhìn về phía mặt thẹo tâm linh chi cầu cảm ứ n g được mặt thẹo khẩn trương hắn sợ hãi trương thanh dương liều lĩnh xuất thủ người trẻ tuổi là dễ xung động nhất điểm này hắn tự mình trải qua nhiều lần trương thanh dương gật gật đầu không nói gì mặt thẹo nhàng thở ra lại không có hoàn toàn bông lỏng dạng này tốt nhất một nhóm đại khái bảy tám người áp lấy trương thanh dương trương phụ cùng lý toàn quân không có người chú ý tới tại trương thanh dương trong nhà tù có một con béo ở vị quyết mẹo chính đào tại trên nóc nhà hai con mắt nhỏ nghiêm túc nhìn chăm chú lên bên này một đoàn người tại mặt t h è o áp giải dưới tiến về vạn chuột quật có thể nói một chút vạn chuột quật là địa phương nào sao trương thanh dương hỏi mặt t h è o mặt t h è o lường trương thanh dương một chút không nói gì nhưng là trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu rõ ràng cảm ứng được mặt thẹo trong nội tâm chợt lóe lên sợ hãi nhìn đến đây là một nơi khủng bố nghe danh từ giống như là cái nuôi chuột địa phương cái này Đi theo mặt thẻo sau l hàng hàng ư chuột, một chuột một ngâm miệng mặt thẹo lạnh lùng nói hắn không muốn phức tạp đừng nghe hắn nói vậy nơi đó tuy là thử đại nhân nuôi chuột địa phương nhưng là cũng không có hắn nói đáng sợ như vậy nếu như vận khí tốt các ngươi có lẽ sẽ trốn qua một tiếp Hán trương ử kêu ngầm miệng lại, nhưng nhìn hướng lại, t thanh dương trầm mặc tự hỏi vạn chuột quật nếu thật là như thế một nơi đáng sợ bị ném vào phải làm gì hán tử lúc nói chuyện cũng không có tị húy những người khác bởi vậy lý tòng quân cùng trương phụ đều nghe được nhất thanh nhị sở lý tòng quân còn tốt làm lính thời điểm không nói trải qua núi thây biển máu nhưng là các loại cảnh hiểm nguy cũng tao nộ g qua không ít trương phụ liền là cái tam lưu lâu bếp nghe được hán tử kia nói đáng sợ như vậy cả người đều run run dậy răng trên răng dưới răng không ngừng đụng chạm lấy trương thanh dương tự nhiên là nghe được trương phụ thanh âm cảm nhận được nội tâm của hắn sợ hãi chính trương thanh dương đột nhiên liền không sợ trong l ò n g ngực tràn đầy rút khí áp giải ba người trong đội ngũ chỉ có mặt thẹo một cao thủ có thể đánh cược một lần trương thanh dương trong nháy mắt liền hạ quyết tâm a áp giải trương phụ hán tử đột nhiên kêu thảm một tiếng thần sát thống khổ vặn vẹo lên ngã xuống đất ngay sau đó lại một tiếng hét thảm áp giải lý tỏng quân hán tử c ũ n g thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn hai đạo máu tươi liền từ lỗ mũi phun ra lập tức thân thể h u vải ngã xuống đất ngươi dám mặt thẹo sắc mặt đại biến quyết định thật nhanh xoay người liền làm một cái cao đá ngang cấp trên trương thanh dương sớm đã vận sức chờ phát động bên trong trong vũ trụ một con gấu đen đứng thẳng gào thét trương thanh dương cũng gầm nhẹ một tiếng thân thể cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng hai tay bỗng nhiên một lần phát lực khóa lại hai tay xiềng xích liền bị kéo đứt trương thanh dương giơ lên hai tay liền chặn mặt thẹo gào thét rút tới chân ẩm trương thanh dương vô cùng rõ ràng mình cùng đối phương tại cách đấu phương diện có khá lớn chênh lệch cho nên ngăn chở đối phương một chân về sau một khối tâm linh bản gạch liền trực tiếp chào hỏi mặt thẹo cảm giác tựa hồ chịu một một côn chân đá phải một nửa liền động tác biến hình đồng thời suy yếu bất lực bị trương thanh dương nhẹ nhõm ngăn chở lúc này những người khác mới lục tục kịp phản ứng biết cái này nhìn có vẻ như vô hại thiếu niên vậy mà dự định phản kháng bắt hắn lại cha mặt theo một bên thống khổ chân sau một la lớn một bên khác lý toàn quân đã từ ngã trên mặt đất hán tử kia trong tay thanh đao đợt lại bốn phía cái khác hán tử muốn đi lên lúc lập tức bị hắn dùng đao ép ra chương sáu mươi sơn trang chạy trốn trương thanh dương trùng hoạch tự do lập tức quay người cùng lý toàn quân hai người tụ hợp lý thúc đao cho ta trương thanh dương lấy tâm linh bản gạch mở đường liên tiếp đánh bại hai người lúc này cũng không phải tiết kiệm tâm linh bản gạch thời điểm lý t o n g quân rất phối hợp đem đao ném cho trương thanh dương lý thúc xiềng xích kéo thẳng trương thanh dương một tay tiếp nhận đao len k e n trương thanh dương chưa bao giờ dùng qua đao nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn dùng một thân man lực đem xiềng xích cho chém ra nhẹ nhõm chặt đứt xiềng xích lý t o n g quân lại từ bên cạnh nhặt qua một cây đao hiệp trợ trương thanh dương ngăn trở cái khác no ngoe muốn động hán tử cha đem xiềng xích kéo thẳng trương thanh dương lại quay người đối một mặt mộng trương phụ hô trương phụ trần chờ một giây mới từ đột biến trong hoảng hốt lấy lại tinh thần len k e n trương phụ xiềng xích cũng bị chém đứt trương thanh dương cầm trong tay đao nhét vào trương phụ trong tay nói cha ngươi làm nhiều năm như vậy đâu b ế p đao nhất định sẽ dùng ai dám ngăn trở chúng ta ngươi liền trực tiếp vung đao làm một đầu b ế p đối đao là rất quen thuộc cho dù chỉ là cái tam lưu đầu b ế p cầm chui đao trương phụ lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua con trai mình nhẹ gật đầu trương thanh dương lại từ dưới đất những người khác trong tay nhặt được một cây đao một nhóm tám người bị tâm linh bản gạch quật ngã bốn cái còn thừa lại bốn cái kinh hồn táng đảm cách đến mấy mét xa vây quanh ba người mặt theo hung hát nói trương thanh dương ngươi cái này là muốn chết chật mặt thẹo lại cưỡng chế phẫn nộ thanh âm hết sức nhu hòa mà nói vô dụng các ngươi không trốn thoát được nơi này là thử đại nhân t r a n g viên khắp nơi đều là thủ vệ càng có hứa nhiều người lợi hại như vậy ngươi cho dù là đánh bại ta ngươi cũng không trốn thoát được thú n g chi ngươi còn mang theo hai cái vương hữu ngươi thành thành thật thật đi với ta vạn chuột quật ta cho phép các ngươi mang lấy đào trong tay đi vào dạng này các ngươi còn có một con đường sống có thể đi trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu sớm đã xem thấu mặt thẹo chân diện mục hắn chỉ là làm bộ làm việc tôi trên thực tế hắn đầy nậm sắc khí hận không thể hiện tại tiện tay lưới đao ba người chỉ là trương thanh dương tâm linh bản gạch để hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám chính diện cứng rắn trương thanh dương lập tức ném đi bốn khối tâm linh bản gạch đ ầ u chỉ là có chút choáng trạng thái cũng không t ệ lắm mặt thẹo gặp trương thanh dương không nói lời nào thế là lại nói thế nào chỉ cần ngươi thả ra trong tay đao ta có thể coi như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra a mặt thẹo vừa nói xong một chữ cuối cùng đ ầ u lập tức lại là một trận toàn tâm giống như đau đớn mẹ nhà hắn ngươi là muốn cùng ta cá chết lưới rách đúng thế lên chơi chết cái này h ú n đản ba người khác mặc dù sợ hãi nhưng ba người đều là cùng hung tử các người bị mặt t h ẻ o ép một cái lập tức hô hào vùng đào x u ố n g lên đương đao đao và chạm âm thanh trong nháy mắt kịch liệt nhưng rất nhanh lại mai danh nhận tích lý t o n g quân một đao nơi tay như hổ thêm cánh lấy một trọ i hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào liên trả mấy đao về sau đột nhiên mạo hiểm lăn mình một cái xâm nhập hai cái hán tử ở giữa một đao chẳng chân một đao hôn hậu hai cái hán tử liền ngã vào trong vũng máu một bên khác trương thanh dương đ ư ơ n g tựa theo thế đại lực chầm một đao liền đem đối phương đao cho trái bay lập tức bay lên một cước đem đối phương đá bay ra xa bảy tám mét ngã trên mặt đất không ngừng nôn ra máu trưng phụ còn chưa kịp phát huy. vây quanh ba người liền đã ngã xuống chỉ còn mặt t h è o một người mặt t h è o hai mắt bắn ra ánh mắt phẫn nộ nhưng là sau một khắc bay đầu liền chạy luận cách đấu kỹ thuật mặt t h è o lấy một địch ba có lòng tin có thể vô hại đem đối phương ba người cầm xuống nhưng là trương thanh dương tinh thần dị thuật quá bắt nạt người khó lòng phong bị mặt t h è o căn bản không có phần thắng chút nào cho nên trốn được gọn gàng mà linh hoạt đừng để hắn đ à o tàu trương thanh dương phụ tử còn tại ngây người công phu lý t ổ n g quân một bên truy một bên hô mặt thẹo nếu là trốn ngay lập tức sẽ kinh động sơn chăng người trương thanh dương nghĩ rõ ràng điểm ấy không chút do dự liền đem tâm linh bản phi tốc chạy trốn mặt theo bước chân một cái lào đảo kém chút ngã nhào xuống đất nhưng là sau một khắc chỉ thấy hắn lập tức tăng thêm tốc độ liền sông ra ngoài tốc độ so vừa rồi lại nhanh hai điểm trương thanh dương tranh thủ thời gian lại ném đi một khối tâm linh bản gạch quá khứ khả năng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân mặt t h e o nhận ảnh hưởng cũng không lớn chỉ là thân thể méo một chút liền nhanh chóng đào tẩu biến mất trong đêm tối lý tỏng quân không có cách nào chỉ hiệu quay người trở lại bên cạnh hai người nói chúng ta nhanh lên rời đi nơi này không phải sơn trang người một khi phát hiện chúng ta đào tẩu tổ chức nhân thủ tới bắt chúng ta lại nghĩ đi liền khó khăn nghe người lý lao đệ người nói đi như thế nào lý tòng quân nói tốt các người theo ta đi lý tòng quân không nói nhảm trực tiếp dẫn đầu liền mang theo hai người hướng trang bên ngoài đi ta trước kia làm lính thời điểm bởi vì muốn đối phó một chút thâm cư không ra ngoài mục tiêu cho nên học qua một chút kiến trúc học tri thức biết đơn giản một chút kiến trúc đại khái phân bố chúng ta thuận cái phương hướng này đi có đại khái s u ấ t có thể chạy ra s ơ trang thanh dương người cái kia tinh thần dị thuật có không có hạn chế lý tòng quân một bên dẫn hai người né tránh bỏ chạy vừa nói ừ n có hạn chế một là số lần có hạn hai là thân thể lại bởi vậy sinh ra một chút gánh vác đạt tới trình độ nhất định ta có thể sẽ té xịu trương thanh dương nói lý tòng quân tỉnh táo nói kia như vậy ngươi không nên tùy tiện sử dụng tinh thần dị thuật đợi đến thời khắc mấu chốt gặp được chúng ta không thể đối đầu cường giả lại dùng được rồi trương thanh dương nói trong sơn trang phòng thủ cũng không phải là quá nghiêm một đường đi tới cũng không có gặp được vài nhóm trong sơn trang thủ vệ ngẫu nhiên gặp được một nhóm thủ vệ cũng đều là lười biếng tựa ở chỗ khuất do đánh lấy t r ầ mắt có lẽ thử đại nhân quá mức tự tin uy danh của mình không ai dám đến trong sơn trang luốt lao hổ cần cho nên sơn trang thủ vệ cũng không nhiều mà lại kỷ luật cũng vô cùng t ă n giã hăng cái này đến cho ba người rất lớn thuận tiện không lâu sau liền xuyên qua hơn phân nửa sơn trang đúng lúc này một đạo hồng quang bay thẳng bầu trời mang theo chói thai tiếng đảo cảnh báo bị phát động nhất định là mặt thẻo báo cáo ba người đào tẩu sự tình trong bóng tối sơn trang giống như dáng người vụng về cự thú chầm r ã i động thâm trầm trong màn đêm sơn trang thủ vệ dần dần hành động lý tỏng quân hạ g ọ n nói nơi này đã tới gần sơn trang bên ngoài chúng ta tăng thêm tốc độ rất nhanh liền có thể chạy đi. Ừ, không có vấn có đề. ba người bên trong thiếu thiếu gật gật c ũ thời thời ngược lại là trương thanh dương thể lực tốt nhất mặc dù trương thanh dương bị đánh đập hai bữa nhưng là bởi vì thường xuyên đang chạy trốn tu luyện hát hùng rèn thể thuật lúc này chỗ tốt liền hiện hiện ra thể lực quần quận không rước hắn tiến lên một bước nắm chỉ trương phụ một cái cánh tay giảm bớt trương phụ gánh vác ba người b ư ớ c lên bại lộ phong hiểm tăng thêm tốc độ hướng sơn trang bên ngoài bỏ chạy chương sáu mươi một xông ra đi ở chỗ này ta nhìn thấy bọn hắn theo một tiếng hô to mấy cái thủ vệ cấp tốc hướng phía trương thanh dương ba người chạy tới trương thanh dương ba người cũng không có dương bước lại mà là hướng phía sơn trang bên ngoài không quan tâm phóng đi đây đã là bọn hắn gặp phải thứ tư p h á t thủ vệ theo đạn tín hiệu tại sơn trang giữa không trung thắp sáng càng ngày càng nhiều thủ vệ tại tròng sơn trang hoạt động trương thanh dương ba người tao nộ thủ vệ tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn thứ tư phát thủ vệ tổng cộng sáu người rất nhanh liền đổi u kịp trương thanh dương ba người mắt thấy khoảng cách song phương đã đặc biệt tới gần trương thanh dương cùng lý t ổ n g quân lúc này dừng bước lại quay người hướng về phía thủ vệ b ộ nhà qua lý t ổ n g quân trái tay cầm đao n ê n địch hướng về truy địch nhân đi lên chém tới cánh tay phải lúc trước chiến đấu bên trong đã thụ t h ư ơ n g bất lực cầm đao chỉ có thể đổi trái tay cầm đao mặc dù lý t ổ n g quân tay trái tay phải đều có thể cầm đao chiến đấu nhưng là cánh tay kia thụ thường vẫn là suy yếu lực chiến đấu của hắn ngược lại là trương thanh dương càng đánh càng hăng đem một thân gấu đen chi lực càng ngày càng tốt dung nh trong quân chiến kỹ liền giảng cứu một cái d ũ n g chữ chỉ có tiến không có lùi cùng địch đều tổn thương chiến sĩ lấy hoàn thành nhiệm vụ sát thương mục tiêu làm chủ tự thân an nguy chỉ là tiếp theo thời khắc trọng yếu thậm chí muốn hy sinh chính mình cho nên trong quân chiến kỹ bộ pháp lấy tiến làm chủ lui không nhiều càng là dung mãnh càng là có thể phát huy trong quân chiến kỹ tinh túy trương thanh dương đối mặt thủ vệ một thân man lực có tương đối lớn ưu thế đem man lực dung nhập vào trong quân chiến kỹ bên trên mặc dù không nói được không đâu được nổi nhưng trên cơ bản đánh những thủ vệ này vẫn là không hưởng phí khí lực gì trong chốc lát đao quang lấp lóe tiếng gạo bổ sung tại đao quang ở giữa máu tươi tại trong màn đêm về ra ngắn ngủi xung đột về sau lại lâm vào yên lặng lý t o n g quân trụ đao mà lực thở mạnh vừa mới hắn lấy một đứt hai phần lưng cùng vai lại trúng một đao máu tươi hòa với mồ hôi đem nửa người đều nhuộm đỏ trương phụ cũng là hô hô thở hồn hện con mắt đỏ bừng có chút g i ế t mắt đỏ ý tứ mặc dù hắn tại trương thanh dương hai người bảo vệ dưới một mực liền là đánh cái phụ trợ nhưng là luân phiên chiến đấu vẫn là để hắn tích xúc không ít nộ khí cùng sắt khí lý toàn quân khó khăn cười nói thoải mái rất lâu không chém rết như thế thoải mái qua thanh dương ngươi có muốn hay không gấp trương thanh dương cơ cảnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào b ố n phía luôn cảm giác trong bóng tối giống như có người chính tại nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nghe vậy trương thanh dương lắc lắc đầu nói không có việc gì ta cực kỳ tốt chỉ là có chút khác ừ n lúc này nếu có thể đến một bát rượu trắng vậy liền quá sung sướng lý tỏng quân chép miệng một cái hơi có chút t r o n g mơ giải khát cảm giác chúng ta chạy ra đang nhìn phía trước liền là sơn trang cửa ra vào từ nơi đó lao ra chúng ta coi như chạy thoát là ai ra trương thanh dương nhìn chằm chằm trong bóng tối đột nhiên quát a vậy mà có thể phát hiện ta thật sự là không đơn giản a tại lý tòng quân cùng trương phụ trong ánh mắt kinh ngạc một bóng người tùy ý đất từ trong bóng tối đi ra trương thanh dương c a o mày nhìn xem hắn g i a hỏa này chính là trước kia hắn tại thử đại nhân nơi đó gặp phải quý khách một cái nhìn p h ổ phổ thông thông h ắ n tử ngay tại người tới ánh mắt cùng trương thanh dương đối mặt thời điểm lý tòng quân đột nhiên bạo khởi tựa như một con báo săn trong tay đao ẩn giấu ở phía sau đợi đến sắp tiếp cận đối phương mới bỗng nhiên một đao chém ngang ra ngoài sáng như tuyết bao quang xé mở há cám lý tòng quân đối thời cơ nắm chắc phi thường tốt mà lại bạo khởi tắc kích đối phương căn bản không có chuẩn bị nhưng mà đối phương tựa hồ bị dọa. lại hoặc là đối một đao kia căn bản không thèm để ý ánh mắt chỉ là nhìn xem trương thanh dương có chút hăng hái d á n g vẻ đợi đến đao quang lâm thể thời điểm không thấy được hắn có động tác gì chỉ là khẽ vươn tay liền đem lý t ổ n g quân cả người lẫn đao cho quay bay ra ngoài người tới l ắ c l ắ c đầu nói dùng sức quá mạnh đao không phải như thế du hùng trương thanh dương hướng về lý t ổ n g quân nhìn lại lan trên mặt đất ra ngoài xa mười mấy mét lý t ổ n g quân mới phun máu đầy bụi đất đứng lên trương phụ đã chạy quá khứ dịu lấy hắn lý tòng quân mặc dù bị thương đứng đều có chút đứng không vững nhưng là thần sắc ý nguyên rất ác một bộ thua người không thua tr mặc dù đối phương chỉ ra một chiêu nhưng là loại kia hời hợt như là đập con rồi hương vị cho trương thanh dương áp lực rất lớn nhưng là kinh lịch một đêm chém giết trương thanh dương đã không phải là trước kia trương thanh dương phản phất bị đá mài đào cho mài sáng lên lơi ư đao chính là lòng tin tăng nhiều thời điểm trương thanh dương trầm giọng nói n g ư ờ i tốt nhất tránh ra nếu ta không cho đâu đối phương cười hắc hắn nói trương thanh dương nói vậy liền dùng đao đến nói chuyện đi tình huống khẩn cấp trương thanh dương cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều đã đối phương biểu hiện ra ý lại là thử đại nhân quý khách đại khái xuất đối phương là sẽ không giả bộ như không nhìn thấy thả bọn họ đi cùng nó nói nhảm còn không bằng dùng đao xông ra một con đường vừa dứt lời trương thanh dương một cái bước xa liền xông lên phía trước trong tay đao vào đầu chém xuống một đao kia đánh xuống tự có một cổ bá đạo khí thế phản phất trước mặt hết thảy đều sẽ bị một đao kia chém thành hai nửa một đao kia đến là có chút ý tứ mặc dù so vừa mới tên kia đao p h á p còn thô giáp điểm nhưng là đã có một tia đao vận ở trong đó tiềm lực không nhỏ đáng tiếc hiện tại còn quá yếu đối phương một bên phê bình một bên chở bàn tay liền vừa đúng đập vào trương thanh dương trên sông đao cỗ lực lượng này cũng không so trương thanh dương lực lượng yếu bị đối phương vỗ trương thanh dương đao trong tay cơ hồ đều muốn rời khỏi tay. trương thanh dương cắn răng lật cổ tay lại là một đao hướng lên nghiêm tán thân thể đối phương nhẹ nhõm kéo động liền tránh đi lơi ư đao lại một trưởng v ỗ tại trên s ố n g đao liên tiếp ba chiêu trương thanh dương ý thức được đối phương chiến kỹ quá mạnh song phương căn bản không phải một cái cấp bậc thậm chí mặt thẹo chiến kỹ đều muốn kém người trước mắt rất nhiều mắt thấy nơi xa có mấy buộc bó đốt chính đang nhanh chóng tới gần trương thanh dương lại ý thức được người trước mắt quá mạnh coi như ba người cùng tiến lên cũng căn bản cầm đối phương không thể làm gì trương thanh dương trong lòng không có bất luận cái gì may mắn cao giọng nói các ngươi đi mau để ta chặn lại hắn đối phương ha ha cười nói đây là năm nay ta nghe qua buồn cười nhất cho cười ngươi cả ta đâu chỉ châu chấu đá xe mà thôi nói chuyện bàn tay của đối phương liền ung dung xuyên qua đao quang xuất hiện tại trương thanh dương trước ngực cũng may trương thanh dương phản ứng cực nhanh thu đao dựng thẳng ở trước ngực cả người lẫn đao đều bị một cỗ hùng hậu lực lượng cho quay bay ra ngoài thanh dương trương phụ thê lương thanh n â m trong bóng đêm vang lên giống như giận dữ chó hoang ta không sao liền là đao đã mất trương thanh dương nhìn một chút trong tay chỉ còn lại một nửa đao nếu như vừa rồi một kích tia đập vào ngực đoán chừng lúc này đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít các ngươi đi mau không được chúng ta cùng tiến lên chơi chết cái này đổ chó hoang trương phụ tức sủi bọt mép binh nghiệp xuất thân lý t ò n g quân nhưng từ thực chất bên trong minh bạch nghe theo mệnh lệnh phục tùng chỉ huy tầm quan trọng kéo lại liền muốn liều mạng trương phụ gấp rút thấp giọng nói người này quá lợi hại chúng ta đi lên không giúp được thanh dương ngược lại là gánh nặng của hắn chỉ có chúng ta trốn thanh dương mới có thể trốn chương 62, ngoài ý muốn chi địch, Bình Giang. không được ta không thể nhìn nhi từ ta liều mạng ta lại chạy trốn trương phụ kiên quyết không chịu lý toàn quân cả giận nói lao trương con mẹ nó ngươi là muốn hại chết con của ngươi sao ngươi chính là cái vương hữu ngươi đi lên chỉ sẽ liên lụy c o n của ngươi trương phụ trầm mặc trên trán gân xanh hẳn lên địch nhân dần dần tới gần lý t o n g quân đang muốn lại khuyên trương phụ đ ố n g nhiên trầm giọng nói tuất t a đi thanh dương ngươi nhất định phải còn sống lý t o n g quân kéo trương phụ hai người như là chó nhà có tang xoay người chạy ở trước mặt ta các ngươi trốn được không người tới ha ha c ư ờ i nói trong tiếng c ư ờ i tràn ngập mèo vờn chuột đùa cợt người tới đầu ngón chân đ i ể m đất người liền vọt lên giữa không trung nhưng là tiếp theo trong n h y mắt hắn giống như bẻ gãy cánh chim nhỏ đột nhiên từ giữa không trung n ã xuống khỏi đi mặc dù không bị tổn thương lại đầy b ụ i đất trương thanh dương nói ta nói ngăn chở ngươi liền nhất định phải ngăn chở ngươi người tới xoay người lại nguyên bản ung dung thần sắc đã biến mất thay vào đó là ác quỷ dữ thợ thần tâm thuật ngươi cho rằng ta bình tam giang sẽ quan tâm như ngươi loại này thủ đoạn nhỏ diện mạo này phổ thông hán tử nguyên bản một mực đều là bình bình đạm đạm tựa như đối cái gì cũng không quá để ý bộ dáng lúc nói lời này ánh mắt đột nhiên bắn ra như g i ã thú khát máu con chạch đối phương không có lập tức đậu thủ trương thanh dương cũng vui vẻ đến kéo dài thêm một chút thời gian để cho trương phụ cùng lý toàn quân có thể chạy càng xa một chút hơn đ ã đối phương hiểu lầm mình tâm linh bạn gạch là thần đâm thuật trương thanh dương liền thuận đối phương đầu nói tiếp ta tay này thần đâm thuật như thế nào bình tam giang cười hh cho ông t ù m tay này thần đâm thuật cũng không tệ lắm liền là quá non muốn chơi chết ta còn kém xa lắm ngươi có thể bất tử ta cũng chỉ có thể bị ta chơi chết chỉ tiếc ngươi cái này thân thần kinh nguyên tiên phú tuổi con nhỏ có thể luyện xuất thần đâm thuật có thể thấy được thần kinh nguyên tiên phú không tội nếu để cho ngươi trưởng thành nói không chừng ta gặp lại ngươi cũng phải tôn sưng một tiếng đại nhân đáng tiếc thiên phú chỉ là thiên phú chuyển hóa không thành thực lực, đều là công dãng nguyên lai thần kinh nguyên bên trong cũng có thể khai sáng ra cùng loại tâm linh bản gạch thủ đoạn công kích thần đ â m thuật cái tên này so tâm linh bản gạch muốn cao cấp nhiều a trương thanh dương vừa lái lấy tiểu xoa một bên liền đem tâm linh bản gạch hướng bình tam giang đập tới bên trong trong vũ trụ còn tồn lấy không ít tâm tư linh bản gạch liền là thân thể chịu không được nhiều như vậy đoán chừng lại liên tục ném cái năm sáu khối cũng liền đến cực hạn bình tam giang thân thể dừng lại đầu ngửa về đằng sau lên hai đầu tiểu huyết rắn liền từ lỗ mùi hốn lượn mà ra đủ kinh bình tam giang con mắt càng thêm sáng lên một loại điên cùng sức mạnh tựa hồ muốn dâng lên mà ra trương thanh dương vẫn là lần đầu gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ ngay cả luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tâm linh bản gạch cũng khó có thể khắc địch chế thắng bình tam giang từng bước một hướng trương thanh dương đi qua tốc độ không nhanh không chậm tựa như dạo chơi ngoại thành nhưng là khí thế đáng sợ lại cho trương thanh dương tạo thành càng lúc càng lớn áp lực không thể tiếp tục như vậy bằng không không đợi độc thủ trương thanh dương liền sẽ tại đối thủ khí thế đáng sợ hạ đánh mất d ũ n g khí xuất thủ giống trương thanh dương gầm nhẹ một tiếng một bên ném ra tâm linh bản gạch một bên bắt đầu chạy bên trong trong vũ trụ gấu đen đứng thẳng người lên chỉ lên trì lên trời gáo thét trần có thể thấy bí lên rất nhiều m a u mạch mạch máu tại huyết dịch cao tốc lưu chuyển bên trong n ổ tung huyết vụ trong nháy mắt liền ở chung quanh hắn tràn ngập ra gấu đen c u ồ n g bạo thuật là thuộc về hắc hùng rèn thể thuật bên trong đặc hữu thời gian ngắn bộ u c phát bí thuật có thể trong nháy mắt bộ u c phát ra gấp đôi thậm chí nhiều lần lực lượng hạn mức cao nhất quyết định bởi tại người tu luyện tự thân sức thừa nhận trương thanh dương còn là lần đầu tiên thi triển gấu đen c u ồ n g bạo thuật hắn cảm thấy toàn thân giống như biến thân một cái cự đại hỏa lô có vô cùng vô tận nhiệt lực hướng ra ngoài tàn ra bởi vì khó chịu hắn trong lòng dâng lên một cỗ phá hư dục vọng hắn muốn đem trước mắt đại địch cho bình tam giang nhìn xem quanh thân cơ b ắ p bí lên tựa như một đầu đại hùng thiếu niên con mắt lập tức sáng lên thừa dịp bình tam giang liên tục ă n hai khối tâm linh b ả n gạch trương thanh dương kích phát gấu đen c u ầ n bạo thuật sông lên đánh cược một lần trương thanh dương ra tốc chạy đột nhiên vọt lên một q u y ề n ôm theo c u ầ n bạo lực phá hoại hướng về bình tam giang đánh tới mắt thấy là phải trúng đích bình tam giang ở trong mắt trương thanh dương đột nhiên biến mất trương thanh dương kinh ngạc trong né mắt bình tam giang ra hiện tại hắn phía dưới một quyển trùng điệp đánh vào hắn trên cảm toàn bộ đầu đều a n h minh trương thanh dương trận trắng mắt bay ra ngoài mới bay đến một nửa thân thể đ một chân mắt cá chân bị bình tam giang bắt lấy khi thử đại nhân người tới thời điểm liền thấy bình tam giang nắm lấy trương thanh dương một chân lặp đi lặp lại vung mạnh trên mặt đất c h ẳ n g cảnh hô bình tam giang lại vung mạnh một chút mới đưa trương thanh dương tiện tay ném xuống đất thở dốc một hơi nói không sai cơn hôm nay hậu vận động cực kỳ thoải mái tại bình tam giang cái kia đáng sợ khí c h ẳ n g dưới cho dù là cùng là minh hữu thử đại nhân thủ hạ cũng không dám tùy tiện tới gần thằng đến bình tam giang một lần nữa hồi phục bình thường bộ kia nhàn nhạt, nhạt đôi cái gì đều không thờ ơ dám vẻ thử đại nhân thủ hạ mới dám tới gần vật an bình tam giang nói yên tâm hắn còn chưa có chết bất quá cũng sao thử l ạ i nhân thủ hạ c ầ m như hến một mặt tươi cười không dám nói lời nào bình tam giang nói đối với các ngươi tới nói cũng không quan trọng dù sao ra hỏa này đều muốn bị đưa đi cho hắn chuột có người đánh bạo hỏi ngài có nhìn thấy hắn hai cái đồng bọn sao cùng hắn một khối trốn tới bình tam giang khinh miệt liếc hắn một cái nói ta cũng không phải chuột lao đại thủ hạ trốn mấy người cùng ta có quan hệ sao ngươi hỏi bị bình tam giang nhìn xem mồ hôi t u ô n như nước động cũng không dám động hừ đem người mang đi không nên quáy dày ta nghỉ ngơi bình tam giang liếc qua trên mặt đất không rõ sống chết trương thanh dương trong lòng không có chút nào thương hại chỉ cảm thấy một trận bạo lực phát tiết về sau toàn thân đều thông thấu bình tam giang nói xong mấy người lập tức ba chân bốn cẳng đem trương thanh dương cho khiêm đi sau đó phân ra mấy người tiếp tục tìm kiếm trương phụ cùng lý toàn quân trương thanh dương mơ mơ màng màng thật giống như cảm bạo nóng suốt đối với ngoại giới cảm giác trở nên cực kỳ mơ hồ gấu đen cùng bạo thuật di chứng cũng tại thời khắc này hiện hiện ra cũng may chưa kịp làm sao phát huy liền bị bình tam giang ngạnh s i n h s i n h cho v u n g mạnh không có lực lượng như thủy chiều xuống tiêu tán lưu lại chính là vô tận trống g i n g cùng bất lực quanh thân không còn chút sức lực nào ý thức không rõ cho dù bị bình tam giang vung mạnh toàn thân xương quất đều nhanh bắn mất người bình thường đã đau đến chết đi sống lại hắn lại bởi vì gấu đen cùng bạo thuật lưu tán mà không cảm giác được rất nhanh trương thanh dương hôn mê bất tỉnh thử đại nhân nghe phía dưới người báo cáo trên mặt mây đen dày đặc có người chạy trốn hắn cũng không thèm để ý loại sự tình này phát sinh quá nhiều lần nhưng là tại minh hữu bình tam giang d ư ớ i mí mắt ra loại sự tình này cái này để hắn rất khó chịu cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn tại minh hữu trong suy nghĩ địa vị hơn nữa còn bởi vậy thiếu đối phương một cái không lớn không nhỏ ân tình cái này vốn là hoàn toàn không cần thiết chương sáu mươi ba vệ binh loé sáng đăng tràng cuối cùng còn có hai người không có bắt được bị đối phương cho chạy trốn to như vậy một cái trang viên nhiều như vậy thủ vệ kết quả hai người bình thường vậy mà có thể đ à o t ẩ u thử đại nhân cảm giác đến chính mình có phải hay không đối với thủ hạ quá nhân tử lấy về phần bọn hắn bây giờ lại ngay cả bản c h ứ c công việc cũng làm không được đại nhân kia hai cái đào tẩu người thân phận đã tra được một cái là thường thắng võ quán bồi luyện một cái là khu dân nghèo một nhà bữa sáng cửa hàng tiểu láo bản muốn hay không đi đem bọn hắn bắt trở lại thử đại nhân q u á lớn ngu xuẩn ngươi cảm thấy ta có thể một tay che trời sao thường thắng võ q u á n cũng không phải dễ chê ơ đã chạy đi coi như bọn họ tốt số về sau có cơ hội lại đậu thủ lần này trước hết tha cho bọn hắn một lần vạn chuột quật bị ném xuống đất trương thanh dương không biết nằm bao lâu trên thân tựa hồ có chút đau trong h o à n g hốt sâu kín tỉnh lại trương thanh dương ngồi xuống thần trí dần dần thanh tỉnh ánh mắt quan sát m ộ n phía mở tối trong động vật ánh mắt rất kém cỏi hắn đ ỗ n g nhiên trông thấy một con lớn chừng quả đấm trồn đâu chính lẽ vào giày của mình trên ra sức cắn xé vừa mới đau lớn liền là nó đang đâm vào nhục thể chuyển đến rốt c ụ c tỉnh táo lại trương thanh dương không có chút gì do dự một c ư ớ c đem chính gặm cắn khởi kỉnh chuột nâu đã bay bốn phía mở tối nơi hẻo lánh bên trong sáng lên từng chiếc từng chiếc cú hào quang m à u xanh lục chi chi giang có bất quá mấy giây mười mấy con to to nhỏ nhỏ chuột nâu liền thét chói hai vang lên nào lên vô cùng hung hãn trương thanh dương chở mình một cái đứng lên đá trái phải dẫm quả thực phí đi một phen khí lực mới đưa mười mấy con biết về già chuột cho đổi u đi đã chết đây là cái gì chuột hung ác như thế trương thanh dương cũng bỏ ra một chút đền b trên đ ù i bị một con nhảy dựng lên chuột cho hung hăng tới một ngụm mặc dù không có bị cắn rơi một miếng thịt nhưng là còn bị răng nhọn xé mở một đầu một chỉ dáng dấp lỗ hổng trương thanh dương n g n g đầu quan sát b ố n phía thoạt nhìn là sơn động dáng vẻ nhưng là phía trên treo một chút đèn ngọn đèn hôn ám liền là từ phía trên bắn xuống tới trương thanh dương tâm lý nắm chắc nơi này hẳn là thử đại nhân vạn chuột quật c h í nhớ lúc trước như thủy triều xông lên đầu mình bị cái k i a tên đáng sợ bình tam giang cho đánh mất xịu thật sự là một cái địch nhân đáng sợ sau đó mình liền bị bắt lại ném vào vạn chuột quật cho ăn chuột đã không chết liền có cơ hội hẳn là trước tìm xem trong động có hay không thông hướng mặt ngoài đường thanh â m gì cờ rốt cờ rốt tạm tâm không ngừng chuyển đến trương thanh dương túi đầu đi xem kinh ngạc nhìn thấy không biết từ chỗ nào lại t r ô i ra một đám chuột ngay tại g ầ m cắn kia mười mấy con chuột thi thể ngẫu nhiên bởi vì c ư ớ p đ o ạ t chuột thi thể mà bộ phát tranh đấu mỗi khi có t h ụ thương hoặc là bị cắn chết chuột xuất hiện cái khác chuột liền sẽ sông lên trương thanh dương n h ệ u n h ữ n mày một cái chuột sức chiến đấu cực kỳ có hạn nhưng là những mày lớn nhỏ cỡ năm tay tính cách cực kỳ hung hát chuột nếu như cùng nhau tiến lên trương thanh dương nghĩ nghĩ cái kia hình tượng kìm lòng không đạm dùng mình một cái trương thanh dương sờ lên cánh tay của mình. chân ngoại trừ có chút đau cũng còn tốt trước đó chiến đấu mặc dù có chút vết thương da thịt cùng nội thương nhưng xương cốt nhìn cũng không có quá thương thế nghiêm trọng trên cơ bản tới nói còn duy trì khá lớn sức chiến đấu thừa dịp cái đám chuột này chính đang bận việc lấy gặm ăn đồng loại thi thể trương thanh dương quyết định lập tức rời đi cái địa phương nguy hiểm này trương thanh dương nhấc chân đi vừa đi ra hai bước đột nhiên cảm thấy trong sơn động lâm và ý hình t ĩ n h giống như chết ngoại trừ tiếng bước chân của mình cái gì thanh âm cũng bị mất trương thanh dương quay đầu phát hiện bốn phía chuột đột nhiên đình chỉ ăn từng mảnh lũ lục ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắm trừng trừng tr cũng chạy. chuyến không người lưng, đến quay đầu lại xoay người chạy. Sau xoay lại l í trương nha lít nhít, nhỏ vụn chạy âm thanh. chạy lít t âm thanh dương tại chạy trốn bên trong phát hiện bốn phía dưới vách núi đá mới không ngừng có mới c h u ộ t ra nhập vào đuổi theo hắn không thể lại chạy không phải sớm tối bị đàn c h u ộ t dòng lũ bao phủ lại trương thanh dương đứng nghiêm quay người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh liền cái này không lâu sau đ à n chuột tựa như lông sù màu xám thảm từ trước mắt hắn một mực trải rộng ra đi đen nghị không biết có bao nhiêu trương thanh dương trái tim cơ hồ muốn nhảy cổ họng tay chân băng lãnh liều mạng thời khắc m ấ chốt trương thanh dương vẫn là khắc phục sợ hãi quyết định vung tay đánh cược một lần cùng đàn chuột liều mạng đột nhiên một tiếng thê lương tiếng mèo kêu trong sơn động tiếng vọng m è o ô như thủy triều vọt tới đàn chuột lập tức vì đó mà ngừng lại một đầu béo ở thịt quýt mèo từ chỗ cao nhảy xuống nhẹ nhàng rơi vào trương thanh dương bên người đầu to trương thanh dương vừa mừng vừa sợ đầu to ngóc lên đầu mèo nhìn trương thanh dương một chút trương thanh dương từ đó nhìn ra đối với mình khinh b ỹ đại khái ý tử nói không phải liền là một đám c h u sao sợ cộng đ ồ trương thanh dương kìm lòng không được giải thích một chút đầu to nơi này chuột như hung vừa dứ đàn chuột lần nữa bắt đầu chuyển động nương theo lấy tựa như lợi khí phá pha lê chi chi âm thanh đàn chuột tựa h ổ vô cùng phẫn nộ nào h tới đầu to về lấy càng thêm van g d ộ i mẹo k ê u đại gia không đáng sợ to mọng thân thể trong nháy mắt buộc phát ra để trương thanh dương đều tự ti mặc cảm linh hoạt trong nháy mắt xông vào đàn chuột béo móng nuốt vung lên đầu to trước mắt một vòng chuột liền đều bị đánh bay không gian trong nháy mắt t h a n h k h ô n g lại trong nháy mắt bị lấp đầy còn không ngừng có chuột phấn đấu quên mình từ bên ngoài nhảy vào vòng trong trương thanh dương nhiệt huyết sôi trào cũng theo đó xông tới một người một mẹo cùng đàn chuột triển khai tức quyết t h ù n g lệ đàn chuột hung hãn không sợ chết khổng lồ cơ số cũng để bọn chúng từ đầu đến cuối cầm giữ công kích tiết tấu bàn về sức chiến đấu trương thanh dương muốn so đầu to mạnh hơn quá nhiều nhưng là đối mặt chuột loại này số lượng khổng lồ tiểu bất điểm đối thủ trương thanh dương chiến tích liền so đầu to kèm xa đầu to tứ chi nanh bướt thậm chí cái đuôi đều có thể đối chuột phát huy ra tất sát thế công trương thanh dương một cước đá ra lại đã không đến mấy con chuột đầu to thủ hạ của ngươi đâu trương thanh dương nói đầu to một cái đuôi quét ra vây ở bên cạnh mấy con chuột ba nhảy hai nhảy lên nhảy đến một khối nhô ra nhằm trên vách đá ngang đầu liền phát ra một tiếng sắc nhọ sau đó từng tiếng m è o kêu tựa hồ tại đáp lại đầu to liên tiếp tại sơn động chỗ sâu vang lên ta đi thật có cứu bình a trương khánh dương đại h ỉ cái này không lâu sau trên người hắn đã bị đàn chuột cắn vết thương c h ố n g chất hắn thậm chí không kịp cân nhắc có thể hay không bị chuyển nhiễm bệnh c h ó dại cái gì theo tiếng m è o kêu mười mấy con các loại nhan sắc m è o tựa như một c h i cường hãn tạp bại quân đi theo đầu to sau lưng một đầu đâm vào đàn chuột t h ứ khai chiến đến nay tàn khốc nhất chiến đấu kịch liệt vang dội đàn chuột rõ ràng trở nên bất an tiếng thét trói t a i không ngừng vang lên trương thanh dương trợt phát hiện bên cạnh mình chuột trên cơ bản bị thanh không quả nhiên đây chính là thiên địch yaga trương thanh dương trong chốc lát lại có một ít không có việc gì do dự dưới hắn suy nghĩ tâm linh chi cầu có phải hay không có thể cầu thông những này điên cùng chuột không muốn mạng đàn chuột chỉ giữ vững được hai ba phút cuối cùng tại cùng thiên địch chiến đấu bên trong thua trận lưu lại một đống đếm không hết chuột thi như thủy t r i ề u rút đi chương sáu mươi b ố gặp người cũ t ị c h chiến bù phương mèo bầy cũng không phải là không tổn hao gì thắng lợi mỗi một cái m è o đều mang thương có thậm chí bị cắn đứt cái đôi bắt mắt bị mủ nhưng là bọn chúng nhìn về phía đầu to con mắt lại đều thần thái sang láng như là nhìn xem một cái dẫn đầu bọn chúng đánh một cái thắng trận lớn tướng quân đầu to thanh â m cao vút kêu một tiếng tựa hồ tại khen ngợi bọn chúng đầu to đi vào mỗi một cái mèo bên người vô vô cái này liếm liếm cái nào biểu hiện ra mười phần lãnh đạo lực mèo b ầ y về lấy nhiệt liệt m è o m è o âm thanh sau đó đầu to ra lệnh một tiếng tất cả mèo hưng phấn bắt đầu vào ăn trang diện kia có thể nói là tương đương nhiệt liệt có đôi khi còn trao đổi lấy ăn tựa hồ tại mời tiểu đồng bọn nhấm nháp một chút mình chọn chuột hương vị trương thanh dương cũng tựa ở trên một tảng đá ngồi xuống thu thập thanh lý miệm vết thương của mình lại từ trên quần áo ké đem giải mấy chỗ vết thương cho bao vây lại luân phiên đại chiến trương thanh dương tinh thần cùng thể lực đều cảm thấy cực độ mệt mỏi giờ phút này đánh lui đ à n chuột chính dễ dàng nghỉ ngơi một chút đầu to không biết là đ ố i cái đám chuột này không để vào mắt vẫn là không n ó i bụng chỉ là ở một bên liếm lát móc vớt trương thanh dương dựa tảng đá mơ mơ màng màng liền ngủ thiết đi đầu to nhìn hắn ngủ ngon cũng vừa tung người nhảy vào trong ngực của hắn tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống chính ngủ ngon thời điểm đột nhiên một trận kêu gọi cứu mạng thanh âm đánh thức trương thanh dương trương thanh dương lần theo âm thanh nguyên vọng quá khứ hai cái thất vội vàng hấp tấp đang từ sơn động chỗ sâu chạy tới một bên chạy một bên cao rộng kêu gọi cứu mạng tại trống trải tịch liêu trong sơn động lộ ra hết sức hình dáng thế thảm đột nhiên xuất hiện hai người cũng chính nhận đàn chuột truy sát đàn chuột chạy đến một nửa đột nhiên thả chậm bước chân bị đuổi giết hai người cũng nhìn thấy trương thanh dương tăng thêm tốc độ chạy tới một bên chạy một bên hô cứu mạng à, bằng hữu trương thanh dương muốn đứng lên đầu to lại h ề phải không chịu động ở trong mắt nó chỉ có trương thanh dương mới đáng giá nó có tâm trương thanh dương đứng người lên đầu to đằng đất một chút vọt trên tảng đá ngồi sổn ngồi xuống ánh mắt lạnh l ù n g nhìn chằ hai người dường như chạy tâm lực lao lực quá độ lộn nào đất chạy đến trương thanh dương trước người trương thanh dương vốn muốn tiến lên làm b i ệ c thủ nhưng là khi hắn thấy rõ tướng mạo của hai người lập tức n ừ n g lại là các ngươi trương thanh dương phẫn nộ quát xuất hiện tại trương thanh dương trước mặt lại là liêu hổ liêu báo hai huynh đệ liêu hổ hai người huynh đệ nhìn thấy trương thanh dương cũng l â y dại là ngươi con chó con này liêu báo trợn mắt tròn xoe thốt ra liêu hổ sắc mặt âm tình bất định ánh mắt bên trong có che giấu không được xác khí nhưng là cùng trương thanh dương đánh qua mấy lần quan hệ chẳng những không chiếm được một chút lợi lộc còn bị trương thanh dương dạy dỗ mấy lần cuối cùng còn bị thử đại nhân lấy tiêu chử hết t h t hai hỏa ngầm lý do cho ném tới vạn chuột quật bên trong nói hắn không hận trương thanh dương là không thể nào nhưng là hiện thực là hắn hai anh em thêm tại một khối đều đánh không lại trương thanh dương chi chi hai người phía sau đàn chuột kiềm chế không ở đồ ăn hấp dẫn cho dù phía trước có thiên địch vẫn là đang chần chờ một đoạn thời gian ngắn về sau vẫn như c ũ vật lên c h u ộ t minh thật giống như thuốc hồn âm liêu hổ hai huynh đệ bỗng nhiên khẽ run rẩy trong đầu chuyển động các loại trả thù trương thanh dương suy nghĩ đều tại một lát tan thành mấy khói dừng lại hai người thất kinh hướng về trương thanh dương bên này chạy tới dừng lại trương thanh dương tại mấy bước bên ngoài ngăn chở hai người tức giật quát theo sau lưng thanh âm càng ngày càng tới gần liêu báo chỉ vào trương thanh dương giữ tận nói người con chó con này có phải hay không muốn chết lại không tránh ra lão tử chơi chết ngươi liêu hổ một bàn tay l ắ p tại liêu báo trên nó sau đó mới quay mặt lại tràn đầy thành cờ nói trương thanh dương người tốt xấu là nam lăng thư viện học sinh không sẽ thị phi bất phân đi muốn đối phó ngươi là thử đại nhân huynh đệ chúng ta chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc lại nói ngươi nhìn bọn ta cũng bởi vì bị ngươi liên lụy bị ném tới cái này vạn chuột quật bên trong nói không chừng sau một khắc liền bị cái này trong động chuột cho ăn xương v ụ n đều không thừa lúc này chúng ta không nên từ bỏ trước kia thành kiến đoàn kết lại cộng đồng đối phó những con chuột kia sao nếu như hai huynh đệ đều là liêu báo loại thái độ này trương thanh dương khẳng định phải đem hai người ngăn lại đem bọn hắn chạy về cùng hung cực các đàn chuột bên trong đi nhưng là liêu hổ câu nói sau cùng lại đả động hắn mặc dù hắn rất thù hận hai người này nhưng là liêu hổ nói không sai tại vạn chuột quật bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm mấy người muốn muốn sống ra ngoài liên thủ là lựa chọn tốt nhất tốt liền lại tin các ngươi một lần nhưng là trương thanh dương cũng không có đem đường ngược lại liêu hổ trong mắt lóe xảo trá thân sắc quả nhiên vẫn là người thiếu niên quá đơn thuần không biết lòng người hiểm ác ta vừa lắc lư hắn liền tin đợi chút nữa liền lừa hắn giúp minh đệ chúng ta ngăn trở đàn chuột liêu hổ trên mặt trồi lên vui mừng nhưng là lập tức nghi ngờ nói vậy ngươi còn ngăn trở chúng ta là có ý gì ở chỗ này các ngươi lại có thể chạy đến đâu đi trương thanh dương cực kỳ kiên định ngăn tại trước người hai người cùng ta một khối quay đầu đem đàn chuột đánh lui mới là duy nhất đường sống người đ i ê n rồi sao liều báo kêu lên người muốn chết liền tự mình đi chết không muốn mang theo chúng ta một khối chết trên thân hai người vết thương chống chất chật vật không chịu nổi ánh mắt bên trong lóe ra sợ hãi rất nhiều vết thương xem xét liền là bị chuột loại này cỡ nhỏ nghiến răng động vật cho bắt khai ra tới bọn hắn bị đàn chuột làm cho sợ hãi trương thanh dương đối hai người hoảng sợ thờ ơ lạnh lùng nói hoặc là liền h è n nhát đồng dạng bị cắn chết hoặc là liền xoay người sang chỗ khác cùng đàn chuột liều mạng chết cũng chết được giống cái nam nhân liêu hổ thanh n m như tiếng than đỗ quên cầu khẩn nói chúng ta không thể có thể đánh được trương thanh dương nói các ngươi không có lựa chọn cực khổ mại cứng rắn trương thanh dương tâm địa, hắn không biết làm không có nguyên tắc lạ người tốt hoặc là đồng tâm hiệp lực hoặc là nhất phách l ư ợ n g tán đàn chuột vọt lên trương thanh dương từ đầu đến cuối không n ú c ních ánh mắt cứng rắn thiên sư cha mày liêu hổ phẫn nộ mắm to cuối cùng quay người đón lấy đàn chuột liêu báo cũng bất đắc dĩ đi theo huynh trưởng quay người nên chiến đàn chuột truy kích liêu hổ hai huynh đệ đàn chuột số lượng muốn so vừa mới đàn chuột quy mô nhỏ rất nhiều nhưng là thể trạc đều tương đối lớn nhìn phá lệ hung một con chuột bị liêu báo xé thành hai nửa cắn hắn cánh tay đầu đều không có nhà ra trương thanh dương lập tức xông tới mới đàn chuột mặc dù càng thêm h u n g mãnh nhưng là mục tiêu muốn so vừa rồi lớn rất nhiều lại càng dễ bị quyền c ư ớ c trúng đích liêu hổ hai huynh đệ điên cùng cùng đàn chuột chém giết nhưng theo đàn chuột tầng tầng lớp lớp đất đem ba người vây vào giữa sợ hãi lại dần dần chiếm cứ tinh thần của bọn hắn hai người lớn tiếng chửi rủa lấy ngăn cản đàn chuột lực sát thương càng ngày càng yếu tâm thần bị đoạt quyền cướp y lực cũng yếu đi rất nhiều chỉ có trương thanh dương lực sát thương ổn bên trong có thăng đánh trúng xuất cũng càng ngày càng đồng thời hắn tại thử nghiệm lợi dụng tâm linh chi cầu khống chế chuột chương sáu mươi lăm mẹo chuột tranh bá trương thanh dương nhìn chằm chằm hắn trước mặt một con chuột cái này màu đen chuột thể trạng tại đàn chuột bên trong xem như tương đối lớn thân thể cực kỳ khỏe mạnh nó thể trạng mặc dù lớn nhưng là bụng xẹp xẹp x ư ơ n g sần mơ hồ có thể thấy được h i ệ n nhiên bình thường nó cũng không kiếm nổi nhiều ít ăn đoán chừng đều là đói một bữa n o một bữa đại khái đây cũng là đàn chuột nhìn thấy đồ ăn liền lập tức điên cuồng lên nguyên nhân đều là đói nha trương thanh dương điều khiển tâm linh chi cầu nếm thử tiếp xúc cái này còn chuột lớn tâm linh bởi vì khoảng cách rất gần. tâm linh chi cầu một chút liền tiếp xúc đến đối phương tâm linh một cỗ táo bạo nóng bỏng tham lam lại tràn ngập giết chóc cảm xúc thuật tâm linh chi cầu ẩm v a n g xông vào trương thanh dương trong lòng kém chút đem trương thanh dương cho lây nhiễm phẫn nộ cũng may một con chuột tâm linh cùng trương thanh dương tâm linh vô luận là chiều rộng vẫn là chiều sâu đều là không cách nào so cái này rất giống một cái hồ nước cùng một cái hồ lớn khác nhau nhưng là nội tâm tràn ngập tâm tình tiêu cực c h t bự h i ệ n nhiên là không cách nào điều khiển ít nhất là hiện tại sự bất lực của hắn trương thanh dương đành phải cải biến quan niệm thử nghiệm thông qua tâm linh chi cầu hướng đầu kia chuột cống cưỡng ép quán thâu đơn giản một chút suy nghĩ. ngươi bốn phía cái đám chuột này không phải đồng bạn của ngươi bọn chúng đều là hành tàu mỹ vị đ ầ u n à y chuột bự an dục vòng mười phần máy liệt trương thanh dương thuận nó ý nghĩ này cho nó quán thâu mới suy nghĩ nào tới đập xuống công kích trương thanh dương c h u ộ t bự đột nhiên dừng lại đứng im đứng tại chỗ ánh mắt bên trong có chút hối loạn bốn phía chuột sắt bên chuột rất nhanh liền có khác chuột đụng trên người nó đ ầ u n à y bụng xẹp xẹp lớn c h u ộ tống t đột nhiên hét lên một tiếng nào h về phía bên người kia con chuột đem con kia hình thể nhỏ bé chuột cho cắn huyết lục văng tung tóe hai con chuột cắn xé lại gây nên p ụ cận mấy con chuột da nhập vào tại kh dối loạn rất nhanh lắng lại trương thanh dương lần nữa lựa chọn một con chuột lớn tiến hành cải tạo nhưng là cách làm này cũng chỉ có thể trì hoãn đàn chuột tiến công lại không thể giải quyết triệt để nguy cơ thang đến một tiếng mèo kêu vang lên đầu to xuất lĩnh lấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm mèo bầy xông vào đàn chuột hung hãn chuột kêu âm thanh rốt cuộc hướng về hoảng sợ chuyển biến đầu to dẫn đầu mèo hoang từng cái hung hãn vô cùng xa hoàn toàn không phải khác biệt mèo nhà có thể so sánh mèo hoang nhóm từng cái hóa thân chuột cỗ máy giết chóc tại đàn chuột bên trong tung hoành cháy giết tựa như một tri cường hãn kỵ binh tại địch nhân trong qu liêu hổ hai huynh đệ nhìn thấy hy vọng thắng lợi cũng cải biến thái độ một lần nữa chấn tác tinh thần đàn chuột bên trong một con so cái khác chuột muốn lớn rất nhiều chuột đột nhiên từ phía sau x ô n g ra mạnh mẽ đâm tới đụng bay tốt mấy con chuột hướng về mèo bảy phóng đi một con tam hoa sắc mèo hoang né tránh không kịp bị cái này đột nhiên xông ra chuột bự một chút đụng đổ thê lương mèo kêu vừa kêu ra nửa tiếng liền im bặt mà rừng cổ bị đầu kia chuột bự cắn một cái vào d a g rác một tiếng liền đứt gãy ra nóng bỏng mèo máu chảy ra nhẫm miệm đầy máu tươi chuột bự giống như xe tăng lại phóng tới một m i ê u vương chuột bá trong nháy mắt liền chém g i ế t tại một h ố i một mèo một chuột đều là phá lệ hung hãn hàng người quay cùng một hồi cắn xé khói bùi c u ầ n c u ộ n t r ư ơ n g thanh dương chính đang lo lắng đầu to thời điểm đột nhiên khói lửa tàn đi đầu to phát ra thắng lợi g à o thét thanh â m trầm thấp hữu lực mèo b ầ y hưởng ứng phát ra liên tiếp mèo tê ơ đàn chuột đ ỗ n g nhiên tối lui để lại đẩy mặt đất cho thi liêu hổ hai huynh đệ may mắn còn sống đặt mông ngồi dưới đất mèo bây mặc dù mới vừa mới tiến vào ăn lúc này y nguyên có chút hăng hái tại đàn chuột bên trong trọn, trọn lựa lựa đầu to lần này không có ra mồm ông đầu kia chuột bự rất lớn đầu to chỉ ăn một nửa khi đầu to rời đi mèo bầy kém chút bởi vì tranh đoạt đầu to ăn để thừa con kia chuột thi mà đánh nhau mèo bầy cùng nhau tiến lên chuột thi dù thừa không ít nhưng cũng không chịu được như thế ăn trên cơ bản một m è o cướp được một ngụm chuột thi liền thừa cái bộ xương có cướp được trẻ ô m chuột đầu đưa đầu lưỡi đỏ t h ắ m thỉnh thoảng lại liếm một ngụm đầu to tựa hồ ăn quá no một cái hổ bộ vọt tại trên tảng đá ghé vào kia treo lên chợp mắt tới đàn chuột thối lui tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra liêu hổ hai minh đệ dứt khoát nằm trên mặt đất hô hô thở hồ thở h đi theo liêu hổ hai huynh đệm à đến đàn chuột quả thực h u n g mãnh mặc dù về số lượng xa kém xa trước đó trương thanh dương một mình tao nộ k i a một đám nhưng là càng thêm hung hãn sức chiến đấu càng mạnh kiểm tra một phen vết thương phát hiện mới tổn thương không nhiều đơn giản xử lý một chút trương thanh dương cũng nhắm mắt c h ó mắt trong đầu hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu tình hình chiến đấu không hổ là thúc t ề trương thanh dương trong khoảng thời gian này từ lý t ổ n g quân kia học được thuật cách đấu nguyên vốn đã nắm giữ đấu thật đến trên chiến trường mới phát hiện có quá nhiều chỗ không đủ luân phiên khổ chiến ác chiến đấu với người cùng chỗ đấu nhất là bình tam giang dạng này cao thủ k í c h thích mặc dù hai người giao chiến không được đã ngắn ngủi một lát trương thanh dương còn chưa kịp phản kháng liền bị đỡ nhở ngã trên đất không hề có lực h o à n thủ nhưng là đối mặt bình tam giang cao thủ như vậy trương thanh dương chỉ xuất một hai chiều nhưng lại đem tất cả nắm giữ kỹ xảo cùng ý thức chiến đấu đều độ cao dung hợp áp suất tại kia một hai chiều ở trong bởi vậy đối trương thanh dương trợ rút cực kỳ sâu xa đến mức cho dù đối diện với mấy cái này đáng sợ đáng chuột trương thanh dương đã có bản năng sợ hãi lại luôn có loại nhẹ nhõm cảm giác cũng là bởi vì hắn đối mặt qua càng thêm cường đại đối thủ đáng sợ có so sánh đã cảm thấy không đáng sợ như vậy trương thanh dương ngồi yên bất động trước đó tu luyện các loại kỹ xảo chiến đấu đều phủ quang lược ảnh trong đầu lấp l o e biên hóa cuối cùng hòa là một m thể lý tòng quân trong quân c h ế a kỹ tại thời khắc này tại trương thanh dương trên thân dung hội q u ả n thông cho dù là lý tòng quân đứng tại trương thanh dương trước mặt hai người dùng đồng dạng lực lượng lý tòng quân ba chiêu thất bại đột gặp biến đổi lớn kích thích giới nguyên bản một mực kẹt tại thức thứ ba h á c hùng rèn thể thuật cũng nước chạy thành sông có đột phá trương thanh dương trong đầu hiện hiện hát hùng rèn thể thuật thức thứ tư thế cùng trương thanh dương hiện tại tư thế trên cơ bản không nhu mà hợp một kia khí lực phản phất chống giống t chó con chó chữ vừa muốn bật thốt lên liêu báo liền bị liêu hổ một bàn tay quay ở sau gãy bên trên liêu hổ một mặt tươi cười nói tiểu tiên sinh vừa mới thật sự là may mắn mà có người huynh đệ chúng ta mới may mắn thoát khỏi tại khó thử đại nhân lão giả kia tuyệt đối nghĩ không ra ngươi có thể sai khiến những ngày mèo hoàng hắc hắc tiểu tiên sinh ngươi nhìn chương ú n cùng trên một con thuyền, n g g ta một đều là sáu mươi sáu hư hư thực thực tiến hóa trương thanh dương nhìn xem hắn lui về mấy bước ngồi xuống mới chú ý tới trên mặt hắn cùng trên tay đều có một ít tươi mới vết c h ả o trương thanh dương không cần nghĩ như thế nào liền đoán được cái này nhất định là hắn vừa rồi tâm thần chìm vào bên trong vũ trụ tu luyện hát hùng rèn thể thuật thời điểm hai cái này hàng mình quá khứ bắt mẹo bị mẹo cầm ra tới vết thương liêu hổ một mặt khó chịu lui về liêu báo lại gần tưỡng nghiêm mặt nói tiểu tiên sinh ta nhìn ngươi vừa mới ngồi tư thế cực kỳ uy mạnh dáng vẻ tựa như là cái ngồi tu luyện công pháp ngươi có thể hay không dạy cho ta không được trương thanh dương gọn gàng mã linh hoạt cự tuyệt hắn nhìn thấy cái này hai huynh đ hiện tại cũng có chút hối hận vừa mới tại sao muốn cứu hai người bọn họ liêu báo biến sắc muốn nổi giận nhưng là do dự một chút đại khái là nhớ tới trương thanh dương vừa mới tại đàn chuột bên trong sức chiến đấu tự nghĩ đánh không lại liêu báo cưỡng ép đem n ộ khí áp xuống tới thối nghiêm mặt đi trở về đi ngồi tại liêu hổ bên người trương thanh dương lời nhắc hai cái này hàng đột nhiên nhớ tới đầu to tranh thủ thời gian bốn phía tìm ra được n h ấ t chuyển mặt trương thanh dương nhìn thấy đầu to còn ghé vào tảng đá kia bên trên đánh lấy tiểu khó khẽ ngủ m ư i phần thâm trầm giám vẽ đầu to trương thanh dương nhẹ nhàng kêu hai tiếng đầu to không nhúc nhích không có phản ứng ngay cả lỗ thai cũng không có động một chút trương thanh dương lo lắng nó có vấn đề gì đứng người lên cất bước đi qua ôi ôi! trương thanh dương vừa mới tới gần vây quanh ở đầu to chỗ nằm sấp tảng đá bốn phía mèo hoang nhóm lập tức kích động lên co người lông đều nổ phát ra mãnh liệt cảnh cáo ta đi đây là làm gì trương thanh dương sửng sốt một chút các ngươi không biết ta sao các ngươi bọn này tiểu bạch nhãn lang những n à y mèo hoang đều là bình thường đi theo đầu to trong tay trương thanh dương kiếm cơm lúc này một bộ ta không biết người ngươi không muốn đi tới lại tới ta liền động thủ dám vẻ cái này khiến trương thanh dương lại là kinh ngạc lại là không hiểu trương thanh dương lại kêu đầu to hai tiếng đầu to vẫn là không n ú p đ í c h tiểu kho khẽ đánh bay lên trên bụng thịt mỡ tại tiếng l ầ m b ầ m có vận l u ậ t p h ậ t phồng trương thanh dương phi thường xác định cái này béo ẩ thị quýt mèo một chút vấn đề không có cũng không phải ăn quá no liền là ngủ quá quen hắn đưa ánh mắt từ lớn trên đầu người rời nhìn về phía trước mặt mèo hoang ấy những này mèo hoang phần lớn mang theo đủ loại tổn thương nhiều nhất là trên thân đều bị chuột xé khối tiếp theo hoặc làm ấy khối da lông thoạt nhìn như là một đám người xa cơ thất thế bệnh chốc đầu mèo nhưng là bọn này mèo hoang tinh khí thần phi thường ánh mắt bên trong hàn quang so trước đó không biết cường thịnh bao nhiêu lẽ ra bọn này mèo hoang vừa mới liên tục hai trận tác chiến lại thụ rất nhiều tổn thương hẳn là đều k i ệ t sức mới đúng nhưng là những n à y mèo hoang hiển nhiên cũng không có phi thường có sức sống chẳng lẽ là an linh đan rượu d ư gì trương thanh dương vô ý thức nghĩ đến con kia bị đầu to căn chết chuột bá đầu to ăn một nửa chuột bá sau đó lại đột nhiên tiến vào giấc ngủ chẳng lẽ là đang tiến hành một loại nào đó biến hóa có lẽ có thể giải thích như vậy cái này đối đầu to tới nói là ngàn năm một thợ chuyện tốt nhưng vấn đề là Đối nhìn ư g thấy trương thanh dương kinh ngạc liễu hổ ăn một chút mà thấp giọng cười lên trương thanh dương cũng không có cách nào trừ phi cưỡng ép xua đuổi thủ hộ lấy đầu to mèo hoang bầy nhưng là loại sự tình này hắn là khẳng định không làm được hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra quay người lại liền đối vừa mới kể vai chiến đấu đồng bạn hạ thủ sự t ì n h trương thanh dương rời đi mèo hoang bầy cũng khôi phục bình tĩnh ghé vào lớn dưới đầu người khối đá lớn kia một phía nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem trương thanh dương cùng liêu hổ liêu báo ba người nhìn xem trương thanh dương ủ rũ đi về tới liêu hổ cười hắt hắt nói trương thanh dương cái này thật đúng là không phải ngươi m è o a bất quá vận khí của ngươi lại so với chúng ta tốt ngươi so với chúng ta sớm hơn gặp được bọn này mẹo trẻ chịu không ít khổ đầu hinh đệ chúng ta bị đàn chuật truy tiên là một cái thảm a liêu báo cũng ở bên cạnh nói bọn này m è o thật mẹ nhà hắn thông minh biết ở chỗ này người suy nghĩ một chút nơi này nhiều như vậy chuột vậy còn không tùy tiện ăn à. trương thanh dương đánh gây hai người kéo đức hỏi hai người các ngươi biết nói sao từ nơi này ra ngoài sao liêu hổ hai tay một đám nói hai huynh đệ chúng ta cũng là lần đầu tiên tiến vào vạn thử quận làm sao biết làm sao ra ngoài liêu báo hư một tiếng nói nếu không phải thụ ngươi liên lụy lúc này ta hẳn là ôm một đầu đổi dê ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu đâu trương thanh dương nói vậy các ngươi biết vạn thử quận bên trong có hay không thông hướng ngoại giới thông đạo liêu hổ nói chúng ta liền là thử đại nhân thủ hạ hai cái tiểu lâu l a vạn thử quật u y n h đệ chúng ta mặc dù nghe nói qua nhưng là vạn thử quật bên trong tường tình cũng chỉ có chuột bên người đại nhân thân cận người mới có thể có biết một hai hai cái này phế vật hỏi gì cũng không biết trương thanh dương trong lòng tức giận vươn người đứng dậy quay thân liền đi ai ngươi đi đâu liêu hậu ngạc nhiên hỏi tìm đường đi ra ngoài trương thanh dương cũng không quay đầu lại trả lời liêu báo đùa còn nói ca hai ta ngay tại cái này có bọn này nắp tại chúng ta liền không sợ đàn trượt để cái tia chó con mình đi tìm chết đi không có bọn này mèo hắn vài phút vài liêu ề n đàn bị c ộ t báo mặc dù rất không muốn theo sau nhưng là liêu hổ đuổi theo hắn cũng chỉ đánh bất đắc di đuổi theo liêu hổ hai huynh đệ cùng lên đến trương thanh dương căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư đem hai người đối với vạn thử còn hiểu rõ đều hỏi nhất thanh nhị sở biết hai người tại bị đàn chuột đuổi theo thời điểm nhìn thấy có một đầu lối rẽ nhìn rất dài trương thanh dương quyết định hướng cái hướng kia thăm dò một chút nhìn xem có hay không thông hướng ngoại giới đường vạn thử con s o trương thanh dương trong tưởng tượng lớn có thể thấy được thử đại nhân tại kiến tạo nơi này thời điểm là hạ rất lớn một phen tiền vốn nhiều như vậy chuột chỉ là nuôi nấm mỗi tháng liền làm ộ t số tiền lớn đang bước đi ở giữa trương thanh dương thỉnh thoảng đất liền có thể tại trong đường hầm động vật vừa nhìn đến từng đống bị gặm phá lệ sạch sẽ bắt quất có giống như là một ít động vật bắt quất giống như cho a hồ ly a rắn a các loại đều có ngoài ra còn có một chút liền là người b ạ c h cốt số lượng còn không ít bởi vậy có thể thấy được thử đại nhân thành lập chỗ này vạn thử quật như hại không ít nhân mạng thử đại nhân chẳng những không phải hạng người lương thiện gì càng là hai tay dính đầy máu tươi nhìn thấy nhiều như vậy b ạ c h cốt liêu hổ hai huynh đệ cũng dần dần bắt đầu trầm mặc sắc mặt như là mây đen dày đặc nhìn xem những người k i a xương bọn hắn đại khái cũng ý thức được có lẽ không được bao lâu bọn hắn cũng sẽ trở thành trong đó một bộ chương sáu mươi bảy gặp cố nhân tâm hoài quỳ thai đại ca chúng ta trở về đi lại đi tiếp như vậy đừng nói chết đói khát chết rồi chúng ta sẽ trước bị chuột cắn chết liêu báo nhìn thoáng qua đi ở phía trước trương thanh dương t h ấ p giọng cùng liêu hổ p h ả n nàn nói hai huynh đệ đi theo trương thanh dương tìm ra đường trong khoảng thời gian này lại tao nộ mấy lần đàn chuột tập kích không có mẹo bầy hỗ trợ mấy người áp lực đại tăng mấy lần kịch chiến xuống tới một đoàn người mặc dù không có bị đàn chuột cho ăn sống n u ố c tươi nhưng là vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng ở trong càng thêm mấu chốt như là xuất khẩu một mực không có tìm được để liêu hổ hai huynh đệ đều đánh mất lòng tin ngược lại là trương thanh dương mặc dù tại ba người khi trung niên tuổi nhỏ nhất nhưng là tâm trí lại là nhất là kiên định một người mặc dù mọi mệt nhưng từ đầu đến cuối không có đánh mất hy vọng trương thanh dương gặp hai người lại rơi ở sau lưng mình càng chạy càng chậm liền biết hai người này lại đánh lên chống lui quân trương thanh dương đứng vững đang m u ố n thúc giục hai người nắm chặt đuổi theo đột nhiên có người từ tiền phương một chỗ đường rẽ bên trong đi tới dây đèn điện lơ mơ thẳng đến người tới đến gần trương thanh dương mới kinh ngạc nói n g ư ơ i làm sao lại xuất hiện ở đây đến hình người tượng rất là chật vật quần áo tả tơi tựa như tên ăn mày toàn thân trên giới đều là vết thương máu tươi đang không ngừng từ trong vết thương tràn ra cầm một cây đầu bị vóc nhọn cốt màuận thỉnh thoảng run dậy một chút máu tươi liền từ cốt mâu thuận cổ tay chửa xuống tích trên mặt đất xem xét hắn liền biết vừa mới trải qua cực kỳ kịch liệt chém giết là ngươi liêu hổ hai huynh đệ nhìn thấy hắn lập tức vừa sợ vừa giận n g ư ơ i tới chính là mặt thẹo nhàn nhạt, nhạt quét hai người một chút nhìn về phía trương thanh dương nói ngươi trốn thử đại nhân liền giận cho đánh mèo đến ta cùng các huynh đệ của ta bị hắn dưới cơn nóng giận liền ném vào vạn thử quận liêu báo nhổ một ngụm nước bọn c ư ờ i lạnh nói mặt thẹo ngươi cũng có hôm nay đáng đời ngươi bị ném vào nơi này bị trốn ăn trương thanh dương nhìn xem phía sau hắn kỳ quái hỏi các huynh đệ của ngươi đâu đều t á n thân chuột bụng mặt thẹo nói mặt thẹo biểu lộ nhàn nh mơ h ổ có một k i a nóng nảy cuồng có thể thấy được nội tâm tuyệt không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy các ngươi muốn sống ra ngoài sao mặt theo hỏi liêu hổ trâm trọc khiêu khích nói ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ vẫn là nghĩ muốn làm sao cứu chính ngươi đi liêu hổ liêu báo hai huynh đệ đối mặt thẹo khẳng định là phi thường thống hận nhưng là hai người lại không dám đậu thủ thế là ngay tại một bên đối mặt thẹo trâm trọc khiêu khích mặt thẹo đối hai người nhìn cũng không nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m trương thanh dương mắt đỏ hỏi lần nữa ngươi muốn sống ra ngoài sao mặt thẹo là ai trương thanh dương rất rõ ràng đối với hắn thống hận trương thanh dương cũng không thua gì liêu hổ hai huy nhưng là ở loại địa phương này vẫn là câu nói kia vẫn là đến đồng tâm hiệp lực trương thanh dương nói ta tự nhiên muốn sống ra ngoài ngươi có biện pháp mặt theo căng cứng thần sắc tại cái này một sát na lòng không ít ta là thử đại nhân trước mặt người mặc dù không phải thật tín nhưng là đối cái này vạn thử quật cũng có một chút hiểu rõ đã chúng ta mấy người bị cùng nhau ném đến nơi này đó chính là trên một sợi thừng châu chấu nếu như không thể đồng tâm hiệp lực k i a sớm tối đều là cái này trong động hàng vạn con chuột trong bụng đ ữ a ăn nơi này có hàng vạn con chuột cẩn thận ra châu thổi phá liêu hổ nửa tin nửa ngờ địa đạo thử đại nhân nuôi nổi nhiều như vậy c h ù sao Đừng nhìn chỉ c là mặt theo tìm cái địa phương ngồi xuống ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua liêu hổ mới quay đầu đối trương thanh dương nói hai người bọn họ không có gì kiến thức nhưng ngươi là nam l a n g thư viện học sinh ngươi hẳn phải biết g i ã ngoại trong b ầ y thú chỉ muốn số lượng đủ nhiều thường thường một cái đàn thú liền có thể sinh ra một con sùng thú thủ lĩnh thử đại nhân tiêu nhiều tiền như vậy lương ngôi cái này hàng vạn con chuột mục đích cũng ngay tại tại đây liêu hổ liêu báo hai huynh đệ khiếp sợ trên mặt mang ngươi nói láo ba chữ nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời trương thanh dương một chút mở to hai mắt nói đại thú bút thần lai chi b ú t r a lại còn hữu dụng loại phương pháp này đến thúc đẩy sinh trường sùng thú sinh ra mặt theo nói không sai thử đại nhân chính mình là sùng thú chiến sĩ cái này vạn thử quật bên trong đạn sinh sùng thú chẳng những có thể lấy dùng riêng cũng có thể dùng để chuyển tay bán cho cần người đây chính là một bút không sai sinh ý trương thanh dương gật đầu nói ở chỗ này mở ra một cái c ự đại đ ộ n quật đem chuột ngôi thả ở chỗ này để bọn chúng lẫn nhau tranh đấu không mất đi giả tính thúc đẩy sinh trưởng ra c h u ộ sùng cơ hồ cùng hoang dại sùng thú cũng không khác nhau lớn bao nhiêu lại lấy thủ đoạn đặc thù đem nó hạ à phục hoặc là dùng riêng hoặc là bán hắn ra chân chính là đại thú bút mặt thẹo lộ ra mấy phần vẻ nhạo bán nói còn không chỉ như vậy đâu có chút cần phải xử lý người t h như người ta như vậy liền trực tiếp ném vào vạn thử quận bên trong đã ma luyện chuột gia tính lại cho chúng nó cho ăn mà chúng ta bị bọn chúng ăn hải cốt không còn giống như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng không có người sẽ biết cũng không có có thể tìm tới lặng yên không tiếng động liền đem chúng ta đều xử lý bao nhiêu thuận tiện ngươi biết xuất khẩu ở đâu liêu hổ đột nhiên hỏi mặt theo liếc hắn một c á i nói hiện tại ngươi tin tưởng liêu hổ gạt ra cái định nọn tiếu dung vỗ ngực nói đao c a ngươi nhìn ngươi nói ta lúc nào không tin ngươi ngươi yên tâm chỉ cần mang huynh đệ chúng ta còn sống ra ngoài ngươi chỉ vậy chúng ta đánh đâu trương thanh dương nói vậy liền tin ngươi một lần xuất khẩu ở đâu không nóng n ả y mặt theo ngược lại không nóng n ả y nhắm mắt lại một bộ muốn nghỉ ngơi một chút d á n g vẻ liêu hổ vội la lên đau ca việc này không nên chậm chế á ở chỗ này lại không có ăn cũng không uống thừa dịp bây giờ còn có chút khí lực gặp được đàn chuột chúng ta còn có thể sức liều mạng chờ một chút nói không chừng đến lúc đó ngay cả đi đường khí lực cũng bị mất mặt theo mở mắt ra nói ngươi còn biết có đàn chuột phía trước xuất khẩu phụ cận đàn chuột số lượng càng nhiều hơn nữa còn có một chút tiếp cận biến hóa là sùng thú hung chuột ngươi tay không tấc sắt đánh thắng được sao trước làm một nhóm vũ khí ra mới là khẩn yếu nhất còn đồ ăn đến là không thiếu liêu báo không dằn nổi kêu lên đau ca nào có đồ ăn ta cái này đã s ơ m đói ngực dán đến lưng mặt thẹo tự tiếu phi tiếu nói đàn chuột có thể ăn chúng ta chúng ta cũng có thể ăn bọn chúng nhà các ngươi một đường hẳn là cũng giết không ít chuột đi huệ liêu báo sắc mặt khó coi nói đau ca ngươi nói đùa a đồ chơi kia làm sao ăn lao tử cùng ngươi nói đùa cái gì không có lửa có thể ăn sống mặt thẹo lạnh lùng nói chương sáu mươi tám so hung ác đàn chuột đột kích liêu báo vừa nghe nói ăn chuột lập tức không có hứng thú một mặt khó chịu lui hai b ư ớ c cũng tìm cái địa phương ngồi xuống trương thanh dương nói vạn bất đắc dĩ an cũng liền ăn liêu hổ tiến đến mặt t h è o trước người nói đao ca có ăn hay không chuột không nói trước cái k i a ngươi nói vũ khí không biết từ chỗ nào đến a cốt mâu s i ê u một tiếng chống đỡ tại liêu hổ yết hầu không nhìn đối phương sắc mặt khó coi mặt thèo nói thấy không nơi này cái gì đều thiếu liền là xương cốt không thiếu thu thập một chút xương cốt hơi mại rũa một chút giết lên chuột đến cũng so ngươi dùng tay mạnh liêu hổ m i ệ n cưỡng cười chậm rãi đem cốt mâu đầy ra đao ca ngươi nhưng phải cẩn thận một chút chúng ta tại cái này vạn thử quật bên trong còn phải đồng tâm hiệp mặt thèo cười ha ha một tiếng đem cốt mâu thu hồi nói yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời sẽ không đả thương đến ngươi ta nghỉ ngơi một hồi hai huynh đệ các ngươi đi thu thập một chút xương cốt tới đối mặt mặt thèo uy hiếp trắng trợn liêu hổ sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng lại không dám trở mặt ngược lại ăn nói khép nép nói đ a u ca huynh đệ chúng ta làm việc ngươi yên tâm bao ngươi hài lòng l i ê u báo rất khó chịu tại một bên nói ngươi làm sao mình không đi làm sao không cho hắn đi mặt thèo cười hắc thủ đoạn xoay chuyển cốt mâu gánh x ế t trên không trung múa cái mâu tiêu liêu hổ vừa muốn né tránh mùi thương liền ra hiện tại hắn một cái con mắt trước liêu hổ trên chán trong nháy mắt liền chạy ra mồ hôi lạnh mặt theo nói các ngươi là đối lời ta nói có ý kiến gì không mũi thương chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới liền có thể cắm vào liêu hổ trong ánh mắt liêu hổ chặn lại nói không ý kiến không ý kiến chúng ta cái này đi trương thanh dương t h ở ơ lại nhạt cũng không có liêu hổ nói chuyện liêu hổ huynh đệ tuyệt không phải người tốt lành gì bởi vì cái gọi là ác nhân từ cần ác nhân ma đối mặt mặt theo dạng này so với bọn hắn càng ác tác nhân liêu hổ huynh đệ chỉ có thể né giận mà lại càng thêm nghe lời gặp hai người ngoắn đi tìm xương cốt mặt theo đối trương thanh dương nói muốn loại này ngu xuẩn nghe lời rất đơn giản chỉ cần so với bọn hắn hung ác là được đừng nghĩ đến đối tốt với bọn họ bọn hắn loại người này ta hiểu rõ nhất ngươi đối bọn hắn cho dù tốt bọn hắn cũng sẽ không cảm ơn ta khuyên ngươi cũng phải bắt gấp nghỉ ngơi khôi phục thể lực những cái kia hung chuột mặc dù còn vì thuế biến nhưng là phi thường hung hãn so với bình thường chuột không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần mà lại có bọn chúng tại đ a n chuột lực công kích thì càng mạnh trông thầy vào kia hai thằng ngu là vô dụng thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào hai chúng ta trương thanh dương nói ngươi gặp được rồi mặt thở dài chỉ, chỉ vết thương trên người nói ta cái này một thân tổn thương liền là gặp được có được hung chuột đản chuột cho làm ta mấy tên thủ hạ kia có một nửa đều là bị hung chuột cho cắn chết ngươi đừng xem thường những cái kia hung chuột chẳng những so với bình thường chuột cường đại hơn nữa còn càng thêm xào trá trương thanh dương lại hỏi hung chuột b ê ngoài n tại lực lượng cùng phương diện tốc độ có thay đổi gì v v mặt theo cũng đều hỏi gì đ á p g đấy trương thanh dương âm thầm gật đầu sự miêu tả của hắn tương đối tỉ mỹ xác thực nghe giống là thật gặp được cũng chiến đấu qua hung chuột thật có cái kia đáng sợ trương thanh dương hỏi mặt theo nói hung chuột không ở chỗ cá thể mạnh bao nhiêu mà là nó có thể chỉ huy đàn ch liêu hổ hai huynh đệ một bên tại nhà xương cốt một bên nói nhỏ liêu báo không phục nói ca hai ta làm gì muốn nghe mặt thẹo muốn ta nói loại này sống nên mọi người cùng nhau làm dựa vào cái gì hai người bọn họ an vị hai ta liền phải khi cháu trai liêu hổ k h a nói ngươi cứng như vậy khí ngươi vừa mới tại sao không nói đâu mặt thẹo cùng trương thanh dương ngươi có thể đánh thắng ai hai ta có thể đánh thắng ai đánh không lại liền ngoan ngoan nghe lời nắm đấm của ai cứng rắn liền nghe ai cái này thế đạo liền là đơn giản như vậy liêu báo ủ rũ đi theo liêu hổ bên người hắn mặc dù một thân m a lực hai người kia tùy tiện cái nào hắn đều đánh không lại sau một lát liêu báo lại nói ca ngươi cảm thấy mặt thẹo gia hỏa này thật biết xuất khẩu sao liêu hổ nói ngươi tốt nhất chờ đợi hắn biết hắn không biết chúng ta đều phải xong bất quá mặt thẹo cũng không phải vật gì tốt hắn nếu biết xuất khẩu làm gì không mình đi muốn dẫn lấy chúng ta một khối hắn có hảo tâm như vậy liêu báo vỗ đầu một cái nói không sai ca ngươi nói đúng hắn khẳng định không có ý tốt chờ một lúc ngươi thông minh cơ linh một chút chú ý một chút nhìn thủ thế của ta không muốn n g u đột xuất cho hắn bán mạng xuất khẩu bên kia khẳng định có nguy hiểm nói không chừng có hắn nói kia cái gì hùng chuộn tại trông coi lợi dụng đúng cơ hội hai ta liền chạy về phần hắn hai có thể hay không chạy thoát không cần quản bọn hắn liêu hổ g i ặ n dò liêu báo hắc hắc cười gần nói ca ta đã biết mặt thẹo không phải cái thứ tốt nếu không phải là bởi vì hắn hai ta cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay mức này có cơ hội ta còn muốn ở sau lưng cho hắn một đao một lát sau liêu hổ hai huynh đệ ôm một đống xương đầu trở về tại mặt thẹo chỉ huy dưới hai người tiếp tục làm lấy khổ lực sống đem xương cốt một mặt g õ mở đơn giản mài mài một cái liền làm thành tay nghề cực kỳ thô giáp cốt mâu loại này sống cũng không cần nhiều tinh tế cho nên làm rất nhanh cốt mâu chế tác hoàn thành mấy người liền đem quần áo sẽ thành vải ở giữa trương thanh dương lại về đi nhìn một chút đầu to đầu to còn tại ngủ say bên trong thủ vệ nó mèo hoang bầy vẫn như cũ trung thành tuyệt đối canh giữ ở nó bên phía không cho bất cứ người nào một con chuột tới gần trương thanh dương thử kêu gọi nó nhưng là chưa thể tỉnh lại không có cách trương thanh dương cũng chỉ có thể tự mình rời đi bất quá hắn cũng không phải quá lo lắng đầu to nơi này vạn thử quật có thể ngăn được người lại ngăn không được mèo nơi này chuột mặc dù hung hãn nhưng làm mèo bầy một khi không nguyện ý cùng bọn chúng cùng chết đàn chuột cũng không có bất kỳ biện pháp nào trương thanh dương trở lại mặt thẹo mấy người bên cạnh thời điểm mặt thẹo chính điểm nhiên như không có việc gì cầm một con chuột tại gặm liêu hổ hai huynh đệ ở một bên nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi thỉnh thoảng lại liền sẽ nôn khan vài tiếng an chút sao mặt thẹo nhiệt tình mời trương thanh dương bị trương thanh dương quả quyết tự tuyệt mặt thẹo cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu gặm đây miệng làm màu nói chúng ta lão tổ tiên liền là như thế tới. An mặc dù t r ư ớ n g thai gai mắt nhưng là có thể nhét đầy cái bao tử qua bảy tám phút mặt t h è o rốt cục c ăn no phủi phủi tay nói đã các ngươi cũng không nguyện ý ăn chúng ta liền lên đường đi liêu hổ hai huynh đệ không kịp chờ đợi đứng người lên đi theo mặt t h è o bên người một nhóm bốn người xếp thành một cái mũi tên hình dạng xuất phát lên đường mặt t h è o ở phía trước dẫn đường trương thanh dương trong cục liêu hổ liêu báo bọc h ậ u bốn người vừa đi ra không bao xa liền tao nộ một đám từ mấy trăm con chuột tạo thành đàn chuột cái này đàn chuột không coi là quá lớn mấy người nhao nhao rút ra phía sau cất mâu chậm dại hướng về phía trước chuột cái mũi cực kỳ nhọn cách rất xa liền n g ử i được trương thanh dương bốn người cũng có thể là người được bốn người trên thân mùi màu tươi lộn xộn tiếng rít chói hai âm thanh phá vỡ ngắn mùi yên tĩnh đàn chuột tại một cái lớn cái chuột xuất linh dưới tham lam vật lên chương sáu mươi chín họ đường chuột miễu truyền thuyết mặt theo trầm giọng nói mọi người cẩn thận dẫn đầu con kia lớn cái chuột kia là một con còn chưa hoàn toàn biến hóa thành sùng thú hung chuột ba người khác nghe vậy đều hướng con chuột lớn kia nhìn xem tên đại gia hỏa kia tại đàn chuột bên trong tựa như cự nhân lông chuột nhìn cực kỳ cứng rắn rắn vẻ bắt đầu chạy rất nhanh còn có khí thế tựa như xe tăng nhưng là nó cũng không xông lên phía trước nhất thân thể giấu ở đàn chuột bên trong thỉnh thoảng lại chi chi gọi hai tiếng tựa như đang chỉ huy đàn chuột đúng là tên xào trá rất hiểu che giấu mình mặt theo lại nói mọi người không cần lo lắng đầu này hung chuột không phải quá mạnh nanh l u ố t đều không đủ sắc bén so một con chó cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng là ngẫm lại một con chó lực lượng áp suất đến một con chuột thể nội vậy cũng rất lợi hại so sánh liêu hổ hai huynh đệ trương thanh dương có càng nhiều trải nghiệm trước đó đầu to chơi chết ă n nửa đầu kia chuột bự liền so cái này muốn lớn không b t mà lại khí thế càng thêm hưng hãn nanh đ u ố t đều lóe lên một vòng kim loại tựa như con chạch cái này liền muốn yếu nhiều hơn đàn chuột tại hung chuột dẫn đầu dưới cấp tốc vào tới mấy hơi thở công phu liền vọt tới trước mắt mấy người trong tay có vũ khí liền là liêu hổ hai huynh đ ệ dũng khí đều tráng không ít cốt mâu mặc dù đơn sơ nhưng là dùng tới đối phó chuột cũng miễn cưỡng đủ người chuột vừa mới tiếp xúc đàn chuột bên trong liền vang lên hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mặt thẹo tại trong bốn người chiến h ữ kỳ nhất là thành thạo cốt mâu như cùng một đầu như độc xà liên tục đâm hai lần liền đem hai con chuột đâm lệnh tấu tim mặt thẹo huy động cốt mâu ba ba hai tiếng liền đem hai con nhảy lên chuột trò quay bay ra ngoài xuyên tại cốt mâu trên hai con chuột cũng tại quán tính lực lượng dưới bị quật bay ra ngoài cốt mâu tại mặt thẹo trong tay như là mấy cái không ngừng xuất kích độc x à chỉ là mấy hơi thở liền có tầm mười con chuột bị làm chết làm tàn so sánh mặt thẹo trên kỹ trương thanh dương còn kém một bậc trong tay hắn cốt mâu liền lộ ra vụng về rất nhiều đâm tới không đủ linh hoạt góc độ cùng thời cơ đều n ắ m chắc không đủ và đúng nhưng là trương thanh dương lực lượng lớn a hát hùng rèn thể thuật cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cốt mâu quét qua một mảnh phàm là bị đụng chuột đều xương cốt đứt gãy liêu, Hổ, liêu Báo biểu hiện liền yếu rất nhiều. mặc dù kiệt lực chấn định nhưng là ánh mắt bên trong để lộ ra khủng hoảng vẫn là bại lộ trong bọn họ tâm yêu ớt bốn người bị đàn chuột vây lại lưng tử lưng hình thành một cái vòng tròn ngăn cản đàn chuột tiến công cẩn thận ngay tại liêu báo luôn g cuống tay chân xoay người liền quay một con leo đến trên đùi hắn chuột lúc một con chuột hung hãn vọt lên hướng phía mặt của hắn tắt tới một đạo bạch quang hiện lên mặt thẹo tuột tay đem mâu vung ra đâm xuyên con kia vọt lên giữa không t r ú n g chuột cứu được liêu báo lại động tác không ngừng trở tay rút ra một con cốt mâu ngăn cản trước mặt mình đàn chuột l i u báo cả người toát mồ hôi lạnh c mặt thẹo không có nhìn hắn thấp giọng q u ó p nói tại đàn chuột bên trong không ngừng tới lui hung chuột mắt thấy đàn chuột tử thương từng đ ó n g cũng không ngồi yên nữa đ ố n g nhiên vọt lên cái này cái đại g i a hỏa một khi công kích liền tựa như một viên đạn tháo liền ngay cả đàn chuột đều bị nó đụng người ngã n g ử a đổ nó lựa chọn mục tiêu là liêu hổ trải qua quan sát của nó trong bốn người liền là liêu hổ yếu nhất s ắ c bén răng cửa giống như hai mảnh c h á t đao hướng về liêu hổ cạt tới veo một tiếng một con cốt mâu bàn tới đáng tiếc không có hoàn toàn chúng đích cốt mâu dán hung chuột phần l ư n g bay ra ngoài chỉ mang đi hung chuột phần lưng một tốm lông cùng một kh hung chuột tốc độ bị phóng tới cốt mâu chỉ trệ một chút liêu hổ mới phản ứng được bắt trong tay cốt mâu hướng hung chuột đâm tới hung chuột cắn một cái vào cốt mâu hất đầu liền đem cốt mâu từ liêu hổ trong tay cướp đi lập tức răng rắc một tiếng đem cốt mâu cắn đứt thoải mái mà tựa như cắn đứt một khối tiểu bánh bích quy liêu hổ tay run tranh thủ thời gian s ở đến phía sau lại lấy ra một thanh cốt mâu nhưng là hung chuột lại rời đi mục tiêu thật giống như bị mặt t h è o kéo c ự u hận thù thương hung chuột bị kích phát ra hung tính đem mục tiêu đặt ở mặt thẻo trên thân nhìn xem hung chuột vương tha mình đi tìm mặt thẻo liêu hổ không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Mặt、e、t một một hung hung hai con cốt mâu trên dưới trái phải tung bay phàm la đến gần chuột không phải bị hắn đánh bay liền là bị hắn đâm chết đàn chuột tử thương thảm trọng hung chuột bỗng nhiên chi chi kêu hai tiếng liền dẫn đầu hướng về sau đào tẩu có đàn chuột cách trở dù cho mặt thẹo không muốn thả nó đi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hung chuột càng trốn càng xa trương thanh dương cũng tại nhìn chằm chằm vào hung chuột mắt thấy nó muốn chạy trốn một khối tâm linh bản gạch liền đập tới h ù n g chuột thân thể bỗng nhiên dừng lại cấp tốc chạy thân thể liền quán tính đất ngã ngửa trên mặt đất siêu siêu hai con cốt mâu lần lượt phá không ném ra thời cơ nắm chắc cực kỳ tốt đem lăn lộn hung chuột cho găm trên mặt đất hung chuột sinh mệnh lực c h à n đầy cũng không lập tức chết đi sắp nhọn đất đeo gào mặt theo đi qua một mâu đâm vào đầu của nó tiếng thét trói hai im b ặ t mà dừng đàn chuột tán đi bốn người hơi chút nghỉ ngơi một chút thở hổn hai n h cái tiếp tục đi tới trên đường đi bốn người không ngừng tao nộ đàn chuột tập kích cho dù là có cốt mâu nơi tay lực công kích tăng nhiều bốn người cùng nhau đi tới vẫn là tăng lên không ít vết thương đàn chuột quần quận không dứt điều này cũng làm cho trương thanh dương càng ngày càng tin tưởng mặt theo lý do thoái thác cái này cái gọi là vạn thử quật bên trong thật sự có hàng vạn con chuột thậm chí nhiều hơn hung chuột xuất hiện tần suất cũng tương tự đến càng cao có hung chuột c ũ n g không hung chuột đàn chuột hoàn toàn không là một chuyện hung chuột là đàn chuột tử vương bọn chúng đôi đàn chuột lực không chế càng mạnh bọn chúng càng thêm xào trá hung tàn cho nên đàn chuột cũng lại bởi vậy trở nên càng thêm xào trá hung tàn đao ca còn bao lâu mới có thể đến xuất khẩu huynh đệ chúng ta thật vừa mệt vừa đói liễu hổ kêu khổ nói cùng nhau đi tới liễu hổ hai huynh đệ biểu hiện cũng không tệ lắm. không có trộm gian dùng m ạ n h lưới bất quá cái này cũng cùng mặt thẹo đối hai người bọn họ chiếu cố có quan hệ mỗi khi hai người gặp được nguy hiểm lúc mặt thẹo tổng sẽ ra tay kéo một thanh mặt thẹo nhìn thoáng qua một mặt lấy lòng đứng tại trước chân liêu hổ nói người gấp làm gì phía trước không phải liền là sao trương thanh dương ngẩng đầu nhìn lại một mảnh tạo hình cổ lão mang theo một chút bụi bẩn cảm giác tăng thương kiến trúc liền tại phía trước liền là phía trên tre kín nhà cái kia đúng vậy xuất khẩu liền ở đó trương thanh d ư n g híp mắt nhìn cách đó không xa kia một mảnh phòng ở hỏi kia là địa phương nào mặt thẹo nói kia là chuẩn miếu nghe nói thử đại nhân dùng để hấp dẫn toàn bộ nam l a n g thành chuột kiến trúc thần kỳ như vậy cái gì kiến trúc vậy mà khả năng hấp dẫn toàn bộ nam l a n g chuột trương thanh dương ngạc nhiên nói ai biết được dù sao thử đại nhân là nói như vậy có phải thật vậy hay không cũng không rõ ràng mặt thẹo cũng không làm thêm giải thích đi thôi cứ như vậy quá khứ liêu h ổ ngạc nhiên hỏi vậy là ngươi dự định t r ư ớ c c h a i r ơ i tắm rửa lại đi qua mặt thẹo nhẹ nhàng liếc hắn một cái nói sinh tử hữu mệnh phú quý tại t i ề n liền xem ở cái này nhất bác mặt thẹo rút ra một cây cốt mâu hung tận nói chương bảy mươi chuột súng ra mưa a x í c rơi xuất khẩu đang ở trước mắt bốn người ngược lại càng thêm cẩn thận mấy người tận lực thả chấm bước chân từng chút từng chút hướng về chuột trước miếu tiến sợ kinh động đến đàn chuột trong không khí ngoài ý liệu yên tĩnh trước khi đến chuột miếu con đường bên trên cũng ngoài ý liệu sạch sẽ không nhìn thấy hiện lên phiến hiện lên phiến màu xám kia là đàn chuột hội tụ vào một chỗ nhan sắc liêu b à o rốt cục nhịn không được nói làm sao an tĩnh như vậy những cái k i a đáng chết chuột đâu liêu hổ nói có thể là ăn no rồi đến đâu nghỉ ngơi đi đúng lúc này tại mấy người nghiên phía trước mười mấy thước địa phương nằm mấy cỗ tươi mới thi hải sở dĩ nói mới mẻ là bởi vì ở bên cạnh trên bùn đất thấm lấy còn chưa khô r á o máu tươi chỉ là mấy cỗ thi hài đã bị đàn chuột ăn sạch sẽ chỉ còn lại không thể ăn tùy thân quần áo không cần phải nói mấy người kia nhất định chính là mặt thèo thuộc hạ cho dù là liêu hổ dạng này hôn bất lận l i ê u manh cũng cảm nhận được vẻ l u n g túng ho khan một tiếng không nói thêm gì nữa hắn đoán không lầm đàn chuột là ăn no về chui vào trong động chỉ là đồ ăn là mặt thèo mấy cái thuộc hạ mấy người yên lặng từ thi hài bên cạnh trải qua hướng về chuột miếu lại tới gần một điểm khi mấy người cách chuột miếu khoảng cách không đủ trăm mét lúc mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt đi ở trước nhất mặt t h e o đột nhiên làm ra một cái dừng lại tư thế tại phía trước có một mảnh vũng nước vũng nước không sâu cho nên mấy người thấy rõ trong vũng nước nằm s ắ p lít nha lít nhít một đám thủy lao chuột mấy trăm con thủy lao chuột cứ như vậy t r e n tại trong vũng nước có tựa hồ đang ngủ có ôm một cái xương cốt tại mài răng có thể đi vòng qua sao trương thanh dương hỏi mặt theo lắc đầu nói nơi này cách chuột miếu quá gần muốn không kinh động những này thủy lao chuột gần như không có khả năng vậy liền làm chết bọc chúng liệu báo dữ tợn địa đạo dù sao cũng là trận chiến cuối cùng chơi chết bọn chúng liền có thể chạy thoát mặt theo quay sang ánh mắt tại liêu báo liêu hổ trên mặt đảo qua cuối cùng rơi vào trương thanh dương trên mặt nhìn xem thiếu niên đường còn cứng rắn khuôn mặt ngươi nói thế nào trương thanh dương nói đều đi đến cuối cùng còn có cái gì có thể sợ được mặt theo nói ta đến phân phối một chút nhiệm vụ quy củ cũ ta xung phong liêu hổ liêu báo ở giữa trương thanh dương đoạn hầu được được Được. nguyên bản hóp lưng lại như m è o lạng yên không một tiếng động tiến lên bốn người trong nháy mắt đều đứng thẳng lưng lên quắt lên một tiếng lớn giống như là một trận c u ồ n phong chạy về phía trước bốn người trong mắt chỉ có phía trước chuột miếu chỉ muốn vọt qua mảnh này nghỉ lại lấy đàn chuột vũng nước liền có thể đi vào chuột miếu chạy đi giờ k h ắ c này bốn người cơ hồ đều ngửi được tự do hương vị sau một khắc t ư ớ c xuống chuột đất bảy từ trong vũng nước liên miên không ngừng mà tuôn ra hung tợn hướng phía bốn người nào tới mặt thẹo cầm trong tay hai thanh cốt mâu đại phát thần uy như cùng một trôi sắc bèn kiếm hung hăng vào đàn chuột bên trong đồng thời đem đàn chuột xé mở một cái lỗ hồng lớn bốn người thuận cái miệng này t ử không ngừng tại đàn chuột bên trong n ổ tiếng chi chi bén nhọn tiếng kêu trói t a i mang theo manh liệt mệnh lệnh t h u tính không cần người khác nói bốn nhân mã trên liền biết có hung chuột cấp chuột gia nhập chiến đấu bốn người theo bản năng mừng rỡ liền thấy một con thể trạng lớn mấy lần hung chuột đang từ đàn chuột hậu phương trên vào hướng phía mặt t h è o trực tiếp nào tới k h í diễm mười phần phách lối đối mặt loại này hung hán ra hỏa mặt t h è o không sợ hai phản vui hung chuột mạnh liền mạnh tại trí tuệ bên trên có thể chỉ huy đàn chuột tiến công đơn thuần cá thể sức chiến đấu mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn mặt t h è o loại này chìm đắm nhiều năm chiến ký ác ôn mặt thẹo không phụ sự mong đợi của mọi người mượn hung chuột bổ nhào về phía trước lực lượng đem hung chuột đánh bay cánh tay tại thời khắc này tay kia cốt mâu đem hết toàn lực đâm vào hung chuột con mắt tại hung chuột rơi xuống đồng thời lại bổ m ộ t c ước đem nó đá bay hung chuột trọng thương rơi xuống đất mặc dù nhất thời chưa chết nhưng là cũng bất quá là sinh mệnh sau cùng kéo dài hơi tàn nhận vết thương trí mạng hung chuột triệt để điên rồi địch ta không phân cắn xé bên người đụng phải hết thẻ chuột trương thanh dương cũng xuất ra đi toàn bộ khí lực một bên dùng cốt mâu đánh giết đàn chuột một bên khác cũng không ngừng sử dụng tâm linh chi cầu cho đàn chuột gây ra h ỗ n loạn bốn người đoàn nhỏ đội không ngừng hướng về chuột miếu phương hướng di động phía trước chuột miếu đang nhìn bên người đàn chuột độ dày càng ngày càng mỏng nhưng là theo rít lên một tiếng bốn người mắt thấy là phải đột phá đàn chuột mộng đẹp lập tức bị đánh vỡ một đầu cự hình cho chuột đột nhiên từ trong vũng nước s ô n g ra cẩn thận cái này là hoàn toàn thuế biến chuột s ú n g mặt theo biến sắc la lớn đầu này chuột đứng lên so với người còn cao cho dù là nằm d ạ p trên mặt đất độ cao cũng cùng trương thanh dương không sai bị lắm cái này cái đại gia hỏa toàn thân bóng loáng không dính nước thật dài râu ria như là thép mọi hướng tứ phía dối ra h ô n g tàn mắt nhỏ thậm chí lộ ra để bốn người đều có thể thấy do phẫn nộ cho u sùng xuất hiện lập tức để đàn chuột hưng p h ấ n lên lúc đầu có tản ra s u thế đàn chuột lần nữa tập trung trương thanh dương bốn người lập tức cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng để ép mặt tới to lớn c h u ộ t sùng như là lợn rừng hô xích hô xích phun ra nhiệt khí liền trực tiếp hướng về bốn người đánh tới bởi vì làm mục tiêu q u á lớn bốn người không hẹn mà cùng hướng nó ném ra trong tay cốt mâu bốn cái cốt mâu đều trúng đích nhưng là chỉ có trương thanh dương một người cốt mâu cắm vào thân thể của nó nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt một tầng mặt theo ba người cốt mâu đều bị da dày thịt béo da lông ngăn càn tại bên ngoài bốn người sắc mặt đại biến đầu này đại gia hỏa da lông có chút quá dày cốt mâu đều bất lực đối phó đầu này đại gia hỏa độ khó hiện lên thẳng tắp lên cao nhoáng một cái thần công phu lợn rừng giống như chuột s ủ n g liền vọt tới trước mắt bốn người cuốn quýt né tránh lại vẫn bị chuột s ủ n g mang người ngã ngựa đổ trương thanh dương vừa nga xuống liền có một con chuột hung ác hướng hắn trên mũi cắn tới trương thanh dương một tay lấy nó nắm lấy ném ra ngoài dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhưng là quan tâm được bên trên không cố được dưới bốn chú lão chuột bao quanh nào lên phía sau lưng chân bên trên lập tức bị cắn mấy cái tiếng kêu thảm thiết văng lên trương ba người khác cũng đều giống như hắn chật vật ngã xuống đất sau bị đàn chuột bao quanh nào tới nhất là liêu hổ xui xẻo nhất cút tiến đàn chuột dày đặc nhất địa phương trên thân chí ít treo hai ba mươi chuột trên mặt đều bị chuột cắn một cái liêu hổ lên tiếng kêu thảm lại không người có thể kịp thời đi chi viện hắn c h ộ t sùng chi chi kêu vài tiếng đàn chuột đột nhiên lui về phía sau nhường ra ở giữa đại bộ phận không gian nó muốn làm gì l i ê u báo khẩn t r ư ớ c hỏi không đợi có người cho hắn trả lời c h ộ t sùng biết hầu mánh mà phun trào mấy lần há miệng một ngụm chất lỏng màu xanh lục như mưa hướng chúng ta phun ra mà tới trương thanh dương cùng mặt thẹo phản ứng tương đối nhanh nhìn thấy c h t sùng nhất hầu k h ẽ động liền không hẹn mà cùng trốn ra phía ngoài đi cũng may mưa acid có hạn trương thanh dương hai người chân vào ỡ trốn được tương đối sớm miễn cưỡng tránh đi mưa acid liêu báo cùng không tránh thoát đàn chuột liền tao thương mưa acid rơi vào trên người phát ra tư tư ăn mòn tiếng vang trong chốc lát trong sân vang lên liêu báo kêu thảm cùng đàn chuột gà ghét t r ư ơ n g bảy mươi một chuột miếu thủ miếu người c h t sùng l ắ c l ắ c sợi dâu trên dính lấy mưa acid t o á t ra đối mưa acid hiệu quả không hài lòng ánh mắt cho sùng ngừng tạm vừa vội nhanh sông đục tới mục tiêu là mặt thẹo bở c h u ộ t sùng xe tăng tựa như công kích tới lại tật lại mánh mặt thẹo trong lúc cấp bách một cái rìu hâu xoay người lăng không vật lên từ c h u ộ t sùng phía trên phóng qua hai tay nắm quyền hung hăng nện hướng n ó nhô lên phần lưng c h u ộ t sùng phát ra một tiếng thống khổ kêu trên mặt thẹo cũng không dễ dàng hai tay máu me đầm địa có thể thấy được c h u ộ t sùng trên thân lông tóc chi c ứ n g rắn đàn chuột lần nữa x u ố n g tới mấy người lâm vào k h ổ chiến c h u ộ t sùng xoay đầu lại ánh mắt hung á c đất liếc nhìn đám người bốn trong lòng người trở nên lạnh lẽo chỗ sùng cường hãn viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn chuột miễu mặc dù gần trong găng t ấ p nhưng là có chuột sùng tại tựa như một người canh giữ cửa ngõ vạ người n không thể khai thông chuột sùng ánh mắt khóa chặt mặt thẹo lần nữa công kích mà tới đối mặt khí thế hung hăng chuột sùng mặt thẹo cũng không có thất kinh bước chân hướng nghiêng phía trước t r ở đi xảo diệu cùng đối phương dịch ra ngay tại sượt qua người trong nháy mắt lần nữa nắm quyền đánh tới lần này là lựa chọn chuột sùng lưng phần bụng trương thanh dương cũng xem hiểu mặt thẹo là đang tìm chuột sùng nhược điểm mặt thẹo cố nhiên là lần nữa bị đâm đầy tay máu chuột sùng cũng không chịuộn liêu báo kêu lên nhưng là sau một khắc hắn liền hối hận c h u ộ t sùng nghe được thanh âm đ ỏ lên một hai t r ò n g mắt hướng hắn nhìn lại liêu báo mặt vạch một cái liền chậm nhìn c h u ộ t sùng ngao một tiếng liền hướng hắn tiến lên liêu báo giống như sợ choáng váng đứng tại kia tránh đều không tránh trực tiếp bị c h u ộ t sùng ủi té xuống đất thằng đến c h u ộ t sùng mở ra miệng rộng hướng hắn hung hăng c ắ n lúc hắn mới thanh tỉnh lại liêu báo hai tay khe t r ố n g bắt lấy c h u ộ t sùng trên dưới kia đối ố vàng răng cửa lớn không cho miệng của nó rơi xuống hắn thất kinh đất ô cứu mạng a nhanh tới cứ ta nhìn thấy liêu báo bị chùa sùng ngã nhào xuống đất li ta tới. Hướng về chùa u sùng, sùng kéo tại sau lưng cái đôi rút mạnh quá khứ trong không khí một tiếng bạo hưởng liêu hổ kêu thảm một tiếng ngã ra ngoài chùa sùng thép tinh giống như móng nuốt hướng về phía trước dối ra liền giống tại liêu báo trên cánh tay đột nhiên nắm chặt móng tay liền thoải mái mà đâm vào thân thể máu thịt của hắn liêu báo phát ra thống khổ chu lên chống đỡ mặt theo quát lên một tiếng lớn liêu báo cầu sinh ý chí đột nhiên t ă n g vọt g ắ t gao bắt lấy chùa sùng kia đối giang cửa mặt theo quay đầu nhìn về phía trương thanh hương nói dùng ngươi tinh thần dị thuật trấn chủ nó chỉ cần thời gian rất ngắn ngủi là được rồi trương thanh dương nói được mặt thẹo cắn răng một cái hướng về liêu báo vào tới đồng thời còn trên đường nhặt lên một cây cơ bản hoàn hảo cốt mâu chúa u sùng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần liều mạng hất đầu muốn đem liêu báo tay hất ra liêu báo cũng biết đây là thời khắc mấu chốt cắn răng liều mạng nắm lấy chúa u sùng răng cửa mặt đỏ bừng lên song tay nắm chặt mà trắng bệnh c h ấ n trụ nó mặt thẹo cao giọng hô trương thanh dương một khối tâm linh viên gạch liền n é m tới đồng thời lấy tâm linh chi cầu câu thông đối phương đem lừa dối ý nghĩ của nó chuyển qua l i ệ n tại tâm linh chi cầu câu thông đối phương một nháy mắt một c ố cường thế bạo ngược cảm xúc liền thuận tâm linh chi cầu phản x u ơ n g lại trương thanh dương sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi cùng lúc đó mặt thẹo quát lên một tiếng lớn vọt tới liêu báo trước người hung hăng đem cốt mâu cắm vào c h u ộ t súng trong miệng thuận h ế t hầu dùng sức đi đến đưa đi thẳng đến toàn bộ cánh tay đều chui vào c h u ộ t súng trong miệng c h u ộ t súng trong nháy mắt buộc phát ra thê lương đến cực điểm kêu trên đ ố n g nhiên tránh thoát liêu báo hai tay bỗng nhiên đem miệng k h p lại cũng may mặt thẹo xem thời cơ nhanh nắm tay rút ra nếu không ngay ngắn cánh tay đều sẽ bị chùa súng tắn đứ mặt t h e o một bà nhấc lên liêu báo liền né qua một bên c h u ộ t sùng một đôi ngắn nhỏ sắc bén chân trước đ n g nhiên trên mặt đất với mấy lần đem mặt đất đào ra một cái hô tới theo c h u ộ t sùng tiêu dên một cỗ mặt lâm sợ hai tử vong cũng thuận tâm linh chi cầu đánh thẳng vào trương thanh dương tâm linh trương thanh dương kêu t h ả m một tiếng hai mắt mũi miệng đều tràn ra máu cố nén hai loại đáng sợ tâm tình tiêu cực cắt đứt tâm linh chi cầu cầu thông c h u ộ t sùng sinh mệnh l ự a cứ ngạnh mặc dù nhận vết thương chí mạng nhưng nhất thời bán hội sẽ không chết đi thế lương tiếng rít trói hai âm thanh tại mọi người bên thai q u a n quẩn cuối cùng một trận kịch liệt người chuột đ liêu hổ tới vị liêu báo bốn người vội vàng hướng về chuột miếu chạy tới b â y chuột không đầu công kích lực độ trong nháy mắt giảm xuống mấy cái cấp bậc để bốn người tùy tiện vượt qua vũng nước v ọ tới t chuột miếu cửa vào phía trước một chỗ hai mươi m hai trên bình đài lại tới đây liêu hổ trên mặt sắc mặt vui mừng nói rốt cục còn sống ra liêu báo đ o á n hận nói chờ lao t ử sau khi rời khỏi đây nhất định phải một mồi lửa đốt đi nơi này mặt theo sắc mặt trầm ngưng nhìn chằm chằm thần miếu cửa vào hắn quay đầu nhìn thoáng qua trương thanh dương, trương thanh dương sắc mặt tái nhợt một tay nhấn lấy mình huyện thái dương biểu lộ có chút thống khổ con mắt rất đỏ ánh mắt bên trong tựa như ẩn giấu đi một cỗ bạo ngược cảm xúc mặt thẹo khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh lập tức cẩn tàng sau lưng đàn chuột tựa hồ đối với nơi này có chút sợ sợ đổi u một khoảng cách cũng không dám cùng lên đến mấy người đứng ở chỗ này cũng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra mặt thẹo nghiêm nghị quát mọi người cẩn thận không nên tới gần cổng uy ngươi không nói nơi này là đi ra xuất khẩu sao không tới gần chúng ta làm sao ra ngoài liêu báo che lấy đấm máu cánh tay q u á t hỏi đại khái là cảm thấy đã thoát ly nguy hiểm liêu báo ngự khí cũng biến thành không giống trước đó khách khí như thế mặt thẹo cũng không so đo liêu báo ngự khí con mắt nhìn chằm chằm cổng một tôn cổ quái mà kinh khủng pho tượng trên nói qua cửa này mới có thể ra đi mặt thẹo quay đầu nói ngươi thế nào còn được hay không trương thanh dương phất phất một cái tay khác giọng khàn khàn nói ta không sao mặt thẹo ngắm nghĩa nét mặt của hắn qua một giây đồng hồ về sau mới nói trương minh đệ ngươi tinh thần dị thuật còn có thể dùng sao ngươi hỏi cái này để làm gì trương thanh dương đông nhiên quay đầu ánh mắt bên trong bạo ngược cảm xúc trợt lóe lên mặt thẹo chấn định mà nói ta không ý tứ gì khác ngươi tinh thần dị thuật có thể hay không dùng liên quan đến chúng ta có thể hay không từ nơi này chạy đi ngươi thấy cổng cái này pho tượng sao mặt thẹo lấy tay chỉ một cái trương thanh dương đỏ h ư n g mắt nghẹo đầu vọng quá khứ tại chuột cửa miếu một bên đứng sừng sững lấy một bức tượng đ i ề u k h á c pho tượng bụi bẩn phía trên còn quấn quanh lấy rất nhiều mạng đệm cũng không biết cái này pho tượng là tượng bùn vẫn là sắt tố có địa phương làm à u xám có địa phương làm à u đen pho tượng biểu lộ thống khổ ngồi sồn dưới đất một tay cầm một chiếc sắt đèn một tay nắm lấy một thanh xích sắt đây là vật gì trương thanh dương nói thủ miếu người mặt thẹo nhìn chằm chằm vài mét bên ngoài pho tượng con mắt dần dần h i p lại chương bảy mươi hai tinh huyết tất đoạt liêu báo nói cái gì cậu thí thủ miếu người không phải liền là cái tượng bùn sao nhìn lao t ử đánh n á t nó liêu báo mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đi ra phía trước h u n g hăng một cước đá vào tượng bùn bên trên tượng bùn đột nhiên chấn động bùn đất cho bùi tốc tốc từ tượng bùn mặt ngoài lan xuống sau một khắc tượng bùn đột nhiên đứng lên chống r i ô n g con mắt đột nhiên nổi lên hồng quang tượng bùn ngẩng đầu phát ra một tiếng chói hai thép dài liêu báo dọa đến cái mông nước tiểu lưu lăn trở về giang đục chạm cơ hồ nói không ra lời đao đao ca nó sống thế nào nó nó không phải tượng bùn sao sao làm sao lại sống mặt theo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không để ý tới hắn quay đầu nói trương minh đệ cái này thủ miếu người là chuột miếu trông coi để đánh chúng ta khẳng định đánh không lại chỉ có dựa vào ngươi tinh thần dị thuật c h ấ n chủ nó chúng ta thừa cơ s ô n g đi vào đào t ẩ u trương thanh dương nhữ mày nói đây rốt cuộc là cái thứ gì là người vẫn là cái gì khác cái này bức tượng điêu khắc nhìn tựa như một cái bị đất đá phong ở chỗ này thay khô toàn thân khô cát không có chút nào hết đ ụ thủ miếu người thét dài kết thúc ánh mắt hướng bốn người trông lại tại bốn người hoặc kinh hoàng hoặc ánh mắt nghi hoặc bên trong thủ miếu người liền hướng bốn người đi tới bước chân lạo đạo có chút không lưu loát giống như là người máy một ngừng một lát đi tới bất quá tại đi vài bước về sau lập tức trôi chạy rất nhiều một tiếng gào ghét lộ ra miệng đầy tinh bị rằng sắt đèn mang theo một cỗ cùng phong gào ghét hướng về bốn người lập tới bốn người vội vàng né tránh sắt đèn trùng điệp đập xuống đất đất đá tứ phía sụp ra va và vào trên người liền làm ộ t khối máu ứ động g i a hỏa này mạnh như vậy liêu báo nhìn dưới mặt đất bị đập ra một cái hố nhỏ liễu lưới nói chúng ta vòng qua hắn tiến lên liêu hồ hô liêu báo nhãn tình sáng lên quay người liền cùng liêu hổ vòng qua thủ m i ế n người hướng tựa vào chạy tới hai người vừa mới động thủ miếu người liền lập tức quay người phóng tới cổng chuột miếu vốn là không lớn cửa miếu cũng hẹp bình đài liền như vậy lớn một chút thủ miếu người hai bước liền vọt tới lối vào vung vẩy xích sắt hướng hai người quét ngang qua hai người chật vật ngã lăn xuống đất t r á n h thoát xích sắt một kích không trúng thủ miếu người sắt đèn một tiếng ẩm vang liền hướng hai người đ tới hai người lăn đất con lửa tại mặt đất lăn ra vài vòng mới tránh đi thủ miếu người công kích đầy bùi đất đứng lên l i ê u báo cả giận nói khi láo tử là dễ khi dễ a thừa dịp thủ miếu nhân vọng hướng mặt theo thời điểm liệu báo vây quanh sau lưng nó hung hăng một vòng nện ở eo của nó bên trên Cao lớn hơn 2 mét thủ miếu người chỉ chút, thước lay quay phía lớn là lung liền liêu hướng hơn người không không thủ mét miếu một một tử đuôi đầu đầu bốn á báo tránh o nhạo, đập đi phía tới. trước từ trên hướng Liêu bên u bổ về vỗ x g tới sát. xích người tại chen trúc trên bình đài cực kỳ chật vật cùng thủ miếu người còn nhau tại quần nhau quá trình bên trong trương thanh dương cũng phát hiện một cái quy luật chỉ cần ai ý đ ồ tới gần c ử a miếu thủ miếu người tất nhiên sẽ từ bỏ những người khác trở về thủ vệ muốn xông vào chuột trong miếu biện pháp duy nhất liền là đánh bại thủ miếu người nhưng là bốn người tay không tất sắt thủ miếu người lại toàn thân cứng rắn như sắt căn bản không có một t i ề nhược điểm cho nên tựa hồ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng mặt theo phi thường lo lắng ánh mắt liên tiếp hướng trương thanh dương nhìn lại nhỏ như vậy bình đài thủ miếu người lại mạnh như vậy bốn người sớm tôi muốn bị thủ miếu người dùng sắt đèn đập chết một cỗ bạo ngược cảm xúc đông nhiên từ trong lòng v ọ t lên trương thanh dương trợn quất lên quái vật đi chết đi một khối tâm linh viên gạch đập tới thủ miếu người như bị xét đánh đột nhiên đứng vững ngửa đầu r ắ t cuống họng phát ra thống khổ kêu r ê n mặt theo đại hỷ liên thanh thúc dùng nói mò, đi mau đi mau thừa dịp hắn còn chưa tỉnh táo lại liêu hổ hai huynh đệ chạy còn nhanh hơn thỏ một chút liền xông vào cửa miếu mặt thẻo cùng trương thanh dương theo sát phía sau cũng đi đến t i lên t h n g p h o n g t ừ p h í a sau đ á n h t ớ i thủ miếu người t ỉ n h táo lại. mặt thẹo cùng t r ư ơ n g thanh dương l i ề u m ạ n g t ă n g t h ê m t ố c độ hướng c ử a miếu p h ó n g đi đ ú n g lúc này mặt thẹo quay mặt lại trên mặt mang một vòng n h e r ă n g cười trương thanh dương bị đối phương hướng bên cạnh đầy thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã s ắ p xuống s á t đèn gào thét lên n ể đến trương thanh dương bị buộc bất đắc dĩ đành phải thuận thế ngã xuống lăn hai vòng tránh đi s á t đèn thủ miếu người tại chính hướng trong miếu lao nhanh mặt thẹo cùng ngã lăn xuống đất trương thanh dương ở giữa nhìn một chút liền chu lên hướng phía trương thanh dương nhanh chân đi tới vẫn là cái mang thù ra hỏ cái này giữ cửa g i a hỏa không đuổi theo chạy vào chuột miếu những người kia ngược lại quay người cùng trương thanh dương băn khoăn h i ệ n nhiên là cái mang thủ g i a hỏa trương thanh dương nghĩ càng thâm nhập điểm g i a hỏa này xem ra là có chút trí tuệ cho nên mới sẽ mang thủ mà không phải đem thủ vệ đặt ở vị thứ nhất đây rốt cuộc là cái thứ l ộ gì máy móc khôi lỗi sao toàn thân cao thấp trừ vũ khí trong tay tìm không thấy chút điểm kim loại linh kiện chủ chốt trong thần miếu mặt thẻo ba người đã chạy không còn hình bóng trương thanh dương đột nhiên nghĩ đến có phải hay không mặt thẻo đối cái này thủ miếu người có hiểu một chút biết nó là cái mang thủ cho nên mới sẽ để hắn t r ư ớ c dùng tâm linh viên gạch nện nó t i ệ n đem cựu hận kéo qua đáng tiếc cái này đã không thể nào xác nhận trương thanh dương tại chật hẹp trên bình đài cùng toàn thân khô q u ắ t như thây khô thủ miếu người c ù n nhau nhiều lần lâm vào trong nguy hiểm trong quân bộ pháp càng thiên về tại tiến công trốn tránh không phải cường hạng nhiều lần không phải xích sắt từ đỉnh đầu sắt qua liền là sắt đèn sắt góp chân nện xuống mặt đất bàn tay lớn bình đài rất nhanh liền bị sắt đèn ném ra mười cái hồ đến trương thanh dương tình cảnh càng thêm quân bách toàn thân mồ hôi tuôn như nước nhưng vẫn ép buộc mình tỉnh táo lại càng là thời điểm nguy hiểm càng là phải tỉnh táo lộn bên trong trương thanh dương đ ố n g nhiên ngắm đến phía dưới vây quanh một vòng thủy lao chuột ở b ê n xem trong lòng của hắn đột nhiên chấn động mình cần gì câu t h ú c tại cái này trên bình đài đâu phía dưới xây dịch tránh chuyển không gian m u ố n lớn rất nhiều trương thanh dương chân sau dùng sức đặt đất thân thể một cái hổ vộ liền từ trên bình đài nào xuống dưới thủ miếu người dừng bước tại bình đài biên giới nhìn phía dưới trương thanh dương đột nhiên phát ra tức giận gào thét trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra ngoắc ngoắc tay nói có bản lĩnh ngươi xuống tới nhà thủ miếu người trong mắt hồng quang bỗng nhiên long lánh mấy lần trương thanh dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cả thủ miếu người phút chốc từ trên bình đài nhảy lên thật cao rơi vào phía dưới bình đài trương thanh dương trong lòng lẩm bẩm không tìm đường chết sẽ không phải chết quay đầu liền chạy nhưng là chạy ra một khoảng cách đ ô n g nhiên ý thức được mình cũng không nghe được sau lưng đuổi theo tiếng bước chân trương thanh dương lấy dũng khí dừng bước lại quay người nhìn lại thủ miếu người đứng yên bất động giống như cứng lại ở đó mặc dù không có rõ ràng dấu hiệu nhưng là trương thanh dương cảm thấy thủ miếu người thân thể trở nên hôi bại rất nhiều tựa hồ có muốn một lần nữa hóa thành tượng bùn xu thế nói như vậy thủ miếu người là không thể rời đi chuột miếu quá xa xa t h cái ế u người thứ nhất tới gần thủ miếu người thủy lao chuột đột nhiên chấn động toàn thân một cỗ màu đỏ mờ mịt từ trong cơ thể hắn sung ra trôi hướng thủ miếu người bị nó hấp thu sau đó tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau toàn thân tinh huyết mất hết biến thành một khối chuột làm cứ như vậy pham la tới gần thủ miếu người chuột đều tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ biến thành một khối chuột làm chương bảy mươi ba h liêu hổ hai huynh đệ đã không thấy bóng dáng bất quá hắn cũng không phải là cực kỳ để ý xuất khẩu chỉ có một cái liêu hổ hai huynh đệ lại có thể chạy đến đâu đi thử miếu nhìn không hề giống là công nghệ hiện đại chế tạo kiến trúc mặt theo mặc dù đối lối kiến trúc mặc dù không có chút nào hiểu rõ nhưng là y nguyên cảm thấy nơi này cùng bình thường nhìn thấy kiến trúc có khác nhau rất lớn hắn nói không nên lời khu chớ ở đó nhưng là có thể cảm giác được thử miếu đặc biệt phong cách thử ậ t chất biệt Trên bột thấy t giống người ngũ nhưng người gì phương không ngừng có cho bụi bột phấn rơi xuống, để người người. mỗi mỗi lại nhiều. cái xui quái. bụi rơi như quan, đỉnh phấn khí khác cho hô hấp h được cảm đều Đây địa đầu để đều quá quỷ có có là là xẻo sẽ sạc m i ê u tựa như là gần đất xa trời lao nhân đã rách nát đến bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trình độ nhưng là hết lần này tới lần khác giống như có một loại nào đó thần kỳ lực lượng bao phủ nơi này để trong này phá mà bất bại ngược lại mà không sợ thử m i ê u không lớn nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ có mình đại điện thiên điện có tế tự quỷ lệ địa phương có tượng thần pho tượng mặt theo một bên lấy chính địa phương hướng đi một bên không tự chủ được nhớ tới tại một lần dưới cơ duyên x à o hợp thử đại nhân làm thành một cuộc làm ăn thật cao hứng uống một ít rượu thử đại nhân liền để lộ ra một chút tin tức tại tòa trang viên này dưới mặt đất vạn thử quất bên trong thử đại nhân tại thử miếu bên trong bồi dưỡng một cái phi thường lợi hại sùng thú trứng cái này sùng thú trứng dựa vào hấp thụ toàn bộ nam l a n g chuột khí thai nghén mà thành một khi sinh ra liền sẽ là một con ít nhất là trời nhạc cấp sùng thú mặt theo đối sùng thú cấp bậc cũng không phải là hiệu rất rõ về sau nhiều mặt nghe ngóng mới biết được trời nhạc cấp kia là phi thường cường đại sùng thú phải biết bình thường phổ thông s ủ n g thú đều là dị thú cấp lại hướng lên liền là đầm l y cấp lại hướng lên thị trường sinh cấp trường sinh cấp là cái đường danh giới phạm là cái này cấp bậc s ủ n g thú đều có thể bán ra một cái giá trên trời trường sinh cấp về sau mới là trời nhạc cấp có được loại này s ủ n g thú lực lượng mặc dù không thể nói là mạnh đến điểm sông đoạn biển nhưng là cầm chi tung hoành ngũ hồ tứ hải kia là tuyệt đối không có vấn đề không nói những cái khác mặt thẹo liền biết nam l a n g trưởng cục cảnh sát cũng là s ủ n g thú chiến sĩ sùng thú cũng bất quá là chỉ là đầm lễ cấp có được trời nhạc cấp sùng thú từ đây liền thành mặt thẹo một cái mơ ước người là cần phải có mơ ước nếu không cùng c á ước mối khác nhau ở chỗ nào hắc hắc mặt thẹo nhìn về phía trước chính điện tượng thần phía dưới liêu hổ hai huynh đệ bóng lưng lộ ra cái mê chi mỉm cười mặt thẹo cũng không muốn làm cả đời ác ôn tiểu lưu manh hắn cũng muốn trở thành đại lão trở thành người trên người hiện tại cơ hội tới đúng vậy cơ hội là cho người có chuẩn bị mặt thẹo nhẹ nhàng hò khan một tiếng liêu hổ hai huynh đệ giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng phút c h ố c xoay người lại khẩn trương nhìn xem mặt thẹo liêu hổ trong ngực ôm một cái long lánh kim sắc vầng sang trứng có bóng rổ lớn như vậy mặt thẹo nuốt n g ụ m nước miếng si mê nhìn xem liêu hổ trong ngực ông trứng quá mê người kia là trứng sao không kia là lực lượng kia là quyền thế kia là tài phú kia tôn kính kia là mậu t ư ợ n g một thân ảnh cao to đột nhiên đứng ra đem trứng vàng cùng liêu hổ ngăn ở phía sau liêu báo hung tận nói đây là hai huynh đệ chúng ta phát hiện người m u ố n mình tới nơi k h á c tìm xem mặt thẹo liếm một cái phát khô và môi tận lực để thanh âm của mình lộ ra ônu nhưng là há miệng run dậy thanh âm khàn khàn liền buộc lộ ra hắn nội tâm kích động hưng phấn tham lam đem sùng thú trứng cho ta liêu báo đ ỗ n g nhiên đem một thanh từ tượng thần trong tay lôi ra ngoài kiếm sắt chỉ hướng mặt thẹo chấm giọng nói ta nói hiện tại cái này c h ứ n g là hai huynh đệ chúng ta ngươi muốn đến nơi khác tìm đi nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ không k h á c h khí mặt thẹo cười ha ha nói các ngươi liền không hiếu kỳ ta như vậy một cái ác ôn vì cái gì trước đó trên đường đi nhiều lần xuất thủ cứu các ngươi đâu các ngươi sẽ không coi là thật là đồng tâm hiệp lực nguyên nhân đi chẳng lẽ các ngươi không biết hai người các ngươi liền là cái bao phục sao chân chính có dùng chính là ta cùng thử miếu bên ngoài cái tia ngây thơ thiếu niên nhân bởi vì cái gì liêu hổ lộ ra nửa người hỏi Ca, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân chơi chết hắn chúng ta mang theo sùng thú c h ứ n g rời đi ra hỏa này xem xét liền rất đáng tiền liêu báo nói ha ha mặt thẹo cười to bởi vì các ngươi đầy đủ xuẩn à cái này sùng thú c h ứ n g bị thử đại nhân để ở chỗ này vì cái gì hắn một mực không có lấy đi đâu có thể hay không có vấn đề gì đâu ta không biết cũng không dám nếm thử mà hai người các ngươi chính là ta dùng tới kiểm tra sùng thú c h ứ n g có phải hay không có vấn đề quân c ờ liêu h ổ khẩn trương nói cái này sùng thú c h ứ n g có vấn đề mặt thẹo lộ ra xảo trá thân sắc kia đến không nhất định bất quá hai người các ngươi ngu xuẩn sứ mệnh đã hoàn thành sùng thú chứng không có vấn đề ta liền làm chết các ngươi hay mang đi sùng thú chứng sùng thú chứng có vấn đề ta xoay người rời đi chí ít còn lưu lại một cái mạng không phải ngươi liền tự tin như vậy liêu báo kìm lòng không được siết chặt thiết kiếm trong tay mặt thẹo khinh miệt đi tới chỉ có man lực ngu xuẩn ai chuyện gì xảy ra l i ê u hổ đột nhiên gọi nói cái này chứng nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao mặt thẹo lập tức dừng lại sắc mặt nghiêm túc liêu báo bất chấp gì khác lập tức xoay người sang chỗ khác đưa tay liền sở liêu hổ liêu báo kinh hãi xem đến tay của hắn xuyên qua vỏ trứng mặt ngoài rối đi vào thật liêu báo máu tơi tầng m sắc trên tay o u tựa hồ đột nhiên kích hoạt lên sùng thu trứng trứng mắt kim quang đột nhiên bạo phát đi ra trong nháy mắt liền đem liêu hổ hai huynh đệ bao phủ tại bên trong mặt thẹo không lo được động tác khó coi hướng về sau liên tục lộn mấy cái bụi nào tránh đi kim quang nồng nặc nhất trung tâm bộ vị nhàn nhạt kim quang chiếu lên trên người giống như từng cây châm nhỏ đâm làn da đau nhức kim quang đại thịnh lan tràn tại chính điện mỗi một cái góc tại kim quang chiếu dọi xuống nguyên vốn đã mơ hồ không rõ bích họa đều tại mặt thẹo trong tầm mắt trở nên dần dần rõ ràng bích họa từ đầu đến cuối tại miêu tả một cái cao lớn cường tráng cự nhân có kinh người cường hãn thể phách nhất làm cho liêu báo khiếp sợ là người khổng lồ này đầu mọc ra năm tấm mặt xác thực nói là năm tấm mặt chuột mỗi khuôn mặt đều là khác biệt biểu lộ bích họa bên trong có là tại miêu tả cái này mặt c h u ộ t cự nhân tại tiếp nhận các loại sinh vật quỳ l ệ có thì là tại miêu tả mặt c h u ộ t cự nhân cùng các loại đáng sợ quái thu tại chiến đấu lộ ra được mặt c h u ộ t cự nhân cường đại cùng uy nghiêm c h ư n g bảy mươi b ố biến thân sau mặt thử nhân vô số quái thu bị nó xé thành hai nửa máu tươi tới đầy thổ địa có đổ vào trước mặt nó bị nó một cất i ấ m trên đầu theo kim quang chiếu r i i những n à y tràn ngập dị vực phong t ì n h có t h u k ệ n h đường còn cùng sung mãn linh v ậ n bích họa tựa như nhận lấy ăn mòn nao nhao hóa thành cho đùi phiêu bay là tả rơi trên mặt đất không hiểu rõ nghệ thuật cũng không hiểu rõ lịch sử và mỹ học mặt thẹo đối với cái này cũng không cái gì tiếp h ậ n cùng lúc đó kim quang trung tâm c h u y ể n ra còn như là dã thu trầm thấp mà thô trọng tiếng t h ở dốc có thể phát ra loại thanh â m này lượng hô hấp tuyệt đối đáng sợ mặt thẹo vẻ mặt nghiêm túc đất nhìn chăm chú lên kim quang trung tâm s ù n g thú chứng quả nhiên có vấn đề đáng tiếc cách thực hiện mộng tưởng cũng chỉ có cách xa một bước từ nơi này chạy ra về sau còn muốn lo lắng thử đại nhân vô tận truy sát mặt thẹo trong lòng tự dưng phẫn nộ cùng phiến não hán cao giọng gấm thét lên hôn đản hai người các ngươi có phải hay không biến thành q u á c vật quốc a đây nha kim quang tốt như thủ t khi, nó nó khi mặt chuột n tâm. m quái nhân cùng mặt thẻo ánh mắt đụng nhau lúc mặt chuột quái nhân lập tức há mồm phát ra kêu gào thê lương nước miếng văng khắp nơi hỏng bét tiếng ánh mắt kiểu hận hiển nhiên là đem mặt thẻo xem như địch nhân đến đối đãi mặt thẻo xoay người chạy sau lưng lập tức chuyển đến mặt chuột quái nhân bước chân nặng nề nó đuổi theo tới thử miếu bên ngoài thủ miếu người thôn vệ đại lượng chuột huyết đục tinh hoa thân thể chính thần kỳ đầy đạn giống như thổi hơi cầu đồng dạng cơ bắp xương cốt đều đang nhanh chóng khôi phục sức sống khô quắt làng ra c ỏ k h ô giống như lông tóc dần dần tràn đầy lên quang trạch tới nó trong tay sát đèn tựa hồ đối với chuột có lực hấp dẫn cực lớn đàn chuột liên tục không ngừng từ vạn thử quật mỗi một góc tôn ra phóng tới thủ miếu người ngoan ngoan dâng lên sinh mệnh lực của mình cho dù là những cái kia cách lộ sát thành sùng thú chỉ có cách xa một bước hung chuột nhóm đều không có chút nào sức chống cự trương thanh dương nhìn chằm chằm thủ miếu trái tim của người ta vị trí nơi đó nguyên bản yên lặng tựa như cái gì cũng không có hiện tại tại lồng ngực khô q u ắ t dưới làn da mặt một cái to lớn đỏ tươi trái tim đang có lực nhảy lên nguyên bản thủ miếu thân người trên không có bất kỳ cái gì nhược điểm nhưng là theo thủ miếu người phục sinh cường đại nhược điểm cũng xuất hiện da của nó không còn cứng rắn như sắt mà là nước nhuận tràn đầy có giãn nay lại để động tác của nó càng thêm linh hoạt nhưng cũng làm cho da của nó dễ dàng bị lợi khí đâm xuyên lực lượng cường đại cũng có thể lại càng dễ xuyên thấu qua huyết mục chuyển vào trong cơ thể của nó trương thanh dương túi đầu bốn phía tìm kiếm đang ánh mắt đ ả o qua một đống bị đàn chuột gặm đến sạch sẽ xương cốt đ ố n g bên trong thấy được một cây cánh tay thô xương cốt xương cốt một mặt đại khái là bởi vì chuột m à i răng cắn ra một tiết mặt p h ẳ n g nghiêng tựa như mũi thương thiên ý trương thanh dương không do dự trực tiếp chạy tới đem cốt mâu chép ra n ắ m trong tay trương thanh dương an tâm đoạn này xương cốt cực kỳ c ứ n g rắn không phải thả thật lâu đã khô mục xương cốt trương thanh dương cầm trong tay cốt mâu hướng về phía thủ miếu người phóng đi tốc độ không ngừng tăng tốc dũng khí đang thiếu đốt nhiệt huyết đã sôi chảo trong hai hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại hô hô phong thanh thủ miếu người động tác, tựa như động tác ngầm đầu nhìn về phía vội vàng chạy tới trương thanh、Đình、dương trong mắt hồng quan g đại thịnh trong miệng phát r a r í t lên xích sắt vung lên một khối tâm linh viên gạch để thủ miếu người hết thể động tác đều im bặt mà d ừ n g trương thanh dương xử xuất lực khí toàn thân q u á t lên một tiếng lớn cốt mâu nhắm ngay ngực kia từng mảnh từng mảnh đỏ rực tựa như đang thiêu đốt trái tim trùng điệp đã đâm tới chính như hắn đoán nghĩ như vậy khôi phục co g i ã n làn r a lực phòng ngự trên diện rộng hạ xuống tại trương thanh dương toàn lực một đâm phía dưới cốt mâu đâm rách làn da không ngừng xâm nhập đâm ở trái tim lên thủ miếu người tiếng kêu thảm thiết đau đau đớn đinh thái nhức góc qu trương thanh dương rên lên một tiếng thê thảm bị thủ miếu người xích sắt nện bay ra ngoài thủ miếu người ném đi xích sắt một phát bắt được cắm vào ngực cốt mâu rút ra máu tươi dâng trào như suối sắt đèn bên trong hồng quang dập tắt thủ miếu người tựa hồ bởi vì thụ thương mà đã mất đi đối đàn chuột lực k h ô n g chế đàn chuột không còn dân l i ề u mạng đồng dạng sông lên chịu chết có chạy tứ tán b ộ n phía có thì quay đầu hướng trương thanh dương phóng đi máu tươi không cần tiền huy sái thủ miếu người khí tức trong nháy mắt giảm xuống một mạng lớn nhưng có lẽ thủ miếu người bản thân cũng không phải là vật sống nguyên nhân cho dù là vừa đi một bên phút máu mất đi vượt qua hai người lượng máu, nó vẫn không có ngã xuống. hùng tính ngược lại càng thịnh lồng ngực bị cốt mâu đâm rách địa phương cũng nhanh chóng bắt đầu khép lại máu tươi càng lưu càng ít trương thanh dương khó khăn đứng lên hai tay đem cắn lấy mình xương sần cùng trên cánh tay hai con chuột kéo xuống đến ném xuống đất ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm đi tới thủ miếu người ta không tin ngươi thật có thể bất tử trương thanh dương thở hồn hiền nói tay không tất sắt thật đúng là không nhất định đánh thắng được nó chờ một chút trương thanh dương ánh mắt vút qua thấy được trên đất xích sắt thủ miếu người ném đi xích sắt đi nổ cốt mâu sau đó cũng không có một lần nữa đi đem xích sắt kiếm về có vũ khí liền dễ làm Lấy kêu cùng h i mâu c thi thân, lúc đó trương thanh dương tại thủ miếu người tâm bên trong đã từ phổ thông địch nhân một đường lên cao đến không đội trời trung địch nhân trình độ thủ miếu người cơ sắt đèn thúc đẩy đàn chuột hướng về trương thanh dương tiến đánh tới t đối, đối mặt đàn chuột vây công trương thanh dương cũng sâu sắc cảm nhận được lý toàn quân đã từng đã nói với hắn trong quân chiến đấu cái nào không có nhiều như vậy sức tưởng tượng đều là đi thẳng về thẳng lấy đơn giản nhất trực tiếp nhất tối dùng ít sức phương pháp làm từ đối thủ nếu không liền là người chết trương thanh dương có thật sâu trải nghiệm có thể một chút chơi chết nào lên chuột tuyệt đối không cần hai lần có thông ể đ quần quần qua tâm linh chi cầu trương thanh dương cảm giác nhạy cảm đến thủ miếu người sợ hãi cùng cựu hận đối phương tổn thương so với mình phỏng đoán muốn nặng nhiều lắm dù sao cũng là liền tâm tạng đều bị cốt mâu đầm xuyên nha nhưng là đối phương sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ chính tại khôi phục nhanh chóng đợi đến nó có thể một lần nữa nhóm lửa sắt đèn hấp thu chuột huyết nhục tinh hoa tùy thời đều có thể khôi phục lại trạng thái bình phong đến lúc đó trương thanh dương chỉ có một con đường chết chương bảy mươi lăm đến rút thủ miếu người một trương thanh dương hít sâu một hơi xích sắt vung v ẩ càng phát ra nhanh chóng từng chút từng chút hướng về thủ miếu người phương hướng chuyển đi thủ miếu người lên tiếng lộ ra im ắng chế dễ ư c chỉ bằng hắn một lực lượng cá nhân cho dù là có thể từ đàn chuột bên trong sông ra cũng sớm mệt mỏi không khí là gì mèo ô một tiếng thạch phá thiên kinh mèo kêu giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném hạ một khối đá cho vây công đàn chuột mang đến một trận dối loạn trương thanh dương đại hỷ trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại đầu to chính tinh thần phân chân xuất lĩnh lấy mèo bầy xông lại đầu to hai con mắt tựa như sáng lên mặt tr toàn bộ m è o đều nhìn tinh lực r ồ i r à o đến không chỗ phát tiết tình trạng nhìn thấy trương thanh dương lập tức chào hỏi m è o bầy vào tới m è o bầy lao xuống h ổ gặp bầy dê lập tức cho đàn chuột sông người ngã ngựa đổ đầu to thịt thịt đệm bên trong bắn ra sắc bén móng tay tùy tiện vung lên liền nhẹ nhõm đem một con chuột cho mở ngược một bụng nó mấy lần nhảy vọt liền đến đến trương thanh dương bên người đầu to vây quanh trương thanh dương đánh ra một bộ vô ảnh v ố t m è o lập tức khắp nơi trên đất chuột thi lợi hại nha trương thanh dương kinh ngạc khen đầu to cái đuôi vểnh lên lao cao đầu to lại một trận trương thanh dương có thủ cổ vũ hét lớn một tiếng ra sức xông về phía trước đầu to một n g ư ờ i đi đầu đánh đầu thằng đó nếu không phải trước đó xuất hiện hung chuột cấp chuột đều bị thủ miếu người hút khô máu tươi lúc này cũng không trở thành ngay cả cái có thể cùng đầu to qua hai chiêu chuột cũng không tìm tới bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trương thanh dương mượn đầu to thế xông phá đàn chuột hướng về thủ miếu người mà tới thủ miếu người kinh sợ không thôi trong mắt hồng quan g một trận manh tránh trong tay sắt đèn vào đầu hướng về trương thanh dương đập tới cái này một đập vẫn như c ũ tựa như thái sơn áp đỉnh nhưng là cùng nó giao phong đã lâu trương thanh dương có thể cảm nhận được đối phương e sợ cho nên đồng dạng lực lượng lại không có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu trương thanh dương bên trong trong vũ trụ một con gấu đen đột nhiên toát ra chi sau phát lực đ ỗ n g nhiên nào về phía trước trương thanh dương chân cơ bắp đột nhiên buộc phát ra bạo tạc lực lượng tốc độ đột nhiên một tăng đoạt tránh trước nện xuống sắt đèn người liền vọt vào thủ miếu người trước người lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem xích sắt đâm về nó trước ngực vết thương xích sắt thế như t r ẻ tre đâm vào thân thể của nó xuyên qua trái tim của nó xích sắt trên ẩn chứa lực lượng ở trong cơ thể nó nổ tung thủ miếu người kêu t h ẳ n một tiếng đưa tay hướng trương thanh dương trộp tới trương thanh dương b u ô n g tay lui lại thủ miếu người trong mắt hồng quan g cồn u g tiệm không ngừng vài giây đồng hồ về sau tựa hồ đánh mất chỗ có sức lực nó ngã trên mặt đất ngã nhảo xuống đất trên thủ miếu người tại ngắn ngủi trong vài giây thật giống như bị thời gian hàng trăm hàng ngàn năm cho cọ rửa một lần cương cân tiết cốt thân thể cấp tốc mục nát biến chất hóa thành lưu s a từng tầng từng tầng bong ra từng màng cuối cùng chỉ còn lại một bộ thùng trăm ngàn lô không xương trương thanh dương vừa mới sử dụng hắc hùng rèn thể thuật bên trong cồn bạo phát môn ngắn ngủi bạo phát một đợt lúc này cũng là mẹ thở hồng hộp ngồi dưới đất mắt thấy thủ miếu người biến hóa thủ miếu người vừa chết đàn chuột lập tức có loại đại thế đi vậy cảm giác r ắ n mất đầu lại có mèo bầy uy hiếp mất đi lực gỡ t h ú c đàn chuột trong nháy mắt t ứ tán đào tẩu đâm quàng đâm xin trong nháy mắt liền chạy đến không còn một mảnh chuột loại này giống loài vốn là nhát gan nếu không liền sẽ không có nhát như chuột cái này thành ngữ lưu truyền đến nay đàn chuột rút đi trương thanh dương trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất lột một thanh ở bên cạnh hắn b à y tạo hình đầu to nói nhờ có ngươi kịp thời đổi tới lần này rốt cục an toàn đầu to ngang cái đầu hít mắt một bộ anh hùng thiên hạ ai địch thủ tạo hình tiêu ngạo không được đầu to h đột nhiên ánh mắt dừng lại ánh mắt liền định trụ trước đó bị đánh rết chuột s ú n g bị đầu to trông thấy nước bọt hoa một chút liền chảy ra đầu to không có một khắc chậm trễ trong nháy mắt liền túng ra ngoài nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trương thanh dương tuyệt không tin nó còn có như thế giá người n g mạnh mẽ thời điểm đầu to ô m chuột s ú n g bắt đầu ăn ngồn bòm thỉnh thoảng lại phát ra meo ô meo ô thanh âm đại khái là tại biểu đạt thật là thơm thật là thơm ý tứ tiếng bước chân văng lên mặt thẹo từ thử miếu bên trong sông ra ngươi không đi trương thanh dương kinh ngạt nói vừa mới dứt lời liền thấy truy tại mặt thẹo sau lưng cả người cao quái vật to lớn ta đi trương thanh dương đ ố n g nhiên đứng lên nói đây là quái vật gì mặt thẹo thở hồng hộc vội la lên nhanh dùng tinh thần dị thuật c h ấ n chủ nó trương thanh dương chế rêu đất b d u môi bị ngươi lừa gạt một lần còn có thể thông cảm được bị lừa lần thứ hai liền làng ốc trương thanh dương nhìn quái vật kia chỉ là đuổi theo mặt thẹo mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng là hắn cũng không có ý định xuất thủ cứu mặt thẹo mặt thẹo tức hồn hệ n ấ t hô chơi chết ta xuống một cái liền là ngươi lại nói không có ta ngươi cũng tìm không thấy xuất khẩu xuất khẩu không phải tại thử miếu bên trong sao ta một hồi đi vào chậm rãi tìm trương thanh dương tránh ở một bên dù bận vẫn mặt t h e o một bên chật vật t r á n h né một bên hồ thử miếu bên trong không có xuất khẩu trước đó là ta lừa gạt các ngươi trương thanh dương trong lòng máy động đối phương nhìn không hề giống nói láo mà lại lúc này nói láo cũng không có ý nghĩa gì thử miếu bên trong có hay không xuất khẩu đi vào một tìm liền có thể chứng thực trương thanh dương quay người tiến thử miếu tinh tế tìm một vòng sắc mặt nặng nề đi ra nói thử miếu nếu như không có xuất khẩu k i a liêu hổ liêu báo hai người đ â u mặt t h e o cái này không lâu sau đã mệt m ỏ i toàn thân là mồ hôi mắt nổi đom đóm nhưng lại cắn răng không r ằ n có một chút thư giãn ngươi thấy cái quái vật này liền là liêu hồ hai huynh đệ hai người bọn hắn đoạt thử miếu bên trong chưa mang thai sinh dục thành t h u ộ c sùng thú trứng không biết thử đại nhân tại sùng thú trứng trên rợ cho gì hai người bọn họ đoạt sùng thú trứng sau liền dị biến thành bộ dáng này nhanh tới cứu ta nếu không ta chết đi người vĩnh viễn cũng không ra được trương thanh dương nghẹn họ nhìn g n chân chối mà nhìn xem cái kia cao lớn hung mánh diện mục ghê tởm mọc ra hai tấm mặt chuột quái v ậ t cái này cùng liêu hổ hai minh đệ không có một chút cộng đồng chỗ quái v ậ t lại là hai anh em họ trở nên dưới tình huống bình thường trương thanh dương làm sao cũng sẽ không tin tưởng nhưng l à mắt thấy thủ miếu người như thế nào phục sinh lại như thế nào tử vong trương thanh dương cảm thấy hai người biến thành một cái quái vật cũng không phải hoàn toàn không thể tin ta đến giúp ngươi trương thanh dương cầm lấy thủ m i ế u dưới thân người xích sắt xuống tới sau mặt chuột quái thân cao quá cao trương thanh dương sau lưng nó dùng sức nhảy lên thật cao vận khởi lực cánh tay ôm theo ngàn cân chi lực đen nhánh xích sắt đập xuống giữa đầu gào thét sinh gió tỉnh khí bốn phía dài ở sau hót kia trương mặt chuột quái đang chạy trốn bỗng nhiên vung tay hướng sau lưng nhanh chóng vung mạnh đi qua một kích nặng nề phản phất đối diện một đầu dừng đục vào trương thanh dương kêu lên một tiếng đau đớn liền bị đối phương thô、giáp. cường tráng cánh tay cho đập cút rơi xuống đất người cái này không được nhanh dùng tinh thần dị thuật làm nó mặt thẹo trùng điệp thở dốc một hơi kêu lên các ngươi bản sự thật sự là không nhỏ cứ như vậy không lâu sau liền đem ta vạn thử quật cho hủy đi thành bộ dạng này tiểu bảo bối của ta cũng bị các ngươi r ế t hơn phân nửa ta s ủ n g thú chứng còn không mang thai sinh dụng thành t h ụ liền bị các ngươi trả đạp thật có các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài thử đại nhân đột nhiên từ thử miếu đằng sau xuất hiện lớn tiếng gấm thét chương bảy mươi sáu n g ộ n đẹp thử đại nhân c ớ i hắc tử mặt đều bị khí b ó méo ánh mắt của hắn rơi trên tay trương thanh dương xích sắc bên trên. sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về thử miếu lối vào nhìn lại sau đó ngay tại cách đó không xa thấy được thủ miếu người còn lại điểm này sưng cốt hắn cái chán g â n xanh giật giật phí đi rất lương kình mới đưa trong lòng lên tả hỏa cho đẻ xuống thật sự là có bản lĩnh a c h ấ n giữ miếu người đều làm chết rồi thử đại nhân xuất hiện lại làm cho mặt thẹo phàng phất thấy được cứu tình mặc dù hắn là bị đối phương ném vào vạn thử quật nhưng là hiện tại đi theo phía sau một cái một lòng muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi xong mặt chuột quái hắn cái gì đều không lo được lớn tiếng kêu lên thử đại nhân cứu mạng a cái này không có quan hệ gì với ta đều là bọn hắn làm ta vẫn luôn đang cố gắng ngăn cản bọn hắn nhưng là không thể ngăn cản thử đại nhân liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong toát ra vẻ chắn ghét nhìn xem ngươi làm chuyện tốt đã không ngăn cản được liền đi chết đi việc này từ ngươi mà lên cũng từ ngươi kết thúc thủ miếu người bị xúc động hắn lập tức liền có cảm ứng lo lắng thử m i ế u bên trong s ủ n g t h ú trứng xảy ra vấn đề ngựa không dừng v õ đất chạy tới nhưng là gắng sức đuổi theo vẫn là xảy ra vấn đề nhìn xem xong mặt chuột quái thử đại nhân liền cảm thấy lòng đang dìm á u phí đi lao đại tình mới làm ra một cái cho sùng thu trứng trong đó tốn hao thời g cùng tinh lực l a y đầu ngẫm lại quả thực là khoác lá gan liệt huyết khỏi cần phải nói chỉ là nghĩ biện pháp sửa chữa chỗ này tàn tạng hư thối ở trong dòng sông thời gian còn sót lại xuống tới thử miếu thiếu chút nữa móc chơi hắn nửa đời người nội t ì n h lại đem tham dự sửa chữa thử miếu công tước viết đến một lần phòng nửa tin tức tiết ra ngoài thứ hai vừa vặn dùng tính mạng của bọn hắn đến tế tự thử miếu kích hoạt thử miếu thần kỳ lực lượng p h ì đi sức chín châu hai hổ thử miếu rốt cuộc khôi phục năm đó một phần trăm vi năng có thể hấp thụ phụ cận trợ khí nói là hấp thu toàn bộ nam lăng trợ khí vậy quá khóa trương nhưng chí ít có thể bao phụ phụ cận hai mươi km phước viên một khi nữa, vậy liền ít nhất là trường sinh cấp sùng thú m ẫ u chốt nhất là cái này cho sùng có cực cao trường thành tính chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cùng thời gian cũng đủ để trưởng thành đến thanh c â u cấp thanh c â u cấp a thật đến loại này cấp bậc hắn liền là hùng bá một phương hào cường đó là chân chính đại nhân vật nhớ tới liền là một thanh chua xót nước mắt trong đó gian khổ căn bản không đủ để là ngoại nhân nói cái này sùng thú chứng có thể nói là ký thác hắn nửa đời sau kỳ vọng kết quả hiện tại còn chưa thành thục liền ra cái này việc sự tình một cô bạo ngược cảm xúc tràn bậc ngực chỉ muốn dùng giết chóc để phát tiết mặt theo gặp thử đại nhân căn bản không để ý tới hắn cũng là t ừ n g đợt tuyệt vọng nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng n g ư ơ i cái lao bất tử lao tử cho n g ư ơ i bán mạng vài chục năm không có công lao cũng cũng có khổ lao ngươi liền đối với ta như vậy lao tử sống không được cũng không để ngươi dễ chịu vừa mắng một bên dẫn s o n g mặt chuột quái hướng phía thử đại nhân tiến lên thử đại nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói tiểu bạch đi làm chết hả hắn ngồi sổm ở trên bả vai hắn chuột bạch thả người nhảy lên một cái như là tên rời cùng hai ba lần liền nhảy lên đến mặt thẻo trước mặt n à o tới thân thể của hắn sắc cổ của hắn chợt lóe lên m ó n nuốt sắc bén trong nháy mắt liền mang theo một đạo huyết tiễn. đợi đến chuột bạch lại túng trở lại thử đại nhân trên mở vai mặt thẹo mới phát hiện cổ họng của mình bị xé mở hắn tuyệt vọng đưa tay che vết thương trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ nhưng là ấm áp huyết dịch không cầm được phun ra ngoài sinh mệnh lực cấp tốc biến mất bên trong mặt thẹo bị sau lưng xong mặt chuột quái đ u ổ i kịp xong mặt chuột quái âm thanh tề hai con hữu lực cánh tay đập t ầ m ẩm tại mặt thẹo trên thân mặt thẹo phảng phất bị xe tải đụng v ừ vặn vô lực bay ra ngoài c á nhào vào thử đại nhân dưới chân máu tươi thẩm thấu mặt đất mặt thẹo hai mắt vô thần mà nhìn xem mặt đất mặt phế vật vô dụng cứ thế mà chết đi thật sự là t i ệ n nghi ngươi mặt thẹo vừa chết s o n g mặt chuột quái liền nhìn về phía cách nó gần nhất chuột trên người người lớn đỏ rừng rực ánh mắt đã không nhìn thấy một tia lưu lại nhân tính tràn ngập tham lam cùng thôn vệ dục vọng m u ố n chết thử đại nhân nhìn lên trước mặt cao lớn s o n g mặt chuột quái rất khó chịu địa đạo s o n g mặt chuột quái trước sau hai tấm mặt đột nhiên cùng một chỗ cười lên sắp nhọn tiếng cười trói thai xông lên tiếng trong thai cũng làm người ta có t r ó n g đầu nôn mửa cảm giác thật giống như say xe vẫn là trọng độ sau mặt chuột quái đằng địa cấp tốc phóng tới thử đại nhân bình bắt lớn nắm đấm m thâu to khớp nối lộ ra hung tàn ý vị hung h ă n g hướng về chuột lớn đầu người đã tới thử đại nhân mặt không đ ổ i sắc c ư ờ i lạnh một tay nắm quyền nên h đón tiếp lấy không kịp đối phương một phần ba lớn nhỏ nằm đấm cùng xong mặt chuột quái đụng vào nhau thử đại nhân sắc mặt liên tục biến hóa khinh miệt không thể tin được đến c h ấ n kinh sau đó hắn thân thể gầy ốm liền bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã thử miễu bên trong mấy mặt tường chui vào thử miễu bên trong chỗ sâu xong mặt chuột quái hú lên quái dị hai chân một khúc liền n h ả lên thật cao lọt vào thử miễu bên trong Cương cân thiết cốt thân tăn bản không nhìn thiết thể thử một i ế u bên trong tàn tưởng, tạo vách m trận máy mà Một đuổi đất đại đi. liền thử trận công kích, liền hướng về thử đại nhân chạy hướng nhân về bạo hưởng cùng thử đại nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong vốn là lung lay sắp đổ thử miếu tại hai cái bạo lực cuồng chiến đấu bên trong lập tức biến thành một mảnh tường đổ tiếp lấy thử đại nhân thân thể gây ống giống như một mảnh vải rách bị ném bay ra ngoài sau mặt chuột quái theo sát lấy xuống ra còn giống như là một trận c u ồ n g phong lướt qua hướng phía thử đại nhân đuổi theo thử đại nhân trên mặt vừa sợ vừa giận phần lưng vừa vừa chạm đất liền bật lên mà lên tránh thoát xong mặt chuột quái nắm qua đáng sợ hơn lời chào hắc tử hợp thể thử đại nhân toàn thân cao thấp nhiều chỗ vết thương đều thấm vào máu tươi tại thử miếu bên trong tranh đấu xem ra là ăn thật nhiều thua thiệt nguyên bản đối đầu to nhìn t r ằ m t r ằ m h ắ t tử nghe vậy lập tức xoay người sang chỗ khác đ ố n g nhiên n ả y lên hóa thành một tia ô quang nào vào chuột trên người người lớn hắn gầy còn thân thể tựa như thổi phồng cấp tốc bành trướng đại lượng lực lượng tràn vào đem thử đại nhân cơ bắp làn ra đều chống đỡ bạo khởi từng đạo mạch máu tựa như từng đầu màu xanh mảnh rắn dậy đặc tại thử đại nhân thân thể cường tráng bên trên hợp thể sau thử đại nhân thân thể trở nên cao lớn uy mãnh một phát bắt được xong mặt chuột quái o Hóa thân sùng thú sùng chương i đại ế n nhân, sĩ thử đ diện bảy mươi bảy áp chế chuột đèn hợp một ngay tại lúc này đầu to cũng biểu hiện ra một cái ăn hàng vốn có tố chất thời điểm chạy trốn cũng muốn kéo lấy chuột sùng thân thể một khối trốn vừa kéo lấy cho súng thân thể chạy mấy bước liền ngưng lại đối cản đường chuột bạch phát ra đe dọa chầm thấp tiếng k ê ơ may mắn còn sống sót mèo bầy tự phát ghé vào đầu to bên người nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chuột bạch chỉ chờ từ ra l ã o đại một phát lời nói liền xông đi lên đem trước mặt con kia không phải chết sống chuột bạch xé nát nhưng là tiểu bạch chuột độc thân một chuột đối mặt mèo bầy trên khí thế vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong đôi mắt nhỏ rất là to mò mà nhìn chằm chằm vào đầu to lại có chút trời thật dáng vẻ khả ái nhưng là thấy biết qua nó nhẹ nhõm xé mở mặt thèo h mảnh mai đang yêu bề ngoài dưới nó trên thực tế là một con hung thú đáng sợ trương thanh dương chỉ sợ đầu to ăn t h ị t t ò i một bên cẩn thận nhích tới gần một bên câu thông bên trong vũ trụ tùy thời chuẩn bị ném tâm linh viên gạch hắn suy đoán cái này chuột bạch mặc dù có đáng sợ lại hung tàn lực sát thương nhưng là nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể chỉ sợ sẽ không có quá cao lực phòng ngự chỉ cần một khối tâm linh viên gạch đưa nó nệ được nó tại mèo bảy công kích đến tất nhiên sẽ bị thương nặng chuột bạch tự hồ cảm ứng được ý đông nhiên bay đầu nhìn về phía trương thanh dương trong mắt hung tàn chi sắp hiện lộ không thể nghi ngờ trương thanh dương trong lòng căng thẳng k Tiểu bạch. đúng lúc này thử đại nhân đột nhiên kêu lớn tại trong sân thử đại nhân đem s o n g mặt chuột quái ép dưới thân thể ngắn ngủi đất không chế được thế cục nhưng là s o n g mặt chuột quái liều mạng dãy r u ộ n thử đại nhân cũng là dốc hết toàn lực toàn thân nổi gân xanh mới miễn cưỡng khống chế lại nó thử đại nhân một tay cầm sắt đèn một bên gọi về chuột bạch chuột bạch v è o một tiếng nhảy lên đi trực tiếp vọt lên đến sắt đèn bên trong trương thanh dương buồn bực nhìn xem thử đại nhân cầm cái sắt đèn, đèn treo tại kia làm gì chỉ nhìn dưới người hắn xong mặt chuột quái dãy ruộ khởi kình liền nhìn ra được kia sắt còn không bằng dùng kia dăn chắc sát đèn hung hăng đem xong mặt chuột quái n lệ g ấ t đi thử đại nhân một tay cầm sát đèn một tay áp chế xong mặt chuột quái cũng là càng ngày càng lực bất tổng tâm dáng vẻ làm sao một chút hiệu quả đều vô dụng kia cuốn sách bại hoại quả nhiên là lắc lưng người thử đại nhân thần sắc dữ tợn nghiến răng nghiến lợi mắt thấy xong mặt chuột quái dãy r u ộ lợi hại thử đại nhân cũng là s ấ t ruột t i ê u lên tiểu bạch dùng s ứ c chuột bạch ngồi t r ồ m hồm ở bấp đèn vị trí bên trên cũng là nóng này chi chi trực hiếu mắt thấy xong mặt chuột quái liền muốn tranh khói như khói như mặc dù chỉ là một sợi đơn bạc như áo hồng quang nhưng trong nháy mắt để liệu mạng phản kháng xong mặt chuột quái kêu lên một tiếng kịch liệt động tác cũng lập tức chậm dần nhàn nhạt hồng quang đem chuột bạch bao phủ đi vào lập tức hồng quang đại thịnh yêu dị hồng quang đông nhiên chiếu hướng tư phương lại phút chốc thu liễm trở về tập trung ở làm b ứ c đèn chuột bạch trên thân lập tức sắt đèn giống như thoát thai hoán cốt tản mát ra uy lực khó mà tin nổi kịch liệt dây rủa xong mặt chuột quái tại hồng quang chiếu xuống lập tức héo rút thành một đoàn không núc ních ghê vào kia chỉ là gạo thét trương thanh dương xong mặt chuột quái k i a hai tấm g i ữ t ậ n mặt chuột tại hồng quang bên trong đều lộ ra e ngại cùng khiếp đảm t h ầ n sắc thử đại nhân nhẹ nhàng thở ra vớt một cái mồ hôi trên c h á n hung hăng đạp xong mặt chuột quái hai cước xong mặt chuột quái ôm đầu gào thét lại động cũng không dám động một chút thử đại nhân đem s ắ t đèn để ở một bên vẫn như cũ chiếu xong mặt chuột quái nhìn về phía trương thanh dương nhấm nháp thời khắc này tuyệt vọng đi bất quá ngươi là may mắn ta sẽ để cho ngươi chết m ư ờ i phần dứt khoát thử đại nhân vấp miệng khoe môi n h t lên cười tàn nhân ý cũng không phải là bởi vì ta nhân tử mà là bởi vì thời gian của ta có hạn. ta không muốn đem thời gian lãng phí ở ngư ơ i dạng này sâu kiến trên thân vì nợ một c o n cao cấp cho sùng ta tiêu hơn nửa đời người t í c h xúc thời gian còn lại ta muốn đem cái này quái ra hỏa trộm đi lực lượng nghĩ biện pháp cho lấy ra cho nên ta không cũng không có quá nhiều thời gian đến đem ngươi tháo thành tán g khối cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao thử đại nhân một bộ người thắng cao cao tại thượng sắp mặt mặc dù song phương thực lực cách xa nhưng là trương thanh dương cũng không tính thúc thủ chịu c h ó i trương thanh dương giọng khàn khàn nói đến a đây là làm sinh mệnh vi tôn nghiêm mà chiến nghe ô nghe ô đầu to đông nhiên vươn cổ chu lên mèo b ầ y thê lương tiếng kêu tại thử miếu phế tích bên trên mới trở về đảng thử đại nhân ánh mắt đảo qua mèo b ầ y giữ t ậ n cười nói yên tâm chơi chết hắn liền đến tiên các ngươi một cái đều đi không nổi hát tử thích gan nhất mèo nhất là một con sắp lộ sắt thành s ủ n g thú hung mèo chịu chết đi thử đại nhân nhanh chân mà đến đồng thời trầm giọng quát trương thanh dương cũng quát to một tiếng tay cầm xích s á t thẳng tiến không lùi xông lên phía trước nếu là muốn liều mạng cũng không có gì tốt giữ lại tâm linh viên gạch không cần tiền toàn bộ ném đi qua hát hùng rèn thể thuật bên trong c u ồ n bạo thuật cũng kích phát ra đến trương thanh dương lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể trong nháy m chạy xuôi huyết dịch tựa như nóng hở nham tương trên thân to to nhỏ nhỏ cơ bắp đều trong nháy mắt hóa thân núi lửa có vô cùng nhiệt lực phát ra trương thanh dương trước mắt đỏ bừng một mảnh bởi vì trong hốc mắt sung huyết ánh mắt cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng cực lớn hết thể trước mắt đều trở nên mông lung nhiệt huyết sôi trào cái gọi là sinh tử sợ hai toàn tại thời khắc này trí chi sau đầu thiếu niên phụ trang khí phấn liệt tự có lúc nam tử hán ha có thể nện cổ đợi rét chết cũng muốn chết được o a n liệt ừ a nguyên vốn khinh thường t ử đại nhân lập tức liền bị mấy khối tâm linh viên gạch đập chưa thoải mái không chịu nổi máuối chảy dòng hoa mắt thân thể lảo đảo liên tục lui về phía sau trương thanh dương một xích sắt hung hăng nện ở thử đại nhân trên đùi thử đại nhân kêu đau một tiếng chân mềm nhũng liền một chân quỳ xuống c ư ơ n g đại phản động lực đạo trùng điệp đem xích sắt bắn lên trương thanh dương kèm chút liền cầm không được hai mắt đỏ bừng một mạnh trương thanh dương dựa thế nắm lấy xích sắt xoáy đi một vòng xích sắt ôm theo một cơn gió lớn liền vung mạnh hướng thử đại nhân một bên khác trên mặt bộ mặt là nhân thể yếu ớt bộ phận lần này nếu như vung mạnh thực liền xem như thử đại nhân dạng này sủng thú chiến sĩ cũng tuyệt không dễ chịu giờ khắp này đứng tại ch mắt thấy là phải đập vào thử đại nhân trên mặt đột nhiên một con mọc đầy lông đen lớn tay chặn xích sắt đồng thời trở tay đem nó nắm trong tay thử đại nhân tiếp được cái này một xích sắt cũng không dễ dàng thân thể lung lay hai lần mới đứng vững quay đầu nhìn về phía trương thanh dương thống khổ mà g i ữ tợn mà nói vì cái gì không ngoan ngoan đất đi chết hắn dùng sức muốn đem xích sắt đ ậ t lại nhưng là phát hiện thiếu niên ở trước mắt vậy mà gắt gao bắt lấy xích sắt lực lượng so chính mình tưởng tượng muốn lớn rất nhiều t r ư ơ n g bảy mươi tám không địch lại thi tan đến rút thử đại nhân từ bỏ xích sắt cố nén đầu muốn nổ bể ra tới đau đớn tay kia một phát bắt được trương thanh dương cổ liền muốn đem nó bắt gãy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mèo bầy nhào tới b ắ t cắn xe rách đáng sợ nhất chính là đầu to sắc bén răng nanh trực tiếp tại thử đại nhân tráng kiện trên bàn chân xe khối tiếp theo thì tới thử đại nhân thống khổ rít lên một tiếng t h n tay đem sắc bị bóp tắt thở trương thanh dương ném ra hai tay ở trên người không ngừng sôi đổi đập phát cùng n h è o bẫy tâm linh viên gạch mặt trái hiệu quả ý vị kéo dài s ù n g thú chiến sĩ mặc dù cường tráng dị thường có thể gánh vắt được nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền không bị ảnh hưởng tinh thần hoảng hốt thử đại nhân mặc dù kiệt lực k h ô n g chế nhưng còn giống như là say rượu chưa tỉnh kẻ lang thang thân thể lắc lắc cùng d u n g đối động t á c không cách nào làm được tinh t ắ t k h ô n g chế không lâu sau tại đầu to xuất lính mèo bầy công kích đến thử đại nhân toàn thân máu me đầm địa hiện đầy vết trào cùng vết cắn thậm chí còn bị đầu to táp tới nửa cái lô thai trương thanh dương ngay cả n é m mấy khối tâm linh viên gạch cũng không chịu nổi máu múi chảy ngang không đợi khôi phục trên thân đột nhiên bộ phát ra đáng sợ n h thế chấn nhiếp bầy mèo chỉ dám ở chung quanh hắn ôi ô i sù lông thất lên thử đại nhân lắc lắc đầu vạn vẹn tia máu hai mắt nhìn chằm chằm lại cố gắng đứng dậy trương thanh dương nói đáng tiếc thử miễu bị hủy nếu không đem ngươi làm thành thủ miễu người hẳn là phi thường ý đồ không tội trương thanh dương cố gắng bảo trì cân bằng đ ư n g đấy mắt đỏ nhìn chằm chằm đối phương mặc dù hai tử của người n g h è o sớm biết lo liệu việc nhà thành thục tương đối sớm nhưng đến cùng vẫn là người thiếu niên giờ phút này mặt sắp tử vong mặc dù cố gắng duy trì chấn định biểu lộ nhưng là thân thể lại đang không ngừng run r u dậy thử đại nhân từng bước một đi tới một trưởng đem thiếu niên quay ngã xuống đất một chân dẫm tại trên đầu của hắn đắc ý nói chỉ trách ngươi đầu thai sai rồi kiếp sau có cơ hội lại ăn ở đi mặc dù chỉ là một chân đối trương thanh dương tới nói lại nặng như thái sơn nghẹn đ ỏ mặt đã dùng hết toàn lực cũng không thể động đối phương mảy may trương thanh dương miễn cưỡng nói loại người như ngươi cặn bã sớm tối đều sẽ đạt được chính nghĩa trừng phạt ha ha. n g ư ơ i nhưng không nhìn thấy thử đại nhân cười lớn một tiếng thanh âm mãnh liệt liền muốn đem trương thanh dương đầu lâu giống dưa hấu đồng dạng dâm bạo đúng lúc này một thân ảnh như là máy hổ lại phảng phất một mảng lớn ẩn chứa c u ầ n bạo lực lượng mây đen nhào tới thử đại nhân trực tiếp bị ngã nhào xuống đất một con lòe rét lạnh quang mang móng nuốt lớn bỗng nhiên hướng hắn t r ụ c tới rét lạnh quang mang lòe lên thử đại nhân liền lăn ra ngoài móng nuốt lớn lập tức liền đem mặt đất đào ra một cái hồ tới một trào không chúng móng nuốt lớn đuổi theo liên tục trên mặt đất đào ra mấy cái hồ tới thử đại nhân lăn ra ngoài m ư ơ i mấy mét mới tìm một cơ hội xoay người vọt lên trở lại một cước đem đột nhiên xuất hiện manh thú đá ra ngoài cái này mới có cơ hội ổn định trợ cước có phần có sợ hãi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện khách không ngợi mà đến một đầu tựa như mánh hổ cự thú kéo lấy một đầu dài mà xóa tung cái đôi to hung hãn đất đứng tại hắn phía trước cách đó không xa thi tan mèo trương thanh dương ngạc nhiên hô thi tan mèo mười phần qua loa lung lay một chút cái đôi mèo ô đ ầ u to cũng kêu một tiếng thi tan mèo không kiên nhẫn trở về một tiếng ngắn ngủi mèo、ô. thử đại nhân gần giọng nói nguyên lai là toàn ra đến đâu đủ kia tất cả đều chết tại cái này cũng liền không tiên mới Titan một è o sắc nhọn đất kêu m t i ế người nhanh n h thiểm điện đi lên. Thử tay tốc nhân hai tay cấp tốc sinh điện đi đại Một sông lên. ra cấp ư một mèo triển khai kinh tiên động địa chém giết ti tan mèo thắng ở động tác linh hoạt dù sao cũng là con mèo động tác hết sức nhanh chóng thử đại nhân lại trái ngược trước đó tính công kích làm dáng làm gì chắc đó hắn chiến kỹ thành thạo kinh nghiệm phong phú đối mặt ti tan mèo cồn g bạo công kích mặc dù thủ nhiều công ít nhìn ở vào hạ phòng vậy mà cũng giống vậy có thể thủ đến dọn nước không lọn trương thanh dương đứng lên cùng đầu to đồng bệnh tương liên lẫn mất càng xa một chút hơn một người một mẹo b u ộ phát lực phá hoại cũng không phải nói đùa nhất là tổn thương bệnh gần như hoàn toàn khôi phục titan mẹo càng là hung hãn vượt xa trương thanh dương đoán trước kia cái lông sủ cái đuôi to tuyệt đối không giống trương thanh dương trước đó đoán như thế là dự ấm dùng mà là một đầu rất có uy hiếp vũ khí công kích cứng rắn chỗ có thể so với d o i thép chỉ là tại hoành vung thời điểm từ bên cạnh vách tường c ọ qua liền hỏa hoa văng khắp nơi mảnh đá bay tán đoạn mà lại đầu kia cái đuôi to cũng dị thường linh hoạt thử lại nhân một cái không chú ý liền ăn thiệt t h lớn bị quấn nếu như không phải hắn thân kinh bắc chiến phản ứng cấp tốc lần này liền sẽ bị ti tan mèo nhào ở trên người đem viên kia lòng dạ hiểm độc cho đào lên cho dù may mắn tranh thoát thử đại nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh một trận hoảng sợ trương thanh dương cùng đầu to đều cao r ộ n g k ê u to là ti tan mèo độc viên nhìn xem ti tan mèo treo lên đánh đối phương thật sự là quá hết giận nhưng là một lát sau trương thanh dương dần dần phát hiện tình huống cùng mình lý giải có chút không khớp ti tan mèo mặc dù chiếm hết thượng phong lại không có chút nào thành tích thử đại nhân mặc dù chật vật nhưng đến bây giờ đều không có nhận đến thương tổn nghiêm trọng một chút bị thương ngoài ra căn bản không đủ để su ti tan mèo m ặ dần dần cái đôi linh hoạt cũng có cường hãn tính công kích nhưng là tại loại này hẹp động nhỏ quật bên trong cũng cực hẳn nó hạn chế nó ưu thế cũng thành sơ hở cái đôi quả lớn rất khó tránh đi công kích của đối phương ngay tại trương thanh dương gọi t r ợ uy thanh âm dần dần thấp thử đại nhân tìm cái sơ hở một phát bắt được nó cái đ u ô i to hung hăng vung mạnh tại một mặt tường trên vách làm vì một con s ù n g thú ti tan mèo sinh mệnh lực cũng mười phần cường hãn một đòn nặng nề cũng không tính là gì nhưng là thử đại nhân dần dần thăm dò ti tan mèo động tác quy tích rất nhanh liền chiếm thờ phòng liên tục chọc kích đem ti tan mèo đánh mười phần chật vật trương thanh dương ở một bên nhìn lo lắng không thôi muốn đi lên hỗ trợ lại hữu tâm vô lực tinh thần cũng còn chưa khôi phục lại không cách nào sử dụng tâm linh viên đạch t i tan mèo không kiên nhẫn đáp lại Mèo e ô nghe ô n g h ô chiến đấu bên trong ti tan mèo đột nhiên lui ra phía sau trương thanh dương liền gặp được ti tan mèo hướng hắn nhìn đến một chương mặt mèo nhưng mười phần sinh động lộ ra xoắn suýt khó chịu biểu lộ Mèo e ô nghe ô n g h ô trương thanh dương một mặt không hiểu đấu ta cái gì cũng không làm a người cái này ghét bỏ biểu lộ là có ý gì a t r ư ơ n g bảy mươi chín kịch chiến sinh từ một đọ xước thử l ạ i nhân đem vừa mới trong chiến đấu rơi xuống xích sắt nhật lên một bước một cái dấu chân đi tới một cỗ hung lệ chi khí tựa như ngọn lửa vô hình sau lưng hắn cháy hừng、hực. t i tan mèo mặc dù là cái thật lợi hại sùng thú nhưng là hắn hiện tại đã mò thấy thói quen của nó hắn hiện tại có niềm tin tuyệt đối có thể đem đầu này hung hãn sùng thú giết chết nói cho cùng sùng thú chẳng qua là lợi hại hơn chút x u ấ t sinh mà thôi lợi hại hơn nữa cùng có trí không nhân loại đều không cách nào so thử đại nhân có mười vạn p h ầ n nắm chắc c ư ờ i cần nói đều đi chết đi cảm thụ được thử đại nhân như có thực chất sắc khí titan mèo rốt cục không còn xoắn suýt nội g i ậ n đất gào thét một tiếng vừa quay đầu lại hướng phía trương thanh dương tiến lên tình huống như thế nào trương thanh dương trận mắt há hốc một mà nhìn xem hướng phía mình vội vàng chạy tới tí tan không nói trước nó nó mèo trên mặt quyết tuyệt chi sắc liền nói nó như thế lớn hình thể giống như là một con voi lớn xông qua đầu mình cái này tiểu thân bản căn bản gánh không được a sẽ bị trực tiếp đâm chết n h à người chạy liền chạy ngươi còn nhảy dựng lên đụng a sợ ta chết không đủ dứt khoát ta trương thanh dương c h ơ mắt nhìn đầu này đen trắng đường vân đại gia hỏa đột nhiên vọt lên ở giữa không trùng hung hăng hướng mình đánh tới một bộ k h ẳ n g khái hy sinh t h ầ n sắc a thời khắc sinh tử có đại khủng bố cho dù trương thanh dương nói với mình chết muốn chết có tô nghiêm nhưng mặt sắp tử vong giờ khắc này vẫn là nhưng không ở nhắm mắt lại têu to lên một cỗ hào quang r ừ n rực tựa như một vòng mặt trời nhỏ tại trương thanh dương đóng chặt mí mắt trước sáng lên tình huống như thế nào a trương thanh dương cảm thấy cái này vòng mặt trời nhỏ trực tiếp tiến đụng vào trong cơ thể của mình vô tận nhiệt lực lập tức từ thể nội hướng bốn phương tám hướng dâng lên mà ra trương thanh dương nhịn không được mở to mắt trước mắt là thử đại nhân một mặt hối hận ghen ghét không thể tin được đủ loại cảm xúc h ố n t ô n t ạ p biểu lộ ta không chết ta còn sống thi tan m h o đâu lập tức trương thanh dương nghĩ đến một cái khả năng cũng là giải thích duy nhất nhận chủ có phải hay không có chút quá vội và rồi hơn nữa còn là nhận chủ cùng hợp thể đồng thời tiến hành sau một khắc trương thanh dương liền cảm thấy toàn thân cơ bắp xương cốt tựa như đều đã mất đi k h ô n g chế l i ề u mạng dã man sinh trường không ngừng hướng ra phía ngoài lồi ra mở rộng địa bàn loại này đau đớn n g ỡ c h ư a thoải mái để hắn nhịn không được từ nhỏ giọng d i ê n gì phát triển đến không cố kỵ gì l à to thử l ạ i nhân một mặt g h e n ghét cái tên may mắn này tiểu tử liền nhẹ nhàng như vậy trở thành sùng thú chiến sĩ ngẫm lại mình năm đó bỏ ra nhiều ít tinh lực ngưu tính bao lâu cái này mới trở thành sùng thú chiến sĩ mà tiểu tử này lại bị sùng thú chủ động nhận chủ đoàn mệnh sùng thú chiến sĩ cũng chính là qua qua mấy phút sùng thú chiến sĩ n i ệ n thử đại nhân sát khí sông thiên đạo lập tức ta liền chơi chết ngươi hiện tại trương thanh dương căn bản nghe không được thử đại nhân nói lời hắn toàn bộ lực chú ý đều trên người mình hoặc là nói mạnh liệt cảm giác đau đớn đã để hắn không cách nào đối với ngoại giới làm ra bình thường cảm giác trương thanh dương thân thể đang không ngừng bành trướng nhưng là thể nội nhiệt lực lại vẫn không ngừng sung kích ra ngoài toàn thân đỏ bừng giống như đốt cực vượng hỏa lô hắn cảm thấy mình không bao lâu khả năng liền sẽ b ạ o t h ể mà chết tốt tại tâm linh chi cầu tản ra hảo quang nhỏ yếu duy trì hắn cuối cùng một tia thanh minh không đến mức để hắn tại trong đau đớn biến thành một người điên trương thanh dương miễn cưỡng hồi tưởng lại mình trên chương c h í n h học nghĩ đến lao sư đã từng nói lần thứ nhất cùng sùng thú hợp thể thời điểm là m ộ mươi phần nguy hiểm đến từ sùng thú lực lượng sẽ cùng tự thân sinh ra bài xích phản ứng đương nhiên càng nguy hiểm hơn chính là sùng thú giã tính có thể sẽ dẫn đạo ra nhân loại thú tính một mặt từ đó để túc chủ bị tâm tình tiêu cực chủ đạo trở thành đáng sợ cỗ máy giết chóc hợp thể liền là hai loại sức mạnh tại bài xích cùng dung hợp bên trong không ngừng sắp xếp tổ hợp đồng thời ở trong quá trình này túc chủ thân thể ngoại hình cũng theo đó không ngừng phát sinh biến hóa lúc này nhất định vận chuyển pháp môn tu luyện khai thông lực lượng của bạo s ù n g thú phân v i ệ n đương nhiên là có tu luyện linh lực pháp môn nhưng là trương thanh dương là chuyện về i tới lại là vừa mới bắt đầu học tập còn không có đi nhận lấy phương pháp này mắt thấy trương thanh dương liền bị ti tan mẹo lực lượng cho chống đỡ bạo tạc đột nhiên thử đại nhân xông lên một quyền hung hang q u a n h trên người trương thanh dương một quyền này không lưu tình chút nào trương thanh dương lập tức phun máu bay ra trương thanh dương kéo lấy nặng nghề thân thể đứng lên thất khiếu chảy máu nhìn m ư ờ i phần k i n h khủng nhưng là nguyên bản đục ngầu con mắt cũng lộ ra một vòng thanh tịnh quan mang trương thanh dương cảm thấy một quyền này để hắn dễ dàng k h ô n nhưng là lập tức như giã thu hung hãn cảm xúc một lần nữa chiếm thư ợ n g phong hắn gào thét một tiếng hướng phía đánh bay hắn thử đại nhân phóng đi thử đại nhân lông mày vặn ở cùng nhau hắn cảm giác được vừa mới một quyền này có thể là ở một mức độ nào đó trợ giúp đối phương nhưng là đối mặt khiêu khích đối thủ hắn trong mắt lóe lên một vòng hung sắc lệ quát một tiếng huy quyền hướng phía đối phương đập tới trương thanh dương đi lại nặng nghề méo máo ngược lại ngược lại cực kỳ giống một cái vừa học theo hai tử nhưng là mỗi một bước phóng ra phát ra nặng n ề tiếng vang cũng mang ý nghĩa hắn giờ phút này thân lực lượng trong cơ thể cũng là cực kỳ đáng sợ thử đại nhân một cái biết rõ hơn nhẫm tại tâm hắn mặc dù không sợ bị đối phương cho đánh chúng nhưng cũng không cần thiết lấy thân thử nghiệm đi cảm thụ đối phương sức mạnh đáng sợ thử đại nhân bộ pháp nhẹ nhàng rào hoạt bước chân di động bên trong liền tùy tiện tránh đi trương thanh dương chính diện tay hướng phía trước một t r ả o từng đoạn từng đoạn còn xuống giữ tận tựa như chân gà tay liền hung hăng tại trương thanh dương dưới x ư ơ n g sườn tới lập tức trong nháy mắt ra chóc t h ị t bong trương thanh dương kêu thảm một tiếng tựa như dã t h ú bị thương cố nén thống khổ trương thanh dương trong mắt hung quảng bắn ra đầu hướng lên liền hướng phía chuột lao đại đánh tới trương thanh dương toàn bằng bản năng phản kích chuột lao đại cũng không ngờ tới đối phương hung á c như thế giới lập tức bị đụng v ộ i vặn mắt nổi đom đóm m ặ t may ở giữa một mảnh máu thịt bé bét chuột lao đại thống khổ rên lên một tiếng một c ư ớ c quét ngang mang theo một cơn gió lớn đem trương thanh dương lần nữa đá bay ra ngoài một c ư ớ c này trực tiếp đem trương thanh dương xương sườn đá gãy trương thanh dương gầm thét lại b ỏ lên tựa như cảm giác không thấy đau đớn thân thể còn lưng nước miếng không ngừng nhỏ xuống tới một cỗ hung á c chi khí không ngừng từ trong thân thể t o á t ra khi hắn đứng thẳng người lại nào về phía đối phương thời điểm mười ngón lại sinh ra móc sắc giống như móng tay tới trương thanh dương xông lên phụ cận hai tay một trận vung vẩy móng đuốt sắc bén liền đem chuột lao đại bắt máu me đồng địa thiếp thân chiến đấu trương thanh dương loại này không muốn mạng đấu pháp cho dù là t h â n kinh bách chiến chuột lao đại cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi ngắn ngủi lại kịch liệt vài giây đồng hồ va chạm về sau chuột lao đại lần này nắm lấy trương thanh dương ngực quần áo đem hắn hung h ă n g quăng ở trên tường phanh một tiếng đất r u n g núi chuyển trương thanh dương nửa người đều bị nệm tiến trong vết tường thử đại nhân mắt lộ ra hung quang liền muốn tiến lên kết liêu hắn mạng nhỏ trương thanh dương thụ đòn nghiêm trọng này trong mắt v mắt thấy thử đại nhân xông lên trương thanh dương một kích tâm linh viên gạch liền đập tới hợp thể sau trương thanh dương đối tinh thần kháng tính tăng nhiều lại có điểm dư lực sử dụng tâm linh viên gạch thử đại nhân kêu lên một tiếng đau đớn thân thể chỉ là lung lay ánh mắt bên trong hung quang đại thịnh trương thanh dương phản kháng để hắn càng thêm phẫn nộ chân sau đ ố n g nhiên đ ấ p đất như là như cuồng phong lướt đến to lớn nắm đấm nhắm ngay trương thanh dương đầu giống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương thanh dương cũng là như là dã thú c u ồ n hống gào thét trực tiếp từ trong vách tường tranh thoát mang theo đầy người đá vụn hướng phía đối phương bổ nhà qua hai đầu cự thú xoay đánh nhau từ đầu to cùng n g h è o bầy thét chói thai vang lên lui về phía sau thử miếu phụ cận vách tường bị xô ra cái này đến cái khác hình người h ă n g lõm bay lên trong c h o bụi trương thanh dương lần nữa bị ném đi ra thử đại nhân lần này theo sát lấy xô ra ông đồm lấy trương thanh dương đầu liền muốn dùng sức vọt tới vách tường đột nhiên một cây cái đuôi thật dài từ trương thanh dương phía sau cấp tốc sinh ra linh hoạt quấn lấy thử đại nhân cổ thử đại nhân bị d ì m xanh cả mặt cơ hồ muốn ngạt thở chỉ có thể trước b u n g tay thả đối phương đi kéo quấn ở trên cổ cái đôi tráng kiện cái đôi như là bạch tột xúc tu một tay lấy thử đại nhân nhấc lên cho hung hang đập ra ngoài thử đại nhân mắt thấy là phải đụng ở trên vách tường thân thể g ố n g h o hai chân chống đỡ ở trên vách tường hắn s o n g chân vừa đạp vách tường bị dâm ra hai cái dấu chân thật sâu thân thể hùng tráng tựa như như đạn pháo lấy tốc độ nhanh hơn phản xung trở về hai người lần nữa trùng điệp đâm vào một khối mỗi một kích đều để người nhìn xuống đất h á i hùng kiếp vía đầu to che chở chuột súng thân thể không cho mèo bầy tới gần g i a hỏa này từ trước đến nay có hộ ăn t ò i quen một vừa nhìn chiến đấu vừa thỉnh thoảng đất ăn được hai cái nhưng là dần dần đầu to mặt mẹo trên tất cả đều là vẻ nghiêm túc trong sân trưng thanh dương một trận bộc phát tiêu mặc dù cũng một lần đánh thử đại nhân mười phần chất vật nhưng là kế tục không còn chút sức lực nào thời gian dần qua khó mà ngăn cản thử đại nhân công kích bắt đầu toàn diện chìm đắm vào hạ phong thử đại nhân lực lượng cũng không nhỏ giảm xuống nhưng là đối phó trương thanh dương lại mười phần chất chín đầu to nôn nóng đất né đầu đông nhiên ánh mắt nhìn về phía kia ngọn sắt đèn chiến đấu bên trong thử đại nhân có ý thức tránh đi cùng bảo vệ kia ngọn sắt đèn cho nên song mặt chuột quái cùng sắt đèn chỗ kia một mảnh là trong động quật duy nhất một khối không lọt vào phá chỗ xấu đầu to béo tít thân thể linh xảo từ cao hơn n h ả xuống liền vọn tới kia ngọ sắt đèn bên trong chuột bạch tựa hồ nhận cái gì hạn chế không thể có quá đại động tác chỉ là hung ác nhìn chằm chằm đầu to uy hiếp nó không nên tới gần đầu to dò xét nó thêm vài lần thoát miệng lộ ra gian xào tiếu d u n g tới gần một ngụm ngậm lên sắt đèn liền chạy Xong mặt chuột quái không có sắt đèn khống chế lập tức đứng dậy đại ca móc túi chuột nào đất nhìn chung quanh một chút ánh mắt hung ác đất nhìn chằm chằm hai mắt chuột lao đại nhưng là rào hoạt thiên tính để nó cũng không có đi tìm chuột lao đại phiền phức ngược lại là một đầu đâm vào thử miếu đằng sau một cái thông hướng ngoại giới trong thông đạo cái lối đi này nguyên lộ ra phía ngoài thông đạo s n g mặt chuột quái vừa chạy chuột lao đại nhất thời gấp s n g mặt chuột quái đối với hắn mười phần trọng yếu đây chính là dùng nửa đời người tích xúc thật vất vả mới nở ra bán thành phẩm s ú n g thu trứng tinh hoa đều bị s n g mặt chuột quái hấp thu hắn tự nhiên không thể để cho đối phương tại mình dưới mí mắt chạy mất bỏ xuống bị trọng thương trương thanh dương vội vàng đuổi theo chạy mấy bước lại quay người đi lấy s á t đèn đầu to cùng mèo bầy chính bao quanh vây quanh sắt đèn mắt lom lom nhìn chằm chằm đèn bên trong toàn thân sủ lông chuột bạch chuột lao đại thoáng qua một cái đến mèo bầy l quay đầu hướng về phía sòng mặt chuột q u á i đuổi theo trương thanh dương phủ phù một tiếng trùng điệp ngồi dưới đất không có chuột lao đại uy hiếp lúc này mới cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không đau đầu to lại gần ngắm hai mắt gặp trương thanh dương không có việc gì lại quay đầu đi đem nhỏ bầy xua tan mở độc bá chuột xuống thi thể trương thanh dương cũng không dám nghỉ ngơi nhiều ai biết chuột lao đại lúc nào sẽ đi mà quay lại thuận thử miếu sau thông đạo từ vạn thử quật bên trong chạy ra ngoài thông đạo có chừng hơn hai trăm mét quanh qua khúc có hiệu một mực kéo dài đến mặt đất đi ra thông đạo trương thanh dương phát hiện trời đã nhanh sáng lên bốn phía nhìn xem ngoài thông đạo là một mảnh tới gần chuột lao đại trang viên một mảnh vùng bỏ hoang trương thanh dương nghĩ nghĩ vẫn là về nhà trước lại nói đúng lúc này trong trang viên đột nhiên một trận đâm quảng đ â m xiên khói đặc c u ầ n c u ộ n gần phân nửa trang viên đều thấp thoáng tại trong ngọn lửa trong trang viên không ngừng có chiến đấu âm thanh nhầm vang lên tựa hồ có người đánh bất ngờ chuột lao đại trang viên trong ngọn lửa chỉ nghe được chuột lao đại phẫn nộ gầm thét lên chu chính đạo ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch sao chuột lao đại ngươi tốt nhất thúc thủ chịu chói nếu không trên mặt m u i không dễ nhìn chu chính đạo ngươi đừng tưởng rằng ngày sau dễ nói chuyện ha ha ngươi con chuột này thật đúng là đem mình làm cái nhân vật liền xem như gặp nhau ngươi ta cũng là trong t ù bể ngoài gặp thúc thủ chịu c h ó i ngươi còn có thể ít bị đau khổ một chút chu chính đạo hài h ư ơ n g nói ngươi đây là bước ta chuột lão đại nghiêm nghị nói trương thanh dương lấy làm kinh hãi không biết cái này là ở đâu ra đại nhân vật vậy mà để chuột lão đại dạng này giang hồ đại lão cũng ngoài mạnh trong yếu hai người đang nói chuyện đột nhiên trong trang viên một cái sắc nhọn tiếng gào phóng lên tận trời một cái bóng người cao lớn toàn thân nhiễm lên hỏa diễm liền vật ra nhanh như tuấn mã cái kêu gọi chu chính đạo nam tử cao giọng nói ngăn lại nó trong trang viên lần lượt xông ra vài bóng người tiến lên ngăn cản nhưng đều bị tùy tiện đụng đổ ra ngoài kia bóng người cao lớn tựa như là s o n g mặt chuột quái theo bóng người kia xông ra tới gần trương thanh dương phát hiện bóng người kia cùng s o n g mặt chuột quái rất giống s o n g mặt chuột quái nổi điên tựa như liều m ạ n g chạy cùng chuột lao đại rằng có chu chính đạo cũng ngồi không yên đem chuột lao đại n é m q u a một b ê n hướng phía đang điên cùng chạy trốn s o n g mặt chuột quái đuổi theo trương thanh dương nhìn thấy một bên chạy một bên giao thủ tốc độ đều nhanh để trương thanh dương cảm thấy không kịp、nhìn. Về sau n g ư ờ i c à n g h ơ n m ộ t b ậ c h a i b a l ầ n l i ề n đ e m s o n g mặt chuột quái đánh té xuống đất s o n g mặt chuột quái lăn ra ngoài đứng dậy muốn chạy trốn lại bị đối phương đoạt trước một bước ngăn trở s o n g mặt chuột quái khác nào chó cùng bạo nổi công kích người kia lại không sợ chút nào lại nhiều lần lại đem s o n g mặt chuột quái đánh bại vô luận s o n g mặt chuột quái làm sao liều mạ người n g kia đều có thủ đoạn đ ư ơ n g đối Trưng thanh dương hải nhiên, trước đó tại vạn thử quật bên trong, hắn là tận mắt mặt chuột chuột dương như nhiên, vạn bên hắn nhìn đến song mặt chuột quái có nhiều sát bén, nếu như không hải phải quái có đó sắp là nhưng là hiện tại cùng s o n g mặt chuột quái thả người thích hợp tựa hồ là có thể toàn diện áp chế đối thủ vô luận là tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ s o n g mặt chuột quái không có một tia ưu thế bị khắc chế gắt gao đúng lúc này đột nhiên vang lên một trận bước chân nặng nề g h trương thanh dương khẽ giật mình thanh em này với hắn mà nói hết sức quen thuộc vài khung cao ba năm mét chiến sĩ cơ giáp đột nhiên tại chuột lao đại phía trước xuất hiện lấy hình quạt vòng vây đem chuột lao đại đường đi hoàn toàn phá hỏng trương thanh dương mặc dù trước đó là nam lăng thư viện máy móc phân viện thiên tài nhưng là tận mắt nhìn thấy chiến sĩ cơ giáp thực chiến còn là lần đầu tiên ba cái chiến sĩ cơ giáp từ trước trái phải ba phương hướng lớn đến chuột lao đại tại phi nhanh bên trong đột nhiên xoay trái lựa chọn từ bên trái phá vây mà ra súng thú chiến sĩ trạng thái dưới chuột l a o đại cũng không so chiến sĩ cơ giáp thấp nhiều ít nhìn cũng rất có phần thắng g á n g vẻ bên trái cơ giáp không nhanh không chậm d ố i ra máy móc cánh tay phải cánh tay phải cạnh ngoài là ư ỡ n một cái hạng nặng xuống máy nắm lấy chuột l a o đại liền là một trận cuồng tạo chuột l a o đại đối phó s ú n g ống cũng là hơi có chút kinh nghiệm tại trong khi đi vội không ngừng biến hóa vị trí làm cho đối phương khó mà khóa c h ặ n đợi đến nhanh muốn tới gần thời điểm không giữ quy tắc thân đ ố n g nhiên độ tới bên trái chiến sĩ cơ giáp nắm lấy một mặt thật dày đất k i ê n kim loại cán trước người ầm ầm chắm c h u ộ t lao đại lại bị nặng nề g h phản động chi lực cho đạn lui lại mấy bước c h u ộ t lao đại mặc dù không có thụ thương nhưng cũng không thể thành công pha vây bị ba cái chiến sĩ cơ giáp thành công vây kín ba cái chiến sĩ cơ giáp đều là một tay tông chắn một tay kiếm sắt tiêu chuẩn thấp nhất nặng nghề kiếm sắt dài hơn hai mét lại dày vừa trầm một kiếm xuống dưới liền là đá hoa cương cũng có thể tùy tiện cắt thành hai nửa huyết mục chi khu càng là không đáng kể c h u ộ t lao đại bộc lộ bộ mặt hung á c dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tại ba cái chiến sĩ cơ giáp vây kín dưới liệu mạng phản kích nhưng là lộ ra cực kỳ chật vật rốt cuộc chuột lao đại là huyết nhục chi khu mà đối phương bao vây lấy thật dày sắt thép chuột lao đại đến cùng là thân kinh b á c h chiến lại còn là để hắn tìm tới một cơ hội l i ề u mạng chịu một kiếm vẫn như cũ liền xông ra ngoài phía sau lưng mặc dù chỉ là bị kiếm sắt cho c ọ đến nhưng y nguyên bị vạch ra một đầu to lớn đ â m máu vết thương trương thanh dương nhìn hắn một bộ cùng đ ồ m ặ t lộ hình dạng đều có chút đồng tình hắn gặp hắn thành công đào thoát thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra nhưng là hắn bên trong một cái chiến sĩ cơ giáp đột nhiên g a tốc một cái vội sông từ phía sau trùng điệp đụng phải đào thoát vây quanh chuột thân thể bay lên nhưng sau khi hạ xuống y nguyên luận nào không đợi đứng người lên liền cũng không quay đầu lại đào tàu nhưng mà một chương từ trên trời giáng xuống lưới sắt triệt để phá vỡ hắn muốn chạy trốn ý nghĩ cứng cỏi lưới sắt chính xác đem hắn che lại chuột lao đại tựa như lọt vào mạng nệ bên trong tiểu côn trùng liều mạng vặn vèo rẽ r u ộ n lưới sắt mười phần cứng cỏi chuột lao đại sẽ không ra nhưng lại có thể x u ấ t lên rốt cuộc hợp thể sau s ủ n g thú chiến sĩ lực lượng phi thường lớn nhắc lên chỉ là lưới sắt không đáng kể đáng tiếc sau đó mà đến một cái điện cao thế kích điện trong lưới chuột lao đại toàn thân dun lầy bẫy thẳng đến th chuột lão đại trận trắng mắt thẳng tắp đất ngã xuống cũng đứng lên không nổi nữa trương thanh dương n mất n g ụ m nước miếng trực diện sùng thú chiến sĩ cùng chiến sĩ cơ giáp ở giữa chiến đấu nội tâm nhận rung động thật lớn ngay tại vừa rồi mới hung hăng trà đạp qua hắn chuột lão đại thoạt nhìn là khó như vậy lấy định nổi nhưng là tại đối mặt chiến sĩ cơ giáp thời điểm lại gần như không có sức hoàn thủ hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì cơ giới văn minh có thể nhanh chóng thay thế sùng thú văn minh cơ giáp trên thân thể đặc biệt màu đỏ đường vần cũng cho thấy bọn hắn là ban ngành chính phủ xuất động chiến sĩ cơ giáp trương thanh dương mắt nhìn bị bắt lại chuột lão và thử q u ậ t bên trong khắp nơi chất đống bạch cốt âm u liền là chứng cứ rõ ràng lẽ ra nhận chính nghĩa nghiêm trị có chính phủ ra mặt gia hỏa này coi như không bị xử tử nửa đời sau cũng chỉ có thể trong tù vượt qua trương thanh dương mất hết cả hứng thở dài chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi chuẩn bị rời đi nơi này trương thanh dương giải trừ hợp thể ti tan mèo tựa hồ tiêu hao quá nhiều lực lượng thân thể lại thu nhỏ đến cùng đầu to không xê xích bao nhiêu ô yếu bất quá ti tan mèo cũng không có như vậy đi ra mà là trực tiếp nhảy tới trương thanh dương trong ngực trương thanh dương ôm tríu nặng ti tan mèo lúc này sửng ố t mặc dù vừa mệt vừa đối nhưng nhìn đến titan m è o lý trí thể tráng nhảy đến trong ngực hắn hắn vẫn là buộc phát ra to lớn mừng rỡ đây là đối công nhận của hắn nha titan nấp tại vạn thử quật biểu hiện đều ở trong mắt trương thanh dương kia là biết tròn biết méo là tương đương cường lực sùng thú loại này tương đương với bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt trương thanh dương tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng mừng rỡ thiếu niên đều nhanh không ngầm miệng được trương thanh dương thật sự là cẩn thận từng ly từng t í sợ ô n nó không thoải mái thiếu niên sau lưng trong trang viên ánh lửa ngốc trời trong ngọn lửa bóng người lắc lư mặc dù chuột lao đại và sau mặt ch cũng đều là làm điều phi pháp hàng người, như đều điều là làm phi pháp trương o loạn đào cầu. Chu chính đạo lao à n chính mang tới người cũng nã thừa tới tại kết thúc, đem chuột lao đại thủ hạ một thể cầm nã bắt t Chu hạ dịp đại đem đi. cầu. cầm thanh dương đi mét, đột nhiên đi nhiên tối hơn chỗ n trăm mét, một ra giật ư ờ đến nghiêm nghị quát, dừng lại, báo ra danh、tự. Trương Thanh Dương g lại, i quát, báo tự. ra nảy mình vô ý thức lui hai bước thẳng đến nhìn thấy đối phương mặc đồng phục cảnh sát một mặt c h í n h khí mới nói ta gọi trương thanh dương nam lăng thư viện học sinh đối phương nhìn thấy trương thanh dương ngây nô khuôn mặt nghiêm khắc thần sắc lập tức hỏa hoãn cau mày khiển trách n g u y ê một cái học sinh chạy đến nơi đây làm gì nhanh đi về trương thanh dương ôm mèo mới đi vài bước ti tan mèo đột nhiên sủ l ô n g lập tức một cái có phần có chút quen thuộc gâm thanh âm vang lên dừng lại trương thanh dương trong lòng căng thẳng chậm dại xoay người lại thanh âm này là thuộc về tùy tiện hàng phục song mặt chuột quái người kia chu chính đạo mày dẫm mắt to nhìn quang minh lẫm liệt người là trương thanh dương ừ m trương thanh dương lo sợ hồi đáp chu chính đạo xét lại hai mắt mới nói người là lao triệu đồ đệ liền là kim hâm xa trùng quán lao triệu ừ n đối phương nâng lên triệu thúc trương thanh dương lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá ý nguyên cẩn thận từng ly từng tý trả lời đúng vậy bình thường ta đi theo triệu thuốc học tập một chút chăm sóc x a trùng kỹ xảo không có bị thương chứ chu chính đạo không có việc gì không có việc gì không có trở ngại trương thanh dương vội và nói g n chu chính đạo gật đầu nói t h i ể u vương n g ư ơ i lái xe đưa hắn trở về vừa mới ngăn lại trương thanh dương người trẻ tuổi kia vội vàng đáp ứng chu chính đạo lại đối trương thanh dương nói ra ngoài không nên nói lung tung chuột lao đại sự t ì n h liên lụy rất nhiều chúng ta cũng tra xét hắn thật lâu ai cũng không nên nói chuyện gì cũng không nên nói nhất là một chút ân tương đối thần bí sự tỉnh được rồi ta nhất định không nói lung tung chu chính đạo nói xong cũng muốn đi lại liếc mắt nhìn trương thanh dương trong ngực ti tan mèo ánh mắt nhìn chằm chằm có hai ba giây đồng hồ mới nói mẹo này không sai lại nhìn mắt trương thanh dương bên trần vây quanh ngờ bầy nhất là đầu to đơn độc nhìn mấy giây mới gật đầu nói mẹo của ngươi nuôi đều thật không tệ ít tại lao triệu quỷ kế hốn xa trùng loại vật này không coi là gì đi học cho giỏi nhiều học một ít s ủ n g thú phương diện tri thức về sau mới có tiền đồ chu chính đạo cuối cùng mấy câu nói lời nói t h â m tía h i ệ n nhiên là nhìn ra ti tan mẹo sùng thú thân phận mới lấy trưởng bối tư thế dặn dò vài câu không cần tâm linh tri cầu trương thanh dương cũng có thể cảm nhận được đối phương cuối cùng mấy câu là rất có thành ý lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ chu chính đạo cũng gật gật đầu không nói thêm gì nữa quay người trở về trang viên tại hắn rời đi thời điểm trương thanh dương mới nhìn đến một đầu màu đen đại cậu từ trong bóng tối lộ ra thân hình đi theo chu chính đạo rời đi ân hẳn là sói bởi vì ánh mắt cùng chó thuần phục hoàn toàn khác biệt đ ầ u n à y sói sùng để titan m è o cảm thấy mười phân bất an đợi đến một người một sói đi xa titan m è o mới khôi phục bình thường thoải mái nằm trong ngực trương thanh dương chương một tám s ù n g thú phân biện một thiếu niên thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi ở sân trường ở trong uy đi nhanh như vậy làm gì cách lên lớp còn có đoạn thời gian đâu s ù n g thú phân biện đại sư h i n h lý bắc hải bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh một bộ rất quen khẩu khí nói đại sư h i n h trương thanh dương nhìn xem toàn thân áo trăng lý bắc hải lên tiếng chào hỏi ta bộ quần áo này có đẹp trai hay không lý bắc hải phủi phủi trắng l o á n g như tuyết ống tay áo đẹp trai làm sao không có mặc kia thân màu xanh n g nhiên cũng phải thay đổi khẩu vị lý bắc hải tới gần chút nữa thấp giọng nói nghe nói nghe i qua một cái cực kỳ kích thích ban đêm trương thanh dương kìm lòng không được liền nghĩ tới một tuần lễ trước mình bị vây ở vạn thử quật dây rủa cầu sinh tình hình hắn cười k h ổ gật đầu nói s ắ c thực kích thích kém chút liền mất mạng lý bác hải lại xích lại gần điểm hỏi nghe nói có người bí mật bồi dưỡng một cái cực kỳ cường đại quái vật sau mặt chuột quái kia giữ t ậ n kinh khủng hình tượng một chút liền hiện lên ở trương thanh dương trong đầu đến nay nhớ tới hắn khó tránh khỏi còn có chút lòng còn sợ hãi trương thanh dương đối lý bác hải kia tràn ngập khắt vào ánh mắt nói xin lỗi rồi đại sư h u n h ngươi hiểu được ngài tướng quan nghiêm nghị đã cảnh cáo ta tuyệt đối không thể lộ ra đêm đó tình trương thanh dương vốn đã làm tốt bị hắn lần nữa truy vấn chuẩn bị không nghĩ tới lý bắc hải do dự một chút nhún nhún vai nói tốt ta ta hiểu được những này s á c thực thuộc về cơ mật ta liền không làm khó dễ ngươi nhưng là ngươi nói cho ta nó rốt cuộc mạnh cỡ nào đây không tính là phạm điều lệ sao lý bắc hải tốt như vậy nói chuyện trương thanh dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn vấn đề khác quái vật kia s á c thực lợi hại ta cảm thấy có thể c h ỉ ít đánh ba cái ta ân ba bốn cái ta trương thanh dương nghiêm túc cân nhắc mình cùng song mặt chuột quái chi ở giữa chính l ệ cấp ra một cái thành thật đáp án lý bắc hải lộ ra thất vọng ánh mắt nói ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại nguyên lai、like、chỉ có ngần ấy bạn sự à? trương thanh dương mắt h ư ờ n g nói đại sư huynh ngươi trực tiếp như vậy biểu thị đối ta khinh miệt thật được không phải biết người là sẽ trưởng thành biết biến hóa ta cũng không phải trước kia ta lý bác hải một bên lắc đầu một bên vô vô trương thanh dương b ả vai nói ai n h a thanh dương ta thật sự là không có tiểu nhìn ngươi ý tứ nhưng là đi trên tay công phu a nó không phải bằng vào nói đến tốn thời gian luyện ra được ngươi nhìn ta là cái gì có thể quét ngang s ủ n g thú phân viện người người đều tôn sưng một tiếng đại sư h u n h đâu còn không phải là bởi vì từ nhỏ luyện đồng tử công từ lúc ba tuổi ta liền bắt đầu luyện cho tới bây giờ không ngừng qua ngươi nói ngươi một cái mới từ máy móc phân v i ệ n quay tới còn chưa lên tay luyện mấy ngày người lại có thể có mấy phần năng lực bất quá ngươi cũng đừng nản trí thật t ố t luyện ta xem trọng ngươi n g u y ê n lai trương thanh dương cùng hắn không quen thời điểm còn cảm thấy vị này sủng thú phân v i ệ n đại sư huynh c a o lạnh kiêu ngạo một quen thuộc mới phát hiện hắn chẳng những không c a o lạnh tính cách còn có chút đ ầ u bỉ m ặ t k h á c liền là đối ngoại hình rất xem trọng mỗi ngày đều một thân ngăn nắp xinh đẹp thanh ý, ý trương thanh dương tức giận nói đại sư huynh loại sự tình này cũng là giảng thiên phú có được hay không vậy là ngươi nói ngươi thiên phú so với ta tốt lý bác hải cười nhạo nói trương thanh dương còn thật không dám nói mình thiên phú tốt hơn hắn ho khan một tiếng nói thiên phú của ta còn có thể vậy liền để ta đi thử một chút lý bác hải không khách khí chút nào một lời không hợp lập tức đọc thủ lý bác hải d ỗ i ra một con da m i ệ n g thịt mềm ngón tay liền hướng trương thanh dương m i tâm điểm tới hai người cách rất gần hắn vừa khẽ vươn tay ngón tay liền đã xuất hiện tại trương thanh dương trước mặt mặc dù là một ngón tay nhưng là cho trương thanh dương cảm giác lại như cùng một trôi sắc bén kiếm lộ ra hàn ý trương thanh dương một cái giật mình kém chút đem tâm linh viên gạch trò đập tới b ấ trương quá tối hậu quan hậu đầu tối tâm mật tổn, thường thể t linh viên gạch là vũ khí bí mật, mà lại liền hại hắn không chế gạch khí hao cho bình không không vẫn dùng đến nên cần cũng không cần. được, vũ là là mà có có bí thanh dương chân xuống một cái bước xa liền lui về phía sau lý bắc hải như bóng với hình ngón tay ngược lại cách trương thanh dương mi tâm càng g ầ n trương thanh dương liên tục lui về phía sau trái lui phải lui dưới chân đem lý tổng quân dạy bộ pháp dùng đến cực hạn mặc dù bộ pháp biến hóa ít nhưng là thắng ở khởi động nhanh như tiến phát trên dây hai cái bắp đùi khai động thật giống như cường cung trên dây cũng bị kéo căng băng băng rung động nhưng là cho dù dằng này chẳng những không có thoát khỏi lý bắc hải mà lại lý bắc hải ngón tay còn tại một chút xíu tới gần lý bắc hải mời phần nhẹ nhõm truy kích đồng thời còn lời b ì n h nói luyện là trong quân chiến bước đi có thể đem đơn giản trong quân bộ pháp luyện đến ngươi loại trình độ này ngươi thật là có điểm thiên phú không tính khoác lác n g h e đối phương tán dương trương thanh dương trong lòng ngược lại không phải là tư vị mình đã lấy hết toàn lực đối phương lại vẫn còn d ư lực đây cũng quá đả kích người chiến bước dễ học dễ thông nhưng là không có gì tiềm lực lý bắc hải tiếp tục lời mình nói trong quân chiến kỹ đô giảng cứu một cái sát phạt quả đoán đơn giản trực tiếp ngươi dạng này dùng để tranh lẽ liền không phát huy được chiến bước ưu thế a ngươi có thể phản kích lý b á c hải nói đ ừ n g bởi vì ta là đại sư m u n h cũng không dám xuất thủ yên tâm ta sẽ không xuống tay với người quá ác vừa dứt lời trương thanh dương đưa tay liền là một quyền quyền phong gào thét tựa như là tháo vạn thử quật liền như là một cái lò nung lớn trương thanh dương trải qua vạn thử quật rèn luyện giống nhau chiêu số lại nhiều hai điểm s ắ c khí có chút ý tứ lý b á c hải nhãn tình sáng lên kiếm chỉ không lại tiếp tục truy kích cải biến phương hướng đón lấy đối phương năm đấm trương thanh dương mắt thấy năm đấm cùng tay của đối phương chỉ liền muốn đục vào hắn sợ đối phương ngón tay qua yêu đớt sẽ bị năm đấm của mình đục gãy lâm thời lại thu ba phần lực、Ấm. nắm đấm đau đớn kịch liệt để trương thanh dương cảm thấy đối vừa mới thu lực cách làm vạn phần hối hận thật sự l à q u á không biết tự lượng sức mình lý bác hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn vẫn được lực lượng đến là không nhỏ nhìn đến gần nhất là chịu khổ cực nhưng là lực lượng quá phân tán lại đến chứ lại đến trương thanh dương đối lý bác hải thực lực có một điểm d à i đối phương s á c thực mạnh nhưng là hắn cảm thấy mình vừa mới có chút khinh địch hoàn toàn có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút、tốt. trương thanh dương ánh mắt ngưng tụ khí thế trên người đột nhiên phát sinh to lớn cải biến chiến sĩ chiến đấu khí chất phát ra lập tức kích thích hắn bên cạnh thân tay m ả i bên trong ti tan mèo lộ ra cái đầu tới ai m g è o này lý bắc hải nhìn thấy ti tan mèo trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc tới nhưng là lời còn chưa dứt trương thanh dương nắm đấm đã đánh tới bước xa t r o n g quyền ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trương thanh dương ở trong mắt lý bắc hải đã biến thân làm một cái đáng sợ chiến sĩ lý bắc hải sắc mặt cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc thân thể không động một cái tay lại nhanh chóng tuyệt luân đất ngăn tại trước nắm đấm quyền trưởng tấn công lý bắc hải bàn tay bị chấn có chút r u lên chương không, không sai lý bắc hải nhãn t ỉ n h sáng lên t ê u lên trương thanh dương bình tĩnh tỉnh táo biểu lộ cũng không có bởi vì đại sư huynh tán thưởng có thay đổi gì song quyền hóa thành một trận mưa to gió lớn hướng về đối phương oanh k í c h tới lý bắc hải đứng đấy bất động hai tay cũng là cực nhanh múa ngăn cản trương thanh dương mỗi một quyền nhưng là trương thanh dương thế công không dứt quyền phong như hồng thủy đồng d ạ n g vào tới lý bắc hải bị động phong thủ cuối cùng vẫn bị đối phương quyền phong đẩy từng bước một lưu lại trương thanh dương cắn răng điên cuồng tấn công nhưng dần dần nhận thức đến lẫn nhau ở giữa xác thực tồn tại cực lớn trên lệnh chỉ nhìn đối phương chỉ phòng thủ không phản kích lại vẫn có thể tại mình vung tay điên cuồng tấn công ở trong thủ đến d ọ t nước không lọt chỉ một điểm này cũng đủ để chứng minh đối phương vượt xa quá chính mình trong quân chiến kỹ cương mạnh cường hãn nhưng là vừa không thể lâu một lúc sau liền hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hh ắ c ắ c không có cái mới xuất hiện hoa dặn đi lý bắc hải nói nói trong quân chiến kỹ liền là quá đơn giản không hoa dặn gì mạnh là đủ m á n h liệt nhưng là mấy chiêu bên trong bắt không được đối phương liền dễ dàng bị nhìn ra sơ hở không có cách ai bảo trong quân chiến kỹ quá đơn giản đâu trương thanh dương cắn răng một cái bên trong trong vũ trụ liền phát họa ra gấu đen gạo thét tư thái điên cuồng tấn công bên trong trương thanh dương có một cái ngắn m g i l ì n h trệ lập tức một cố cuồng bạo hung manh khí thế ẩn ẩn từ thể nội lộ ra trương thanh dương khé quát một tiếng tựa như g i ã t h ú g à o thét lực lượng từ lòng bàn chân dâng lên thông qua bắp chân xuyên qua bên hông thuận bay cánh tay thẳng tới nằm đấm nửa người lực lượng hóa thành một c ổ mánh liệt chịu dâng trong nháy mắt dâng lên mà ra đến hay lắm lý bác hải đang lùi lại bên trong đột nhiên như cái đinh đóng ở trên mặt đất cứng rắn thân hình cho người ta cho dù nội trào phía trước cũng vẫn có thể lù lù bất động cảm giác chân trước cung chân sau kéo căng tay phải từ hông trôi nhanh chóng đâm ra, hai ngón tay tựa nhanh ra, hai phải hông chóng như ngón đâm đạo một lý ợ được lợi i kiếm thai kiếm tiếng Đinh! không khí đâm đâm ra. Trương trong rách Thanh vang. Suy suy phất Dương phản nghe l b á c hải kiếm chỉ điểm tại trương thanh dương trên nắm tay không gian như có trong chốc lát ngưng trệ phanh một tiếng không khí tại giữa hai người nổ t u n g trương thanh dương bị tạc đến đứng không vững lảo đảo lui lại lý b á c hải vẫn như cũ đứng thẳng bất động trương thanh dương lui hai bước sau ổn định thân hình nắm quyền cái tay kia ngẩng lên nhìn nhìn bị kiếm chỉ đâm ra chóc thì bong trương thanh dương nhận rõ hiện thực nguyên bản trải qua vạn thử quận c ự chiến hắn nhìn có chút không d ậ y nổi trong trường học đ ồ n g học cảm thấy những cái kia đều là tiểu đà tiểu não nhưng là lý b ắ c hải để hắn nhận thức đến trong trường học y nguyên có rất nhiều cao thủ chỉ bằng lý b ắ c hải chiêu này s o mặt chuột quái thật đúng là không nhất định có thể bắt được hắn lý b ắ c hải nói đến là coi thường ngươi à bất quá ngươi tài nghệ này tại trường học k h á c tính là không sai nhưng tại chúng ta nam lăng thư viện còn xa xa không có chỗ xếp hạng nhiều cố lên nha bất quá ngươi mẹo này không sai không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền lăn lộn đến sùng thú trương thanh dương nguyên bản còn đắm chìm trong vừa mới giao thủ quá trình bên trong nghe vậy đột nhiên nhớ tới ti tan mẹo liền nằm tại mình nghiêng vác lấy trong ba lô cũng không biết vừa mới chiến đấu có hay không nộ thương đến nó trương thanh dương tranh thủ thời gian túi đầu đi xem vừa vặn nên tiếp ti tan mẹo khinh bị ánh mắt yếu gà đánh nhau đều đánh không thắng ti tan mẹo lưu lại khinh bị ánh mắt về sau lại tràn ngập địch tý nhìn thoáng qua lý bắc hải thối nghiêm mặt đem đầu lùi về đến trong bọc ngủ tiếp lên lớn cảm giác tới còn rất có thì khí lý bắc hải cười ha ha một tiếng trương thanh dương lung t u n g nói gần nhất mới may mắn lấy được đối với người ngoài vẫn còn có chút cảm giác xa lạ cho nên tính tình không phải quá tốt lý bác hải đối với cái này đến là không thèm để ý cười ha ha qua mới nói thực lực của ngươi miễn cưỡng cũng nói còn nghe được nhưng đây là so sánh nam lăng học sinh bình thường ngươi nếu là nghĩ tại sùng thú phân viện thu hoạch được cùng tại máy móc phân viện đồng dạng xếp hạng ngươi còn kém xa lắm trương thanh dương nói đại sư m i n h nói không sai bất quá con đường mặc dù dài rằng giặc ta có lòng tin trở lại đình phong lý bác hải nói vậy thì nhanh lên đi nỗ lực a đại sư h u n h hẹn gặp lại kiến thức lý bác hải lợi hại trương thanh dương trước kia trong lòng đ ạ n sinh một điểm tiêu ngạo tự mãn ngọn lửa nhỏ cũng theo đó dập tắt lý bắc hải mắt thấy trương thanh dương đi xa mới đưa lưng tại sau lưng tay cầm ra dùng sức l ắ c l ắ c tay lại vận k i n h hoa h ứ thẳng đến hoàn toàn khôi phục mới thầm nói có chút chủ quan tiểu tử này vừa mới một q u y ề n k i a khí lực hợp nhất kém chút liền đem ngón tay của ta đụng đoạn cái này kim cương kiếm chỉ nói thật dễ nghe nói là kiên so kim cương nhưng đến cùng là nhục thể p h ả m thai so với lợi kiềm đến kém không phải một chút điểm tiểu tử này sức mạnh mười phần năm nay trong nội viện thi đấu có ý tứ trương thanh dương đi xa tự nhiên không thấy được lý bắc hải tại s a u lưng vùng tay chỉ một màn nhưng là bất kể nhìn không thấy được lý bắc hải dùng hai cái ngón tay ngăn t r ở hắn toàn lực một quyền một màn đầy đủ nội tâm của hắn chấn động t r ê n lệch này không là bình thường lớn trương thanh dương tốt xấu đã từng cũng là trong thư viện nhân vật phong vân thiên tri kiêu tử hai nạn xe cộ về sau treo chống hắn chuyển viện treo chống hắn tiếp tục cố gắng học tập chống đỡ lấy hắn không bị các loại ngăn t r ở đánh bại liền là nội tâm của băng sơn phản phất là sẽ mở ngăn chở hắn tầm mắt màn tre để hắn nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới nguyên lai người đồng lứa trình độ đã đến loại trình độ này thực chất bên trong tiêu ngạo lập tức để toàn thân hắn tràn đầy động lực ban đầu cố gắng căn bản không đủ còn phải càng cố gắng mới có thể đuổi theo kịp lý bắc hải dạng này thiên tài trương thanh dương xuất hiện tại lớp học để chúng đồng học một trận đ ẽ mắt có đồng học nhịn không được một trận châm trọc khiêu khích nguyên lai học sinh tốt cũng là sẽ trốn học trương thanh dương ở nhà nuôi một tuần tổn thương hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học những người khác cho là hắn là học hội trốn học tại ngụy trang cố gắng sau một thời gian ngắn rốt cục lộ ra nguyên hình trương thanh dương lơ lẽm dù sao từ khi chuyển về tới vẫn luôn là bị các loại châm trọc khiêu khích đã thành thói quen mở ra xét vợ xuất ra bút ký. liền chờ lao sư xuất hiện lên lớp chương trình học trên s o n g trương thanh dương đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi đ ỗ n g nhiên một cái tuổi trẻ trợ giáo xuất hiện tại cửa phòng học nói trương thanh dương trương viện trưởng muốn gặp ngươi đám người ngạc nhiên nam lăng thư viện có một cái viện trưởng mấy cái phó viện trưởng trương viện trưởng mặc dù chỉ là cái phó viện trưởng nhưng cũng là danh phủ kỳ thực đại nhân vật trương thanh dương chẳng qua là trốn học mà thôi cái này đều có thể kinh động một cái phó viện trưởng chẳng lẽ là bởi vì trốn học liền phải đem trương thanh dương khuyên lui ạ đám người âm thầm tính ra mình trốn qua bao nhiêu tiết h ó a sau đó một đoạn thời gian Sùng thú h ọ chương ba phỉ thúy huống v mà giảm rất b ư ơ n g ngựa h n lòng b trương viện trưởng, trưởng. trưởng, trưởng nghiêm mặt nói ngươi lần này gây t a i họa không nhỏ học sinh biết nhờ có trương viện trưởng xuất thủ tương trợ học sinh mới may mắn thoát khỏi tại khó trương thanh dương vung thong ánh mắt nói ta đại biểu trường học ra mặt bảo vệ ngươi cũng là căn cứ vào ba phương diện nguyên nhân ngươi cũng đã biết trương thanh dương nói trương việt trưởng là không phải là bởi vì cái kia chuột lao đại là cái làm hại một phương ác nhân trương viện trưởng nói một ngươi là nam lăng thư viện học sinh nam lăng thư viện có bảo hộ các ngươi chức trách thứ hai chuột lao đại xã hội này cặn bã làm hại một phương tội lỗi trong chết thứ ba ngươi dám ở thân nhân bị thương tổn thời điểm đứng ra mà không phải làm con rùa đen rút đầu cho nên căn cứ vào cái này ba phương diện nguyên nhân cha ngươi tìm tới trường học ta mới sẽ ra mặt bảo vệ ngươi tạ ơn trương học sinh còn không có gì năng lực có thể báo đáp thư viện chờ sau này có năng lực nhất định sẽ hồi báo thư viện mặc kệ đối phương chỗ tại nguyên nhân gì ra trước mặt trương thanh dương đều bởi vậy được lợi cho nên nên tỏ thái độ liền tỏ thái độ nên báo ơ n báo ơ n trương viện trưởng khẽ gật đầu đối trương thanh dương thành khẩn thái độ tương đối hài lòng đây là đêm đó cùng ngươi kể vai chiến đấu sừng thú titan m è o không biết là khó chịu vẫn là tình ngủ c h ợ t chợ tung dung đem đầu từ nghiêng béo trên người trương thanh dương trong bao vải rỗi ra cái đầu tới t r ư viện trưởng ánh mắt một chút rơi xuống người nó nguyên bản tựa h ầ ngủ mộng titan mẹo đột nhiên tinh thần tại đối phương sắc bén như kiếm trong ánh mắt, trương o à n thân lông đột nhiên nổ lên, nửa người đột t ê n n đuổi h là một chằm chằm tòa cầu hình vòng, tận vòng, cầu hung hình nhìn h đối p ư Ừm, nếu như không có nó, có thanh a k ẳ n định chết tại vạn thử quật bên trong. Trương g chết thử h tại quật dương một bên nói một bên trấn an cảm xúc đang từ từ trở nên có chút táo bạo ti tan mèo trương thanh dương cảm thấy da hỏa này thân thể ngay tại bành trướng nguyên bản nóng nóng hầm hập thân thể cấp tốc cấm lên tựa như nước bị đốt lên đồng dạng trương viện trưởng mặt không biểu tình thản nhiên nói giá tính có chút mạnh hắn dội ra ngón tay một điểm một đoàn hào quang màu xanh lục hóa thành một con lớn chừng quả đấm phỉ thúy bọ ngựa cánh một trường giơ hai con đao cánh tay liền hướng ti tan mèo nào tới Mèo, mèo t i hai n mèo t cái móng chịu được thích, bút ngựa ngào trên ớ i người nửa t không trung cầm ra một mảnh tàn ảnh bọ ngựa động tắc cũng cực kỳ nhanh chóng thân thể tuy nhỏ nhưng là hung mánh tư thái so với titan m è o lại càng hơn mấy phần có loại lạnh lùng hung hãn g i a o phong ngắn ngủi bên trong bọ ngựa đột nhiên từ hai con mèo trào trong khe hở xuyên ra lao thẳng tới titan mèo mặt thời khắc nguy hiểm titan mèo chẳng nhưng không có tranh né ngược lại đem đầu chủ động đưa qua ngay tại bọ ngựa đao cánh tay dương lên liền muốn cắt đi lúc titan mèo đột nhiên một mục cắn bọ ngựa nửa người dưới toàn bộ bị cắn vào mèo miệng nhưng là bọ ngựa đao cánh tay vẫn đang rơi xuống một đao kia một khi rơi xuống titan mắt m è o khả năng liền giữ không được titan m è o cùng bọ ngựa dao phong quá nhanh trương thanh dương còn không kịp phản ứng nhưng là cũng may trương viện trưởng kịp thời chỉ một ngón tay bọn ti tan mèo bảo vệ con mắt nhưng là nó đánh bạc hết thẻ chơi liều vẫn là để ở đây hai người rất có chấn động ti tan mèo mặt mũi tràn đầy hung tướng mà nhìn chằm chằm vào trương viện trưởng trương thanh dương tranh thủ thời gian cho nó vớt lông đồng thời nhỏ giọng an ủi đừng kích động đừng kích, kích động đều là người một nhà tiếp lấy lại đem thanh n h m ép thấp hơn tuyệt đối đừng bành trướng ngươi không phải là đối thủ trương thanh dương gỡ mấy cái về sau ti tan mèo hung tướng dần dần thu liễm nhưng là vẫn hít mắt từ trong khỏe mắt thấu x ả ra nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm trương viện trương thanh dương sợ trương viện trương sinh khí giải thích nói trương viện trường, nó, nó có chút sợ người lạ. trương viện trưởng ánh mắt từ ti tan thân mèo trên thu hồi thản như nói n giã tính quá mạnh không phải chuyện tốt giã tính quá mạnh chủ nhân chỉ huy liền không rất dễ dàng đối mặt một cái địch nhân cường đại một điểm sơ xẩy đều có thể sẽ dẫn đến chiến bại thậm chí tử vong một cái giã tính quá mạnh không dễ dàng chỉ huy sùng thú cũng rất dễ dàng dẫn phát ngoài ý mớn tư m â n ta đã biết trương viện trưởng ta về sau sẽ chú ý trương viện trưởng nói sùng thú là đồng bọn của ngươi càng là ngươi dưới trướng chiến sĩ đối chiến sĩ tới nói phục tùng mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất muốn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh mới là một con nghiêm trình huấn luyện sùng thú phương diện này kiến thức ngươi có thể đi thỉnh giáo một chút năm thứ ba miêu lão sư được rồi trương viện trưởng trương thanh dương lập tức gật đầu đáp trương viện trưởng liếc qua kiệt ngạo bất tuần ti tan mèo nói ngươi con mèo này sùng sức chiến đấu không tầm thường đạt được con mèo này sùng là vận khí của ngươi nhưng là ngươi cơ sở không tốn sức sớm như vậy thu hoạch được sùng thú chưa chắc là chuyện tốt bình thường muốn tại cơ sở trên nhiều hạ bỏ công sức sùng thú mạnh hơn cũng là ngoại lực tự thân mạnh mới là hết thể căn bản ngươi có con mèo này sùng trong nội viện thi đấu biểu hiện tốt một chút ta nhớ được trước ngươi là máy móc phân viện thứ mười lần này sùng thú phân viện thi đấu trương a hy vọng n i t hiệu v trưởng đối trương thanh dương tỏ thái độ thoạt nhìn vẫn là hài lòng nghiêm túc mà có cứng nhắc thần sắc hòa hoãn một chút thản nhiên nói thư viện tại truy bắt cục vì ngươi làm đảm bảo bất quá ngươi vẫn là phải đi một chút truy bắt cục gặp một chút chu cục trưởng ngươi muốn ký tên mấy phần giữ bí mật văn kiện đồng thời chu cục trưởng nơi đó có thể sẽ có công việc cho ngươi ngươi tự mình lựa chọn ký hoặc là không ký thư viện là ngươi dựa vào không ai có thể ép của ngươi tạ ơn trương hiệu trưởng không có việc gì liền đi đi thôi trương hiệu trưởng không chút khách khí đổi người trương thanh dương tranh thủ thời gian cáo từ rời đi đi ra phòng hiệu t r ư ở n g rất xa mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra tại trương hiệu trưởng trước mặt tinh thần áp lực thực sự quá lớn cho dù biết đối phương không phải lá hổ sẽ không một n g ụ n đem mình ăn trương thanh dương vẫn cảm thấy ở trước mặt đối phương bó tay bó chân cẩn thận từng ly từng tí mười phần công nghệ mèo ô thi tan mèo r ố i ra nửa cái đầu khinh bị nhìn thoáng qua trương thanh dương ngươi lợi hại ta nhưng không có người lá gan lớn như vậy trương thanh dương một bên cho nó vớt lông vừa nói nghe nói trương hiệu trưởng cũng là s ủ n g thú chiến sĩ đặc biệt lợi hại bất quá không người biết hắn s ủ n g thú là cái gì ngươi nói hắn s ủ n g thú có phải hay không bọ ngựa a thi tan mèo thoải mái hít mắt không để ý tới hắn ở trong mắt nó trương thanh dương đại kháiền là cái lại yếu lại ngốc ra hỏa trương thanh dương tiếp tục nói trương hiệu trưởng mặc dù cực kỳ ngh nhưng là người cũng không tệ lắm không có hắn nói không chừng đêm hôm đó truy bắt cục liền đem ta và người một khối bắt đi t r ư ơ n g không m u ố n tạm giữ chức tăng lương trương thanh dương rời đi thư viện liền trực tiếp đi truy bắt cục đâu mùa xuân trên đường phố người đi đường so vào đông nhiều hơn không ít gió nhẹ mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh lại cũng không để người cảm thấy rét lạnh một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ màu xanh biết cũng vì thành thị mang đến yên lặng mấy tháng sinh cơ xuyên qua nhiều cái quảng trường trương thanh dương đi tới truy bắt cục cổng người tốt ta là nam lăng thư viện học sinh trương thanh dương tới gặp chu cục trường trương thanh dương cửa đối diện trong phòng trực ban tuần bổ nói tuần bổ do dự một chút nói ngươi chờ một chút ta hỏi một chút chu chính đạo chức quan mặc dù không cao nhưng là mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc bình thường không có hẹn t r ư ớ c là rất khó lập tức nhìn thấy bất quá nam l a n g thư viện cái danh này vẫn là dùng rất tốt chứ ban tuần bổ không có một tiếng cự tuyệt mà là quyết định vân hỏi một chút trương thanh dương đứng ở một bên chờ lấy rất nhanh tuần bổ trở về đối trương thanh dương vẻ mặt ôn hòa nói đi vào đi tại lầu ba cục trưởng văn phòng chu cục trưởng đang chờ ngươi được rồi tạ ơn vị này tuần bổ đại ca trương thanh dương khách khí nói tạ đi vào trong lâu hướng về lầu ba đi đến một phút sau trương thanh dương đứng tại lầu ba cục trưởng trước phòng làm việc gõ cửa một cái tiến đến một cái thanh em hùng hậu vang lên trương thanh dương nhìn thấy chu chính đạo lại nghĩ tới đêm đó nhìn thấy đầu kia thể trạng khá lớn s ó i sùng cái này nhắc nhở lần nữa hắn đối phương chẳng những là cục trưởng càng là một cái cực kỳ lợi hại s ủ n g thú chiến sĩ chu cục trưởng chúng ta hiệu trưởng để cho ta tới tìm ngài ký hiệp nghị bảo mật trương thanh dương lễ phép nói không nóng n ả y ngồi trước đi ngồi ở văn phòng chu chính đạo so với đêm đó trên thân thiếu đi mấy phần xâm nhiên hàn ý nhiều hơn mấy phần hoàng ý chu chính đạo quan sát một chút trương thanh dương hoa ái mà nói nhìn đến thân thể của ngươi nội tình còn có thể thương thế khôi phục không tệ t a ơn chu cục trưởng quan tâm không cần câu n ệ như vậy chu chính đạo nói nói ngươi là không sai hài tử chẳng những t i ệ n lương dũng cảm mà lại có tinh thần trọng nghĩa chúng ta xã hội liền là cần người như ngươi trương thanh dương bị chu chính đạo khen trên mặt nó hổi hắn chưa hề nghĩ tới có người sẽ dùng dạng này từ đến khen chính mình chu chính đạo mỉm cười nói ngươi còn trẻ không biết những này phẩm cách tầm quan trọng nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bảo trì lại những này ưu lương phẩm n ư c trương thanh dương chặn lại nói ừ n ta hiểu rồi chu chính đạo cười h í p mắt nói thanh dương người đối tương lai có cái gì dạng dự định a trương thanh dương ngạc nhiên trễ hai giây mới lên tiếng ta vẫn là cái học sinh tương lai mấy năm sẽ cố gắng học tập đi chu chính đạo gật đầu nói không sai học sinh liền muốn lấy việc học làm trọng bất quá vùi đầu khổ học cũng không phải là duy nhất con đường lý luận kết hợp thực tiễn khả năng hiệu quả càng tốt hơn thanh dương có hay không nghĩ tới ra làm một chút thực tập công việc trương thanh dương đột nhiên nghĩ đến trước đó trương viện trưởng đã nói với hắn chu cục trưởng nơi này có thể sẽ cho hắn công việc trương thanh dương nói chu cục trưởng trương viện trưởng cùng ta nói người nơi này có công việc chu chính đạo khẽ cười nói không sai đã trương viện trưởng đã cùng ngươi nói vậy ta liền nói thẳng đi ta chỗ này chân chạy không ít nhưng là thiếu khuyết có thể đánh có thể liều s ủ n g thú chiến sĩ trương thanh dương nhịn không được chen miệng nói ta vẫn chỉ là tân thủ chu chính đạo phất phất tay nói ngươi có thể tại chuột lao đại và s o n g mặt chuột quái trong tay hai người sống sót liền là lớn nhất chứng minh mặc dù ngươi là tân thủ nhưng là so với trải qua nhiều năm s ủ n g thú chiến sĩ ngươi kém bất quá là một ít kinh nghiệm thôi phần công tác này ta cần làm cái nào một số chuyện đâu chu cục trưởng ta vẫn là cái học sinh Bình trương h thể việc học ư ờ n g có việc t làm ọ n nếu n g h mỗi muốn điểm tới ngày danh, không nào đón lấy phần công tác này. đây lấy đều ta tác t chỉ cách có sợ r ư thanh dương nói t i ê n tâm ngươi thuộc về chúng ta ngoại xính nhân viên không cần mỗi ngày tới đại bộ phận thời điểm ngươi cũng chỉ cần treo cái tên cầm tiền lương liền tốt chỉ có gặp được kẻ khó chơi người bình thường khó mà hoàn thành lại không tới vận dụng máy móc chiến sĩ trình độ l i ê n là cần ngươi ra mặt thời điểm bình quân xuống tới một tháng khả năng cũng liền có một lần nhiệm vụ như vậy cần ngươi đến phối hợp toàn bộ nhóm đến chấp hành a kia đến coi như nhẹ nhóm trương thanh dương trầm ngâm nói chu chính đạo lại nói yên tâm nhưng c là, là người tại truy bắt cục treo tên liền có thể từ chính phủ con đường mua được một chút nguyên bản trương thanh dương còn đang do dự bởi vì nghe giải thích của hắn phổ thông nhiệm vụ không cần hắn xuất động vậy cần hắn xuất động khẳng định đều là một chút tương đối nhiệm vụ nguy hiểm cho nên hắn còn đang do dự trần trờ bên trong nhưng là gia nhập truy bắt cục liền có thể từ chính phủ con đường mua được s ủ n g thú ăn đặc thù đồ ăn cái này rất có lực hút trương thanh dương nhìn thấy titan mèo titan mèo trở thành hắn s ủ n g thú đ ố i ý niệm của hắn cũng có nhất định cảm ứ n g cảm giác được cái này tiện nghi chủ nhân tựa hồ đang làm cái gì cùng nó có liên quan quyết định cũng chừng mắt một đôi mèo mắt nhìn đối phương một người một mèo mắt lớn chừng mắt nhỏ chu chính đạo ngay tại một bên nhìn xem cũng không thúc giục bưng lên một bên t r a n trả thử trượt thử trượt đất uống trả truy bắt cục nghiêm trình mà nói chu chính đạo chỉ là nam lăng truy bắt cục bắc khu phân cục cục cục cục trưởng truy bắt cục là thiếu nhân thủ nhất là cấp cao chiến lược nhân thủ nhưng còn không cần nhất định tranh thủ một cái t r a i t r a i hài tử đến tạm giữ trước cho dù đứa bé này xuất từ nam lăng thư viện để trương thanh dương nhập trước trên thực tế là trương viện trưởng ý tứ trương viện trưởng mặc dù là nam lăng thư viện phó viện trưởng nhưng đối chu chính đạo tới nói cũng là đại nhân vật nhân mạch lại rộng rất nhiều hắn dạy qua học sinh bây giờ cũng thân ở cao vị cho nên trương viện trưởng để chuyện này chu chính đạo cũng một lời đáp ứng nói thật trương viện trưởng có thể đối một cái học sinh bình thường bảo vệ đến loại trình độ này chu chính đạo là rất bội phục vạn t ử còn bị phá hủy trương thanh dương mặc dù sống tiếp được nhưng lại triệt để đắc tội một ít người chuột lao đại d ư ớ i trương thế lực mặc dù toàn diện nhưng là chuột lao đại cũng là có người bao bọc chuột lao đại những người kia tâm n g oan thủ lạn sự tình gì làm không được trương thanh dương bất quá là một cái học sinh những cái kia hung thần á c sát n h ấ t n h ấ t tay là có thể đem hắn diện nhưng là trương thanh dương treo trước vậy liền không đồng dạng có chính phủ thân phận bảo hộ những người kia liền có k i ê n kỵ không dám làm quá phận trương thanh dương liền có an toàn bảo hộ lại một cái tiểu gia hỏa này trong nhà một nghèo hai trắng cái nào có dư thừa tài lực cung cấp hắn đi học cung cấp hắn nuôi sùng thú có phần này lại thanh nhàn Lại、lương ạ i l cao ngẫu nhiên còn có thể có chút bên ngoài khối công việc liền có thể ở một mức độ rất lớn giúp hắn giải quyết tài lực vấn đề làm viện trưởng làm được loại trình độ này thật không có gì có thể bắt bẻ chương 05, bài sư thiên vị chu chính đạo đều có chút hâm mộ trương thanh dương hắn trước mấy ngày cha xét trương thanh dương n làm mồn trước kia là máy móc phân viện thiên tài đáng tiếc một trận thai nạn xe cộ đem thần kinh nguyên phương mặt thiên phú mang đi hiện tại chuyển tới sùng thú phân viện còn không biểu hiện ra đặc biệt thiên phú bất quá trương viện trưởng xảy ra lớn như vậy lực xem ra là hết sức coi trọng tiểu gia hỏa này tiềm lực t i tan mèo chậm rãi nâng lên một cái mắm bớt mắt lớn chừng mắt nhỏ đã trừng tiền nó nghĩ một bàn tay đem trước mặt kẻ ngu này chủ nhân cho đánh tỉnh tốt ta đồng ý trương thanh dương đột nhiên thu về ánh mắt nhìn nói với chu chính đạo t i tan mèo gõ gõ vớt mèo tựa hồ rất là khó chịu không có tới cùng quay nghĩ kỹ chu chính đạo nói ừng nghĩ kỹ là các ngươi đã cứu ta tại phạm vi năng lực của ta bên trong ta cũng hẳn là phản hồi các ngươi trương thanh dương nghiêm túc gật đầu tiếp lấy trên mặt trồi lên xấu hổ tiểu dung vậy vậy cái tiền lương là nhiều ít chu chính đạo cười ha hà nói lương tuần một trăm đồng có c h ú trương nhiệm vụ khả năng còn sẽ có một ít tiền thưởng loại hình. khả loại một vụ có sẽ ít t thanh dương nhãn tình sáng lên tiền lương thật cao h a vượt xa khỏi hắn dự đoán nếu như lại thêm tại xa trùng cửa hàng tiền lương chắc hẳn về sau có thể thường xuyên cho ti tan mèo thêm đồ ăn trương thanh dương nhìn một chút ti tan mèo ti tan mèo còn đắm chìm trong vừa mới không có kịp thời vung ra vớt mèo tiếp nối bên trong l ư ờ m hắn một cái đem đầu rút về trong bao vải ta lúc nào có thể vào trước hôm nay có thể chứ trương thanh dương sung mãn mong đợi mà nhìn xem chu chính đạo có thể tiền lương liền từ hôm nay cho người tính chu chính đạo cười nói tạ ơn chu cục trưởng trương thanh dương rất là hưng vấn chu chính đạo vừa đi đi ra ngoài hô một tiếng vừa hướng hắn nói ta để người dẫn ngươi đi nhập chức rất nhanh liền có người tiến đến mang theo trương thanh dương đi l ấ p nhập chức bảng biểu văn kiện còn thật không ít thật dày mấy xếp ký xong về sau trương thanh dương lại cầm tới một cái so nút thắt lớn hơn không được bao nhiêu làm bằng đồng huy chương không nặng nhưng là chế tác rất tinh tế phía trên k h ắ c lấy một đầu huy nghiêm long tại trong truyền thuyết có được cường đại nhất vũ lực thần thoại sinh vật trương thanh dương đem long huy cất vào trong túi cao hứng bừng bừng đất đi ra truy bắt cục trương thanh dương sở lấy trong bọc ti tan mèo vừa đi vừa vui vẻ nói về sau có thể cho ngươi thường xuyên thêm đồ ăn đừng nhìn hiện tại ti tan mèo vẫn luôn là nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng nhưng là mấy ngày nay nuôi nấm xuống tới tia sức ăn cũng làm cho trương thanh dương người một nhà đều hô to không chịu được nổi trước tia ti tan mèo thể trạng to lớn thời điểm ăn cái gì tương đối chọn ăn nằm đối diện đông tây hình thể của nó tới nói cũng không coi là nhiều nhưng là hiện tại bảo trì cái này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể lại tựa hộ như mở ra khẩu vị của nó cũng không kém chọn sức ăn lớn đến kinh người một ngày ba đến năm bỗng nhiên mỗi bớt đều muốn ăn vào cùng thân thể nó không sai biệt lắm lượng. bình thường gia đình thật nuôi không nổi s ủ n g thú trương thanh dương hai ngày này đã bắt đầu suy nghĩ chờ tổn thương tốt lắm rồi liền dẫn nó đi vùng ngoại ô đi săn đi bắt giữ một chút con vỏ n h à chuột đồng nha cái gì không phải trương thanh dương nhà bữa sáng cửa hàng thật muốn bị nó ăn phá sản có truy bắt cục tiền lương có thể nói là giải trương thanh dương khẩn cấp rời đi truy bắt cục trương thanh dương chưa có trở về trường học trực tiếp đi kim hâm xa trùng cửa hàng rất lâu không đi xa trùng cửa hàng mặc dù triệu thúc biết hắn xảy ra chuyện bị thương bất quá đã thương lành vẫn là phải tới xem một chút rốt cuộc còn cầm xa trùng cửa hàng tiền lương đâu đến xa trùng một đường cùng nhiệt tình nhân viên cửa hàng nhóm chào hỏi liền đi tới hậu viện trong khoảng thời gian này trương thanh dương không thể tới đi làm lão triệu trên cơ bản mỗi ngày đều muốn xuất hiện tại trong tiệm rốt cuộc hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt cấp cao khách nhân cũng càng ngày càng nhiều bởi vậy trong tiệm vẫn là cần cái tinh thông sa trùng chi thức người để lấy lão triệu nhìn thấy trương thanh dương rất là cao hứng thương lành ừ m tốt lắm rồi trương thanh dương tại lão triệu trước mặt liền tương đối bông lỏng tùy ngày mai liền có thể tới làm lão triệu rất là vui vẻ ngươi không có ở đây mấy ngày nay ta mới phát hiện ngươi giúp ta chia sẻ rất nhiều chuyện ngươi có thể tới làm ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đây là ngươi đầu tuần tiền lương cầm đi đi một chồng tiền mặt ném ở trương thanh dương trước mặt trương thanh dương không có ý tứ liên tục khoát tay nói triệu thúc ta đều có một tuần không tới làm cái này tiền lương coi như xong đi lao triệu cười ha h à nói cầm ta còn sợ ngươi từ nay về sau không đi làm đâu ngươi nếu là không có ý tứ cho ngươi phân phối cái tiểu công việc cái này chỉ xa c h ù n g là một người khách nhân đưa tới để chúng ta trong khoảng thời gian này đem cái vật nhỏ này cho điều giá o tốt bảo trì tốt trạng thái khách nhân qua mấy ngày tới bắt phải dùng đến tham gia trận đấu dùng được rồi trương thanh dương thông khoái đáp ứng tại trong tiệm chờ đợi một hồi bồi tiếp lao triệu hàn huyên một hồi trời trương thanh dương về tới trường học, Ghi nhớ trương, trường, về tới trường học trương thanh n g dương đi bái phòng năm thứ ba miêu lão sư miêu lão sư người tốt ta là trương thanh dương trương viện trưởng để cho ta tới hướng ngươi thỉnh giáo sùng thú huấn luyện phương diện một chút tri thức miêu lão sư là một cái nhìn khổng vũ hữu lực nữ chiến sĩ mặt chữ điển mày rậm cánh tay to lớn Nàng nhìn thoáng qua trương h o á n g qua t thanh dương không khách khí chút nhìn nào nói, nhìn ngươi một bị ộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, vậy mà cũng dám Dương nuôi biết viết không cũng sùng ngay cũng không như thế nào đến. Trương Thanh thú, thật chết chữ thế đầy đủ vậy vẻ, mà là cả sự b nói sắc mặt có chút không tốt lắm nhưng vẫn là khách khí nói ta xem qua không ít sùng thú cùng tương quan loại sách cũng không nhìn thấy thân thể cùng nuôi sùng thú ở giữa có cần gì phải quan hệ miêu lão sư hừ một tiếng khi ngược nói trên sách cái gì cũng có muốn lao sư làm gì phiền nhất như ngươi loại này con một sách không hiểu liền hào hào thỉnh giáo không muốn tổng dùng một loại chất vấn khẩu khí nói chuyện với lao sư chẳng lẽ chỉ có người đọc sách lão sư cũng không nhìn sách sao có lỗi với lão sư ta không phải ý tứ này trương thanh dương vội vàng xin lỗi đối phương xác thực nói có đạo lý ừ m ta là không đọc sách miêu lão sư một câu đem trương thanh dương khí gần chết dạy như ngươi loại này tiểu t h í hải có nhìn hay không sách không có khác nhau cùng ta học đồ vật nhớ kỹ một điểm không nên tùy tiện phản bắt ta chí ít tại ngươi cảm thấy có thể đánh được ta trước đó không nên tùy tiện phản bắt ta ta cũng mặc kệ ngươi cùng trương viện trưởng có quan hệ gì trương thanh dương nhìn một chút đối phương bí lên hai đầu cơ bắp sáng suất lợi vừa ra đến khỏe miệm lại nuốt trở vào miêu lão sư nhét miệng cười cười khi n h miệt chi ý không chút nào che lấp lại là cái n h u y n đản trương thanh dương cái chán gân xanh nổi lên miêu lão sư cũng không có tiếp tục đâm kích hắn câu chuyện trở về chủ đề khế ước sùng thú từ phương diện tinh thần liền cùng ngươi sinh ra liên hệ n g ư ơ i tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao bên trong ngươi cần ngoài định mức gánh vác cùng sùng thú ở giữa tinh thần liên hệ tiêu hao nếu như sùng thú là ấu niên kỳ sẽ còn từ trên người ngươi hấp thụ đại lượng khí huyết lấy cam đoan trưởng thành ngươi xem một chút ngươi gầy xẹp thân thể có bao nhiêu khí huyết có thể cung ứng đưa cho ngươi sùng thú nếu như sùng thú đồ ăn không đủ, c trương người, người thanh, thanh dương nhìn sách mặc dù nhiều nhưng là trong sách có một cái cơ sở liền là ngầm thừa nhận sùng thú chiến sĩ là một cái khỏe mạnh cường tráng chiến sĩ ít nhất là một cái có tu luyện võ đạo cơ sở người bình thường cho nên cũng không có dính đến phương diện này kiến thức miêu lão sư xin hỏi có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này sao trương thanh dương thành tâm thành ý thỉnh giáo trong nhà có mỏ sao ừm h ỏ i trong nhà người có tiền hay không miêu lão sư một mặt khó chịu nói hiện tại học sinh làm sao một điểm năng lực phân tích đều không có không có gì tiền trong nhà tại khu dân nghèo mở bữa sáng cửa hàng miêu lão sư biểu lộ không thay đổi đâu ra đấy nói có tiền có có tiền biện pháp giải quyết không có tiền có tiền hay không biện pháp giải quyết không có tiền liền mua một số người công nuôi dưỡng nhân sâm thịt hầm ăn hàng đẹp giá rẻ có thể hữu hiệu bổ sung khí huyết miêu lão sư có tiền là biện pháp gì nghe nói qua khí huyết đan sao miêu lão sư thản như nói không có trương thanh dương còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này từ sùng thú văn minh thời kỳ truyền thừa xuống vào lúc đó là cực kỳ phổ biến một loại khí huyết đan chủng loại cũng có thật nhiều khí huyết đan có thể gia tăng nhân loại cùng sùng thú khí huyết rốt cuộc mỗi lần chiến đấu sùng thú chiến sĩ đều sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết cho nên khí huyết đan cực kỳ có cần phải miêu lão sư nói bất quá bây giờ có rất nhiều khí huyết đan đan phương đã thất truyền rất nhiều chủ yếu vật liệu cũng không tìm được cho nên giá cả tương đối đắt đỏ trong nhà không có tiền liền ăn nhiều thì đi trương thanh dương trong lòng âm thấm giới lệ nhà ai có thể có tiền mỗi ngày ăn một chút thì ta bất quá trương thanh dương đến thị trường cái tâm nhãn đã thứ này tại sùng thú thời đại văn minh là tương đối bình thường đồ vật không chừng có thể tại một chút sùng thú thời đại văn minh trong thư tịch tìm tới tương quan ghi chép miêu lão sư nói đem ngươi sùng thú phóng x u ấ t nhìn xem trương thanh dương đem bàn tay đến trong bọc đi đem ti tan mèo ô n ra nhỏ nhắn xinh xắn hình thể ti tan mèo béo mút bít lông sủ đến có mấy phần đáng yêu mở to một đôi chưa tỉnh ngủ mông lung s o n g mắt thấy miêu lão sư m i ê u lão sư mặc không thay đổi đi đến trương thanh dương bên người một đôi k ổ vũ hữ lực che kín vết ch bóc ra dấu ở mèo lòng bàn tay móng tay cả bộ động tác nước chảy mây trôi tại ti tan mèo báo nổi trước đó đối phương đã hoàn thành kiểm tra trương thanh dương cũng nhìn trận mắt hốc mồm mặc dù nhìn không hiểu nhiều động tác của đối phương nhưng là trong lòng từ đ ấ y lòng mà b ư ớ c lên chuyên nghiệp hai chữ ti tan mèo mơ mơ màng màng lại bị nhét trở lại trong bọc miêu lão sư nói là một con khỏe mạnh sùng thú tiềm lực không sai nhưng là khuyết thiếu sùng thú vốn có lòng cảnh giác không nên đem sùng thú xem như l à bạn ngươi giải sầu tịch mịch đồng bạn nhớ kỹ nó hẳn là chiến sĩ của ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh cùng ngươi sóng vai giết địch vĩnh bảo trì đối với ngoại giới cảnh giác ngươi muốn cải biến ngươi thuần dưỡng s ủ n g thú phương pháp nếu không con mèo này s ủ n g liền sẽ bị ngươi nuôi phế đi không thể một vị đất tùy theo nó muốn huấn luyện nó bồi dưỡng nó để nó minh bạch ngươi mới là ra lệnh cái kia trương thanh dương lung túng gật đầu thi tan mèo cũng sẽ không nghe hắn m i ê u lão sư nói một tuần tới tìm ta một lần mỗi lần một giờ có thể đem s ủ n g thú huấn luyện tới trình độ nào liền xem chín h n g ư ơ i mặt khác mỗi tuần giờ dạy học phí năm mươi nguyền đây là xem ở t r ư ờ n g viện t r ư ở n g mặt m ũ i hữu nghị giá trương thanh dương ngạc như nói còn muốn lấy tiền miều lão sư lạnh lùng nói chiếm dùng thời gian của ta không cần tiền sao học tập kiến thức của ta không cần tiền sa trương thanh dương suy nghĩ một chút xác thực như thế đối phương cũng không có nghĩa vụ dạy mình cho nên n g u y ệ n ý chi thức xem ở t r ư ơ n g viện trưởng trên mặt mũi chiếm dụng đối phương thời gian học tập đối phương chi thức dùng tiền thật sự là chuyện đương nhiên thật giống như đi võ quán học tập muốn giao nộp đạo lý là giống nhau trương thanh dương nói miêu lão sư ngài nói rất đúng xin hỏi ta muốn học tập bao lâu miêu lão sư nói đây không phải từ ta quyết định mà là từ ngươi quyết định có người bảy tám lần liền có thể đem những vật này học xong có người lại muốn học tập m ư ơ i bảy m ư ơ i tám lần hiểu chưa minh bạch đi thôi buổi sáng ngày mai bảy giờ ta ở chỗ này chờ ngươi được rồi miêu lão sư t r ư ơ n g t h a n h dương chột dạng nhìn thoáng qua trong bọc ngủ say chính hương t i tan mèo thầm nghĩ trong lòng căn cứ miêu lão sư phong cách ngày mai ngươi xem ra là phải chịu khổ tại thư viện đọc sách một mực nhìn thấy sắc trời ra tối t r ư ơ n g t h a n h dương trả sách về nhà về đến trong nhà t r ư ơ n g phụ trương mẫu cũng ngay tại thu dọn đồ đạc đóng cửa không tiếp tục kinh doanh trời tối trên cơ bản bên ngoài cũng không có người nào ban đêm không có s i n h ý, bữa sáng cửa hàng cũng liền không lại buôn bán chột lão đại bên kia làm ra như vậy động tinh lớn nhưng là đối bên này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng anh em nhà họ liều mất tích thậm chí nhưng g a y cả cái bọn nước bọn đều k ô n nổi lên. Đơn giản tới nói, n g g có tới mọi ờ i hay là ê n làm cái ì là m cho á i gì. Duy n ấ t Trương Thanh Trương Tổng trang tương tầm sinh sớm, sau biến liền viên đối kinh kinh Dương Nhà. cùng Quân cũng không động Nhưng hóa Phụ chạy lịch phía sau kinh tầm động phách. h ra ra có là Lý là c dù là dạng này đối trương phụ tới nói cái này cũng có thể nói là nhân sinh bên trong nguy hiểm nhất kinh lịch trước kia mặc dù cũng nghe người ta nói qua cực kỳ chuyện nguy hiểm cỡ nào tỉnh nhưng là mình tự mình kinh lịch rốt cuộc không giống trương phụ sau khi trở về cũng trầm mặc vài ngày mới dần dần khôi phục một điểm tiêu dùng Mẫu nhìn thấy trương mẫu phụ nói nói càng là nguy hiểm càng là muốn trở thành s ủ n g thú chiến sĩ dạng này mới có sức tự vệ mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề mới có thể an toàn khi cái gì đâu biết ngươi xem một chút anh em nhà họ liêu hai cái tiểu lưu manh thiếu chút nữa đem chúng ta nhà làm cửa nát nhà tan nếu như thanh dương là s ủ n g thú chiến sĩ ai dám lên môn bắt nạt chúng ta ngươi nói kêu anh em nhà họ liêu thật cái kia trương mẫu nhỏ giọng nói thanh dương không phải đã nói với ngươi sao đã xong đời trương phụ không nhịn được nói trương thanh dương gật đầu nói không sai biệt lắm chính là như vậy đối với trương gia tới nói anh em nhà họ liêu liền là phi thường khó chơi nhân vật liền dễ dàng như vậy xong đời tại trong bọn họ trong lòng vẫn là rất có một ít r u n động trương mẫu trầm mặc hồi lâu nói cha hắn ngươi nói đúng n h i tử trở thành sùng thú chiến sĩ mới có thể bảo vệ chính mình chưng ơ phụ gật đầu ấm vang hữu lực nói đập n ồ i bán sắt cũng cần mua cái sùng thú trở về ừng quay đầu ta tới đến mấy nhà bên trong cất bao nhiêu tiền đều lấy ra không được đem nhà ta cái này bữa sáng cửa hàng cho chống đỡ ra ngoài chưng ơ mẫu cắn răng nói chưng ơ phụ cúi đầu ừng hiện tại sinh ý tốt có mấy người hỏi qua ta muốn hay không đem bữa sáng cửa hàng chuyển tay vậy liên chuyển chưng ơ mẫu cắn răng quyết tâm cùng lắm thì chuyển sang nơi khác một lần nữa lại mở một nhà phụ mẫu cũng bắt đầu thảo luận bán bữa sáng cửa hàng trương thanh dương tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng tại phụ mâu ánh mắt kinh ngạc bên trong đ ê m còn buồn ngủ ti tan mèo âu ra chương không bảy sùng thú nhập ra môn trương phụ trương mâu ánh mắt đều nhìn sang trương thanh dương hai tay bóp ở ti tan mèo chân trước nách bên trong ti tan mèo dọc theo huyền không ở giữa không t r u n g khởi trần lấy trên bụng một tầng thật dậy mềm mềm lông trắng cái tư thế này để nó rất khó chịu buồn ngủ trong nháy mắt liền tỉnh hơn phân nửa một đôi mắt m è o quay đầu nhìn chằm chằm trương thanh lương cảm xúc biểu đạt tương đương đúng, chỗ, thật đem mình làm chủ nhân đúng không lại không đông ta xuống bản tiểu nương một trên móng vuốt đi để ngươi biết bông ho tâm linh chi cầu hoàn chỉnh đất tiếp thụ lấy ti tan mèo chỗ có cảm xúc trương thanh dương cười khan một tiếng không dám có chỉ hoán chút nào tranh thủ thời gian dùng ti tan mèo cảm thấy tư thế thoải mái nhất đem nó ôm vào trong ngực người đứa nhỏ này người đem nó móc ra tới làm cái gì trương mẫu nói ai ngươi sẽ không hôm nay liền mang theo nó cùng đi học à? trương phụ cũng nói đi học liền đi học cho giỏi mang theo con mèo giống kiểu gì trương thanh dương ho nhẹ một chút đánh gậy phụ mẫu nói cái này không là bình thường mèo đây là một con súng thú trương phụ trương mẫu trầm mặt lại không thể tin nhìn chằm chằm trương thanh dương trong ngực mèo trương mẫu đột nhiên t h í c to nó là súng thú nửa tỉnh nửa ngủ ti tan mắt mèo mở ra một nửa liếc qua trương mẫu lại nhắm mắt lại đều là cái gì trương phụ nói đừng bị người nghe được trương phụ ra vẻ chấn định nhưng là một đôi tay run dậy vẫn là bán nội tâm của hắn không bình tĩnh a đúng đúng tiền tài không để ra ngoài tiền tài không để ra ngoài trương mẫu lập tức hạ giọng nói trương thanh dương dợ khóc dợ cười cái gì tiền tài không để ra ngoài đây là chỉ sùng thú cũng không phải tiền bất quá một con sùng thú xác thực giá trị một số tiền lớn trương phụ nói người đêm hôm đó trở về thời điểm liền ôm nó không phải là trương thanh dương gật, gật đầu đúng vậy đêm hôm đó tại vạn thử quận liền là nó đã cứu ta nó nhận ta làm chủ hai chúng ta kể vai chiến đấu mới có thể may mắn đất trốn tới chứng mẫu tại một bên lộ r a mẹ già hòa ái lại k ê u ngạo tiêu d u n g nhi tử ngươi bây giờ có phải hay không đã là s ủ n g thú chiến sĩ nhi tử ta là s ủ n g thú chiến sĩ ta về sau muốn hưng ở phúc trương thanh dương ngượng ngùng gãi gãi đầu nói còn không thể tính s ủ n g thú chiến sĩ nói cứng miễn cưỡng có thể tính nửa c á i s ủ n g thú chiến sĩ cần học tập rất nhiều tương quan tri thức còn phải tiếp nhận rất nhiều h ấ n luyện mới có thể tính chân chính sùng thú chiến sĩ chứng mẫu vẻ mặt tươi cười người thông minh như vậy chỉ là một điểm tri thức còn không phải dễ như trở bàn tay vài thập niên trước liền có người cho ta tính qua nói ta là hưởng phúc mệnh về sau làm u ố n đại phú đại quý tính toán thật chuẩn a nhi tử ta là s ủ n g thú chiến sĩ vậy sau này khẳng định là muốn ở biệt thự lớn người hầu nha hoàn mười mấy cái đeo vàng đeo bạc nghe nói quý phu nhân đều thích ăn tổ hiến ta về sau cũng phải ăn tổ hiến sáng trưa tối đều ăn nghĩ gì thế ngươi xem một chút chu cục trưởng người ta cũng là s ủ n g thú chiến sĩ vẫn là cục trưởng nhà hắn có biệt thự lớn sao nhà hắn có mười mấy cái người hầu h trương phụ hừ một tiếng nói trương mẫu rất bất m a n hắn đánh gãy mình đối mỹ hảo tương lai đất mặc sức tưởng tượng trận mắt nói hắn có thể có nhi tử ta thông minh hắn làm không được nhi tử ta liền không làm được sao nhi tử ta mới bao nhiêu lớn về sau、so、đến lớn bao nhiêu tiền đồ lao ra à hấp hẹm ngươi liền không trông mong điểm còn của ngươi tốt trương phụ kinh nghiệm phong phú lập tức không còn lên tiếng trương mẫu quay sang mặt nguôi hớn hở nhìn xem trương thanh dương nói vẫn là nhi tử ta đ ồ n g cho mẹ b ớ t đi một số tiền lớn bữa sáng cửa hàng cũng không cần chống đỡ đi ra cái này muốn thật đem bữa sáng cửa hàng chống đỡ ra ngoài cha ngươi có thể đau lòng mười ngày nửa tháng ngủ không ngon giấc trương Ta đoạn chương gian t c r mẫu nhẹ g nhàng thở ra vậy thì có cái gì nhà ta liền là thịt nhiều t h ư ơ n g phụ gật gật đầu ừng chỉ cần không phải quá kén trọn thịt có thể bao no xác định có thể nuôi nổi sùng thú chương phụ chương mẫu cũng yên lòng đem lực chú ý đều tập trung ở t i t a n thân mèo bên trên chương phụ do dự một chút nói đây chính là sùng thú sao thế nào thấy cùng phổ thông mẹo không có gì khác biệt đâu ta nghe người ta nói p h à m là sùng thú đều là cùng phổ thông giã thú cũng không giống nhau đều có mình chỗ đặc thù người cái lao g i ả họm hẹm biết cái gì hiểu ngươi đ ợ i này liền chưa thấy qua sùng thú chương mẫu xem thường nói ngươi xem một chút nhi t ử sùng thú tia ra lông nhiều b ằ n g loáng cái này nhàn sắc nhiều h á c nó làm n o đen có thể không h ắ t sao chương phụ ở một bên chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhà ránh nhìn cái này cái đôi ai thật tốt cái đôi làm sao chỉ có một nửa đầu trương mẫu tiếp t h ậ t nói trương thanh dương sờ lên ti tan m è o một nửa cái đôi nói ta vừa nhìn thấy nó thời điểm liền làm một nửa cái đôi bất quá giống như so trước kia dài một chút không chừng về sau còn có thể mọc ra tới trương mẫu liên tục gật đầu có thể mọc ra đến liền tốt có thể mọc ra đến liền tốt một con m è o trọng yếu nhất liền là cùng nhau chỉnh một chút người một nhà đều an t ĩ n h đất nghe trương mẫu nói liên miên lại ngại hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp thời gian nửa giờ sau trương thanh dương trở lại gian phòng của mình ti tan mẹo chiếm đoạt trương thanh dương gối đầu hô hô ngủ say trương thanh dương khôi phục không ít đã không ảnh hưởng hắn cơ bản tu luyện hầu hạ tốt t i tan mèo trương thanh dương liền triển khai tư thế luyện tập lên h ắ c hùng rèn thể thuật tới trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện trương thanh dương phát hiện h ắ c hùng rèn thể thuật là một bộ từ yên t ĩ n h đến động cuối cùng lại trở về tại t ĩ n h rèn thể xáo lộ đây là một cái tiến dần lên quá trình giai đoạn thứ nhất chỉ dùng luyện tập một động tác giai đoạn thứ hai là đem thứ nhất thứ hai hai cái động tác liền cùng một chỗ luyện cứ thế mà suy ra đến cái thứ sáu giai đoạn đem sáu cái động tác liền cùng một chỗ căn cứ chính trương thanh dương phỏng đoán hát hùng rèn thể thuật đại thành về sau liền có thể trong nháy m cái này lực lượng có thể xưng đáng sợ lực lượng cường đại là đem kiếm hai lưới đã tổn thương mục tiêu cũng tổn thương tự thân một nháy mắt đáng sợ lực bộc phát sẽ đối với xương cốt làn da kinh mạch đều mang đến cực lớn phụ tải nếu như không thể đem ngũ cầm rèn thể thuật cái khác bốn loại đều luyện tập đến cảnh giới tối cao mỗi một lần cơ bắp bộc phát đều sẽ thành một loại tự mình hại mình hành vi trương thanh dương hiện trên tay chỉ có hát hùng rèn thể thuật hắn phải nghĩ biện pháp tìm xem cái khác mấy loại đoạn thể thuật đầu mối một cái gấu đen vừa cụ hiện phía trên tâm linh chi cầu trong hiện thực trương thanh dương trong nháy mắt liền tiến vào luyện tập trạng thái khí huyết tại cơ bắp ở trong chạy từng khối cơ bắp tựa như trôn dưới đất núi lửa dần dần tại đất trên mặt p h ẳ n g dâng lên sức mạnh đáng sợ tại trong cơ thể hội tụ cuối cùng sinh ra đáng sợ chất biến Trưng tám, một từ tám hướng tụ tập tắn tụ tập tới, tắn đi. Đi thật giống như một sắt nhiệt độ cao lô luyện, lấy ra đánh, lại ném tiến lô, lại lấy ra tới. Trăm rèn rèn ra ra lượng phương hướng như không lớn, ngụ không bốn đến, luyện, giống ngoan ném luyện, đánh, ném gối chi hạ. khối hỏa hỏa lô cái mèo mà vào cao Lực lại đi, lại lại đi. đi lại lại lại Lặp lặp lấy lô, lấy độ đầu đó đó sau sau bị t h a n h dương ta lấy cho ngươi một giường tấm thảm trương mẫu cười h í p mắt nói mẹ ta không l ệ n h trương mẫu nói không phải đưa cho ngươi là đưa cho ngươi sủng thú trương thanh dương dợ khóc dợ cười mẹ ngươi nhìn trên người nó lông thật dày một tầng nó cái nào cần muốn cái này lại nói cái này dê nhung tấm thảm ngươi toàn nhiều năm tiền mới bán bình thường cùng cha chính mình cũng không n ỡ dùng lấy ra cho nó dùng đây không phải lãng phí sao trương mẫu tức giận nói ngươi đứa nhỏ này chúng ta một nhà phú quý ngươi bình an đều trông c ậ y vào người ta đâu cái này không hầu hạ tốt đi một chút cái nào được ga cầm đi thu -ta, thu -ta. trương thanh dương đành phải nhận lấy trương mẫu hài lòng lại liếc mắt nhìn ti tan mẹo rời đi trương thanh dương gian phòng trương thanh dương lắc đầu đem thịt dê tấm thảm trên giường c h ả y tốt lại đem ti tan mẹo từ trên gối đầu ông lấy vừa đem nó từ trên gối đầu ông ti tan mẹo như băng tinh mắt xanh liền mở ra yên lặng nhìn xem trương thanh dương mau đem ta trả về bản tiểu nương tha cho người khỏi chết trương thanh dương động tác lưu l o á t đất đem ti tan mẹo đặt ở dê nhung trên nệm sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nó ti tan mẹo vừa đứng lên muốn nhảy lên một cái cho trương thanh dương một cái mẹo trưởng bỗng nhiên ngừng lại bàn ch giống như so gối đầu thoải mái hơn nam xuống dùng phần lưng tại trên thảm trượt một đ o ạ ngắn cảm giác không sai giờ k h ắ c này nó hoàn toàn đem trương thanh dương cái này tiện nghi chủ nhân q u y n mất quân thanh một đoàn thư thư phục phục tại trên thảm n g á y lên trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra vừa nhẹ nhàng thở ra tiếp tục tu luyện hát hùng rèn thể thuật còn không có năm phút trương mẫu lại tới góc ử a mẹ chuyện gì trương mẫu hướng giường bên kia liếc mắt mắt trông thấy titan mèo đang ngủ tại dê nhung trên nệm lập tức đầy mắt ý cười đ ừ n g tạm hạ thấp giọng hỏi như tử ngươi nói ta đưa cho ngươi sủng thú làm mấy đôi giày ngươi nhìn được hay không cái này trời vẫn còn chút lạnh đi giày ở m á p điểm lại nói không mang giày đi đường cũng m à i chân à. trương thanh dương lại là cự tuyệt lại là kiên nhẫn giải thích nói mẹ cái này cũng không cần chưa từng có cái nào sủng thú sẽ mang giày sủng thú thân thể cực kỳ cường đại sẽ không sợ lạnh cũng không sợ m à i chân mẹ ngươi cũng đừng thao lòng này ngươi yên tâm đi ta sẽ chăm sóc đẹp mắt nó trương mẫu không phải rất hài lòng đáp án này nhưng là còn bị trương thanh dương lừa đấy đẩy ra gian phòng trương mẫu nói nhỏ nói làm sao không cần đi giày a Mã Đinh phải bàn chân không phải liền nó hả? của là giày của trương thanh dương đóng cửa rất bất đắc dĩ đất mở cửa nói mẹ còn có chuyện gì ngươi một lần nói xong đi ta còn muốn tu luyện thể thuật đâu trương mẫu cười dạng dỡ nói nhi tử nhà ta cái này sủng thú là ưa thích gan quen một điểm đồ ăn còn lại ưa thích gan sống một điểm mang máu đồ ăn quen là được muốn hay không thả đồ gia vị vẫn là ăn nguyên vị, nguyên vị. hỏi một đống lớn vấn đề về sau trương mẫu hài lòng rời đi, lúc gần đi lòng lúc còn gần thanh r Trương ắ n g t dương hữu khí vô lực nói nó không phải người nó liền là một con sùng thú sùng thú cũng giống vậy tóm lại nghe mẹ nó không sai trương thanh dương đóng cửa lại đợi một hồi không còn tiếng đập cửa vang lên mới yếu ớt thở dài trong nhà địa vị khó giữ được ca triển khai tư thế tiếp tục tu luyện hắc hùng rèn thể thuật thời gian dài tu luyện trương thanh dương phát hiện một cái quyết h i ế u trước trên tâm linh chi cầu cụ hiện gấu đen sau đó lại tu luyện liền có thể cực kỳ nhanh chóng đất tiến vào toàn vẹn tu luyện quên mình trạng thái mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng có thể xác định chính là tâm linh chi cầu thật sự là cái thứ tốt à phải thật tốt tu luyện l u y ệ n đến tình trạng kiệt sức cơ bắp đau nhức trương thanh dương lại nhập định tiến vào bên trong vũ trụ xây dựng thêm tâm linh chi cầu trong khoảng thời gian này tích lũy không ít tâm linh viên lệch là thời điểm có thể xây dựng thêm tâm linh chi cầu tâm linh chi cầu cùng d i ợ u đứt dây giống như phiêu tại bên trong vũ trụ trên không trương thanh dương lấy ý thức đem tâm linh chi cầu triệu hồi lại đem tâm linh viên gạch bám vào trên tâm linh chi cầu một chút xíu đất không ngừng đem tâm linh chi cầu mở rộng mở rộng so kiến tạo muốn dễ dàng nhiều lại thêm trương thanh dương cũng coi là cái thuần thủ công làm lại nhanh lại ổn ấn theo tốc độ này kiến tạo đại khái chỉ cần ba bốn ngày liền có thể sắp hiện ra tại tâm linh chi cầu mở rộng gấp đôi hiện tại tâm linh chi cầu so ban đầu kiến tạo ra được thời điểm muốn bao nhiêu ra một chút sắc thái thần bí tấm gạch ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh không ngừng sẽ có một ít ký hiệu số lượng từ tấm gạch bên trong nổi lên. t h â n k ý nhất chính là trương thanh dương tại đầu cầu nhìn thấy một cái không đến bắp chân lớn nhỏ gấu đen pho tượng ngây thơ chân thành hắn cũng không biết pho tượng này lúc nào xuất hiện dù sao hắn chưa từng có lãng phí tâm linh viên gạch tạo nên gấu đen pho tượng hắn đưa tay điểm một cái gấu đen thân bên trên lập tức nổi lên một tầng linh quang một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của hắn kia là hát hùng rèn thể thuật bí pháp trương thanh dương sửng sốt một chút những tin tức này đều đã nằm giữ mới chuyển cho mình cũng ý nghĩa gì à không đúng cái bí pháp này có hay không có thể thông qua tâm linh chi cầu chuyển cho người khác đâu nếu như có thể thông qua loại phương pháp này để một cái trước kia không hiểu hát hùng rèn thể thuật người trong nháy mắt nắm giữ hát hùng rèn thể thuật vậy liền lợi hại ân ngày mai có thể tìm lý thúc thử một chút kiến thức của hắn trình độ có hạn lại thêm trước đó đi lầm đường một mực không thể nắm giữ hát hùng rèn thể thuật tinh túy nếu như có thể thông qua loại phương pháp này để hắn chân chính đem nó nắm giữ vậy liền quá tốt rồi đã giải quyết xong hắn nhiều năm tâm nguyện lại còn hắn ân tình tinh thần lực hao hết trương thanh dương chìm chìm vào giấm ngủ buổi sáng cảm giác hô hấp khó khăn vừa mở mắt titan mẹo không biết lúc nào ngủ ở trên mặt của hắn thật dày lông mẹo dán hắn một mặt tr đầu tiên là rèn luyện một hồi hát hùng rèn thể thuật thẳng đến bị khí huyết đốt toàn thân phiếm hồng mới dừng lại rửa mặt về sau chỉ cảm thấy đói bụng có thể đốt xuống một con trâu đợi đến trương thanh dương lúc xuống lầu titan m è o không biết khi nào đã đơn độc chiếm cứ một t r ư ơ n g bàn ăn chính miệng nhỏ liếm lắp một bùn nhỏ sữa bò nghe được trương thanh dương xuống lầu tiếng bước chân chỉ là ngẩm đầu meo hắn một chút tiếp tục đưa hồng hồng đầu lưới liếm láp sữa bò t r ư ơ n g chín nhảy quóc nghìn cân cử thạch rất kỳ quái trương thanh dương vậy mà có thể từ một con mẹo trên thân cảm thấy ưu nhã thận trọng cao quý trở chữ cái qu làm sao lại tại một con mèo trên thân thể hiện trương thanh dương nhìn thấy bận rộn cha mẹ nhịn không được nhỏ giọng hỏi trương mẫu trong nhà phát tài ừm trương mẫu không hiểu sữa b ò ta đều không đãi ngộ này trương mẫu hưng phần nói ta tối hôm qua ra ngoài tìm người nghe ngóng nghe nói mèo miệng thích uống sữa b ò ta mới vừa buổi sáng liền nhờ người mua một chút sữa tươi trở về là quý nhưng là ngươi khoan hay nói ngươi nhìn nó ăn nhiều hương trương thanh dương nói mẹ ta là con của ngươi thân ta đều không uống qua mấy lần sữa bỏ ngươi mua về cho một con mèo uống titan mèo bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ánh mắt ý tứ rất rõ ràng ta đều nghe được cái gì m è o không m è o chúng ta đây là t r ư n g mẫu đột nhiên đem thanh âm ép cực thấp ta đây là sùng thú tiền phải tốn tại trên lưới lao tiền này tiêu giá trị m è o ô thi tan m è o kêu một tiếng ôi uống xong còn tốt mua nhiều lắm bên này còn có chút t r ư n g mẫu chịu khó đất đem còn lại sữa b ò đều rót vào ti tan m è o trậu nhỏ bên trong tiểu quay quay uống nhiều một chút ta bất quá hôm nay liền mua nhiều như vậy thích ngày mai lại nhiều mua một chút thi tan mẹo uống càng nhiều chưng mẫu càng là vui vẻ chưng mẫu cao hứng trương thanh dương cũng không có cách dứt khoát không k í lên giải đặt mông ngồi tại ti tan mèo đối diện nhìn xem nó uống sữa tươi lao trương gần nhất sinh ý kiếm không y ta trương phụ tại trong phòng bếp trả lời không kiếm nhiều ít liền làm một điểm nhỏ tiền toàn bộ nhờ mọi người giúp đỡ khẳng định kiếm không ít trong nhà đều nuôi mèo trả lại mèo cho c h â u ăn sữa nghe nói chỉ có nhà có tiền thiếu ra tiểu thư mới uống lên sữa b ò trương phụ trương mẫu cười ha h a không lại tiếp tục trả lời bọn hắn tạm thời không có ý định lộ ra ti tan mèo là chỉ sùng thú bí mật thẳng đến trương thanh dương trở thành chính thức sùng thú chiến sĩ lại nói trương phụ trương mẫu có cực kỳ một mạc giá trị tiền tài không để ra ngoài sùng thú giá trị cao c hiện tại trương thanh dương còn không phải một cái chân chính sùng thú chiến sĩ không quá có năng lực tự vệ vạn nhất có người biết việc này sinh lòng tàn nhập đâu rất nhanh trương phụ bưng tới một cái bồn lớn thịt bên trong không phải t h u ầ n thịt cũng có một chút xương cốt có lớn có tiểu nhân còn có một số món s ư ờ n trương phụ trương mẫu không mỏ ra ti tan mẹo có phải hay không yêu gặm xương cốt cho nên mỗi dạng đều chuẩn bị một chút trương thanh dương bên này còn có một tô mì một cái bánh bao nhân thịt trương thanh dương hất ra quai h à n bắt đầu ăn đã mua không nổi khí huyết đan bổ sung khí huyết cũng chỉ có thể dựa vào ăn nhiều thịt đến bổ sung khí huyết hắn cũng xác thực cảm giác được từ khi khế ư ớ c ti tan mèo về sau hắn lại càng dễ mệt nhọc trước đó còn không biết là chuyện gì xảy ra hiện tại rõ ràng những n à y khí huyết đều bổ sung cho ti tan mèo ngoài ra còn có một điểm hát hùng rèn thể thuật hắn đã tu luyện thứ bốn động tác mỗi một lần tu luyện tiêu hao khí huyết cũng càng ngày càng nhiều có lúc hắn cảm thấy còn không phải quá mệt mỏi nhưng là khí huyết không đủ để hắn tiến hành một lần nữa tu luyện hết thể đều thuyết minh chỉ có đầy đủ khí huyết mới có thể gánh vác lên ti tan mèo mới có thể để cho hắn tiến độ tu luyện càng nhanh trương thanh dương bên này ăn như gió u ấ n nước văng khắp nơi bên kia ti tan mèo cũng đem vớt mèo xâm nhập trong chậu mặc dù thoạt nhìn là ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn nhưng là tốc độ lại còn nhanh hơn trương thanh dương trong chậu thì tại một người một mèo tranh vào dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng hạ xuống một chậu thì tan sạch sẽ ti tan mèo chậm rãi liếm lắp móng vớt nhìn núi hôm nay đồ ăn là tương đương hài lòng trương mẫu cười híp mắt qua tới thu thập bộ đồ ăn định cho một người một mèo lại thêm một chút trương thanh dương sờ lên tròn v ó bụng cự tuyệt trương mẫu hào ý mang theo ti tan mưu lão sư kia lên lớp nhưng không thể tới trễ trương thanh、dương、vừa、đi. một bên liền vận chuyển lên hắc hùng rèn thể thuật vận chuyển khí huyết rèn luyện cơ bắp dùng để tiêu thực tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất titan mèo vẫn là đi ngủ một ngày hai mươi bốn giờ chứ ăn cơm ra đi nhà xí nó có thể một mực ngủ trương thanh dương suy đoán nó khả năng tại vạn thử c ò t đại chiến hãm hại b ả nguyên n lại không có nơi phát ra bổ sung bị hao tổn bộ phận cho nên hình thể một mực duy trì tại nhỏ nhắn sinh sắn trạng thái dùng giấc ngủ phương pháp đến khôi phục bị thương b ả nguyên sắc trời còn sớm tạng sáng trong thư viện cơ hồ không nhìn thấy cái gì người trương thanh dương xe nhẹ đường quen đi vào miêu lao sư trước cửa thấy được nàng đang, dùng hai thanh trăm cân tạ đá đang đánh chịu thân thể. Trương t hai n Dương trận mắt hốc mồm nhìn xem nàng h hốc h mắt mồm xem ờ hợt đem hai cái to lớn tạ đá thay nhau to tạ t đem đá cái i lớn lên, quăng ế phút được, được, lại quăng lên, tiếp quăng ắ n yên lặng ở trong lòng đem đối phương trình đi trên điều điều. Phang, phang. lợi lại ở đem đối độ đi điều điều. hại Hai p h sau miêu lão sư kết thúc hoạt động tiện tay đem tạ đá ném qua một bên đập mặt đất đều lắc lư một cái tại một bên yên t ĩ n h quan sát trương thanh dương đổi bước lên phía trước c h à o hỏi miêu lão sư ta tới ừ n lại đợi lát nữa đi còn có người tới miêu lão sư nhìn hắn một cái tiền mang đến sao a mang đến mang đến trương thanh dương không nghĩ tới đối phương ngay thẳng như vậy lập tức luống cuống tay chân đem tối hôm qua chuẩn bị xong lên lớp phí cung kính đưa tới trong tay đối phương miêu lão sư thu tiền cũng không xen vào nữa hắn một người chuyển đến sau p h ò n g mặt không có đối phương phân phó trương thanh dương cũng mặc kệ đi l o ạ n liền đứng trong sân nhìn chung quanh một chút đột nhiên trương thanh dương giật mình không biết vì cái gì mặt đất đ ô n g nhiên đung đưa chính tại kinh nghi bất định miêu lão sư có một cự thạch từ sau p h ò n g mặt đi ra trương thanh dương hai con mắt cơ hồ muốn lồi ra đến khối này cự thạch nhìn ra chí ít có trên nặng ngàn cân nhưng làm miêu lão sư con khối này cự thạch mặc dù bộ pháp nặng nghề nhưng là cũng không có đi lại duy gian cảm giác nhưng thấy đối phương dù cho cong trên ngàn cân cự thạch y nguyên rất có dư lực trương thanh dương nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọt lần nữa đem miêu lão sư ở trong lòng địa vị đ i ề u một chút miêu lão sư cái này đáng sợ cự lực cũng quá kinh người khỏi cần phải nói chỉ là lực lượng này một quyền vung ra có mấy người có thể l ỡ nổi liền xem như cơ giác miêu lão sư tay không t ấ p sắc cũng hoàn toàn không sợ nếu như cùng sùng thú hợp thể miêu lão sư cái này một thân quái lực chỉ sợ sẽ còn lại tăng trưởng rất nhiều tại trương thanh dương ánh mắt kính sợ bên trong miêu lão sư bỗng nhiên ngồi s ù n xuống con cự thạch tiến hành ngãi góc mỗi nhảy một lần mặt đất liền chấn động kịch liệt một、chút. mưu lão sư có o cự thạch đại khái nhảy có mười phút trương thanh dương đã chết lặng hắn tốt muốn hỏi một chút nàng có phải hay không hất lên ra người cơ giáp bất quá mưu lão sư cũng tiêu hao không nhỏ toàn thân trên dưới nhiệt khí như sương bốc hơi cuối cùng mấy ngày trương thanh dương thấy được nàng chân đã đang run r u dậy nhưng vẫn kiên trì nhảy xong mới có o cự thạch đứng người lên đưa về đến sau phòng sau đó mưu lão sư liền không có lại tiếp tục rèn luyện mà la bóp lấy đồng hồ mặt không thay đổi chờ đợi chương thanh dương ngoài ý muốn chính là hắn còn ở nơi này nhìn thấy một người quen cũ lưu hậu nhìn thấy trương thanh dương cũng tại thời điểm sửng sốt một chút lập tức trên mặt hiện hiện mất tự nhiên vẻ tức giận đối với cái này nhiều lần tìm mình góp dạ ra hỏa trương thanh dương tự nhiên cũng không cho sắc mặt tốt nhưng là hai người giới hạn trong miêu lão sư mạnh đại khí t r à n g ai cũng không nói gì càng không có sinh ra xung đột d i ê n phần mình quy củ đất đứng tại trong đội ngũ mười người chỉ có trương thanh dương cùng lưu hậu là cấp thấp mấy người khác đều là cấp cao học sinh miêu lão sư một thân trang phục không giống như là giảng bài lão sư ngược lại là giống một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ vẫn là cái nữ chiến sĩ Nàng mệnh khiến người mọi cho ở trong ư ớ c chỉnh mặt một tề thành nàng xếp l ạ cầm đội t trở lần, không ngũ đội đông nhiên có người hỏi miêu lão sư nếu như về sau đều không thể tới học phí có thể lui sao miêu lão sư nhìn xem trong đội ngũ nói chuyện người cao nam sinh nói ta t ừ không đổi học phí ta nhớ được ngươi học phí là một n g h n hai trăm nguyên sáu tiết hóa ngươi chỉ đến trễ một giây đồng hồ ngươi cũng không cần tới trương thanh dương trong lòng không ngừng hâm mộ kẻ có tiền a vậy mà trên n ồ i hai trăm khối một tiết khóa mình một tiết khóa năm mươi quả nhiên là xem ở trương viện trưởng mặt múi hữu nghị giá n h à người kia tức giận nói ngươi cái này không hợp quy củ miêu lão sư cười lạnh quy củ học ta đồ vật liền muốn tôn quy củ của ta về sau phát biểu muốn n h ấ c tay ta đồng ý mới chuẩn nói chuyện n i ệ m tính ngươi là vi phạm lần đầu ô m lấy lấy tạ đá làm một trăm cái nhạy quắp ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn về phía trong viện tạ đá nhìn ít nhất phải có một trăm cân nếu như bên trong tăng thêm liệu một trăm cân cũng không chỉ ôm một trăm cân tạ đá làm một trăm cái nhạy quắp n g m lại đều để người cảm thấy chua thoải mái Càng quan trọng hơn là người khác tại học tập người tại bị thể phạt thật mất thể diện nói chuyện nam sinh mặt đều đỏ bừng ta cự tuyệt ta giao nộp tới đây là học tập tri thức không phải tiếp nhận thể phạt miêu lão sư lên tiếng cười hh một chút giống như lão sói xám nhìn chằm chằm vẽ thỏ trắng ta chỗ này còn có một quy củ chỉ cần ai có thể đánh được ta liền có thể không cần tuân thủ quy củ của ta ngươi có muốn thử một chút hay không nàng dùng trong tay kiếm gỗ vừa chỉ cái kia nam sinh nói y ế n tâm ngươi có thể c r i u hoán sùng thú hợp thể ta không t r i u hoán s ủ n g thú liền dùng trôi này kiếm gỗ ngươi có dám hay không trương thanh dương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn đối phương vậy mà cũng là có sùng thú người đối phương trên mặt xanh một trận đỏ một trận tay một hồi bưng ra một hồi bóc quyền qua mười mấy giây mới tức giận nói ta sẽ hướng thư viện báo cáo n g ư ơ i loại hành vi này miêu lão sư trực tiếp đánh gây hắn nói buộc trực ngươi ngay cả động thủ dũng khí đều không có cũng muốn tiến vào trong nội viện thi đấu trước m ư ờ i nhưng ư ơ i loại này nuôi nhược t h ằ n g nhắc gan mãi mãi cũng không có khả năng đừng v ọ n g tưởng a đối phương rốt cục không chịu nổi kêu to triệu hồi ra mình sùng thú một đầu y phong lẫm lẫm đại cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người đại cầu hóa thành một k i a ấu quang hướng về thân thể hắn b ổ n h à o về phía trước bục trực đồng học thân thể cấp tốc bành trướng một vòng toàn thân mọc ra nồng đậm lông đen bục trực đỏ hướng mắt hô hô thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm miêu lão sư miêu lão sư quét mắt nhìn hắn một cái lợi bình nói hợp thể tốc độ vẫn được hợp thể trình độ cũng không tính quá kém lực lượng tăng phúc có trường gấp đôi nồng đậm chó lông mặc dù xấu một ít nhưng là đối thân thể phòng ngự đến là tăng lên không ít tương đương với mặc vào một kiện giày đặc g i p ra bục trực hợp thể về sau thanh âm đều thô trọng mấy phần miêu lão sư ngươi bây giờ thu hồi trước đó còn kịm tới đi miêu lão sư hứng hở nói nói ngươi còn chờ cái gì tiểu cầu cầu bục trực đồng học đại khái lại cũng chịu không được đối phương không nhìn mình tôn nghiêm t r e o tức t r e o t r ọ c tức giận d í t gào lên một tiếng hướng phía miêu lão sư đánh tới giọng lượng đốt ngón tay nắm thành một cái cự đại nắm đ ấ m quất tới trương thanh dương cùng những người khác đều vô ý thức hướng hai bên tối lui hợp thể sau bục trực buộc phát ra lực lượng kinh người trương thanh dương âm thầm đoán trừng dưới lực lượng của đối phương phải mạnh hơn mình cùng ti tan mèo hợp thể sau lực lượng bục trực bủ nào về phía trước thân thể cường tráng trong nháy mắt liền đem miêu lão sư hoàn toàn che lại mọi người ở đây đều chuẩn bị quan sát một trận chiến đấu kịch đ ế t lúc khi t h ế hung hăng bục trực đột nhiên bị ném ra ngoài thân thể to lớn hung hăng đâm vào một đống tạ đá bên trên tạ đá đều bị đụng lăn ra ngoài có thể thấy được bục trực tiếp nhận bao lớn lực lượng s ù n g thú chiến sĩ lực phòng ngự gia tăng thật lớn cho dù là để người hít vào một ngụm khí lạnh trọng kích vẫn không có lập tức đánh bại bục trực bị ném ra bục trực lộ ra càng thêm phẫn nộ hai mắt đều đỏ lên giống giận lấy càng nhanh tốc độ nào h tới thân thể to lớn tựa hồ bởi vì bị kích tích lại bành trướng một vòng nhìn mười phần đáng sợ miêu lão sư hai tay chắp sau lưng giống như đứng ở nơi đó chưa từng có động lạnh lùng nhìn xem lần nữa nào h lên b ộ c trực giống b ộ c trực đột nhiên phát ra thống khổ tiếng gầm g ự thân thể to lớn lại không n ú c đ í c h nhưng chạy một giây nhiều thời giờ về sau thân thể đột nhiên còn xuống tôm hùm c o n g lưng nước miếng không bị khống chế từ miệng há to bên trong nhỏ xuống k i ế m g ỗ mũi kiếm thật sâu đâm vào b ộ c trực dưới xương sườn da lông bên trong không rách ra không đổ máu nhưng là đau đớn kịch liệt trực tiếp để hắn đánh mất sức chiến đấu không có người trông thấy miêu lão sư là lúc nào xuất thủ làm sao xuất thủ nhưng là tất cả mọi người ý thức được nhìn như cường hãn bộc trực cùng miêu lão sư chi ở giữa trinh lệnh loại này trinh lệnh là không có lực phản kháng chút nào trinh lệnh ngày đêm khác biệt miêu lão sư hời hợt thu hồi kiếm gỗ bộc trực thân thể nghiêng một cái như một tòa núi nhỏ ngã trên mặt đất hợp thể trong nháy mắt tự động giải trừ bộc trực sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh không ngừng từ toàn thân mỗi một góc c h ả y ra tay chân thỉnh thoảng lại sẽ còn run dày một chút tại bên cạnh hắn là hắn súng thú con tia bạch móng luốt màu đen đại cầu mặt chó trên đều là vẻ mặt sợ hãi túi đầu thỉnh thoảng liếp trộn một ch đ á người kinh khái khôi nói, kém, kém. không đại giây mới lại. Miêu nói, chiến mại Ngươi lại ngoái trong nội viện thi đấu 21 tên, thật sự là một giới hồn táng nhìn đang run đồng dần dần nhẫn càng còn năm trong tên, hồ phục thức thật một láo quá đảm đấu đấu xem lỗ là là dày sư sự sự ý bây ằ n Ngươi g giới. một b giờ có hai lựa chọn một cái là rời khỏi một cái khác tiếp bị trừng phạt tiếp tục tiếp nhận huấn luyện của ta n g ư ơ i chọn cái nào trương thanh dương c h â n kinh bục trực nhìn rất mạnh một tên vậy mà mới hai mươi mốt tên mà hắn mới vừa vẫn đáp ứng t r ư ơ n g viện trưởng tại năm nay trong nội viện thi đấu bên trong tiến vào trước mười từ bục trực thể hiện ra sức chiến đấu đến xem cái này gần như là cái không thể nào nhiệm vụ a sùng thú phân v i ệ n bên này cao tầng cạnh tranh lại muốn vượt xa khỏi máy móc phân v i ệ n cái này khiến trương thanh dương nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh t r ư ơ n g mười một độc nhất vô nhị dạy học máy móc phân v i ệ n mọi người so đấu chính là thần kinh nguyên trị số cùng đối cơ giáp c h i thức nắm giữ mà sùng thú phân v i ệ n khối này lại muốn quyền quyền đến thịt l i ề u ra cái cao thấp trương thanh dương tư duy phát tán thời điểm bộc trực miễn cương đứng lên khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ tri sắc lau một cái dính tại trên mặt trộn lẫn bùi đất nước bọn hắn cắn răng nói ta lựa a miêu lão sư dễ cợt một tiếng còn tính là có một chút có khí bất quá thực lực không đủ còn dám ngay mà khiêu khích n g ư ỡ i như thế lớn còn không có bị người đánh chết vận khí thật đúng là tốt hiện tại nam lĩnh thư viện đối học sinh c h ú n g tuyển tiêu chuẩn đã thấp như vậy sao tốt đã lựa chọn lưu lại liền đi nhạy cốc đi ả n Nhưng thô xét thấy thấy cho bạo. láo sư cho thấy tiếp tiếp huyện, là miêu cho nên chương trình học của ta lấy thực chiến làm chủ sẽ có nhất định nguy hiểm có thể sẽ thụ thương điểm này không thể nhịn được người hiện tại có thể rời khỏi đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai lựa chọn rời khỏi trương thanh dương cùng lưu h ậ u ánh mắt không ngạc nhiên chút nào đất đụng một cái lưu h ậ u lộ ra cái cười lạnh miêu lão sư không nhìn đám người tiểu động tắt nói tốt đã không có người rời khỏi chúng ta liền chính thức bắt đầu trong lòng mọi người r u lên đều chuyên trú nhìn về phía miêu lão sư chiến đấu cơ bản áo nghĩa liền là đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạ mạnh yếu chỉ là so ra mà nói cũng không có tuyệt đối đối phương lực lượng mạnh hơn chính mình mình khẳng định đánh không lại nếu có loại này quan điểm người đều là ngu xuẩn các ngươi có ai từng có ý nghĩ như vậy sao cực kỳ tốt các ngươi còn không có ngốc đến mức chủ động đứng ra thừa nhận nhưng là các ngươi trong tiềm thức đều sẽ loại suy nghĩ này gặp được lực lượng cường đại liền trong lòng sinh ra sợ hãi đã mất đi đâu t r í l i ê n lấy ở bên kia nhảy q u ó c bục trực đồng học tới nói hắn hợp thể sau lực lượng vượt xa ta vì cái gì chiến đấu lại như thế r ứ t khoát bại bởi ta ôm một trăm cân tạ đá ngay tại gian nan nhảy cóc bục trực cũng đột nhiên dựng lên lỗ thai rất đơn giản mặc dù ta tại lực lượng tuyệt đối trên kém hắn rất xa nhưng là ta có thể thấy rõ trên người hắn tất cả sơ hở ta tùy ý công kích hắn bên trong một sơ hở hắn đều phải quỳ cho nên không có sức mạnh cũng vô dụng sẽ sử dụng mới là trí thắng chi đạo không muốn mù quáng truy cầu lực lượng vậy sẽ chỉ để ngươi biến thành một cái không có sức mạnh đồ đẩn vĩnh viễn bảo trì tràn đầy lòng háo thắng là s ủ n g thú chiến sĩ nguyên tắc căn bản một trong nếu là s ủ n g thú chiến sĩ s ủ n g thú chính là chúng ta chiến lược bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng đồng dạng sùng thú người khác nhau có thể phát huy ra sức chiến đấu là không giống cái này quyết định bởi ngươi cùng sùng thú ở giữa câu không phải trang thông thuận. khóa thứ nhất như thế nào cùng sùng thú tiến hành càng thông thuận câu thông bước đầu tiên khảo thí các ngươi cùng sùng thú c â u thông đến một bước nào trương thanh dương trong lòng hơi động ánh mắt nhìn về phía lưu hậu nghe miêu lão sư ngữ khí ở đây mỗi người đều là có được sùng thú người vậy không phải nói lưu hậu cũng có sùng thú rồi h ắ n hẳn là gần nhất mới có nếu không trước đó liên tục tìm mình gốc dạ bị đánh mặt đều không có thả ra sùng thú vậy liền nói không thông lưu hậu cũng chính lấy không dám tin ánh mắt nhìn về phía trương thanh dương sùng thú đó cũng không phải là người người đều có thể có cho dù là cấp cao sư hình các sư tỷ đều chưa h ẳ n người tài ba tay một con lúc này bộ trực đã hoàn thành một trăm cái nhảy cóc đi về tới tại trong đội ngũ nghe giảng bài chỉ là hai chân run cùng run dày giống như miêu lão sư nhìn hắn một cái cũng không nói gì thêm ngầm đồng ý hắn tiếp tục nghe giảng bài cái này một trăm cái màu lam lưu ly li trong hạt trâu chỉ có bảy cái làm à u lam nhạt để các ngươi s ủ n g thú lấy ra một cái màu lam nhạt lưu ly li hạt trâu trở về liền xem như quá quan miêu lão sư xuất ra sớm đã chuẩn bị xong cái miệng túi nhỏ tiện tay đem trong túi lưu ly li trâu ném ra miêu lão sư lực tay không nhỏ một trăm khoả tiểu lớn chừng ngón cái hạt trâu bị ném khắp nơi đều là mười người liền bảy cái màu lam nhạt lưu ly li trâu ngụ ý chỉ có bảy người có thể quá quan kia còn lại ba cái đâu mọi người kìm lòng không đặng nghĩ đến vừa mới bị thể phạt buộc trực đồng học đám người s ừ n g sốt một chút lập tức mọi người ba chân bốn c ẳ n g triệu hồi ra mình sùng thú bắt đầu câu thông đám người nao nhao lấy ra sùng thú tấm thẻ đem sùng thú phóng xuất lưu hậu từ trong túi quần móc ra một cái bàn tay lớn c ầ m nang từ trong c ầ m nang lấy ra sùng thú tấm thẻ lúc cố ý hướng trương thanh dương bên kia nhìn thoan g qua nhìn thấy đối phương đang từ một cái trong bọc ôm ra một con nhỏ tới hai người ánh mắt trên không trung va nhau lư hậu dùng miệm hình cười nạo nói dế n ú i trương than dương hử một tiếng không nhìn hắn nữa. mơ mơ màng màng titan mèo tiến đến trước mắt nói ở bên kia trong bụi cỏ có một ít lưu ly châu ngươi đi lấy một viên màu lam nhạt lưu ly châu trở về titan mèo đi lên một bàn tay thật dây đệm thịt rắn rắn chắc chắc đứt đập vào trương thanh dương trên mặt cùng bản tiểu nương làm sao nói đâu cũng dám dùng giọng ra lệnh trương thanh dương l u n g túng nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người tập trung lực chú ý cùng mình sùng thú câu thông không có người chú ý tới hắn bị nhà mình sùng thú cho đánh mặt tình hình hắn thấp giọng nói là ta không đúng cái kia mời titan m i u đại nhân qua bên kia trong bụi cỏ tìm một viên màu lưu ly châu trở về titan mè ngươi tối liền lập tức cho ta trả về ta muốn đi ngủ lên lớp đâu miêu đại nhân cho chút mặt mùi a liền là tìm k h ỏ a màu làm nhạt lưu ly li châu đối miêu đại nhân ngài tới nói còn không là một m bữa ăn sáng không hứng thú chỉ muốn ngủ van xin ngài m u ộ n một hồi ngủ thiếp đi dạng này ban đêm lúc ngủ ta không cùng ngươi đoạt dê nhung thảm thế nào titan mèo lại một bàn tay quay đi lên lại dám đánh bản tiểu nương dê nhung thảm chủ ý cái này là muốn chết ha ha người sư đệ này nếu như ta không nhìn lầm ngươi một hồi này bị ngươi sủng thú đánh ba bốn cái miệng đi không có liền hai cái trương thanh dương cải chính Ngươi này cái tốt tốt phía trước sùng thú nhóm lật bụi đất tung bay trong đó có một con hình thể to lớn gà trống rất là dễ thấy ỉ vào mình kiếm ăn thiên tính chính thuần thục dùng một đôi thiết trào tại trong bụi cỏ đảo trong sân lật lên giữa không trung bụi đất có một nửa đều là kiệt tác của nó chương á i này gà c ố n g mười hai đồ ước khí huyết đan cạnh tranh đã bắt đầu chỉ có trương thanh dương sùng thú còn không có xuất động lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn tới đội ngũ ở trong rõ ràng xuất hiện cái yếu gà đám người hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra cảm giác yêu việt cũng có càng trực tiếp t h như lưu hậu không che giấu chút nào đất cười ra tiếng trương thanh dương theo bản năng nhìn về phía miêu lao sư đối phương đang mục quang bất thiện nhìn mình chằm chằm trương thanh dương lập tức xoay đầu lại nhìn về phía ti tan mèo t r i n h trọng hứa hẹn nói món sườn về sau món sườn đều cho ngươi ăn cam đoan không cùng ngươi đoạn thông qua mấy ngày nay ở chung trương thanh dương phát hiện ra hỏa này không phải rất ưa thích gặm xương cốt nhưng là đ ố i món sườn lại tình hữu độc trung ti tan mèo liếc hắn một chút tâm linh c h i cầu lập tức tiếp thụ lấy ti tan mèo tin tức ngươi cam đoan trương thanh dương lập tức vui mừng nói tạ cam đoan mặc dù hắn cũng cực kỳ thích gan xương cốt trên món sườn nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích uy ta nói ngươi cùng nó nói nhiều như vậy nó nghe hiểu được sao. có người đùa cờ nói nó liền là một con sùng thú nó nghe không hiểu nhiều người như vậy lời nói ngươi đến dùng ý thức cùng nó tiến hành giao lưu đúng vậy a ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi sùng thú chiến sĩ đều là dùng ý thức cùng sùng lưu dế nhũi liền là dế nhũi ngay cả điểm ấy t h ư ờ n g thức cũng đều không hiểu lưu hậu trực tiếp châm chọc nói trương thanh dương nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói đó là ngươi sùng thú đần ta sùng thú liền có thể nghe hiểu lời ta nói ừ ngươi nói có thể nghe hiểu liền có thể nghe hiểu a lưu hậu k i n h miệt nhìn xem trương thanh dương trương thanh dương mặc kệ hắn lư hậu con mắt đi lòng vòng đông như nói xem ai sùng thú có thể tìm được trước người thua cho người thắng ở trước mặt dập đầu nhận lầm không hứng thú ngươi không phải là không dám đi còn là đối ngươi sùng thú không có lòng tin lưu hậu c h â m trọc khiêu khích nói ta đối với ngươi cho ta dập đầu nhận lầm không hứng thú ngươi lưu hậu dẫn nói ngươi liền cho rằng ngươi có thể thắng khí huyết đan ta cược một viên khí huyết đan trương nhãn tình sáng lên ngươi có khí huyết đan lưu hậu bảo bồi giống như từ trong ngực lấy ra cái tinh xảo hồi gỗ nhỏ từ đó xuất ra một viên đỏ trói hơi mở viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí thả trong lòng bàn tay thổ hào a có người kinh ngạc nhỏ giọng nói ánh mắt mọi người đều tập trung tới khí huyết đan một viên giá trị năm trăm n g u y ê n chẳng những sùng thú có thể sử dụng liền là nhân loại bình thường đều có thể dùng đại bộ a mà lại công chính bình thản chỉ muốn ôn hòa máu tương quan tiểu b a o bệnh nhẹ một viên khí huyết đan số dưới lập tức thuốc đến bệnh trừ đây là lưu hậu cao quan g thời khắc lưu hậu ngẩng lên cổ cực kỳ t i ê u ngạo hãn lực lượng rất đủ trương thanh dương con mèo kia sùng một bộ dáng vẻ lười biếng xem xét liền là chỉ phế mèo làm sao có thể thắng trương thanh dương rất là tâm động ta không có khí huyết đan lưu hậu đắc ý nói ta liền biết như ngôi loại này dế n h u i không có khả năng có khí huyết đan bất quá không quan hệ ngươi thua cho ta dập đầu nhận lầm ở trước mặt tất cả mọi người lưu hậu sợ trương thanh dương không đáp ứng lại lập tức nói bổ sung đập cái đầu lại thêm nhận lầm ta tính ngươi giá trị một viên khí huyết đ a n ngươi nhưng là đã chiếm đại tiến nghi có dám đánh cược hay không một câu miêu lão sư bỗng nhiên đối trương thanh dương nói ngươi có thể c ự t u y ệ t dũng sĩ khả s á t bất khả nhục á i này vừa nói trương thanh dương liền biết miêu lão sư cũng không coi trọng hắn đây cũng là cực kỳ hiển nhiên người khác sùng thú đều đi tìm một hồi liền là không ngừng tử lỗi cũng là cách chính xác mục tiêu càng ngày càng gần mà hắn sùng thú còn không động tới nhưng là chỉ có h ắ n biết titan m è o có nhiều thông minh thậm chí không thể so với nhân loại bình thường kém vượt xa đồng dạng s ủ n g thú càng quan trọng hơn là thông qua tâm linh c h i cầu titan m è o có thể rõ ràng không sai lầm minh bạch trương thanh dương ý tứ biết mình mục tiêu là cái gì có thể nói trương thanh dương nằm chắc thắng lợi c h í ít tại 70%. m ặ t khác 30% t h u ộ c về ngoài ý m ớ n có lẽ lưu hậu s ủ n g thú liền m è o mù vỡ cá rán tìm được màu lam nhạt lưu ly châu tuất ta đồng ý trương thanh dương quả quyết nói lưu hậu hớn hở ra mặt sợ trương thanh dương đổi ý lập tức nói ta thua viên này khí huyết đan về ngươi, ngươi thua. trương thanh dương nhìn cực c xem titan mẹo một bên nói một bên thông qua tâm linh chi cầu truyền đạt tin tức toàn nhờ vào ngươi titan mẹo không đợi trương thanh dương nói xong liền đã từ trương thanh dương trong ngực này ra ánh mắt thẳng vào nhìn xem lưu hậu trong tay của gỗ còn rỗi da lúc gai này g ư ợ c m u đầu đỏ lươi liếm l i trương thanh dương đã có chút sốt ruột mặc dù hắn đối với mình cùng ti tan mẹo đều có lòng tin nhưng là lưu hậu sủng thú đã tìm một hồi không cho phép nó liền là cái may mắn rất mau tìm đến mục tiêu đâu vậy liền thua q u á đáng tiếc trương thanh dương đem ti tan mèo để dưới đất ti tan mèo đầu tiên là kéo dài chân trước dỗi cái thật dài lưng m ỏ i tinh tế đường cong t r i ể n lộ không bỏ sót lúc này mới nện bước y ê u nhã bước chân mèo đi hướng về phía trước hỗn loạn bùi cỏ khu ti tan m è o bộ pháp mười phần nhẹ nhàng như trầm thức nhanh ba bước hai bước đất liền dung nhập tầm bảo sùng trong bầy thú tránh đi gà trống lớn móng vớt thép để qua lợn rừng sùng g i n g nhanh thật giống như thân phụ tuyệt thế k i n h công đại hiệp giống như nhàn nhã xê dịch tránh chuyển tại chúng sùng lưu hậu đột nhiên hưng phấn đất kêu lên một con mắt tam giác chồn s ủ n g thú chấm dứt tốc độ nhanh lao ra nửa đường còn dễ dàng tránh đi mấy cái s ủ n g thú công kích một con chạy đến lưu hậu dưới chân chi chi kêu vài tiếng lưu hậu hưởng thụ lấy đám người kinh ngạc ánh mắt ghen tỵ chầm chập ngồi s ủ n g xuống đem bàn tay đến chồn s ủ n g thú bên miệng một viên dính mãn s ủ n g miệng thú nước lưu ly li châu liền lăn tiến lưu hậu trong lòng bàn tay bên trong màu lam một cái mắt sắt đồng học nói những người khác lập tức đều nhẹ nhàng thở ra giả vờ giả v ị vừa cười có người bị môi cười nhạo nói ta sùng thú không có kh lỗ trực lòng tin mười phần nói lưu hậu sắc mặt rất khó nhìn bất quá còn không có mất lý trí đầu tiên là rút một thanh đồ a n vặt đút cho s ù n g thú sau đó chỉ huy nó lần nữa xuất k í c h nhìn xem trồn s ù n g lần nữa gia nhập vào cạnh tranh bên trong đến lưu hậu k h e i nói thất bại là mẹ thành công lần sau nó nhất định sẽ thành công chương mười ba tranh đoạt đấu mạ k h ô n g phá g â u bị s ù n g thú nhóm lật đến một mảnh hỗn độn trong đùi cỏ chuyển đến một tiếng chó s ủ a lỗ trực mừng d ỡ bật thốt lên tìm được ta súng thú tìm được giờ khắc này người người ghé mắt lỗ trực rất là kiêu ngạo quả nhiên là ta là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ Hắn nhà lập lời tức trả mắt ì n sùng tiếng hoan sùng trong h thú cho triệu trở Tại tầm kêu, về. m của mọi m người, ộ thấy con đại cầu vui sướng đại vui kia từ p i đùi ngoài ế đến. n phân loạn trong có ra bên ngoài chạy h Mắt t ra có đầu kia đại cầu liền muốn thoát ly sùng thú bầy đứng ngoài quan sát trong đám người có một người rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng quái khiếu một đầu c h o a i c h o a i lợn rừng sùng thú theo một tiếng này quái khiếu đột nhiên ngang sông đụng tới đầu kia đại cầu không tránh kịp bị đụng ngã xuống đất lợn rừng sùng thú cúi đầu mũi leo ủi tại đầu kia đại cầu dưới thân sau một khắc đầu kia đại cầu kêu t h ẳ n một tiếng liền bị chắp lên cao hơn một mét lại quẳng xuống đất một viên lưu ly châu cũng tử trong mồm chó quảng bay ra ngoài người lỗ trực nhìn hàm hàm lợn rừng s ủ n g thú chủ nhân người đây là gian lận người kia ho khan một tiếng hắn trước mắt nhìn miêu lão sư thấy đối phương sắc mặt hờ hững cái gì cũng không nói thế là cả gần nói miêu lão sư không nói không thể từ khắc s ủ n g thú miệng bên trong đoạn cho nên không tính gian lợn đấu m à k h ô n g phá miêu lão sư thản nhiên nói đám người minh bạch miêu lão sư danh giới cuối cùng mọi người có thể đoạt nhưng không thể thăng cấp thành thảm liệt chém giết đầu kia lợn rừng sùng thú còn chưa kịp đem chó sùng thú gia nhập tranh đoạt ở trong lỗ trực cũng tức giận bất bình đất chỉ huy c h o sủng đi một lần nữa đoạt lại mình lưu l y châu những người khác đại khái cảm thấy đầu kia đại cậu tìm tới chưa hẳn liền làm màu lam n h ạ t lưu l y châu còn muốn cùng mấy cái sùng thú đi tranh khó tránh khỏi có chút không công an còn không bằng mình đi tìm rốt cuộc có bảy viên màu lam n h ạ t lưu l y châu thiếu đi mấy cái sùng thú cạnh tranh bọn hắn sát xuất thành công ngược lại lớn hơn trương thanh dương cùng lưu hậu l ự c chú ý đều tại mình sùng thú trên thân trong đám người hai cái thứ nhất hoàn thành cùng quan hệ bọn hắn không lớn mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái tại đối phương tìm tới trước đó trước hoàn thành nhiệm vụ tham dự sức chiến đấu tương đối mạnh tự giác có thể tại tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong miêu lão sư nhàn nhạt nhìn xem không nói một lời sắc mặt không có hỷ nộ chuyện này hình đều tại dự liệu của nàng bên trong trên thực tế trương thanh dương cái này nhóm người cũng không phải nàng lần thứ nhất dạy học sinh trước kia cơ hồ mỗi một lần đều sẽ diễn biến thành dưới mắt tràng cảnh này căn cứ kinh nghiệm trước kia chí ít còn muốn m ộ ư ơ i phút đến nửa giờ mới có kết quả miêu lão sư không rõ ràng đất phủi hà miệng đám này bắt con vừa mới có được sùng thú căn bản không biết cùng sùng thú câu thông tầm quan trọng bọn hắn tựa như một cái lấy được truy hai từ thấy cái gì đều nghị truy hai lần sùng thú liền là bọn hắn truy bọn hắn có được sùng thú về sau chỉ muốn đối với người khác khoe khoang nơi nào sẽ dùng thời gian rất dài đi câu thông sùng thú tại trong ánh mắt của nàng nàng cảm thấy con kia gà trống lớn cùng đầu kia đại cậu linh tính là cao nhất mặc dù lỗ trực ở trong mắt nàng là cái ngu xuẩn tiểu hài nhưng là hắn cùng hắn sùng thú ở giữa ăn ý muốn vượt qua đường rất nhiều người nhất là trương viện trưởng cá nhân liên quan trương thanh dương quả thực là sùng thú trong chiến sĩ bại hoại vậy mà cùng hắn sùng thú quan hệ liên bên trong chỗ tại hạ du nghĩ đến nơi này ánh mắt của nàng tại sùng thú bầy tìm kiếm lên con mẹo kia sùng thân ảnh tới nàng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ giật mình tới bảy viên màu lam nhạt lưu ly li châu nàng rất rõ ràng bị mình ném tới vị trí nào có ba viên không thấy có một viên bị lô trực đại c ầ u t ì m được trước mắt đang bị mấy cái sùng thú tranh đoạt có một viên lại bị con mèo kia sùng t ì m được nó mới đi vào bao lâu nhanh như vậy đã tìm được titan mèo k h ấ y động lấy dưới chân mấy khỏa lưu ly li châu rất nhanh liền lấy ra trong đó một viên nuốt vào miệng bên trong xoay người nện bước ưu nhã bước chân mèo liền đi trở về rất nhanh tại trong tầm mắt của mọi người tại loạn thành một bảy tranh đoạt bên trong một con mèo sùng như thế nhàn nhã đi tới là như thế dễ thấy có người không xác định mà hỏi thăm tìm được trương thanh dương mặc dù không có tiếp vào ti tan mẹo phản hồi nhưng là tâm linh chi cầu có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của nó đây chính là tìm được trương thanh dương gật đầu nói ừ m có lẽ vậy lưu hậu mặc dù không tin nhưng là hắn không dám xác định mắt thấy con mẹo kia muốn đi trở về lưu hậu đột nhiên toát má phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng đảo chính v ù i đầu đ à o đất t r ồ n trợn ngẩng đầu đến đây là tín hiệu công kích chôn súng nhanh như chớp vọt ra đảo mắt liền vọt tới ti tan mẹo phía trước ngăn trở đường đi của nó trương thanh dương quay đầu hướng lưu hậu nhìn lại lưu hậu hậu ti tan mèo nghiêng đầu nhìn xem cái vật nhỏ này trước kia tại giã ngoại thời điểm ngẫu nhiên đói bụng cũng sẽ đem loại vật nhỏ này xem như đồ ăn l ấ p bao tử nhưng là bây giờ bụng còn không phải quá đói do dự một chút ti tan mèo vẫn là quyết định bung tha cái này ngu xuẩn vật nhỏ rốt cuộc nó hiện tại càng ưa thích ăn đồ chín trôn sùng đột nhiên như là một đạo khói vàng xông đi lên tốc độ cực nhanh nhưng là sau một khắc ti tan mèo một cái bàn tay đem t r ô n sùng cho quạt trở về trôn sùng trên mặt đất lật ra hai vòng lại nhẹ nhõm đứng lên nhìn cũng không có thủ thương trôn sùng chi chi hét lên vài tiếng một đôi mắt tam giác đột nhiên nổi lên quỹ dị lục quang chính đi tới ti tan mèo đột nhiên ngây ngốc dừng lại t r ô n sùng nâng lên móng l u ố t nhỏ ngoác n g o ắ c ti tan mèo tựa như là buộc lấy tuyến như tượng gỗ máy móc hướng nó đi qua ta đi cái này sùng thú vậy mà có được tinh thần điều khiển năng lực có người chú ý tới một màn này kinh ngạc kêu lên lợi hại như vậy vậy mà có thể điều khiển khác sùng thú đây không phải là cùng cấp bậc vô địch có người cả kinh nói lưu hậu đắc ý nhìn về phía trương thanh dương dùng miệng hình nói ta nhìn ngươi chết như thế nào hắn vô số cái này đem phiền muộn tại thời khắc này đạt được phát tiết thật sự là quá sung sướng phải biết cái này trồn sùng cũng là hắn trong nhà nắm rất nhiều quan hệ mới mua được tiền cũng tốn không ít lúc ấy hắn còn không vui muốn cái này sùng thú rốt cuộc hình thể tiểu sức chiến đấu so sánh cái khác cỡ lớn sùng thú trời sinh liền yếu một ít nhưng là không thể không nói là nhận được bảo cái vật nhỏ này vậy mà trời sinh liền có được phương diện tinh thần dị năng nhìn xem ti tan mẹo không có chút nào phong bị từng bước một hướng phía đối phương đi qua trương thanh dương trong lòng thầm than đại khái đổ ước là nhất định phải thua nhưng là ti tan mẹo nhưng tuyệt đối không nên bị thương hoặc là tạo thành dạng gì di chứng trương thanh dương khẩn trương nhìn chằm chằm ti tan mèo không ngừng đếm thử dùng tâm linh chi cầu câu thông ti tan mèo ý đồ đem đối phương tỉnh lại nhưng là không dùng được tâm linh chi cầu có thể tiếp xúc đến ti tan mèo nhưng là không chiếm được phản hồi nhìn đến ti tan mèo bị đối phương điều khiển rất nghiêm trọng trương thanh dương cắn răng một cái liền chuẩn bị nhận vua để lưu hậu bông thà ti tan mèo đột nhiên một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên t r ư ơ n g mười bốn tháng bại đã phân tận lực bồi tiếp một tiếng sắc nhọn tiếng tê lập tức im bặt mà rừng trương thanh dương tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại trồn sùng đã bị ti tan mèo nhấn tại dưới vớt trôn sùng mặt bị ti tan mèo nhấn trên mặt đất thật dài thân thể tại cái mông lôi kéo dưới d â y r u ộ n cố gắng muốn tránh thoát ti tan mèo móng ướt nhưng là ti tan mèo tựa như là một tòa không có thể dung chuyển núi đặt ở trên người nó ti tan mèo đột nhiên phản s á t chấn kinh đám người tâm linh chi cầu cũng tại thời khắc này thu được ti tan mèo dương dương đắc ý cảm xúc phản hồi nguyên lai cái vật nhỏ này vẫn đang làm kịch trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra hắn v ô ý thức q u a y đầu nhìn về phía lưu h ậ u sắc mặt rất khó nhìn hắn mút lấy quái hàm không ngừng phát ra sắc nhọn tín hiệu công kích trôn sùng cũng là vật mèo cái mông nhưng là ti tan mèo một cái móng vớt nhấn vững như thái sơn con mèo này lực lượng lớn bao nhiêu thoạt nhìn là không nhỏ so với bình thường mèo khí lực lớn nhiều trương thanh dương trong lòng ha ha ám đạo các ngươi là không thấy được nó bộ dáng lúc trước đó chính là cái quái vật khổng lồ cái này t r ồ n còn chưa đủ nó nhét cái răng ngươi cảm thấy nó bị ấn xuống có thể chạy trốn được sao t r ô n súng rẫy rủa càng ngày càng gian nan đột nhiên bất động lưu hậu đột nhiên gầm thét lên hôn đản trương thanh dương ngươi sùng thú đem ta sùng thú rết đi hắn mới bước từ đội ngũ một đầu vọt tới bên kia đứng tại trương thanh dương trước mặt gầm thét cơ hồ mặt rán mặt g nhưng đến cùng là bị trương thanh dương giáo h ơ n qua không dám đậu thủ trương thanh dương cũng sợ thật đem đối phương s ủ n g thú cho đẻ chết muốn để hắn b ồ i liền phiền phái hắn mau để cho titan mèo đem đối phương thả ra titan mèo thu hồi bàn chân không nhúc nhích trồn s ủ n g trở mình một cái liền đứng lên động tác lưu loát nhìn một chút vấn đề không có cách ta xa một chút n g ư ờ i nước bọn đều muốn phun trên mặt ta trương thanh dương nói lưu hậu h ứ n một tiếng lui lại hai bước đã trồn s ủ n g không có việc gì hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện trồn sùng chi chi hướng về phía titan mèo thét lên mắt tam giác lại toát ra lục quang titan mèo một móng vút bay trên người nó một chảo này quay có chút h u n g á c trồn sùng têu t h ả m một tiếng bay ra ngoài hơn hai mươi mét trương thanh dương ta không để yên cho ngươi lưu hậu đau lòng tranh thủ thời gian chạy tới mèo này khí lực rất lớn a không nhìn ra cái này thân thể nho nhỏ cũng có thể có khí lực lớn như vậy titan mèo vây vây lô thai đi thong thả bước chân mèo đi trở về tựa như đắc thắng mà về tướng quân chậm dãi tự hào tranh thủ thời gian nhìn xem có phải hay không màu lam nhạt lưu ly châu có lòng người vội la lên titan mèo nhìn không phải quá nghe chỉ huy nhưng là vừa vặn biểu hiện cũng là mượi phần trói sáng mọi người nhất thời đối trương thanh、Thành、dương lưu hậu hai người đánh cược hứng thú trương thanh dương chú ý tới miêu lão sư ánh mắt cũng nhìn sang không dám để cho titan mèo quá đắc ý tranh thủ thời gian nên đón để titan mèo đem hạt trâu cho phước luân ra、Tốt. mặc dù sớm coi đón trước nhưng là thật coi trương thanh dương nhìn tới trong tay hạt trâu vẫn là kìm lòng không được khen titan mèo biểu thị đó căn bản không tính sự tình con kia con chuột nhỏ còn rất thú vị liền là không mấy cân thịt có thể hay không mang về nhà chơi trương thanh dương dợ khóc dợ cười cái này muốn đem đem trồn sùng mang đi lưu hậu không phải tìm mình liệu mạng không thể thật đúng là mẫu lam nhạc u tiểu t ử kia người thua ta xem một chút thật sự là màu lam nhạt lưu ly châu là trùng hợp đi màu lam nhạt cùng màu lam cũng không có tốt như vậy phân biệt ta s ủ n g thú bây giờ còn chưa tìm được đâu đám người trong chốc lát mồm năm miệng mười nói đều không ngoại lệ đều là hâm mộ ghen tị và làm bộ không quan tâm cùng đối lưu hậu g ử i trên nôi đau của người khác ta không tin lưu hậu sắc mặt tâm trầm ta không tin hắn s ủ n g thú liền có thể trùng hợp tìm được ta muốn kiểm tra ôm hắn quẹ chân sùng thú l i n có thể n g hợp tìm được ta muốn k i ể tra ôm hắn quẹ chân s ù n thú hắn vội vàng mới b ư c đi về tới trương t h a h d ư ơ n đem lưu ly châu bảy trong lòng bàn t ai biết ngươi có phải hay không gian lận lưu hậu giọng the thè nói trương thanh dương nhìn hắn muốn quyền nợ cũng không nói chuyện liền là cười lạnh một tiếng có nhiều người như vậy chứng kiến càng mấu chốt chính là miêu lão sư ở bên cạnh nhìn xem lấy nàng nghiêm khắc tính cách có thể cho ngươi chơi xấu sao miêu lão sư quả nhiên trách mắng t h u a thì thua giống cái chiến sĩ đồng dạng dũng cảm thừa nhận chẳng lẽ ngươi muốn như cùng một cái bát phụ chơi xấu l a n lộn à tại miêu lão sư thư duy trước mặt lưu hậu lập tức hành quân lặng lẽ không còn dám kêu la hắn một mặt đau lòng đem hộp gỗ nhỏ cho lấy ra trương thanh dương vươn tay muốn nhận lấy không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem khí huyết đan từ hộp gỗ nhỏ bên trong m ó c r a ném tới lưu hậu lạnh h ư một tiếng đem tinh xảo hộp gỗ nhỏ lại tân trang lần nữa trở về trương thanh dương cầm khí huyết đan xúc cả mang m có một loại ôn nhuận tính bền dẻo không có dụng cụ che đậy khí huyết đan dược lực không ngừng hướng trong không khí phát ra hắn nghĩ đến nên đem khí huyết đan để chỗ nào tốt nhưng là cúi đầu xuống liền thấy titan m è o kia đ ố i con mắt như đá quý chính không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tuất cho ngươi trương thanh dương dây hiểu ngồi s ù n xuống liền đem khí huyết đan đút cho mèo. Mèo một ngụm nuốt vào miệm trong nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào bụng. trên giới quai hàm xoa động mấy lần tựa hồ có chút dính răng cảm giác không sai ăn thật ngon còn gì n ữ a không thi tan mèo nhìn xem hắn không có nhân loại kia còn gì n ữ a không thi tan mèo nhìn về phía sắc mặt nhìn không tốt lưu hậu hắn hẳn là cũng không có trương thanh dương đoán được một viên khí huyết đan liền năm trăm nguyên đ ổ i thành trước kia nhà bọn hắn bữa sáng cửa hàng đến tích lũy năm năm tiền mới đủ mua một viên lưu hậu nhà liền là có tiền nữa trên thân cũng không có khả năng có rất nhiều nhìn hắn đau lòng bộ dáng đoán chừng toàn thân trên giới cũng cứ như vậy một viên khí huyết đan ngươi cứ như vậy cho nó ăn bên cạnh một người kinh ngạc nói trương thanh dương nghi ngờ nói không phải đâu người kia cũng nhất thời ngại lời khí huyết đan mặc dù là cho s ủ n g thú ăn nhưng rốt cuộc giá cả đắt đỏ ăn trước đó tất cả mọi người vẫn là làm một chút chuẩn bị lấy đó có trọng thật giống như mọi người ngẫu nhiên ăn một chút hải sâm vây cá phật nhảy tường loại hình món ăn nổi tiếng cũng sẽ dọn xong giao đ ĩ a tâm tình kích động chậm dãi nhấm nuốt nhấm nháp nào có dạng này trâu g ặ m m â u đơn bình thường một ngụm liền nuốt xuống miêu lão sư bông nhiên nói ngươi cái này sùng thú trước kia dùng qua khí huyết đan sao không có khí huyết đan một khi hòa tan liền sẽ tuân ra đại lượng khí huyết bình thường s ủ n g thú vừa mới bắt đầu đều cần chậm dại thích ứng khối nhỏ khối nhỏ phục d ụ n g không phải liền sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu nghiêm trọng khí huyết bạo thể mà chết miêu lão sư lạnh nhạt nói a nghiêm trọng như vậy trương thanh dương giật này mình nhưng là túi đầu xem xét titan mèo đứng tại chân mình một bên m u ệ vải ngáp một cái tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng miêu lão sư nó giống như không có cảm giác gì trương thanh dương nói hắn b ỗ n nhiên bay đầu nhìn về phía lưu hậu cái này không phải là một viên giả khí huyết đ n đi lưu hậu lập tức nổi giận nổi trận lôi đình trương thanh dương ngươi không nên ngậm máu p h u n người có miêu lão sư làm chứng khí huyết đan làm sao có thể giả chương mười lăm bí pháp hành thần quyết ti tan mèo ăn cùng không ăn đồng dạng tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút thế là đem ánh mắt đều tập trung ở miêu lão sư trên thân là thật khí huyết đan bên trong ẩn chứa dồi dào khí huyết không lừa được người miêu lão sư nói thấy được chưa đây là sự thực ngươi phải cẩn thận ngươi s ủ n g thú không muốn bạo thể mà chết l u hậu hung tận nói trương thanh dương lấy tâm linh chi cầu câu thông ti tan mèo nhận được phản hồi là khí huyết đan mùi vị không tệ cùng món sần không sai biệt làm ăn ngon đã không có vấn đề gì trương thanh dương cũng liền không lại xoắn suýt đại khái là ti tan mèo bản thể mười phần to lớn chỉ là một viên khí huyết đan đối với nó cấu thành không được bao lớn s u n g kích miêu lão sư thật sâu nhìn nó một chút nhìn một cái trương thanh dương nói đến là xem thường ngươi cùng ngươi s ủ n g thú nửa giờ sau phân loạn tràng cảnh rốt cục trở về bình tĩnh bảy viên màu lam nhạt lưu ly châu ngoại trừ ti tan mèo tìm được một viên cái khác cũng không có đều bị tìm tới lỗ trực đại c ầ u tìm được một viên con kia bị miêu lão sư xem trọng gà trống lớn sùng tìm được một viên miêu lão sư khinh miệt nói các ngươi không phải ta mang qua ngu xuẩn nhất đồng thời Các người kia nơm sao, sao nớp lo sợ hỏi bởi vì có một người tại một mươi phút bên trong tìm được ba viên lưu ly châu miêu lão sư nói nói trong các ngươi duy nhất có thể cùng người kia xé ngang chỉ có trương thanh dương có thể tại ba phút bên trong tìm tới một viên lưu ly châu cực kỳ vượt q u á dự liệu của ta nhưng là ta đối với ngươi thực lực chân thật còn có hoài nghi hy vọng ngươi ở phía sau có thể chứng minh cho ta hoài nghi là sai trương thanh dương gật gật đầu không nói gì thực lực là làm ra không phải nói ra được miêu lão sư nói các ngươi biểu hiện phi thường học bét cho nên ta sẽ từ cơ sở bắt đầu cho ngươi nhóm giảng giải như thế nào tăng cường tự thân cùng s ủ n g thú ở giữa phương diện tinh thần cầu thông trương thanh dương cảm giác miêu lão sư cùng lý t o n g quân có một chút giống làm việc dứt k h á t lưu loát không dây dưa dài dòng không cần nói nhầm nhiều càng nhiều hơn chính là chứng thực đang hành động bên trên điển hình hành đ ộ n phái m i ê u lão sư dùng một trận nhiệm vụ phân biệt xuất chúng người cùng s ủ n g thú ở giữa liên hệ chặt chẽ trình độ lại đơn giản cho đám người giải thích một chút chủ nhân cùng s ủ n g thú ở giữa tinh thần câu thông tầm quan trọng sau đó tại chỗ liền đem cấp cao mới có thể học được tinh thần câu thông pháp hành thần quyết truyền thụ cho đám người hiện trường cũng chỉ có lỗ trực cùng hai ba cái đồng học học qua hành thần quyết bất quá m i ê u lão sư giảng giải càng thêm cẩn thận mà lại g ó c độ khác biệt để bọn hắn đối loại này p h á p quyết sức hiểu biết lại sâu hơn một tầng hành thần quyết mặc dù là sùng thú phân biện mỗi cái sùng thú chiến sĩ đều có thể học được phát quyết nhưng không có nghĩa là loại này phát quyết đẳng cấp th thích hợp mỗi người mỗi một loại sùng thú cao cấp pháp quyết loại này pháp quyết chẳng những có thể lấy dùng để câu thông mà lại có thể rèn luyện tự thân tinh thần lực có thể nói là nhất cử lưỡng t i ệ n có miêu lão sư vị này thâm niên sùng thú chiến sĩ tay nắm tay dạy một bài giảng xuống tới mười người đều học xong miêu lão sư nói hành thần quyết tuyệt không là đơn giản như vậy nó chỉ là nhập môn tương đối đơn giản nhưng là muốn tu luyện rất cao thâm lại rất khó cuối tuần thời gian giống nhau đồng dạng địa điểm ta sẽ kiểm tra các ngươi hành thần quyết tu luyện trình độ tan học tại miêu lão sư dưới áp lực mạnh đám người học tập tốc độ cực nhanh nhưng lại áp lực cũng lớn sau giờ học đ á m người lập tức tan tác như chim ông lưu hậu trước khi đi hung t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m trương thanh dương một chút trương thanh dương thắng hắn một viên khí huyết đan hai người kết thủ kết toán sâu hơn một tầng bất quá trương thanh dương kinh lịch vạn thử quật liều mạng về sau lưu hậu loại này đẳng cấp tiểu oán hận đã sẽ không để cho hắn quá để ý đến là đám người dùng để thu sùng thú thẻ bài để trương thanh dương m ộ ư ơ i phần hâm mộ rốt cuộc nếu có thẻ bài mang theo sùng thú liền thuận tiện rất nhiều liền lấy ti tan mèo tới nói nếu như nó khôi phục hình thể khổ còn thế nào mang a đi cái nào đều khốc tiện chỉ là thẻ bài cũng đồng dạng giá cả đ ỏ mấy vạn nguy không phải nghĩ có liền có có. Viện viện. Trương,、no、trương, là trương thanh dương đều có chút đ ộ i phục hắn lao mụ một ngày thời gian liền có thể làm ra bốn cái mèo xuyên tiểu hài quả thực là thần tốc titan mèo hiện tại ở nhà địa vị càng ngày càng tăng đừng nói sau đó ngay tại lúc này đều so trương thanh dương địa vị cao titan mèo có mình chuyên môn chăn nhỏ ăn cơm b ồ n uống nước cái chén bây giờ còn có d ạ y khả năng hai ngày nữa liền sẽ có mình tiểu y phục á i này đ ã ngộ rõ ràng đã vượt qua trương thanh dương trương thanh dương thở dài cũng không suy nghĩ nhiều người không thể cùng m h o tranh mấu chốt cũng không t r a n h nổi trương thanh dương yên lặng vận chuyển lên hành thần quyết đến trương thanh dương cảm thấy tinh thần lực của mình chậm rãi từ tuyến tùng vị trí phóng xuất ra như cùng một bàn tay vô hình giống titan mẹo tiếp xúc qua đi bất quá tinh thần lực một khi từ tuyến tùng ra liền trở nên khó mà ước thúc như là vô hình vật chất xương mù trên không chúng không ngừng bị pha loãng tại pha loãng đồng thời tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao ở trong đợi đến tinh thần lực tiếp xúc đến ti tan mèo thời điểm đã tiêu hao hết một nửa còn lại tinh thần lực bị pha loãng cũng chỉ có một hai phần m ộ ư ơ i có thể phát huy ra tác dụng chân chính trương thanh dương tiếp tục vận chuyển hành thần quyết cố gắng duy trì lấy phương diện tinh thần thông đạo lúc này ti tan mèo cảm xúc cảm thụ chờ tin tức tương quan mới mơ mơ hồ hồ phản hồi về tới trương thanh dương thở dài nói không có tương đối liền không có thương tổn trước kia ta còn không thể chuẩn xác minh bạch tâm linh chi cầu đến cùng là cái trình độ gì công pháp thông qua hành thần quyết tương đối đến xem tâm linh chi cầu tuyệt đối là thần cấp khó trách bị tổ tiên trương thiết trụ vô hạn tôn sùng khó trách bắt cố vọng l ấ A đây là cái h i cầu l gì. Trương thanh dương chợt phát hiện tâm linh chi cầu trên nổi lơ lửng một đoàn yếu ớt ánh đến. Trương chương a n h mười sáu tiểu khảo thí hành thần quyết xuất hiện trên tâm linh c h i cầu dựa theo bên trong thu nhận sử dụng tin tức đến xem vừa vận đạt tới trương thanh dương tu luyện trình độ hành thần quyết giai đoạn thứ nhất nhìn đến tâm linh c h i cầu còn cực kỳ có rất nhiều huyền bí chờ đợi ta đi khai quật nhận thức đến tâm linh tri cầu lợi hại trương thanh dương liền không chút do dự đem hành thần quyết ném qua một bên hết sức chăm chú đất tu luyện lên tâm linh tri cầu thẳng đến tinh thần hao hết mới ngủ thật say một tuần thời gian tại trương thanh dương cố gắng trong tu luyện vội vàng mà qua trong thời gian này trương thanh dương ngoại trừ điên cùng tu luyện l i ề n l à tại học viện thư viện đọc sách ở giữa đi một chuyến lý tòng quân nhà tại truy bắt cục tạm giữ trước có càng nhiều thu nhập trương thanh dương cũng hào không keo kiệt đất mua một trăm khối lễ vật đi xem hắn bất quá đáng tiếc là lý tòng quân cũng không ở nhà lý ngọc phương nói cho hắn biết lý tòng quân hiện tại ngoại trừ mỗi ngày làm bồi luyện bên ngoài còn thừa đại lượng thời gian đều đang cố gắng tu luyện theo vương vũ nội tình tin tức võ quán gần đây có thể muốn từ bồi luyện ở trong để bạt mấy người làm mới huấn luyện viên chuyên môn d mặc dù là tối thấp một cấp huấn luyện viên nhưng là đãi ngộ lại sau、so、buổi luyện thật tốt hơn nhiều cho nên lý toàn quân cũng là điên cuồng đất rèn luyện mình nghiền ép tiềm lực của mình để cầu tấn thăng huấn luyện viên trương thanh dương mặc dù tiếc n u ố i không thể nhìn thấy lý thúc nhưng là cũng chân thành hy vọng hắn có thể được tuyển chọn s a trùng quán trương thanh dương còn là mỗi ngày đều đi phần lớn thời gian s a trùng quán đều không có việc gì khách nhân cũng không cần hắn đi chào hỏi chỉ cần nhìn một chút s a trùng nhóm khỏe mạnh trạng thái trứng thanh dương nhiệm vụ coi như hoàn thành n ẫ u nhiên triệu năm được mùa ra ngoài cần trương thanh dương thay hắn t ỏ a c h r ấ n xa trùng quán trương thanh dương cũng đem bó lớn thời gian dùng để đọc sách cùng tu luyện tâm linh c h i cầu thời gian cũ địa điểm cũ trương thanh dương xuất hiện đang đi học địa điểm thời điểm lỗ trực cùng cái kia gà trống lớn s ủ n g chủ nhân trúc dương đã đến hai người đều là năm thứ tư học sinh lẫn nhau hẳn là đều biết trương thanh dương đến thời điểm nhìn thấy hai người chính quen thuộc đất trò chuyện miêu lão sư vẫn tại không coi ai ra gì đất dùng tạ đá rèn luyện mình gân cốt mặc dù trương thanh dương lần trước đã từng gặp qua một lần nhưng là khi miêu lão sư lần nữa cóng lên cự thạch làm nhảy cóp thời điểm vẫn là thật sâu lỗ trực cùng t r ú c dương đ á m g n ộ n g nhìn trận mắt hốc mồm miệng đều không khép lại được trương thanh dương rõ ràng cảm nhận được lỗ trực nội tâm thật sâu may mắn đại khái hắn là may mắn lần trước không có cùng miêu lão sư đ ộ n g thủ ba người ngoan ngoãn mà đợi ở một bên nhìn xem ngẫu nhiên ba người sẽ trao đổi một chút ánh mắt đều để lộ ra nội tâm trần kinh đợi đến miêu lão sư kết thúc luyện công buổi sáng trương thanh dương đàng hoàng đi đem cái này một tiết khóa tiền nộ nhìn thấy trương thanh dương giao năm mươi lỗ trực nói vì cái gì h ắ n chỉ cần giao năm mươi ta lại muốn giao nhiều như vậy miêu lão sư nói ngươi nếu là trương viện trưởng giới thiệu tới ngươi cũng chỉ dùng dao năm mươi lỗ trực cùng trúc dương nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt lập tức lại khác biệt lại có trương viện trưởng quan hệ trương thanh dương giải thích nói ta muốn nói ta cùng trương viện trưởng không quen các ngươi tin sao tin lỗ trực cùng trúc dương một mặt khẩu thị tâm phi nói trước bảy giờ người toàn bộ đến đông đủ miêu lão sư nhìn mọi người nói m u ố n t ạ i s ủ n g thú chiến sĩ có lập nên hành thần quyết là cơ sở chuyện này với các ngươi về sau hàng phục mới s ủ n g thú tới câu thông kề vai chiến đấu đều đưa đến tác dụng cực lớn trúc dương bỗng nhiên nhấp tay miêu lão sư hướng hắn gật gật đầu ra hiệu hắn có thể nói chuyện miêu lão sư vì cái gì ngài dạy cho chúng ta hành thần quyết cùng học viện truyền thụ cho hành thần quyết có thật nhiều không giống địa phương thì như tại bắt đầu m ì n h tưởng giai đoạn học viện nói đúng lắm trúc dương hiển nhiên là đã làm nhiều lần bài tập bán tên có đích một hơi nói ra sáu nơi không giống địa phương bị học sinh ở trước mặt chất vấn miêu lão sư y nguyên mặt không biểu tình nói cực kỳ tốt bài tập làm cực kỳ vững chắc vấn đề rất cụ thể đơn giản tới nói học viện khi đi học dạy cho ngươi nhóm chính là đại chúng phiên bản mà ta chuyển cho các ngươi chính là chuyên gia phiên bản cái này người chuyên gia chính là ta、ừ. Đám người đều đang đợi người nàng giải trương h h í c t ú c d hỏi thanh ă m miêu vấn v Nhưng láo sư nói đề. sư là láo ừ mới hai câu ó i liền về sau, k ô n nói. Trương Thanh g hề tiếp tục dương i mắng nếp i ế p miệng miêu lão sư thật sự là uy vũ ba khí căn bản khinh thường tại giải thích ai đúng ai sai trực tiếp nói cho tất cả mọi người ta là chuyên gia ta là q u y ề n uy nghe ai trong lòng ngươi không điểm s ố ạ trúc dương ra khỏi hàng miêu lão sư nhìn xem ánh mắt bên trong lóe thấp phòng trúc dương nói bài tập làm cực kỳ tốt đáng giá khen ngợi trúc dương trên mặt biểu lộ một chút buông lỏng nhưng là dám chất vấn quân uy loại hành vi ngu xuẩn này cần trừng phạt một trăm cân tạ đá một trăm cái nhảy cóc lập tức trúc dương trong nháy mắt liền đem mặt tiêu n h ự u xuống hối h ậ n đất đi đem tạ đá ôm miêu lão sư hừ một tiếng ánh mắt đảo qua đám người phía dưới kiểm tra các ngươi trên hành thần quyết tiến độ tu luyện hợp cách có thể chuyển thụ t ầ n g thứ hai hành thần quyết không hợp cách một trăm cân tạ đá một trăm cái nhảy cóc đám người vốn đang ở trong lòng chế rêu trúc dương miêu lão sư nói xong đám người lập tức nguy và táo đang ngồi ai cũng không muốn đi cùng trúc dương làm cá mẹ một lứa miêu lão sư lấy ra một đống xanh, xanh đỏ đỏ tấm thẻ trên thẻ đồ án nhìn tựa như là một đống gạch men tổ hợp m ặ thành phân biệt có phần khó khăn m i ê u lão sư tại trên mặt mọi người quét mắt một vòng tại trương thanh dương trên mặt dừng lại đại khái một giây đồng hồ mới đối lỗ trực nói ngươi cái thứ nhất tới tìm ra tất cả vẽ lấy lục sắt trường xà tấm thẻ n g ư ơ i có năm phút bắt đầu lỗ trực nổi lên đại khái vài giây đồng hồ sau đó vận chuyển hành t h ậ n quyết đem lục sắt trường xà hình tượng truyền đưa cho hắn chó sùng một người một chó lẫn nhau nhìn nhau không sai biệt lắm bỏ ra có một phút đầu kia đại cầu đ ố n g nhiên quay đầu đưa móng nuốt tại một đống tấm thẻ bên trong hạch kéo lên mưu lão sư công bố ra khảo hạch đề mục về sau vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọc lên so sánh tiết khóa thứ nhất lần này để mục hiện nhiên độ khó lớn gấp mấy lần muốn tìm được mục tiêu đồng thời có đối nhan sắc hình dạng hình tượng xác thực nhận biết mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tại mấy trăm tấm hình ảnh bên trong chuẩn sắc tìm tới chính xác mục tiêu ba phút đồng hồ trôi qua miêu lão sư không mang theo tình cảm đất nhắc nhở để đám người theo bản năng đều dùng mình một cái cho đến trước mắt lỗ trực chó sùng còn không có chút nào thu hoạch gâu chó sùng hưng phấn đất kêu một tiếng đeo ra một cái thẻ rõ ràng là lục sắt trường xà tấm thẻ một cách trúng đích lỗ trực tiếp nhận tấm thẻ hưng phấn nói tìm được m i ê u lão sư nhìn như không thấy ngươi còn có một phần bốn mươi lăm giây thời gian đại hắc còn có tiếp tục tìm lỗ trực ngay người dưới chậm hiểu được tranh thủ thời gian nói liên tục mang q u a tay còn có tinh thần câu thông để chó sùng tiếp lấy tìm chó sùng hai cái móng đ u ố t cực nhanh tại tấm thẻ đóng bên trong đảo thời gian đến lỗ trực như tiểu hài t ử thấp thỏm chờ đợi cuối cùng thành tích chó sùng đem trong miệng ngậm tấm thẻ đều đưa đến miêu lão sư trong tay chương mười bảy kết quả một chương hai tấm sáu tấm miêu lão sư đếm nhìn về phía đối phương hết thẻ mười cái tìm tới sáu tấm còn không tính quá kém xuống một cái miêu lão sư vung tay lên một cô lực lượng vô hình như là một cô gió lớn đem tất cả tấm thẻ cuốn tới cùng một chỗ một đường m à đi lại không có một cái vượt qua năm tấm có người tìm tới hai tấm thẻ nhiều nhất cũng liền tìm tới bốn tấm thẻ khẩn trương bất an lỗ trực cũng dần dần lộ ra không che giấu được ý cười lưu hậu đến ngươi lưu hậu lòng tin mười phần đất l ư ợ n g trương thanh dương một chút triệu hồi ra con kia r à o hoạt trồn sùng ba phút trôi qua trồn sùng đưa ra một lớn xếp tấm thẻ giao cho miêu lão sư trong tay một chương hai tấm bốn tờ năm tấm miêu lão sư bỗng nhiên đem tấm thẻ lấy ra túi đầu nhìn về phía một mực tại nàng chân trước mặt ngang cái đầu nhìn chằm chằm nàng trôn sùng vật nhỏ hai mắt hiện ra dị thường l ụ c quang nếu như cẩn thận đi xem sẽ thấy vô số quang mang ngưng tụ thành cái này đến cái khác bong bóng miêu lão sư đùa c nói còn dám đối ta thi triển huyễn cảnh dị năng k h o á t tay một cỗ lực lượng giống như núi đẻ xuống trôn sùng quay đầu liền muốn chạy lại bị cỗ lực lượng này trực tiếp đẻ nằm dạp trên mặt đất trôn sùng hướng về phía lưu hậu chi chi k ê u thảm thân thể thật giống như bị đẻ ép đồng dạng trải trên mặt đất không thể động đậy lưu hậu nhìn xem miêu lão sư kia trương gương mặt lạnh l ù n g há to miệm không dám lên tiếng. miêu lão sư nói năm tấm thẻ cái thành tích này gần với lỗ trực trọng yếu nhất chính là miêu lão sư còn không có truy cứu hắn mưu toan dựa vào gian lận tới sửa đổi thành tích hành vi lưu hậu hướng đám người lộ ra vẻ tươi cười đặc ý nhưng là sai lầm suất quá cao giảm đi một t r ư ờ n g thành tích cuối cùng bốn tấm thẻ miêu lão sư dương lên trong tay cái khác mấy t r ư ờ n g trôn sùng lấy giả mạo thật nhét vào tới cái khác sai lầm tấm thẻ đám người nhìn về phía lưu hậu trong ánh mắt đều toát ra đối với hắn tiểu thông minh cử động k i n h thường biểu lộ lưu hậu mặc dù khó chịu nhưng cũng không g i m chất vấn miêu lão sư cuối cùng bình phán mặc dù bị giảm đi một trường, nhưng là bốn tấm thẻ y nguyên trong chúng nhân là rất không tệ thành tích trúc dương thở hồng hộp kết thúc một trăm cái nhạy cóc so với lần trước nhận trừng phạt lỗ trực trúc dương biểu hiện càng thêm không chịu nổi một trăm cái nhạy cóc thật vất vả kết thúc không chỉ hai chân run lợi hại mỗi một cái ngón tay đều đang run dậy mầm miêu lao sư ta ta nhảy nhảy xa ông trúc dương một bên thở mạnh một bên khó khăn nói trước chán mấy lọn tóc bị mồ hôi chăm chú đất đính vào trên c h á n toàn thân đã ướt đẫm tựa như mới từ một nồi trong nước nóng vứt ra đầu dạng lúc nói chuyện toàn thân cao thấp còn không ngừng mà run lên mặc dù hắn sùng thú tại linh tính cùng sức chiến đấu không thể so với lỗ trực kém nhưng là hắn tự thân thể lực sức chịu đựng khí lực đều so lỗ trực kém xa cho nên c ắ n răng k i ê n trì một trăm cái nhảy cóc về sau hắn cảm giác chỉ muốn nằm trên mặt đất một đầu ngón tay đều không muốn động h mệnh lệnh hắn bắt đầu khảo hạch. Đơn giản tự thuật khảo hạch đề mục, Trúc Dương liền triệu hồi ra mình ĩ trực tiếp bắt tự Trúc triệu trống ra liền giản liền lớ đề Đơn Dương mụ, đầu gà cho đến trước mắt t r ú c dương hòa lô trực đặt song song thứ nhất còn chỉ còn lại trương thanh dương chưa khảo hạch trước mắt bao người trương thanh dương đem ti tan mẹo từ trong bọc cực điểm ôn nhu đất ô n g ra vật nhỏ này gần nhất bị trương phụ Trương mẫu cho quen đến tính tình càng thêm lớn trương thanh dương ôm nó trước thuận mấy cái lông lại đem nó tỉnh lại miêu lão sư liền không quen nhìn cái này tức giận nói chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi a a t ố t trương thanh dương đáp tính theo thời gian bắt đầu trương thanh dương một bên lột lông một bên thông qua tâm linh chi cầu nói cho ti tan mẹo khảo thí để ti tan mẹo nhìn tâm tình cũng không t h lắm đại khái là sáng nay trên trương mẫu cho nó thêm đồ ăn nguyên nhân không có da yêu thiêu thần trực tiếp dối lưng một cái liền mẻ xuống tại một đống tấm thẻ bên trong trái lây hai lần tìm ra một t r ư ơ n g phải lây hai lần lại tìm ra một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g lại một t r ư ơ n g vừa qua khỏi đi nửa phút đã tìm ra năm tấm cho dù làm yêu lão sư ở đây vây xem chúng người vẫn là không nhịn được phát ra sợ hai than thanh âm kinh ngạc lỗ trực biểu lộ rất khẩn trương dựa theo tình huống này đến xem hắn hạng nhất đại khái là giữ không được không có khả năng không có khả năng nhất định là g a lận Lưu được hậu không tiếp thụ được sự đả kích k này, tiếp đả sự ì mười lòng không đặng nói n g Có ra. tấm. nói. cái titan ấ m Quá khoa chương đ vì cái gì cái nó ì m r được h nhàng như vậy. Có phải hay không loại này khảo đối họ ẹ này vậy? Có loại đối đề mèo s ù nhẹ g t ú đặc có cái. biệt lợi Titan n mèo h nhàng như thường từ một đống loạn thất bát tao tấm thẻ bên trong chuẩn sắc tìm ra mười tấm thẻ thời gian sử dụng năm mươi bảy giây titan mèo gõ gõ móng ướt nắm lấy trương thanh dương ông quần leo đến trên bờ vai hiếp mắt nằm sấp miêu lão sư nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt có chút phức tạp hành thần quyết luyện đến loại trình độ này không chỉ là thiên phú Trọng nhất yếu các h h không khổ không trình Hành thần quyết tầng thứ nhất là người đều có thể học hội, không í n gắng. ngày lên luyện này. tầng người là là loại là cố có được có có c giờ Mỗi quyết trở đạt đều độ i gì khó, à ngươi không cần cái gì thiên phú. cần n gì g cái Các người cùng trương thanh dương t r ê n lệch sở dĩ như thế lớn cũng là bởi vì các ngươi lười ngoại trừ trương thanh dương lỗ trực trúc dương tất cả mọi người một trăm cái phụ trọng nhạy quóc miêu lão sư mặc dù đối trương thanh dương cùng s ủ n g thú quan hệ trong đó cực kỳ không để vào mắt nhưng là trong lời nói vẫn không thể tránh khỏi toát ra đối trương thanh dương thưởng thức đám người kêu khổ thấu trời lại vẫn đang hoàn quá khứ ông tạ đá nhạy q u c nhìn xem trúc dương liền biết ôm tạ đá nhảy cóc là nhiều thống khổ một chuyện hắn đến bây giờ chân còn đang run đâu trúc dương hòa l ộ trực một mặt ta vậy mà may mắn quá quan thật tốt ta biểu lộ nhìn xem bảy người liên tiếp thân ảnh dần dần hướng nơi x a nhảy xuống miêu lão sư ho nhẹ âm thanh nói với trương thanh dương ta biết ngươi là máy móc phân viện t i ê n tài miêu lão sư vậy cũng là trước kia trương thanh dương s ắ c mặt có chút l u n g t u n g nói hắn không nghĩ tới miêu lão sư trở về sẽ còn làm bài tập trả tư liệu của hắn ngã xuống đứng không dậy nổi mới là thất bại ngươi có thể đứng lên đến đ i ể ấy cực kỳ nam từ hắn càng không có nghĩ tới ngươi tại sùng thú phương diện vậy mà cũng có thiên phú như vậy lại như thế cố gắng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại sùng thú chiến sĩ l i n h b ự c có một phen thành t i h u miêu lão s ư nói tạ tạ lao sư khích lệ ta sẽ cố gắng không cho thư viện thất vọng trương thanh dương câu nói này cũng không phải k h á c h khí đúng là bởi vì thư viện bảo vệ hắn mới không có để hắn nhận vạn thử quận sự kiện liên lụy hắn mới có thể tuế n g u y ệ t tính tốt đất ở chỗ này học tập sùng thú là sùng thú chiến sĩ chiến lực lớn nhất bọn chúng liền là binh lính của chúng ta ngươi muốn đem mình làm làm tướng quân đồng dạng đi huấn luyện bọn chúng để bọn chúng phục tùng ngươi tuân theo ý ch đây là người hợp cách chiến sĩ phải làm đến chương mười tám danh sách trao đổi trương thanh dương nội tâm cũng không hoàn toàn tán cùng đối phương thuyết pháp nhưng là đối phương ân cần dạy bảo lại là phát ra từ nội tâm hẳn là c ặ m tạng ta hiểu được miêu lão sư ta sẽ nhớ ký dạy bảo của ngài hai người các ngươi đều tới miêu lão sư trả hỏi một chút lỗ trực cùng trúc dương tại nàng nói chuyện với trương thanh dương thời điểm lỗ trực hai người không dám ở một bên dự tính xa xa đợi ở một bên bây giờ nghe trả hỏi hai người mới mang theo sùng thú đi tới miêu lão sư nói hiện tại ta trước đem hành thần quyết tầng thứ hai dạy cho các ngươi có vấn đề gì nói ngay ta sẽ cho các ngươi g dạy hoặc miêu lão sư tốt như vậy nói chuyện để lộ trực hai người trong nháy mắt có cảm giác thụ sùng được kinh bất quá khi hai người phát hiện miêu lão sư là một mực nhìn lấy trương thanh dương nói trong lòng hai người lập tức l ệ rơi lệ mặt giữa người và người t r ê n lệch vì cái gì lớn như vậy chứ học sinh tốt không tầm thường a hành thần quyết tổng cộng chia làm ba tầng t ầ n g thứ nhất là đặt nền móng chủ yếu công năng là phương diện tinh thần giao lưu t ầ n g thứ hai là rèn luyện tinh thần lực để tinh lực của ngươi càng thêm tràn đầy ý chí càng n g ngạnh tầm thứ ba là m ư lực cho dù ở không vừa người trạng thái y nguyên n g có thể ở một mức độ nào đó một số nhỏ Miu l o Sư sau đó đem trực i n thần h cùng thứ chúc u y dương đôi hỏi thăm mấy cái mơ mơ hồ hồ không thể hoàn toàn minh bạch địa phương trương thanh dương mặc dù cảm giác đã hoàn toàn nắm giữ yếu điểm nhưng cũng đi theo tiếp tục nghe mưu lão sư giàn giải mưu lão sư không hổ lá chuyên nghiệp trình bày lời ít mà ý nhiều lại có mình đặc biệt lý giải cho dù nắm giữ yếu điểm cũng có thể đưa đến khai phát mạch suy nghĩ tác dụng đợi đến những người khác nhảy cóp kết thúc đối mặt miêu lão sư một trương mặt lạnh tiếp nhận huấn thoại thời điểm ba người đã sớm tán lớp không có cách học sinh tốt liền là có đ ặ c quyền rời đi thư viện trương thanh dương quyết định đi truy bắt cục điểm cái mão mặc dù truy bắt cục cũng không yêu cầu mỗi ngày đều đi điểm danh nhưng là trương thanh dương mỗi tuần đều cầm lương cao không đi điểm danh luôn cảm giác có điểm tâm hư truy bắt trong cục bận rộn người đến người đi trương thanh dương làm ngoại xính tới cộng tác viên g i ữ cửa đã biết hắn nói thật chủ yếu vẫn là bởi vì trương thanh dương là toàn bộ truy bắt cục nhỏ tuổi nhất nhân viên công tác cho nên giữ cửa vừa nhìn thấy trương thanh dương đều không cần hắn đưa ra giấy chứng nhận trực tiếp đem hắn bỏ vào đến nơi này t ự a n h ư là tiến vào một cái thế giới khác thư viện yên tĩnh bình t h ẳ n tiết tấu t r ầ m chạp truy bắt cục lại ở mỹ hiệu suất cao thô tục tràn đầy bạo lừ trương thanh dương xuyên qua ở mỹ đ ạ i sảnh nhấp chân hướng lầu hai đi đến lầu hai có một chỗ mở ra đến chuyên môn cung cấp cho trương thanh dương dạng này đặc thù nhân viên dùng để nghỉ ngơi cùng xử lý dùng chung trương thanh dương đi qua hai lần không có nhìn thấy một người hắn cũng chỉ là ngồi một hồi ca một hồi tồn tại cảm liền rời đi đẩy cửa ra trương thanh dương sửng sốt một chút mới từ cổng cất bước đi vào từ trước đến nay chống trải trong phòng vậy mà ngồi sáu bảy người trương thanh dương còn là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy nhiều người như vậy tại ánh mắt của mọi người dưới trương thanh dương tìm một cái góc chỗ ngồi xuống một cái nhìn liền rất cường t r á n g đại hắn n ế t miệng cười nói hiện tại truy bắt cục như thế thiếu người sao ngay cả trẻ vị thành niên đều thu ngồi tại hắn phụ cận hai đại hắn cũng đi theo cười hh thông qua tâm linh tri cầu Hán cảm ứng được đại hán ứng vẹn vẹn miệng cảm được đại kia trương h i ế u t e o gẹo mà thôi. cũng không có cái gì g mà một là thôi, cái bởi có ác n ý vậy ờ i mới t r ư thanh dương lý trong í lựa Lớn liền lực Thanh hai Thanh chọn câu, chú cùng cạnh chuyện. hán thu hồi, cùng bên cạnh hán hai người thấp dọng tán Trương、thanh、Dương bên người Trương Dương trầm mặt. một trò r đem điệu gấu ý góc sau khi ngồi xuống có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ thực lực yếu những người khác lần lượt đem ánh mắt thu hồi có người thấp giọng nói chuyện tiếm có người nhắm mắt dương thần trương thanh dương cũng yên lặng chú ý đám người này những người này phong cách không giống nhau nhưng nhìn đều là không dễ chọc nhân vật hung ác trương thanh dương không biết bọn hắn vì cái gì hôm nay tụ họp tụ nơi này nhưng là chắc là có nhất định nguyên nhân mà lại là rất nguyên nhân trọng yếu hắn quyết định làm nhiều một hồi chờ một chút nhìn qua đại khái mười mấy phút bộ dáng đông nhiên có người đẩy cửa vào trương thanh dương chú ý tới gian phòng bên trong tất cả mọi người đột nhiên mừng rỡ một vị truy bắt cục nữ tính nhân viên công tác mỉm cười nói cực khổ các vị đợi lâu kỳ này điểm tích lũy danh sách trao đổi đã ra lập tức phân phát cho các vị ở sau lưng nàng hai tên nhân viên công tác liền đem cái gọi là liệt biểu phát đến đám người trong tay trương thanh dương cũng thu được một phần không có lầm chứ có người kêu t h ẳ n một tiếng Vì cái gì cái kỳ này trong h tích Thiêu i kiếm tăng một cái điểm n đoàn tăng đốt một t lũy? á cái Quá cái máy cánh i điểm rồi, phải nói người cây, tích có cấp chân lũy. này này tay tam mô tốt thật Không phỏng ớn. a kỳ dê s Tại sao k h ô chốc ó Trong c lát gian phòng bên trong liền cùng chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt lên nguyên bản nhìn xem lãnh đạo thâm trầm đám người liền giống như người bình thường kêu lên tính toán chi ly lấy một hai cái điểm tích lũy mỗi người đều nói trương thanh dương nghe không hiểu trương thanh dương không lo được quan sát đám người vội vàng đi xem trên tay danh sách trao đổi có thể để cho khoe khoang chúng vị cao thủ biến hiện tượng như phản tục bình thường vị này liệt biểu khẳng định không tầm thường dài đến một ư ơ i một trang danh sách trao đổi tổng cộng có một trăm l o ạ i hối đoái vật phẩm mỗi một kiện hối đoái vật phẩm đằng sau đều tiêu xuất điểm tích lũy số lượng mỗi một kiện hối đoái vật phẩm phía dưới đều cấp ra một chút tương đối đơn giản giải thích tỷ như thiên đoan kiếm giải thích hồng đại sư thủ công rèn đúc chém sắc như chém bùn dung nhập cấp e sa trùng năng lượng hạch tâm ẩn chứa chút ít linh năng không dễ tổn hại cấp d vũ khí thiêu đốt trái cây sinh trưởng tại trí dương chi đ i ệ trái cây một ít sùng thú thăng cấp chủ yếu vật liệu cũng có thể dùng để rèn đúc Cái trương thanh dương thấy nhìn trong ư phòng người người đều cùng như điên cuồng đất phấn khởi lớn tiếng gào thét ba cái nhân viên công tác bị đám người vây vào giữa đầu đầy mồ hôi giải thích đám người vấn đề trương thanh dương kềm chế mình tâm tình kích động Ngồi thừa ạ i tiên vị trí trước, t n chờ chút công tác. phòng tính hỏi nhân h đợi đi đều gian lại lại kia viên mỗi kiện Trưng sau, ăn mớn. một một về vị mấy dịp này thời gian trương thanh dương cúi đầu xuống nghiêm túc đọc lên trong tay danh sách trao đổi mỗi một kiện vật phẩm nhìn đều để người có mãnh liệt xúc động muốn muốn hối loái khi hắn nhìn thấy thứ năm kiện vật phẩm lúc loại này mãnh liệt xông động một cái liền đạt đến đ ỉ n h phong s ù n g thú tấm thẻ một cái tùy thân mang theo s ù n g thú dạng đơn giản tấm thẻ đủ để dung nạp nặng một tấn trở xuống súng thú súng túc linh khí có thể trợ giúp thủ thương súng thú càng nhanh chóng hơn khôi phục súng thú tấm thẻ trương thanh dương vẫn là biết một chút cái gọi là trợ giúp sùng thú càng nhanh chóng hơn khôi phục liền là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi cái đồ chơi này là dùng trưởng thành sa trùng phiến cùng năng lượng hạch tâm chế tác mà thành trưởng thành sa trùng có thể biến hóa hình thể lớn nhỏ tự mang một chút không gian thuộc tính nhân loại mặc dù đối không gian thuộc tính hiểu rõ còn không nhiều nhưng là dùng sa trùng ra lại thêm một chút tài liệu khác chế tác sùng thú tấm thẻ lại là một môn cổ lao tay nghề bình thường sùng thú tấm thẻ liền là mới liền mang theo để dùng cho sùng thú nghỉ chân một chút cùng đi ngủ dùng cái gọi là trợ giúp thụ thương sùng thú khôi phục nhanh chóng thương thế nói cách khác nói mà thôi trương thanh dương ánh mắt hướng sau rời bóng n ú t đích ba cái điểm tích lũy nhưng chỉ cần ba cái điểm tích lũy sùng thú tấm thẻ ở bên ngoài trong cửa hàng thế nhưng là mấy vạn khối à nếu như lại chế t ắ c tinh mỹ một chút giá cả càng là lại muốn lật một phen ở chỗ này vậy mà chỉ có ba cái điểm tích lũy một thanh âm tại trương thanh dương trong lòng lặp đi lặp lại q u e n quẩn ta muốn kiếm điểm tích lũy trương thanh dương tiếp tục nhìn xuống ánh mắt đột nhiên ngưng tụ toàn thân đều kích động run dày sùng thu trứng lại có sùng thu trứng chỉ cần chỉ cần hai mươi lăm cái điểm tích lũy hiệu sao sùng thu trứng theo thuyết thành niên hiệu sao sủng giỏi về tìm kiếm chân quý thảo dược cũng không biết thật giả bất quá hiệu sủng sau khi thành niên không nói sức chiến đấu như thế nào phối cái trước cái yên dùng để làm toạ kỵ ngày đi một n g à ì n dạ hành tám trăm kia là cực tốt sủng thú toạ kỵ a thật mong muốn một cái trương thanh dương một đường xem t i ế p đi nhìn không chuyển mắt tay không rời sách mỗi một kiện hối đoái vật phẩm đều m u ố n đám người kích tiêu ngạo cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại đại đa số người đều lộ ra hài lòng biểu lộ có mấy người, rời đi, có mấy người còn lưu trong phòng hưng phấn thảo luận nhìn thấy có nhân viên công tác rảnh rỗi trương thanh dương đi qua ho nhẹ một tiếng hỏi, Xin hỏi, Làm sao hoạch thu đúng vậy nếu như là người nhất định phải có chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm mới có thể nhận lấy nếu như là đoàn thể đoàn thể bên trong cũng phải có dạng này thành viên mới có thể nhận lấy đồng thời căn cứ kinh nghiệm nhiều ít mới có thể nhận lấy khác biệt nhiệm vụ đây cũng là vì càng lớn trình độ trên bảo hộ chư vị an toàn mới thiết chí tiêu chuẩn trương thanh dương gật đầu cực kỳ hợp lý nói một cách khác bởi vì ta không có kinh nghiệm tất cả mặc dù có làm bằng đồng long huy cũng không thể nhận lấy nhiệm vụ nhân viên công tác khó xử gật đầu một mực không đi đại hán kêu bỗng nhiên cười lên ha h a thật đúng là cái cái gì cũng không biết thái điệu không biết từ chỗ nào đi cửa sau cầm một viên long huy huy tiểu gia hỏa long huy cũng không phải dùng để k h e k h o n g đó là chân chính dũng sĩ h u trương đại hán nói xong liền đứng lên đi thôi cho á i kêu mô p trương, trương, trương thanh dương giải thích kỳ thật nếu như ngài muốn dùng điểm tích lũy đến hối đoái vật phẩm có thể thông qua những phương pháp khác đến thu hoạch được điểm tích lũy phương pháp gì trương thanh dương nhãn tình sáng lên truy vấn nhân viên công tác nhẹ g i ọ n g nói điểm tích lũy là có thể chuyển nhượng bất quá muốn thu lấy một vài thủ tục phí ngài có thể đánh đổi một số thứ thì như ngài dùng tiền mua sắm mua sắm từ trong tay người khác mua sắm sao trương thanh dương nói điểm tích lũy cùng tiền ở giữa là cái gì tỷ lệ nhân viên công tác nói bình thường tới nói một vạn nguyên có thể hối đoái một cái điểm tích lũy nhưng là do ở điểm tích lũy nhu cầu tương đối tràn đầy cho nên rất nhiều nhu cầu cấp bách điểm tích lũy người đều muốn t r à giá hai mươi tà hữu mặt khác còn muốn giao một mươi thủ tục phí cho truy bắt cục trương thanh dương tắc lưỡi không thôi mắc như vậy a một vạn nguyên đổi một cái điểm tích lũy ông trời ơi vừa mới trương thanh dương còn cảm thấy sùng thú tấm thẻ chỉ cần ba cái điểm tích lũy tốt tiện nghi hiện tại xem ra ân vẫn là so phía ngoài cửa hàng bán tiện nghi tốt ta ta đã biết đáng tiếc ta quá nghèo không có tiền mua điểm tích lũy trương thanh dương thở dài tiếp nối nói nhân viên công tác cũng không có lộ ra ngại bần yêu giàu biểu lộ mỉm cười nói hết thể đều là tạm thời ta nhìn thấy qua rất nhiều giống đại nhân dạng này long huy dũng sĩ mấy trận nhiệm vụ xuống tới liền biến e o quân mặt triệu trương thanh dương cười khổ nói đừng gọi ta đại nhân ta chính là người bình thường gọi ta thanh dương đi cảm ơn nơi an ủi có phải h a trương eo cuốn thanh r dương trần t h ừ một lúc nói ta là người mới thực lực không mạnh lại không có kinh nghiệm gì đoàn đội chưa chắc sẽ muốn ta đi ta nghĩ nếu như ngài tạ yêu cầu gia nhập đoàn đội thời điểm chủ động nói cho bọn hắn chỉ vì thể nghiệm không tham dự điểm điểm tích lũy ta tin tưởng rất nhiều đoàn đội đều sẽ nguyện ý để ngươi gia nhập đúng là chờ tham gia mấy cái đoàn đội nhiệm vụ Có có kinh nghiệm, liền trương h mình nhận lấy nhiệm ể một t lấy vụ.、Trương、thanh dương h ư ơ lập tức hiểu được như chính mình dạng ngày thái điệu nếu như gia nhập la sơn Đại o à n đội chỉ cần gặp được nguy hiểm gì bọn hắn tự lo còn không rảnh mình rất dễ dàng liền sẽ trở thành vật hy sinh chương hai mươi làm nhiệm vụ cảm ơn tiểu thư tỷ nhắc nhở xin hỏi tiểu tỷ tỷ kêu cái gì về sau có vấn đề ta suy nghĩ nhiều hướng tiểu tỷ tỷ thình giáo trương thanh dương một mặt khát vọng nhìn trước mắt nhân viên công tác nhân viên công tác hé miệng cười k h ẽ h ạ miệng thật ngọt tên ta là vân phỉ ngươi gọi ta phỉ phỉ liền tốt tạ tạ phỉ phỉ tỷ kiên nhẫn nói cho ta biết nhiều như vậy vân phỉ nói thanh dương về sau nếu như cần hối đoái điểm tích lũy hoặc là đem điểm tích lũy hối đoái thành tiền cũng có thể tìm ta nhà vẫn vị bình thường ngay ở chỗ này phụ trách long huy dũng sĩ chiêu đ á i phục vụ công việc bởi vậy đối long huy dũng sĩ tin tức tương quan đều tương đối linh thông đương nhiên muốn tất nàng cũng có thể dựa vào tin tức trao đổi đến thu hoạch được một chút chỗ tốt bất quá đây đều là hỗ huệ hỗ lợi sự t ì n h trương thanh dương đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hảo ý của nàng gật đầu miệng đầy đáp ứng vị vị tỷ yên tâm về sau ta có nhu cầu gì nhất định sẽ trước tiên tìm ngươi trương thanh dương vũ bộ ngược nói vẫn vị nhìn xem trương thanh dương không sai biệt lắm một giây mới đột nhiên nói trên thực tế hiện tại liền có một cái nhiệm vụ nếu như ngươi bây giờ có thời gian ta đến có thể giút ngươi hỏi một、chút. có phải hay không còn có thể lại tăng thêm một người tay là một kiện hư hư thực thực có phi phạm lực lượng tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ đẳng cấp miễn cưỡng có thể tính là cấp độ ép nhập môn trình độ vốn là từ hai vị tuần bổ phối hợp địa phương nhân sĩ tiến về điều tra chuyện nguyên do bất quá bởi vì có thể là liên quan đến phi phạm lực lượng cho nên nói không cho phép có thể lại tăng thêm một vị không có kinh nghiệm long huy dũng sĩ cùng nhau đi tới vân phỉ khẽ mỉm cười nói đây là một cái điều tra nhiệm vụ cũng không phải là quá nguy hiểm phi thường thích hợp dùng để hôn tư lịch trương thanh dương lập tức gật đầu nói p h phỉ tỉ người đồi ta quá tốt rồi ta nguyện ý ta buổi chiều có thể trốn học tham gia thật sự là nói ngọt vân phỉ cười hai mắt cong như người nhà tốt à n g ư ơ i bây giờ tại cái này ngồi một hồi ta đi giúp n g ư ơ i hỏi một chút trương thanh dương chờ cháy b ỏ n g khó có thể bình an dứt khoát cầm lấy danh sách trao đổi tiếp tục xem trong đó có một kiện thiên tầm áo để hắn lớn cảm thấy hứng thú đây là một loại từ thiên tầm s ủ n g thú phun ra tia bệnh thành quần áo đây là dùng để làm làm nội ý dùng cái này quần áo không có đặc biệt lợi hại tác dụng duy có một chút có gián cực mạnh có thể kéo dài mười mấy mét ý nguyên sẽ không hư hao liên là cái này một bộ ý phục liền có mười mấy cái điểm tích lũy trương thanh dương đều kinh l i ê n làm một kiện có cực cao có d ã n q u ầ n á o thôi vậy mà bán mắt như vậy rất nhanh trong đầu hắn linh quang nói lên s ù n g thú chiến sĩ hợp thể thời điểm thân thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa phổ thông v à i áo bởi vậy rất dễ dàng sẽ bỏ cho nên tại s a u khi chiến đấu s ù n g thú các chiến sĩ bởi vì quần áo trên người đã hư hại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ nếu như trên người có một kiện có d ã n cực mạnh thiên tàm áo kia không thể nghi ngờ liền tránh khỏi loại tình huống này khó trách một kiện thiên tàm áo có thể bán mắt như vậy đây là nhu cầu quyết định tuất đi theo ta vân p h đẩy cửa ra nói trên mặt vui mừng nói người thân xin thông qua đồng thời hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ có 0.5 cái điểm tích lũy tạ tạ phỉ phỉ tỉ trương thanh dương phút chốc đứng lên vui vẻ nói trương thanh dương không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy trong lòng không khỏi đối v â n phỉ tràn đầy cảm tạ tri tình vân phỉ nhìn xem hắn hân hoan nhảy cấm dáng vẻ cũng hé miệng cười nói một hồi nhưng không muốn như vậy tất cả mọi người thích trầm ồn đồng bạn ừ m trương thanh dương cố nén vui sướng trong lòng giả bộ như một bộ bộ dáng nghiêm túc gật đầu ngươi tiểu gia hỏa này chơi thật vui vân phỉ cười hì hỉ, hỉ hai người tới lầu một vị này liền là lần này các ngươi cùng một chỗ nhiệm vụ long huy dũng sĩ trương thanh dương vân phỉ hướng hai cái tuần bổ giới thiệu nói hai cái tuần bổ nhìn xem trương thanh dương n gây nô khuôn mặt nhữ mày một người trong đó nói vân phỉ người nói liền là hắn hai người hiển nhiên là không hài lòng trương thanh dương tuổi trẻ xin chú ý ngươi tại long huy dũng sĩ trước mặt mưa tử niên h kỷ không có nghĩa là cái gì long huy dũng sĩ cũng không làm được giả vân phỉ sụ mặt nói trương thanh dương hợp thời móc ra làm bằng đồng long huy đưa tới hắn bên trong một cái tuần bổ vô ý thức liền nhận lấy cầm trong tay kiểm tra một phen xác nhận đây quả thật là không thể giả được long huy sắp mặt hai người không khỏi hơi khó coi v ẫ n phỉ nhưng mặc kệ bọn hắn hai người có nguyện ý hay không nghiêm mặt nói đây là cục trưởng đồng ý cũng là vì an toàn của các ngươi cân nhắc hai người các ngươi kinh nghiệm phong phú nhưng là bạn vừa gặp phải phi phạm lực lượng hai người các ngươi rất có thể lại bởi vì lực lượng không đủ mà ăn t h i t t h i có một vị long huy dũng sĩ làm bạn an toàn của các ngươi liền có cực lớn cam đoan không muốn chọn ba lời bốn các ngươi cảm thấy la sơn dạng này kinh nghiệm phong phú lại mạnh mẽ long huy dũng sĩ sẽ vừa ý các ngươi nhiệm vụ như vậy sao mời la sơn bảo hộ các ngươi trong cục lại được giao ra bao nhiêu điểm tích lũy hai cái tuần bổ nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng vẫn gật đầu thỏa hiệp rốt cuộc bọn hắn loại này tiểu nhiệm vụ không có khả năng có chân chính cường đại long huy dũng sĩ nguyện ý tiếp mà trương thanh dương mặc dù là người thiếu niên nhưng long huy dũng sĩ liền là long huy dũng sĩ sức chiến đấu khẳng định mạnh hơn bọn họ có tốt hơn không có vân phỉ gặp hai người thỏa hiệp khẽ cười nói yên tâm vị này long huy dũng sĩ chỉ cam đoan an toàn của các ngươi sẽ không can thiệp các ngươi điều tra thuận lợi hoàn thành giao tiếp vân phỉ hướng trương thanh dương nhỏ bé không thể nhận ra cười cười liền đem ba người lưu lại mình rời đi k h ô n vị này lớn hai vị đại thúc không cần khách khí như thế gọi ta thanh dương liền tốt ta vẫn là cái học sinh trương thanh dương trần khẩn địa đạo hai vị trung niên tuần bổ niên kỷ cùng trương phụ không tranh lệch nhiều được xưng đại nhân trương thanh dương cũng cảm thấy toàn thân khó chịu hai cái tuần bổ gặp trương thanh dương cũng không có tự cao long huy dũng sĩ thân phận cũng nhẹ nhàng thở ra ba người lẫn nhau giới thiệu một chút một cái tuần bổ gọi lão hoàng một cái tuần bổ gọi lao hứa trương thanh dương theo hai cái tuần bổ liền rời đi truy bắt cục thẳng đến mục đích trên đường hai cái tuần bổ cho trương thanh dương đơn giản tự thuật một chút nhiệm vụ lần này nam lăng ngoại ô khu có một mảnh cực kỳ hồ nước lớn chiếm diện tích mấy chục dặm cây rông đầy đ ủ trong h bên hồ có mấy cái thôn trang cư dân đều dựa vào hồ này mà sống tháng gần nhất liên tục phát sinh nhiều lên ngư dân mất tích vụ án nhất là gần nhất một tuần cơ hồ mỗi ngày đều có ngư dân mất tích ban đầu mọi người cho là có thủy phì làm hại bất quá ngay cả tục điều tra nhiều ngày không thấy chút nào thủy phì tung tích nếu như là thủy phì khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại là người liền muốn ăn uống ngủ nghỉ sẽ không đem tất cả vết tích đều tiêu diệt hết mà lại nơi đây ngư dân thế hệ ở đây đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay nếu thật là thủy phỉ tuyệt đối không thể có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn hai cái tuần bộ không hổ kinh nghiệm phong phú giam ba câu liền đem chuyện này giản lược nói tóm tắt đất nói rõ đã không phải thủy phỉ k i a lớn nhất khả năng liền là thủy quái trương thanh dương xen vào một câu nói t r ư ơ n g hai mươi mốt trên hồ đi thuyền không sai nghe nói thời gian trước cũng có bên hồ thôn trang người trong hồ thấy qua hư hư thực thực thủy quái bóng đen chúng ta lần này liền là đi cái k i a ngư dân phát hiện thủy quái địa phương tuần tra n g một phen trương thanh dương trong lòng hiểu rõ nếu như thật có thủy quái nói không chừng muốn trong hồ xảy ra chiến đấu hắn có chút lo âu nhìn xem trong bọc ti tan mèo cũng không biết nó có thể hay không nước sâu ngươi vì cái gì lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ liền muốn tạo bất lợi hoàn cảnh bên trong chiến đấu ba người ngồi xe đi vào bên hồ có hai mươi mấy cái ngư dân một mặt lo lắng nhìn đã đợi chờ đã lâu các nhìn thấy trương thanh dương thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút chuyện nguy hiểm như vậy thế nào còn mang theo h ả i từ đâu ngư dân bên trong có người khó chịu nhỏ giọng thầm thì nói hai cái tuần bổ trầm mặt nhìn thoáng qua trong đám người một cái trên mặt lộ ra mãnh liệt bất mãn người trẻ tuổi tuần bổ lão hoàng cao giọng nói vị này trương thanh dương trương đại nhân nhìn xem tuổi còn nhỏ nhưng là long huy dũng sĩ hai mươi mấy cái ngư dân đều mắt lo lo nhìn hắn không có người nào lộ ra một tia hắn trong tưởng tượng biểu t ì n h khiếp sợ hắn thở dài biết bọn này ngư dân đều là không kiến thức mỗi ngày phạm vi hoạt động liền là nhà mình thôn trang cùng tòa này hồ lớn chỉ sợ thành nội đều không đi qua mấy lần chớ nói chi là nghe nói qua long huy dũng sĩ hắn quét một vòng đám người nói long huy dũng sĩ đều là có được phi phạm lực lượng người nếu như chúng ta phát hiện là thủy quái q u á y phá liền cần long huy dũng sĩ bảo hộ chúng ta ngư dân bên trong một cái màu đồng cổ r a thịt l á o giả đi tới nói còn xin vị này long long huy dũng sĩ đại nhân thứ tội chúng ta đều là một đám ngư dân bình thường liền là đánh cá không có gì kiến thức Lao giả nhìn có hơn có trương u ổ i thanh dương một mặt xấu hổ h ắ n nơi nào cần đối phương thường cái gì tội chúng ta vẫn là nắm chặt chấp hành nhiệm vụ đi trương thanh dương nhìn đối phương một đám người mang theo đao kiếm xin ê cá cùng lưới đánh cá trên mặt hồ ngừng lại mấy chiếc thuyền h i ệ n nhiên là chuẩn bị thỏa đáng lao hứa cùng lão hoàng liếc nhau một cái cũng cao giọng nói lao tôn đầu chớ có làm những n à y nghi thức xá i a o chúng ta vẫn là mau tới thuyền làm việc hơn hai mươi cái ngư dân đợi đường này sớm ướp gì tranh thủ thời gian đậu một trận bận rộn hơn hai mươi người chia bốn chiếc thuyền ở trên mặt hồ hành xử ra ngoài trương thanh dương cùng hai cái tuần b ộ đều đứng tại lao tôn đầu trên thuyền trên mặt hồ gió êm sóng lặng thuyền nhỏ im ăng tiến lên lan tăn sóng nước hướng phía hai bên đ ờ i ra trên mặt hồ cây rong mới phát lán o n tại trong gió nhẹ chập trởn thỉnh thoảng lại sẽ có chim nước tại mặt nước c ầ n h i ệ n lão hoàng cùng lao hứa hai người một cái đứng ở đầu thuyền một cái chạm tại đôi thuyền quét mắt mặt hồ ý đồ tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại tới làm sao lên hơi nước đứng ở đầu thuyền lão hoàng đột nhiên hỏi lao tôn đầu góp đi qua giải thích hoàng đại nhân chúng ta hồ này gọi bảy châu hồ. vừa mới chúng ta là tại hồ bên ngoài h o à n châu hiện tại chính hướng hồ nội bộ hành xử cho nên trên mặt hồ hơi nước dần dần nhiều trên mặt hồ hơi nước dần dần dày tầm mắt nhận hạn chế bảy tám mươi m bên trong còn có thể nhìn tương đối rõ ràng lại xa liền mơ hồ qua một chút lao hứa từ đ ô i thuyền đi tới nói có thấy hay không cái gì lão hứa o Lao à n nói, gió hêm sóng lặng, một điểm khả nghi địa phương cũng không g gió lắc đầu điểm địa hêm khả thấy. một tìm cái địa phương ngồi xuống nói việc này cũng gấp không được nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện manh mối việc này đã sớm giải quyết lao hứa nói cái kia ngược lại là hồ này mặt có chút lạnh à nếu có thể uống hai cái lao tiểu đủ đấm thân thể vậy liền dễ chịu lao tôn đầu cười dạng dỡ nói hai vị đại nhân không có tiểu lao nhân nơi này đến có một cái hồ lô rượu liền sợ hai vị đại nhân ngại rượu không tốt lao hoàng kinh h ỉ nói đến quên các ngươi bắt cá người ta vì khử phong hàn đều sẽ tùy thân mang một ít liệt cựu nhanh m a u đem tới lao tôn đầu đem hồ lô rượu đưa tới lao hoàng n g ử a đầu rót một miệng lớn lại đưa cho lao hứa lao hứa cũng uống một hớt lớn lại đem rượu đưa cho trương thanh dương trương thanh dương không biết uống rượu nói khéo từ chối titan mèo cùng cái lò lựa nhỏ trương thanh dương nơi nào sẽ cảm giác được lạnh lão hoàng lão hứa cùng lão tôn đầu ngươi một ngụm ta một ngụm không lâu sau liền đem một hồ lô liệt t i ể uống u sạch sẽ lão tôn đầu h í p mắt nói lúc này nếu có thể có cái cá lát phối hợp bầu rượu này tư vị kia trợ t r ư ợ t hai vị đại nhân không biết trước kia hồ này bên trong cá rất nhiều tùy t i ệ n bắt mà lại hồ này bên trong cá càng là ấu n i ê n thời điểm càng non không có gì mùi cá canh ngược lại có chút ngọt từng mảnh từng mảnh cắt đứt xuống đến mỏng cùng một mảnh lá cây n g a y ở trong miệng cho cái thần tiên đều không đổi a còn có một loại tôn trực tiếp ngâm mình ở trong rượu liền say nhặt một con ném miệng bên trong tư vị kia thật sự là tươi non vô cùng lão hoàng lão hứa bị hắn gật gù đắc ý một phen miêu tả dẫn tới nước bọn tựa hồ cũng muốn nhỏ xuống tới lão hứa nói lao tôn đầu các ngươi là lúc nào phát hiện cá bắt đầu giảm bớt lao tôn đầu hồi ước nói đại khái là hai năm trước đi trước kia một lưới xuống dưới tràn đầy đều là tôn cá con cua về sau cũng chỉ có nửa lưới lại đến bây giờ không hạ cái mười mấy lưới căn bản không có thu hoạch Coi căn trong người như những vật này, căn bản không đủ người trong thôn ăn. vật đủ lao hứa nói, tôn a nhớ được các người những này bên hồ h được các t xóm đầu ề u làng loại lang Lao cận phụ chút cái khoai đi. một tôn gì đ gật gật đầu thổn thức nói là trong một ít vất quá vật kia không thể ăn đỏ ra b ạ c h tâm không tư không vị cũng không ai nguyện ý ăn đều là cho heo ăn loại cũng không nhiều hiện tại cá lấy được ít mọi người không có cách chỉ có thể c ầ m khoai lang lấp bao tử so hồ tươi là kém xa lao hoàng tại một bên nói lao tôn đầu thở dài không có cách nào à trong thôn mấy năm này nhân khẩu tăng lên ba mươi nhiều người đồ ăn t h ờ i gian không dễ chịu a nhân khẩu tăng lên nhiều như vậy lao hứa chép miệng lấy lưỡi hỏi nói đến đây lão tôn đầu lập tức tự hào mấy năm này mưa thuận gió h ò a lao thiên gia chiếu cố con mới sinh không có một cái chết h i ể u phụ nữ mang thai không có một cái khó sinh thanh tráng niên không có một cái bởi vì chết bệnh vong bên trong hồ thôn cùng xuống hồ thôn nhân khẩu cũng tăng trưởng không ít nhưng là đều không có ta trên hồ thôn nhân khẩu gia tăng nhiều lao hoàng cùng lao hứa liếc nhau một cái việc này có chút k ỳ quái phải biết lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện liền xem như nam lăng thành dạng này thành lớn hàng năm cũng sẽ có đại lượng khó sinh cùng con mới sinh chết yểu chỉ là một cái bên hồ làng chữa bệnh điều kiện có nhiều đơn sơ có thể nghĩ lại không có một cái c h ấ t yểu thật chẳng lẽ là lao thiên gia chiếu cố sao lao h o à nói g n thôn các ngươi vận khí đúng là tốt lao tôn đầu gật đầu xoáy lại vẻ mặt đau khổ nói đang tiếp loại này ngày tốt lành chấm dứt hiện tại chẳng những đánh không đến cá người trong thôn còn không ngừng mất tích thời gian càng ngày càng khó nhịn trương thanh dương tâm linh chi cầu cảm ứng nói lao tôn đầu tâm tình đặc biệt nặng nề g h mà lại tràn ngập sợ hãi Chương 22, tìm thủy lao tôn đầu n g ư ờ i đem yên tâm phóng tới trong b ụ n g đi chính phủ là sẽ không không quản các người chỉ cần phát hiện thủy quái chúng ta nhất định đem nó tiêu diệt lao tôn đầu cảm động đến rơi nước mắt nói tạ ơn hoàng đại nhân tạ ơn hoàng đại nhân có chính phủ chỗ dựa ta an tâm lao hoàng nói đừng nhìn ta nhóm liền đến hai cái ba người nhưng là ta cùng lao hứa đến thời điểm đều xin súng máy cùng sọc ùn còn mang một chút lựu đạn quản nó cái gì thủy quái đều không cần sợ lao tôn đầu liên thanh cảm tạ trương thanh dương mới biết được hai người một mực nhất trong tay cái dương đen bên trong nguyên lai là súng ống đạn dược khó trách dương không rời tay lao tôn đầu nói một chút cảm tạ lại nói liên miên lại ngại nói mấy người bọn hắn làng hai năm này không dễ dàng mắt thấy đều muốn bị thủy quái làm thôn phá người vong tính mịch trên mặt hồ bốn chiếc thuyền xếp thành một đầu tuyến đi về phía trước lão hoàng v ẫ n nói ngươi nói cái kia nhìn thấy có hư hư thực thực thủy quái ẩn hiện đảo còn bao lâu mới có thể đến lao tôn đầu nói cái này nhanh đến hai người chính nói chuyện thời điểm trương thanh dương đã xuyên tấu qua hơi nước nhìn thấy cách đó không xa đảo nhỏ hình dáng trương thanh dương mặc dù còn không phải một cái đường đường chính chính sùng thú chiến sĩ nhưng là thị lực thính lực đều nhận sùng thú ảnh hưởng so với người bình thường đều mạnh hơn một chút ta nhìn thấy đảo nhỏ chính ở đằng kia trương thanh dương nói theo khoảng cách dần dần rút ngắn lão hoàng cùng lao hứa cũng dần dần thấy được cách đó không xa đảo nhỏ trong hồ hành xử lâu như vậy mặt hồ phong quang lại thế nào tú lệ lặp lại nhiều c ũ n g d í n h lúc này nhìn thấy đảo nhỏ đang nhìn hai người đều là tinh thần vì đó r u n g một cái đột nhiên một cái nguy hiểm tín hiệu từ tâm linh chi cầu chuyển đến trương thanh dương chấn động trong lòng tâm linh chi cầu bắt được lạnh lùng sát ý là từ dưới nước chuyển đến mọi người cẩn thận gặp nguy hiểm trương thanh dương lập tức lên tiếng cảnh cáo đám người người thấy cái gì lao hứa cảnh giác nhìn sang không thấy cái gì trương thanh dương một bên hướng thuyền bốn phía nhìn quanh một bên trả lời nói nhưng là ta cảm thấy có nguy hiểm ngay tại tiếp cận lao hứa chân mày cao lại có chút mất hứng nói lời không thể nói lung tung đừng cố ý chế tạo không khí khẩn trương lao hò nói lao hứa thanh dương lần thứ nhất ra chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương không muốn thượng cương thượng tuyến nguy hiểm tín hiệu càng ngày càng m á n h liệt trương thanh dương tin tưởng nhất định có cái gì đủ để có thể uy hiếp bọn họ sinh vật đang đến gần lao hứa bởi vì tuổi của hắn mà không muốn coi trọng ý kiến của hắn hắn cũng chỉ có thể lần nữa trịnh trọng nói ta thật cảm giác được gặ h ử lao hứa vừa hư hứ một tiếng muốn khuyên bảo đối phương không muốn nói chuyện giật gân một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ tiền phương dưới nước hiện lên lưng dán thuyền gỗ cấp tốc đi qua thuyền gỗ bị đối phương lưng cho cọ ở trên mặt nước đ ỗ n g nhiên lay động cẩn thận thân là ngư n g dân láo tôn đầu cái thứ nhất cảnh rất lại lớn tiếng hô lập tức lao hứa liền kinh hãi xem gặp từ đ á y thuyền cọ qua cái bóng đen kia hung ác đụng ở phía sau trên một cái thuyền c ô này sức mạnh đáng sợ cơ hồ muốn đem đầu kia thuyền cho nhấc lên lay động kịch liệt bên trong người trên thuyền nao nhau hét to có người đưa tay đi lấy vũ khí có người đưa tay cầm chặt thân th một trận trong khi hoảng loạn cái t i a đụng thuyền gỗ cơ hồ lật út bóng đen tại bơi ra mười mấy mét về sau lại đột nhiên q u a y người lấy tấn m á n h tư thái sông trở lại xoay tròn màu trắng b ọ t nước sau lưng nó kéo dài thành một hẳn g dài xoa không kịp đề p h o n g dưới đám người căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng một đầu mọc đầy dâu thịt giữ tợn cá lớn trong lúc đó mang theo đầy trời b ọ t nước liền vật ra xét qua không chung một đường vòng cung mọc đầy răng nhọn miệng cá mở ra đến một cái đáng sợ góc độ qua trong giây lát liền cắn bên trong một cái trận mắt hốc mồm đứng tại mặc vào ngư dân phù phù cá lớn mang theo cái kia xui xẻo ngư dân biến mất trong hồ a là khang lá ba có người thét lên mau cứu hắn có hai cái hắn tử cắn r ă n g một cái cầm xin cá liền theo sát lấy nhảy vào nước hồ mau lên đây hắn không cứu nổi lao tôn đầu cao giọng nghiêm nghị hô sau một khắc mặt hồ bốc lên mang máu bọc khí trấn kinh trong lòng trống rỗng trên mặt hồ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh như chết tập kích l à đến mức như thế để người vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó liền lá thét lên hô to tức giận rít gào lên phía sau thuyền đánh cá cấp tốc tới gần lao hứa khiếp sợ nhìn về phía trương thanh dương hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này so con trai mình còn muốn nhỏ thiếu niên vậy mà nói đúng thật sự có nguy hiểm lão hoàng lớn tiếng hướng hắn hô lao hứa đừng lo lắng nhanh cầm vũ khí lão hoàng gọi tựa hồ đánh thức đám người mặt hồ tại thời khắc này trong lúc đó sôi trào lên nhảy vào trong hồ hai cái ngư dân cũng tại lao tôn đầu nghiêm khắc mệnh lệnh dưới về tới trên thuyền mấy chục năm lá ngư dân không có người so lão tôn đầu rõ ràng hơn vừa mới loại kia hình thể lớn cá trong nước bên trong là bực nào đáng sợ chủ động nhảy xuống nước cùng chịu chết không có gì khác biệt chỉ có đứng trên thuyền mới có tháng thời cơ trên thuyền các hán tử lập tức hành động mặc dù người chết nhưng là c h r ừ ngắn ngủi kinh hoàng nhưng không có một cái sợ xin thép t r ư ờ n g mâu lưới đánh cá nhao nhao chép trong tay đám người quần tình sụp sôi nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên mặt nước đồng dạng yên tĩnh giờ khác này lại lộ ra ung tùm sắc cơ ở bên kia trên thuyền các hán tử đều là lao ngư dân một khi cảnh d ắ c lên đôi sóng nước biến hóa liền phá lệ mất cảm ngoài mấy chục thước đầu kia cá lớn chính chậm rãi vây quanh thuyền đánh cá bên ngoài du động mặc dù du động đến chậm chạm nhưng là thân thể lộ ra phá lệ hữu lực lao hàng hai tay ôm súng máy liếp nhìn cá lớn lại từ bỏ cách quá xa lão hoàng một là lo lắng n g ắ m không cho phép hai là lo lắng khoảng cách xa đạn lại vào nước lực sát thương suy yếu không đủ để bắn giết đầu kia cá lớn đến lúc đó không có thể bắn giết lại đưa nó c h ọ c giận đến lúc đó ai cũng không biết một đầu nổi điên cá lớn sẽ tạo ra chuyện gì nữa cá lớn không ngừng vây quanh bốn chiếc thuyền tới lui tuần tra lại không tới gần tên xúc sinh này đang làm gì đó lão hứa thấp giọng chửi bởi nói trương thanh dương nói nó tại cho chúng ta làm áp lực chờ đợi chúng ta tinh thần sụp đổ hoặc là phòng thủ xuất hiện lỗ thủng mặc dù trước đó trương thanh dương phán đoán cực kỳ chuẩn nhưng là hắn hiện tại đối cá lớn giải thích Hiển nhiên không cách nào làm cho hứa tin trương cách cho hứa nào thanh i n c l i m t dương nhìn trầm trầm đầu kia bơi qua bơi lại cả lớn tâm linh chi cầu một khắc không dám bông lỏng cảm ứng đến tên đại gia hỏa kia đây là một đầu hung tàn thị sắt cá mà nó đã để mắt tới trương thanh dương bọn hắn chiếc thuyền này bởi vì lao hoàng cùng lao hứa súng trong tay tản ra mùi thuốc súng để nó cảm thấy chán ghét chương hai mươi ba mắt cá ngọc trương thanh dương trầm giọng nói nó không giống nó có trình độ nhất định đến đến dị ngay tại hướng sùng thú phương hướng tiến hóa các ngươi nhìn qua đàn sói bắt giết con mồi sao lao hứa cũng chăm chú nhìn cái k i a màu đen cải bóng trên mặt mũi một đầu nếp nhăn đều lộ ra khẩn trương có lẽ là nói chuyện có thể làm dịu khẩn trương bởi vậy, vậy hồi đáp chưa có xem ngươi xem qua đàn sói đi săn trương thanh dương nói ta cũng chưa có xem nhưng là lao sư của ta nhìn qua nàng nói đàn sói bắt giữ cỡ lớn con mồi thời điểm bọn chúng sẽ tiên phong đổi con mồi n ó m chạy đàn sói du đãng tại bụi phía không ngừng đuối con mồi làm áp lực trương thanh dương biến sắc đột nhiên nói cái gì lại có mấy đầu cá lớn chính đang nhanh chóng hướng chúng ta bên này gần lại gần khẳng định là đồng bạn của nó trương thanh dương vội và nói thừa dịp nó đồng bạn còn chưa tới bắn trước giết nó giảm bớt áp lực lao hứa thần sắc nghiêm lại trực tiếp hỏi lão hoàng có thể hay không đánh t r ú n g trong lúc vô tình lao hứa đã lựa chọn tín nhiệm trương thanh dương lao hoàng thần sắc nghiêm túc có thể thử một chút bất quá con cá này quá lớn có thể đánh t r ú n g chưa hẳn có thể bắn giết lao hứa ngươi chuẩn bị sẵn sàng vạn nhất nó bị chọc giận xông lại ngươi sọt gùn vừa vặn thừa cơ kết quả nó. Tốt. Lao hoàng hai tay cực kỳ ổn, nhắm một con mắt, nắm lấy cá lớn. Cơ hồ tại xuống không súng máy dẫn Tốt. tay một mắt, tại một một Lao lấy hai hồ chấm giây, cái máy cực cá Cơ kỳ đó ầ u u p h lao hứa hưng phấn nói cá lớn bị trọc giận như là phát c u ồ n g trâu điên liều lĩnh vọt lên hết thẻ chính như lão hoàng đoán như thế lão hoàng sắc mặt có c h ú t bạch nghiêm nghị nói lao hứa xem ngươi rồi lao hứa đem họng súng chỉ hướng về phía trước mặt nước chỉ chờ cá lớn vọt tới trước thuyền một nháy mắt cho một kích trí mạng lớn cá trong nước bên trong tốc độ không gì s á n h kịp lao hứa vừa mới chuẩn bị tốt n ó liền đã lao đến vây anh x o á t g ùn tiếng oanh minh ở trên mặt hồ về tay không vang cá lớn thân thể khổng lồ cũng trong nháy mắt đâm vào thuyền đánh cá bên trên không tốt thuyền lật ra lao tôn đầu kêu lớn trương thanh dương cố gắng muốn đứng vững nhưng là một m chốc thuyền bị bỗng nhiên nhấc lên hắn cũng giống như những người khác bị quăng ra thuyền đi từ ngực từ ngực trương thanh dương ngay cả uống hết mấy n g ụ nước mới bỗng nhiên ngậm i ệ n g lại hắn liều mạng huy động tứ chi hướng thượng du thất kinh phía dưới hắn căn bản quên mình không biết bơi chuyện này bản năng chết thẳng cẳng vậy nước hướng thượng du đi nhưng là bơi nửa ngày cũng không thể bơi ra b ằ o xa phổi áp lực càng lúc càng lớn khủng hoảng cảm xúc trong thân thể lan tràn vì cái gì bọn hắn còn không không hai cứu ta trương thanh dương tuyệt vọng nghĩ đến ta muốn tự cứu ta, muốn tự cứu. ta không thể từ bỏ còn có cơ hội đ ộ trương nhiên quấn một tu t đầu xúc tu quấn ở、trương、thanh dương trên tức n cổ, lập ắ mở mắt ra nhìn thấy titan mèo nổi ở trước mặt hắn một đôi mắt mèo nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn quấn ở trên cổ hắn nguyên lai không phải xúc tu mà là ti tan mèo dài ra cái đôi hiện tại lại lùi về bình thường chiều dài trương thanh dương cảm động đến rơi nước mắt kích động liền muốn một tay lấy ti tan mèo ôm vào trong ngực một con mèo c h ả o c h ố n g đỡ ở trên c h á n của hắn việc này không nói rõ ràng không xong nhìn xem ta cái này thân sinh đẹp lông mèo hiện tại thành hình dáng ra sao bản tiểu nương không sĩ diện mèo của ta mặt hướng cái nào thả trương thanh dương lầu đầu nói nơi này cũng không có khác mèo a ti tan mèo nhai răng tâm niệm thay đổi thật nhanh trương thanh dương linh quang lóe lên nói cá cá lớn mời ngươi ăn cả lớn ngươi không nói cho tới bây giờ chưa ăn qua cá sao nhìn liền lạc như thế một đầu lớn tùy tiện ăn trương thanh dương mắt lộ ra mỉm cười chỉ vào dưới thân cá lớn thanh dương thanh dương lao hoàng cùng lao hứa đã được cứu đến khắc trên thuyền lớn tiếng hô hoán trương thanh dương đứng người lên phất tay hô ta tại cái này không cần lo lắng mau tới đây trong hồ quá nguy hiểm chúng ta lập tức lên bờ lao hứa cao giọng nói tốt các người đem thuyền h à n h tới ta không biết bơi chờ hắn bay đầu lúc liền thấy titan mèo bắn ra một cây sắc bén móng tay một móc liền sụp ra một mảnh vải cá dối móng nuốt trực tiếp kéo xuống một con cá thịt phân phân cái mũi nhỏ tiến tới nghe ăn hai cái mèo mèo à con cá này đã lớn như vậy chất thị t khẳng định tương đối lão không có thịt dê ăn ngon cũng bình thường nhưng là thắng ở số lượng nhiều n h a trương thanh dương giải thích nói con cá lớn này chết rất thảm trên thân bị súng máy bắn phá ra rất nhiều đạn mắt lại bị sọt gùn đánh vào trên đầu một nửa cá mặt bị v o à n h máu thịt bé bét titan mèo ăn hai cái thịt cá đ ỗ n g nhiên ném qua một bên m è o đầu hướng cá đầu nhìn lại đ ỗ n g nhiên lo lắng mèo mèo kêu lên có đồ tốt là cái gì trương thanh dương nhãn tình sáng lên hắn cũng cảm ứng được tại con cá lớn này thể nội lưu động một loại nào đó linh tính tại cá lớn sau khi chết những ngày linh tính tựa hồ một bên tiêu tán một bên tại hướng thân thể nơi nào đó tập trung nhưng là tâm linh chi cầu là dùng đến cảm ứng sinh mệnh ý thức một cái tử vật tâm linh chi cầu hiển nhiên liền có lực không chỗ dùng mặc dù biết cá lớn linh tính ngay tại ngưng tụ tập trung nhưng là cụ thể ở nơi nào liền không cách nào xác định m è o m h e o titan m è o nôn nóng đất tìm kiếm khắp nơi quan sát động tác đột nhiên đình trệ hướng phía trương thanh dương m h e o m h e o kêu lên i t h à n h ngươi xác định là mắt cá t u t t u t ta lập tức đi lấy trương thanh dương nhìn thoáng qua l á hứa bên kia đội tàu thuyền ngay tại g i a đi tới còn có thời gian đi lấy mắt cá trương thanh dương cũng không nhiều nói nhảm tứ chi chạm đất leo đến đầu cá vị trí một tay c h ộ t vào cá trên người một chỗ trói mắt thân thể liền treo xuống tới dù xuống về sau trương thanh dương vừa vặn treo tại mắt cá chết lên vị trí khẽ vươn tay liền có thể cầm tới mắt cá đã hoàn toàn mất đi một cái sinh mệnh vật thể q u a n trạch ngược lại tản ra ôn nhuận ngọc thạch q u a n trạch trương thanh dương một bên âm thầm lấy làm kỳ một vừa đưa tay liền đem mắt cá ngọc cho móc ra mắt cá ngọc đến ở trong tay tản ra nhàn nhạt ý lạnh cực kỳ dễ chịu ngoài ý liệu là mắt cá ngọc không giống ngọc thạch như vậy cứng rắn lộ ra có giãn mềm mại nheo nheo thi tan m è o vội vã không nhịn nổi lại gần chương hai mươi b ố giữa hồ bị vây công cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi trương thanh dương đem nho lớn nhỏ mắt cá ngọc bậy trong lòng bàn tay thi tan m è o một ngụm nuốt xuống trương thanh dương dợ khóc dợ cười ngươi đây cũng quá gấp đi còn chưa hiểu có thể ăn được hay không đâu ngươi liền một ngụm n u ố t vạn nhất thứ này không phải ăn không thể tiêu hóa ngươi làm sao bây giờ thi tan m è o tâm tình tốt vô cùng ngoại trừ trận nhìn trương thanh dương một chút cũng không có cùng cái này tiện nghi chủ nhân quá so đo thanh dương chuẩn bị kỹ cảng ta đã tới cửa lao hứa trên thuyền hô trương thanh dương một tay lấy titan mèo ôm lấy đứng ở cá trên lưng tại thuyền sắp dựa đi tới thời điểm một hố gối đột nhiên phát lực thân thể liền bắn lên giữa không t r ú n g liền hướng phía thuyền nhỏ nhảy qua đi đúng lúc này một cái tại dưới nước cực tốc du động bóng đen đột nhiên ra tốc xông ra cũng vọt lên giữa không t r ú n g há to mồm hướng về một người một m è o cắn qua tới một người một m è o vừa mới giao lưu có chút tấp nập lại đi lấy mắt cá ngọc kết quả sơ suất đối chung quanh cảm ứng cái này cũng cho trương thanh d ư n g một cái một lời nhắc nhở về sau ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác không thể có mảy may sơ sẩy So、cho cho c o không không ngay cá tại số hai cá lớn sắp tiếp cận lúc titan mèo đột nhiên từ trương thanh dương trong ngực vật lên đầu kia đuôi mèo cấp tốc bành trướng kéo du ơi hung hang quất vào số hai cá lớn trên đầu ba một tiếng vắt giòn số hai cá lớn bị rút trên không trung chạy hướng nguyên bản vận động uy tích không công mà lui rơi xuống tại trong hồ nước、Xuyệt. trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra số hai cá lớn nện lên đầy trời bọt nước lúc trương thanh dương cũng rơi vào lao hứa chỗ trên thuyền lao hứa lao hoàng lao tôn đầu đều tại giờ khác này cả thuyền người đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong ngực h ắ n mèo nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng bá khí phương thức công kích không thành có quan hệ trực tiếp lao thiên gia của ta con mèo này làm sao lợi hại như vậy thuyền trên một cái tuổi trẻ ngư dân nhìn xem titan mèo trận cả mắt lên lao hứa lao hoàng lâu dài tại truy bắt cục cũng là thấy qua việc đời người không đến mức giống cắt như thế trấn kinh nhưng là tự mình tiếp xúc nhất là nhìn thấy một cái đôi đem số hai cá lớn cho quất bay loại này thân lâm k ỳ cảnh cảm giác chấn động y nguyên để bọn hắn có một lát thất thần đi mau bầy cá đến rồi trương thanh dương rơi trên thuyền trước tiên lớn tiếng nói đi mau đi mau lão hứa cùng lão hoàng thần sắc không có trước đó như vậy bình tĩnh lão hứa súng m á y trong tay không thấy thay vào đó là một thanh xin thép lão hoàng trong tay s á t gùn còn tại tích thủy sợ là không thể dùng đội tàu dốc hết toàn lực hướng về trong hồ đảo nhỏ nhích tới gần bảy mươi tám đầu cá lớn như là trong nước đàn sói đang nhanh chóng tới gần bọn chúng hình thể so sói、so so、phải lớn hung áp trình độ cũng không thể so với sói、so so、kém so vạch nước g âm thanh liên tiếp mấy đầu cá lớn nhao nhao từ trong hồ xông ra hung mạnh đất công kích tới người trên thuyền nhanh ta bao phủ một đầu có một cái ngư dân hưng phấn đất la lớn tại cá lớn từ đỉnh đầu lướt qua lúc h ã n tay mắt lanh lẹ đất ném ra ngoài lưới đánh cá quả nhiên bao phủ một con cá lớn cá lớn tuy bị bao phủ nhưng là quán tính hạ vẫn kéo lấy lưới đánh cá hướng trong hồ nước rơi đi bên cạnh đồng bạn cầm xin cá trường mâu liền hướng về lưới đánh cá bên trong liệu mạng đâm tới chơi chết nó chơi chết nó các quần tình xúc động phẫn nộ đất gầm thét nước hồ rất nhanh bị máu tơi nhúm đỏ tàn t ạ vạy cá phiêu xuất thủy mặt cá lớn lại hung. rốt cuộc không phải đau thương bất nhập bị xin cá trường m â u một trận loạn đâm lập tức t h ụ t h ư ơ n g cá lớn dây rủa kịch liệt nắm lấy lưới đánh cá ngư dân bị lưới đánh cá một vùng thân thể nghiêng một cái liền rơi xuống trong hồ cũng may liền rơi vào thuyền một bên thủy tính cực tốt ngư dân nắm lấy thuyền đánh cá liền muốn trèo lên tới dưới hồ một cái bóng đen đột nhiên buộc phát ra tấn manh tốc độ xông ra mặt nước hung hăng cắn hắn quay đôi u một cái đem hắn kéo vào trong hồ nước lập tức lại có mấy cái bóng đen nhanh chóng xông đi lên một trận cắn xé trong hồ nước toát ra từng đoàn lớn máu tươi mấy trên c h i ế c thuyền đều vang lên ng người cùng cá chiến đấu vừa mới bắt đầu liền hiện đến vô cùng tăng khốc song phương đều có tử thương nhưng là b ầ y cá chiếm cứ ưu thế ở trên mặt hồ bị vây ở trên thuyền đám người liền là không cách nào gì động đêm i đám những n à y cá lớn số lượng mặc dù không có nhiều người nhưng là da dày thịt béo có chân nhăn cứng rắn v ậ y cá bảo hộ lại tới lui như gió phe nhân loại hoàn toàn ở vào bị động trong phòng ngự liêu mạng liêu mạng tuổi trẻ cắt đỏ h ư n g mắt khàn cả giọng hô lao tôn đầu kích động lớn tiếng mắng chửi con lửa cầu tử các ngươi có mấy cái mạng liều đều cho ta đem thuyền hướng ở trên đảo hạch lao hoàng tới gần trương thanh dương hạ giọng thần s ắ c khẩn trương nói thanh dương ta cùng lao hứa mệnh toàn xem ngươi rồi trương thanh dương quay đầu xem bọn hắn hai sắc mặt hai người có chút tái nhuận trên tóc còn tại tích thủy thần s ắ c lại là khẩn trương lại là chờ đợi nhìn mười phần chật vật không còn vừa gặp mặt lúc nạ mạn trương thanh dương trọng trọng gật đầu nói ta biết đây là ta nhiệm vụ lao hứa cũng dựa đi tới cảm kích nói ta cùng lao hoàng nhận ngươi phần nhân tình này ngươi yên tâm tất có châu b á o trương thanh dương gật gật đầu biết bọn hắn là sợ tương đối tính lại thế nào kinh nghiệm phong phú loại chiến trận này chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc trải qua trương thanh dương cũng không còn nhiều hứa hẹn cái gì hết s trương thanh dương đem lực chú ý đều tập trung ở bốn phía bầy cá trên thân hắn phát hiện bầy cá m ư ờ i phần phấn khởi tựa như điên cuồng đồng dạng không biết mệnh mọi hướng về người trên thuyền phát động công kích đây là trái ngược lẽ thường sinh vật rốt cuộc không phải máy móc không thể nào làm được không biết mệnh mọi công kích sở dĩ có loại này thay đổi bất thường phía sau nhất định có vấn đề gì đám người rời đảo vốn là rất gần bất kể t ử thương l i ệ u mạng hiệu quả lập tức ra còn có cái bốn năm mươi mét liền có thể lên bờ tới gần nước cạn bên bờ bầy cá thân thể khổng lồ bởi vì mất đi tính linh hoạt ngược lại thành thế yếu thêm ít sức mạnh lập tức lên bờ lao tôn đầu không ngừng cho đám người cổ động chú ý bảy cá muốn liều mạng trương thanh dương vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo đám người tại tâm linh chi cầu cảm g i á c dưới hắn đã nhận ra bảy cá nhóm điên cuồng đám người lập tức nghiêm chỉnh mà đối đãi sau một khắc bảy cá điên cuồng đất va chạm lên thuyền đánh cá đến cá lớn nhóm n h a u n h a u đụng đầu rơi máu chảy điên rồi bọn này cá điên rồi đông vừa mới đụng một lần thuyền đánh cá cá lớn quay đầu kéo dài khoảng cách lại hùng mánh đất đụt vào trương thanh dương theo thuyền đánh cá kịch liệt lay động thân thể hướng về sau ném đi kém chút bị lắc xuống thuyền đi hắn h ã i nhiên phát hiện đầu kia cá lớn trên đầu cứng rắn xương cá đụng vỡ ra một chỉ dáng dấp khe hở nhưng là đầu kia cá lớn cũng không có dừng lại xoay người kéo dài khoảng cách chuẩn bị xuống một lần va chạm a xếp tại sau cùng đầu kia thuyền đánh cá tại b ầ y cá vây công hạ bị đụng đổ tiếng thét trói thai rơi xuống nước âm thanh nổi lên bốn phía b ầ y cá tựa như ngửi được mùi thanh cá mập chen chúc m à t ớ i tiếng kêu thảm kinh khủng tựa như là sinh mệnh sau cùng gào thét ở trên mặt hồ dập dờn lại đi chương hai mươi lăm cưới cá rơi xuống nước ngư dân kinh nghiệm phong phú tại tâm hai ba người cá dẫn tới đám người trốn vào móc ngược thuyền đánh cá hạ mang máu bọt khí không ngừng từ thuyền đánh cá bốn phía toát ra cắt nhìn về phía lao tôn đầu lao tôn đầu nhìn về phía lao hứa lao hứa quay đầu đi lao hoàng nói một mình nói bậy cá nhiều lắm trốn ở thuyền đánh cá dưới cũng chỉ là kéo dài chút thời gian lao hứa nói cần vì cứu một người mà chết hai người sao lao tôn đầu nhìn về phía trương thanh dương dũng sĩ đại nhân lao hứa lơ đãng lướt ngang một bước chặn hắn ánh mắt lao tôn đầu thở dài không có tiếp tục nói hết lao tôn diện b ạ o trên mười phần dãy r u a cắn răng nói không thể đi không cứu nổi đi lên bờ cá lớn hung hãn cắt lâu dài đánh cá nhưng chưa từng gặp qua dạng n à y hung vật thấy chết không cứu mặc dù không đành lòng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra chết một nhà tốt hơn chết một đường mặc dù tàn nhẫn lại càng lý trí đám người cố nén bi thống không nhìn tới thừa dịp cá lớn đều bị hấp dẫn tới đem một lời phẫn nộ bi thống đều phát tiết tại trèo thuyền bên trên liều mạng hướng bên bờ chạy tới tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít mang ý nghĩa người sống không còn m ấ y cái các khóc liều mạng trèo thuyền thanh dương lao hoàng bỗng nhiên cả kinh kêu lên thanh dương mau trở lại không cứu nổi lao hứa vội vàng hướng phía trương thanh dương bóng lưng hô lao tôn đầu kinh ngạc quay đầu một đôi đôi mắt giả nua v ẫ n đục đ ộ n g dung mà nhìn xem long huy d u n g sĩ vọt ở giữa không trung thân ảnh con kia nghe nói là sủng thú mèo ngồi s ổ m ở trên đầu của hắn n ắ m thật chặt tóc của hắn m è o m è o thi tan mèo tức giận kêu lên ta không điên trương thanh dương trong mắt lóe sáng sáng q u a n t r ạ c h ta phát hiện đầu kia đem đầu phá tan nước cá có thể bị tâm linh chi cầu ngắn ngủi không chế bất quá cũng đầy đủ mắt thấy trương thanh dương liền phải rơi vào mặt nước lúc một mảnh bóng đen từ dưới chân hắn trong hồ nước t o á ra thanh dương chú ý dưới chân lao h à n g bạo quát nổi lên mặt nước rõ ràng là đầu kia đầu va nước cá lớn con cá này thể giờ phút này lại vô cùng ăn tĩnh phù ở trên mặt nước hô trương thanh dương thành công chạm đất nhẹ nhàng thở ra ngốc cá thi tan m è o trào phúng đất m è o m è o kêu một tiếng đi trương thanh dương hào khí đại phát đại ngốc cá bỗng nhiên khởi động bổ sóng c h ạ m biển đất liền xông ra ngoài bọc nước văng khắp nơi hai bên c ả n h hồ tại dư quang bên trong bay nhanh l g ư lại trương thanh dương s o n g tay ôm thật chặt thân cá v ú i người đem thân thể dán tại cá trên lưng k h í p mắt nhìn về phía trước móc n ư ợ c thuyền đánh cá tại bảy cá tứ n g ư dưới đã tàn tạ không chịu nổi mấy đầu cá lớn xuyên đến lao đi tìm cơ hội đem ngư dân từ tàn tạ thuyền đánh cá bên trong Đối cấp trương ố ngốc đối c cá không có chút nào để phòng chi tâm. Bọn chúng đến đại để đại gần không nào phòng bọn nghị không khái tâm, tuyệt a gian. tại trong xuất t hiện bọn chúng ở trong sẽ xuất hiện cá ở r sẽ thanh dương h i ế p trong ánh mắt dần dần tránh xảy ra nguy hiểm quan mang đụ n g vào dùng hết toàn lực trương thanh dương sắc mặt nghiêm túc hướng dưới thân cá lớn truyền đạt mệnh lệnh bị tâm linh chi cầu cho khống chế đại ngốc cá căn bản không có chút gì do dự vung vẩy cái đuôi biên độ trong nháy mắt tăng mạnh hai điểm một c ỗ lực lượng mánh liệt từ cái đuôi một mực truyền đạt đến đầu cá ghé vào cá trên l ư n g trương thanh dương đều có thể cảm nhận được rõ ràng dưới thân đại ngốc cá là tại trung thực đất chấp hành mệnh lệnh của mình y mắng du động chống g ô n g tăng lên hai điểm khí thế hưng mánh mở đủ mã lực đại ngốc cá một chút liền đem phía trước hai con cá lớn đụng bay ra mặt nước b ạ c h cái bụng đều lộ ra làm đ ư ợ c tốt trương thanh dương hô to một tiếng loại này lực lượng tuyệt đối nghiền ép cảm giác thực sự quá sung sướng trương thanh dương k h ô n g chế đại ngốc ngư tướng b ả y cá đụng người ngã ngựa đổ thuyền đánh cá trên các nhìn trận mắt hốc mồm vừa nóng máu sôi trào bọn hắn gào t h é t nghĩ muốn quay đầu đi cứu người nhưng là vẫn bị lao tôn đầu cho nghiêm khắc cấm chỉ vị này lao ngư dân nhìn rất rõ ràng đầu kia bị đụng đổ thuyền đã tàn tạ không chịu nổi ngay cả thuyền đều thành dặng này người còn có thể còn lại mấy cái một cái vẫn là hai、cái. vì một hai cái có lẽ vẫn là bị cắn đứt cánh tay hoặc là chân một hai người còn muốn góp đi vào mấy cái nhân mạng hắn hy vọng trương thanh dương có thể cứu về đến mấy người nhưng là hắn tuyệt không hy vọng hắn c á t mạo hiểm về đi cứu người bị đột nhiên xuất hiện cá gian đụng mộng bầy cá nhất thời có chút phản ứng không kịp cái này cho trương thanh dương cứu người thời gian tốt nhất ngay tại lúc này cứu người trương thanh dương la lớn titan mèo cái đuôi linh hoạt từ thân tàu h ả i q u ố t khe hở bên trong xuyên cắm đi vào sau một khắc liền cuốn lên một người sống sót ném lên cá lưng trương thanh dương một thanh tiết được đem run dẩy ngư dân cho ổn định tại cá trên lưng tại tâm linh chi cầu cảm ứng xuống thân tàu bên trong còn có một người nhưng là đối phương tượng t r ừ n g cho sinh mạng thể chính tâm linh chi quang chính đang nhanh chóng ảm đạm còn có một cái thi tan mèo lại một lần nữa đem cái đồi quang đi vào cùng một thời gian b ầ y cá nhóm dần dần kịp phản ứng ý thức được lúc đầu trong đồng bạn ra cá gian đại ngốc cá thân thể thỉnh thoảng lại run một chút trương thanh dương mặc dù sắc mặt không thay đổi nhưng là trong lòng thầm kêu không ổn đây là đại ngốc cá chính tại thoát ly tâm linh chi cầu khống chế dấu hiệu đại ngốc cá dùng n ố c dù sao cũng là trong hồ bá chủ cấp sinh vật trương thanh dương tâm linh chi cầu lại cực kỳ sơ cấp có thể khống chế nó thời gian dài như vậy đã rất tốt song chưa trương thanh dương hỏi nghe ô trương thanh dương vô cá lưng khống chế đại ngốc cá hướng về bên bờ p h ó n g đi đại ngốc cá có chút kháng cự đất không chịu động bốn phía b ầ y cá lại hung dữ xông lên trương thanh dương nổi lên tinh thần lực lần nữa thôi động tâm linh chi cầu hung h ă n g cắm vào đại ngốc cá trong ý thức b ầ y cá bên trong một đầu hình thể nhỏ bé cá bỗng nhiên xông lên hung á c cắn đại ngốc cá một ngụm đại n g c cá bông dưng chấn động tựa như giật cả mình đột nhiên khởi động lao ra ngoài trương thanh dương may mắn tại bảy cá phối hộp xuống lần nữa thuận lợi khống chế được đại tại đại ngốc thân cá về sau một người bị cái đuôi mèo kéo lấy phá tan mấy khối b o n g thuyền đột phá bảy cá phong tỏa phóng tới bên bờ trên thuyền mọi người đã lần lượt lên bờ chính khẩn trương nhìn chằm chằm cưỡi cá trương thanh dương mắt thấy trương thanh dương cứu được hai người cưỡi cá trở về lập tức hô to gọi nhỏ hoan hô lên tiếp cận bên bờ lúc tâm linh chi cầu cùng đại ngốc cá ở giữa kết nối đột nhiên cắt ra trương thanh dương tâm linh hơi hồi hộp một chút đại ngốc cá lắc một cái thân thể liền đem hai người một mèo cho bỏ x u tới chật vật rơi xuống nước nhân hòa mèo đều đã tới gần bên bờ trương thanh dương vịn còn có chút run cả Đại n g chương cá x hai mươi ra n g giữ sáu lao giang hồ dạy bảo trương thanh dương hô hô thở hồn hẹn hành động lần này mặc dù hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn là một mươi phần kích thích Trái tim phủ phủ, phủ phủ một trận mẹ phù phù, phù phù lao o ạ n l tôn đầu nói liền muốn quỳ xuống đến cảm t ạ doa đến trương thanh dương tranh thủ thời gian đỡ hắn lên lao hứa nói lao tôn đầu còn không m a u đi xem một chút bị thôn các ngươi ngư dân giống như bị thương lao tôn đầu miệng bên trong không ngừng nói cảm kích lời nói đi xem bị cứu lên ngư dân lao hoàng kính sợ nhìn thoáng qua trương thanh dương trên bờ vai ti tan n è o hỏi ngươi không có bị thương chứ không bị tổn thương ngươi cái này sùng thú không có bị thương chứ không có nó rất tốt không bị tổn thương liền tốt không bị tổn thương liền tốt lao hoàng một mặt may mắn địa đạo lao hứa nhẹ giọng nói thanh dương ngươi vừa mới không nên xúc động như vậy mệnh của ngươi so mạng của bọn hắn đáng tiền ngươi không nên bốc lên sinh mệnh của mình nguy hiểm đi cứu hắn mặc dù nhìn ngươi lông tóc không thương nhưng là chỉ cần có một chút sai lầm ngươi cùng ngươi sùng thú chỉ sợ cũng đến táng thân bụng cá lão hoàng nói càng thêm trực tiếp thanh dương ta cùng lao hứa còn phải dựa vào ngươi bảo hộ đâu ngươi muốn là vừa vặn bị bảy cá giết chết ta cùng lao hứa tám chín phần m ư ơ i cũng phải xong đời Lao trương cần khuyên đủ nói, thanh dương n gãi gãi đầu nói ta chính là xem bọn hắn quá đáng thương không t h à n h lòng tốt ta nghe các ngươi ta nhất định lượng sức mà đi trương thanh dương tiếp nhận hai người ý kiến lao hứa cùng lão hoàng l i ế c nhau mới yên lòng tại trong lòng hai người bọn hắn có thể không có thể còn sống trở về chủ yếu còn phải dựa vào trương thanh dương cho nên hai người đối trương thanh dương đặc biệt dẻ c h ờ n g mà lại trương thanh dương vừa mới biểu hiện cực kỳ tốt chẳng những tiên h phú chiến đấu cực kỳ cao mà lại có tình có nghĩa về sau tám chín phần mười sẽ trở thành đại nhân vật trong lòng hai người tự nhiên là có cùng trương thanh dương chỗ tốt quan hệ ý nghĩ đều là ngươi là ngươi hại chết khang tiểu đinh đột nhiên một cái khỏe mạnh ngư dân bi p ẫ n bọn tới trương thanh dương thân la lớn cái gì khang tiểu đinh trương thanh dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói liên la bị ngươi mèo dùng cái đôi kéo về cái kia khỏe mạnh ngư dân nổi giận đùng đùng không đợi trương thanh dương nói chuyện lao tôn đầu chạy tới một bàn tay lắc tại ngư dân trên mặt ba một tiếng văng giòn dẫn tới những người k h á c kinh nghi nhìn sang nói cái gì hôn t r ư ớ n g lời nói c ú t v ề thứ mất mặt xấu hổ lao tôn đầu đổ ập xuống đất mắng khỏe mạnh ngư dân trận mắt tròn xoe cùng lao tôn đầu đối mặt khang tiểu đinh bị cá cắn bị thương đâu còn có thể trải qua ở bọn hắn tại trên hồ kéo lấy liên l a bọn hắn h ạ i c h ế c khang tiểu đinh、cúp. lao tôn đầu nổi giận nói nhìn thấy lao tôn đầu thật nổi giận khỏe mạnh ngư dân cũng sợ h lao tôn đầu quay người nhìn về phía trương thanh dương ăn nói khép nép nói có lỗi với dũng sĩ đại nhân khang tiểu đinh là hắn chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn s á t vách hàng xóm khang tiểu đinh chết rồi hắn khó tiếp t h ụ dũng sĩ đại nhân ngươi tuyệt đối không nên trách tội hắn lao tôn đầu nói liên tục xin lỗi về sau mới tại lao hứa khuyến cáo giới đi ổn định các cảm xúc lao hứa nói thanh dương ngươi thấy được đi những n à y ngư dân sợ uy mà không có đức ngươi đối bọn hắn cho dù tốt đều vô dụng ngươi đều đã bước lên nguy hiểm tính mạng tại cứu bọn họ bọn hắn sẽ còn trách ngươi đám người này không đáng ngươi dùng sinh mệnh đi liều trương thanh dương thở dài nói cái kia khang tiểu đinh ta tại cứu lúc trước hắn liền cảm ứ n g được sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng hạ xuống ta cũng là đánh cược một lần đáng tiếc vẫn là chết rồi là ta lực lượng quá yếu nếu không thì có thể đem hắn cứu trở về lao hoàng thở dài ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ không biết lòng người hiểm ác lao hứa nói hai n g ư ờ i lợi tại cái này ta qua đi hỏi một chút tình huống tình huống của hôm nay lộ ra q u ỷ dị lao tôn đầu không thành thật nha lao hoàng trên mặt lộ ra một tia hung sắc hai anh em ta đến giúp việc khó của hắn hắn lại giấu giếm tình huống để huynh đệ chúng ta lâm vào hiểm cảnh trong ạ m thời t ư ớ c không tính t á với về, phải hối hắn, chờ trở về, lão thử nhất định phải làm cho hắn hối hận. n trở t r lão làm o hồ đầu kia đại ngốc cá ỉ vào thể trạng tương đối lớn một trận dày vò vậy mà quả thực là xông ra bảy cá vây quanh bầy cá đại khái là cực hận con cá này gian theo thật s á t ở phía sau không lâu sau bầy cá trong tầm mắt biến mất bầy cá rời đi lòng của mọi người tình cuối cùng dễ dàng một chút trương thanh dương đảo mắt đảo nhỏ ở trên đảo đại khái là ít hay lui tới nguyên nhân mọc đầy lục thực đảo tâm hất lên một tấm lụa mỏng giống như hơi nước tại cách đó không xa tu cùng một chỗ liếm vết thương cát không còn vừa xuất hành thời điểm bộ kia hào khí dáng vẻ tình cảnh bi thảm cái kia khỏe mạnh ngư dân ngẫu nhiên sẽ còn hướng trương thanh dương nhìn bên này một chút giống như có lẽ đã mười phần xác định đem khang tiểu đinh chết cho gắn ở trương thanh dương trên đầu trương thanh dương cũng lười để ý đến hắn trên đời tổng có một ít không làm rõ ràng được tình huống đầu đất mà trương thanh dương cứu người cũng chỉ là tuân theo giá trị của mình xem mà thôi không có quan hệ gì với người ngoài tuy nói không có thể cứu trở về nhưng dù sao cũng là lấy hết toàn lực trương thanh dương cũng không lại bởi vậy mà tự trách các có tại nhóm lửa có tại cho đồng bạn băng bó vết thương trương thanh dương di động ánh mắt nhìn thấy lao hứa cùng lao tôn đầu chính tụ cùng một chỗ thất giọng nói gì đó hai người có chút ít tranh chấp lao tôn đầu tựa hồ đang giải thích lấy cái gì thái độ bảo trì nhất quán khiêm tốn lao hứa thần tình nghiêm túc nhưng cũng không có quá mức bức bách đối phương lao hoàng ở một bên lạnh giọng nói không nên bị lao đầu kia thật thả b ề ngoài cho lửa gạt có thể làm cho những này hung hãn ngư dân túi đầu nghe theo nhưng không phải là bởi vì hắn chất phát trung thực do thổi qua hai người đều kìm lòng không đặng rung động run một cái trên đảo nhiệt độ không khí vẫn có chút thấp rất nhanh lao hứa trở về sắc mặt bình tĩnh nói lao giả này không chịu thừa nhận nhưng là ta nhìn dáng vẻ của hắn nhất định là có chuyện giấu diếm lao hoàng cả giận nói lao giả cho thể diện mà không cần ta đến hỏi h ắ n lao hoàng so lao hứa khỏe mạnh không nói tính cách cũng nóng nảy một chút lao hứa nói chuyện hắn lập tức liền nổi giận lao hứa kéo lại hắn đ ể ép thanh âm nói giờ phút này đồng tâm hiệp lực không thể vạch mặt húng chi hắn hướng phía ngư dân bên kia nhìn thoáng qua thanh âm càng thêm nhỏ bọn hắn nhiều người chúng ta lại không có thương không nên đem bọn hắn làm cho bí quá hóa liều lao hoàng cũng không phải người ngu tình huống hiện tại xác thực không thích hợp tìm đối phương phiến phức hắn trùng điệp hư một tiếng chờ trở về chờ xem chương h a đảo giữa hồ kỳ ngộ lao hứa quay đầu nhìn về phía trương thanh dương ngôn từ khẩn thiết nói vạn nhất ta nói là vạn nhất những cái k i u ngư dân đối với chúng ta nếu là sinh ra ác ý thanh dương ngươi có thể đỡ n ổ i sao câu này ám chỉ trương thanh dương lập tức liền nghe hiểu lao hứa hai người là sợ mặc dù hai người mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh nhưng là từ tâm linh c h i cầu cảm ứng bên trong hai người cảm xúc chấn động lợi hại hiển nhiên chô đang sợ hai bên trong trương thanh dương nhìn một chút bên kia may mắn còn sống s u t h ắ c ư ớ n g lao hứa hai người gật gật đầu nói bằng vào ta đến xem bọn hắn chưa chắc có lá gan dám mạo phạm chúng ta liền coi như bọn họ nghĩ phải làm những gì hai vị đại thúc cũng không cần sợ ta đủ có thể chống đỡ bọn hắn lao hoàng hớn hở ra mà nói may mắn cục trưởng đem người phải tới lao hứa lòng dạ sâu hơn nhưng cũng sắc mặt trong nháy mắt buông lỏng thanh dương lần này coi như ta cùng lao hoàng thiếu ngươi một cái nhân tình trương thanh dương k h o á t k h o á t tay ngại ngùng đất cười hạ nói hai vị đại thúc khách khí đây là chức trách của ta bất quá bây giờ chúng ta có hay không có thể cân nhắc trở về đã tìm được thủy quái nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành bất quá ta nhìn những thuyền kia đều có khác biệt trình độ tổn thương chỉ sợ không tu bổ một chút là không cách nào chạy trở về lao hứa xứng sở ý thức được nếu như thuyền không thể dùng chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên hoang đảo ngồi đợi trong cục tới cứu viện vấn đề là truy bắt cục mỗi ngày một đống lớn sự tình chờ phát hiện bọn hắn lại nghiên cứu đối sách lại phái người tới cứu viện cũng không biết là lúc nào nhóm người mình lại có thể tại mảnh này trên hoang đảo sinh tồn bao lâu có lẽ ở trên đảo có thể tìm tới một chút có thể uống nước ngọt nhưng là đồ ăn từ chỗ nào đến còn có mối ăn đâu lao hứa thâm nhập hơn nữa tưởng tượng mảnh này hoang đảo rõ ràng không an toàn vạn nhất có cái quái thú hoặc là thủy quái cái gì đây không phải là ngồi chờ chết sao lao hứa cái chán rất nhanh suất m đi chúng ta đi bên hồ nhìn xem những thuyền kia còn có thể hay không dùng lao hoàng không nghĩ tới nhiều như vậy nhưng hiển nhiên đợi tại trên hoang đ ả o tuyệt không phải cái gì làm người thoải mái sự tình hai người tới bên hồ đem may mắn còn sống sót hai chiếc thuyền lăn qua lộn lại kiểm tra một lần lao hứa sắc mặt là một chút xíu ưu ám số giới thẳng đến trong đó một chiếc tổn hại nghiêm trọng thuyền ở trước mặt hắn chìm vào đáy hồ lao hứa mặt triệt để đen hai người động tác đã sớm bị lao tôn đầu để ở trong mắt không đợi lao hứa đi tìm hắn để gây sự lao tôn đầu mình vội vàng tiểu chạy tới vỗ b ậ ngực nói hứa đại nhân hoàng đại nhân các ngươi yên tâm sửa thuyền vật liệu là có trên đảo cây rất nhiều nhưng có thể dùng để tạo thuyền không được nhưng là dùng để tu b ổ lâm thời sử dụng là hoàn toàn không có vấn đề lao hứa nghe hắn một phen cam đoan sắc mặt hơi tốt đi một chút lao tôn đầu chúng ta cũng không muốn tại trên hoang đảo qua đêm húng chi long huy dũng sĩ cỡ nào thân phận nếu như bởi vì nguyên nguyên nhân ngưng lại tại trên hoang đảo trách nhiệm này ngươi đảm đường không nổi lao tôn đầu liên tục cam đoan tươi c ư ờ i nói đúng thế đúng thế hai vị đại nhân yên tâm ta lập tức cũng làm người ta sửa chữa chờ thuyền một xây xong chúng ta lập tức rời đi không có thuyền chúng ta những n à y trên nước hán tử cũng không thể bơi về đi không phải lao hoàng vừa trứng mắt ngươi biết liền tốt đừng tại đây xử lấy mau để cho người đi sửa lao tôn đầu làm việc đến là rất lưu loát tất cả ngư dân đều bị động viên chia mấy tổ một tổ đống t h ủ i một tổ đi kiểm tra thuyền thu thập thượng có thể miễn cưỡng sử dụng thân tàu hai cốt một tổ đi đánh cá thu thập trên đảo quả dại còn lại hai cái thụ thương ngư dân cùng lao tôn đầu c h à o hỏi lao hứa mấy người tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi titan mèo thư thư phục phục ghé vào bên cạnh đống lửa chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy lao tôn đầu chiều cố tại nó dưới thân đệm lên một tầng thật dậy làm lá cây khô không cần nằm tại băng lãnh đất trên bùn lao tôn đầu nhập ra tùy tục dùng lá cây tập kết một cái đơn giản v ậ t chứa không biết từ chỗ nào tiếp đến một bát có chút thanh tịnh nước ngọt cho nó uống mặt khác hai cái ngư dân từ phụ cận tìm một chút màu đỏ quả mọng cũng đưa đến ti tan mèo bên miệng cho nó hưởng dụng mấy cái ngư dân đối ti tan mèo rất là tôn kính trương thanh dương nhìn thấy trong mắt cảm thấy những n à y ngư dân có phi thường một mạc giá trị quan cái gọi là một thủ trả một thủ ngươi giúp hắn hắn liền giúp ngươi ngươi hại hắn hắn cũng hại ngươi cho dù đối phương cũng không phải là người mèo t i tan mèo nhai lấy màu đỏ tiểu quả mọng n ắ m trương thanh dương một chút ngươi nhìn một cái người khác thái độ phục vụ nhiều học tập lấy một chút lười biếng ngai mấy cái quả mọng titan m è o dùng móng vuốt đem còn lại hướng ra phía ngoài đ ấ y hai cái ngư dân lại đem còn lại quả mọng phân cho những người khác trương thanh dương nhặt lên một cái thả vào trong miệng một cỗ chua xót cảm giác theo tương chất phun ra ngoài cả người tinh thần đều thần kỳ trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút lao tôn đầu nói cái này quả dại bắt đầu ăn chua cực kỳ nhưng là cực kỳ dài khác chờ bọn hắn bắt trên một chút cá trở về đem những n g à quả mọng đập nát bôi tại thịt cá bên trên kia là tương mỹ vị một điểm mùi cá tanh đều cảm giác không thấy lao tôn đầu đầy mặt dáng tươi cười nhìn về phía lao hứa hai có người nói lần này đều là tiểu lão mà không có làm tốt kỹ càng chuẩn bị hại hai vị đại nhân thân hãm hiểm cảnh tiểu lão nhân trong lòng m ư ờ i phần bất an đợi sau khi trở về tất có hậu báo tại lao tôn đầu không để lại dư lực định m ặ dưới bầu không khí cũng h ò a hoạn rất nhiều bị ấm áp ánh lửa m ộ t nướng lập tức cũng là m người ta có loại buồn ngủ cảm giác trải qua vừa mới nguy hiểm tất cả mọi người là tâm thần mọi mệnh tại ấm áp an toàn hoàn cảnh dưới một trăm tính lại lập tức liền có loại muốn ngủ một giấc cảm giác cũng không biết là ai trước ngáp một cái trong nháy mắt lây bệnh những người khác nơi xa bận rộn thân ảnh chỗ gần ấm áp ánh lửa đều để người từ đáy lòng cảm thấy yên tâm mấy người bọc lấy quần áo tới gần đống lửa treo lên chợp mắt tới trương thanh dương tinh thần lực tương đối cường đại nửa ngủ nửa tỉnh duy trì một phần cảnh giác đ ỗ n g nhiên trương thanh dương tựa như nghe được có người đang kêu tên của hắn lập tức tỉnh táo lại bên cạnh đống lửa mấy người đã ngủ thì tan mẹo cũng rất có vận l u ậ t đất đánh lấy tiểu khó khẽ trương thanh dương hướng bốn phía nhìn một chút nơi xa các còn đang bận việc hắn cũng không nhìn thấy chào hỏi hắn người đ ô n g nhiên thanh âm lại ghé vào lỗ thai hắn văng lên m ở mịt thanh âm tựa hồ là từ so so sánh địa phương xa chuyển đến nhẹ nhàng tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió cho thổi tan thanh âm rất kỳ quái trương thanh dương cảnh giác thôi động tâm linh chi cầu cảm ứng b ụ n phía một điểm nguy hiểm tín hiệu đều không có bắt được trương thanh dương cảm thấy cái này đột ngột xuất hiện thanh âm cực kỳ có gì đó quái lạ nhưng là thanh âm bên trong lộ ra thân thiết tựa hồ là cái gì quen thuộc người tại trào hỏi mình cái này khiến hắn cảm thấy hết sức tò mò trương thanh dương nhẹ nhàng đứng lên k h o mắt nhìn sang bên cạnh đống lửa người không có bừng tỉnh bất luận kẻ nào hắn lại nhìn một chút ti tan do dự một chút cũng không có tỉnh lại nó rón rén từ cạnh đống lửa rời đi lần theo thanh â m hắn vượt qua đảo bên cạnh một mảnh đất trống trải mang xuyên qua một mảnh thưa thất rừng tây thuận một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ một đường hướng về phía trước cuối cùng dòng suối nhỏ đầu mượn trong một cái sơn cốc đầm nước dừng bước lại đầm nước xanh đầm t ĩ n h m ị c h một chút có thể nhìn thấy rất sâu địa phương nhưng nhìn không thấy đáy đầm nước bốn phía tràn ngập mát lạnh hơi nước không khí rất là ướt át tại bên đầm nước trên đứng thẳng mấy tôn thạch điêu có lớn có nhỏ đồng đều bỏ đầy rêu xanh nhìn không ra bộ dáng ban đầu nước suối đ ô n g nhiên cốt cốt tuân ra động tựa như là sôi trào nước nhưng lại ngoài ý liệu bình tĩnh đ ô n g nhiên một cái mỹ lệ thiếu nữ tại sóng nước bên trong dâng lên thiếu nữ cởi trần lấy trắng nón nà cánh tay làn da bạch tỏa sáng thiếu nữ mang theo một tôn không biết dùng cái gì tạo ra thải sắc vương miện g hai mắt thật to rất là tinh khiết như có nước suối ở trong đó dập dởn trưng ơ thanh dương n g ư ờ i tốt chương hai mươi tám linh cảm t h ầ n nữ thiếu nữ đại bộ phận thân thể đều bao bọc ở sóng nước bên trong chỉ lộ ra nửa khúc trên thân thể một phần nhỏ làn da tinh tế tỉ mỉ tựa như bút bê đ ồ n dạng tại thiếu nữ ôn nhu ánh mắt đất nhìn chăm、chú. trương thanh dương mím môi một cái đột nhiên cảm giác được miệng có chút làm hai mảnh đỏ h ửng nổi lên gương mặt n g ư ơ i b i ế ta t không phải tại sao lại biết tên của ta trương thanh dương cố nén ý xấu hổ tò mò nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện trong nước thiếu nữ tinh k i ế t mỹ lệ thánh k i ế t đây là trương thanh dương trước kia chưa hề tại khác nữ tính trên thân phát hiện quả đặt chất đương nhiên thiếu nữ lộ ra nụ cười mê người ta không gì làm không được trương thanh dương chợt phát hiện thiếu nữ thanh âm cũng đặc biệt tốt nghe thanh thúy tựa như len ken g ọ t nước ấm thanh trương thanh dương hiếu kỳ nói nghe nói chỉ có thần có thể không gì làm không được người là thần sao thiếu nữ nói đúng thế ta chính là thần không giống chứ trương thanh dương nói ta chưa thấy qua thần bất quá ngươi nhìn cùng nhân loại chúng ta không hề có sự khác biệt thiếu nữ dưới thân sóng nước bỗng nhiên chậm dại h ư ớ n g phía dưới rút đi lộ ra thiếu nữ chân dung trương thanh dương h a to mồm nghẹn họ nhìn g n chân chối thiếu nữ huyện chuyển thân thể lại là nửa người nửa cá một đầu mỹ lệ thải sắc đôi cá trải tại sóng nước bên trên trương thanh dương nuốt ngụm nước miếng thử dọ xét nói ngươi là thủy thần không sóng nước lại chậm dại dâng lên đem thiếu nữ huyện chuyển duyên dáng thân thể che giấu trương thanh dương ánh mắt theo sóng nước di động có chút lưu luyền không rời thiếu nữ thanh âm thanh thúy tiếp tục vang lên ta là linh cảm c h i thần linh cảm c h i thần là làm cái gì thiếu nữ nhẹ trao lại xuống lông mày nói ngươi muốn đôi thần linh bảo trì tôn kính dừng lại thiếu nữ vẫn là hồi đáp ta có thể thỏa mãn người nguyện vọng bất luận cái gì nguyện vọng trương thanh dương hỏi thiếu nữ nói đúng vậy bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thật là lợi hại trương thanh dương tan thản nói hiện tại chỉ cần ngươi thành tâm thành ý hướng ta cầu nguyện ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi muốn nhớ kỹ cầu nguyện thời điểm muốn tâm thành muốn k i ê m tốn nếu không thần linh là sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thiếu nữ nói vì cái gì Thiếu nữ nghi hoặc nhìn về phía hắn trương thanh dương ổ một tiếng vội vàng giải thích nói tại sao là ta tại sao muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta thần bí thiếu nữ mỉm cười bởi vì ngươi rất đặc thù ngươi trên sự nỗ lực tiến lại không bị người lý giải có ít người xem thường ngươi nhưng là không sao hết t h ầ thành kiến cùng bất công đều sẽ theo ngươi tăng lên mà toàn bộ biến mất ngươi muốn lực lượng sao ta nhìn thấy trên người ngươi có một cỗ lực lượng rất yếu nhưng là rất có tiềm lực tới đi trương thanh dương khiêm tốn hướng ta ư n thuận nguyện vọng của ngươi trương thanh dương kinh ngạc nhìn đối phương thẳng đến thiếu nữ bắt đầu lộ ra vẻ tức giận mới bỗng nhiên thu về ánh mắt nói ta không có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện thiếu nữ sửng sốt một chút tựa hồ muốn nổi giận nhưng vẫn là cố kiềm nén lại sóng nước theo một trận c u ộ n c u ộ n gia cảnh của ngươi nhìn cũng không phải là quá tốt chẳng lẽ ngươi không muốn có càng nhiều t à i phú đến cải thiện gia đình hoàn cảnh sao thiếu nữ k h ẽ hé môi son thanh âm tràn đầy dụ hoặc theo thanh âm của nàng một chút á n h nhuận màu trắng sữa chân trâu bỗng nhiên xuất hiện tại nâng lên nàng thân thể trong cuộc nước những n à y cùng ngón cái không c h ê n lệch nhiều chân trâu khỏa khỏa viên nhuận vô hạn mặc dù trương thanh dương đối chân trâu cũng không có cái gì hiểu rõ nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được những này t r ầ n châu khẳng định có giá trị không nhỏ trương thanh dương khó xử mà nói cha mẹ ta là cứng nhắc người bọn hắn sẽ không tiếp nhận bay tới chi tài húng chi bọn hắn kinh doanh bữa sáng cửa hàng sinh ý còn có thể mặc dù không nhất định có thể phát tài nhưng là ăn mặc không lo thiếu nữ nói biết mộ thiếu ngại ngươi có người thích sao ta có thể để nàng trương thanh dương lập tức nói không được cha ta biết lại đánh gãy chân của ta vậy được rồi thay đổi một cái trong thân thể của ngươi chạy xuôi s ủ n g thú chiến sĩ máu tươi một viên cường đại sùng thú chứng thế nào thiếu nữ hỏi một bộ phận sóng nước tự động tụ tập cùng một chỗ ngưng tụ thành một viên hình bầu dục sùng thú c h ứ n g bộ dáng sùng thú c h ứ n g nổi đồng bể giữa không trung một mực bay tới trương thanh dương trước mắt trong suốt sùng thú c h ứ n g bên trong một con sinh động như thật nhỏ bé sùng thú chính đang ngủ say màu băng lam lực lượng tại thân thể nó bên trong chạy xuôi trên đầu có sừng trên người có vảy thiếu nữ nói đây là một chỉ có được băng kỳ lân huyết mạch kỳ khuyển sinh sinh ra tới liền có bất p h à m lực lượng kỳ chó tựa như trong giấc n g ộ n cảm nhận được cái gì đông nhiên hát hơi một cái một đoàn màu băng lam lực lượng trên không trung như là hỏa diễm sôi trào tiêu đốt trương thanh dương hai mắt sáng lên lực lượng này nhìn liền siêu cường a văn g kỳ lân huyết mạch trưởng thành tính không thể nghi ngờ a thiếu nữ nói thế nào muốn không trương thanh dương gật đầu một mặt si mê nhìn chằm chằm sùng thú chứng bên trong con kia kỳ khuyển thiếu nữ nói n ằ m xuống hôn d ư ớ i chân bùn đất thành tính mặc niệm tên của ta linh cảm thần nữ ương t h u ậ n ngươi thần thánh nguyện vọng nhớ kỹ càng thành kính nguyện vọng của ngươi liền càng khả năng thực hiện ta là linh cảm thần nữ hiện tại ương phận nguyện vọng của ngươi trương thanh dương đông như nói chỉ cần ta cầu nguyện ngươi là có thể đem cái này kỳ k u y ể n cho ta không thiếu nữ nghiêm túc nói nhất định phải mặc niệm ta thần danh trong lòng muốn thành kính vậy ta phải bỏ ra cái gì sao ta là vạn năng lại nhân từ thần không cần ngươi bất kỳ vật gì ta sẽ chỉ ban cho ngươi đồ vật thiếu nữ hơi không kiên nhẫn trương thanh dương nháy mắt mấy cái nói phụ thân ta nói qua trên trời sẽ không rất điếm bánh thiếu nữ trầm mặc hạ nói ngươi đ ế n tục cùng muốn thế nào trương thanh dương ho nhẹ vừa nói nói ta cảm thấy vô luận là ai cho dù là thần cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tiễn biệt người đồ vật bọc lấy thiếu nữ sóng nước một trận cuồn cuộn ta nói qua ta là vạn năng lại nhân từ thần ta không quan tâm các ngươi cho chút đồ vật kia thật cái gì cũng không cần nỗ lực sao ừng vậy ngươi thể ta hướng nguyện ngươi không lại bởi vậy hướng ta yêu cầu bất kỳ vật gì ta không cần giao ra cái gì hình thức đại giới bởi vì ngươi là vạn năng lại nhân từ thần trương thanh dương nói nói có chút trọt dạ thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm trương thanh dương nói ngươi đối thần quá vô lễ trương thanh dương ngượng ngùng cười một tiếng qua vài giây đồng hồ thiếu nữ khôi phục lại bình tĩnh ngữ khí cũng dịu dàng rất nhiều hướng dẫn từng bước đây là ngươi cơ duyên lớn bỏ lỡ lần này lại nghĩ nhìn thấy ta cũng chỉ có ước vạn một phần vạn thời cơ cho nên ta phải nắm chặt lần này cơ hội khó được trương thanh dương nói không sai thiếu nữ mỉm、cười. người phàm tục cả một đời lại có mấy lần cơ hội thay đổi vận mạng mình đâu vận mệnh giáng lâm đến trước mặt ngươi ngươi liền cần phải nắm chắc ừng ân trương thanh dương may g ậ t đầu ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao kêu gọi tên ta khiêm tốn kêu gọi tên ta nếu như ngươi là ta thành k í n h tín đồ tại ngươi kêu gọi tên ta lúc ta sắp giáng lâm ban cho ngươi nguyện vọng t h á n h khiết quang huy tại thiếu nữ chân bóng trên c h á n chạy xuôi Trưng 29, Mộng tỉnh, thật Mộng giả trương thanh dương thân thể tự chấn cổ họng nhấp nhô hai lần nói ngươi có thể trị hết thương thế của ta đương nhiên thần kinh của ngươi nguyên xảy ra vấn đề không phải sao thiếu nữ kiêu ngạo mà cười đối nhân loại các ngươi tới nói c h ữ a trị loại này tổn thương là chuyện không có thể nhưng với ta mà nói lại cực kỳ đơn giản trương thanh dương nghĩ muốn nói chuyện lại cảm thấy cuống họng làm câm hắn nuốt hai cái nước b ọ t mới phun ra thanh em thẳng hẳn ta muốn bỏ ra cái giá gì không ngươi không cần bất luận cái gì nỗ lực ta là nhân tử thiếu nữ cao cao tại thượng bao quát trung sinh ta ta không tin trương thanh dương khó khăn nói thiếu nữ nhìn xuống trương thanh dương n ắ m chắc thắng lợi trong tay quỳ xuống hôn ta dưới chân bùn đất khiêm tốn đất kêu gọi tên ta trương thanh dương rất khó kháng cự loại này dụ hoặc hắn chậm rãi cuối người một vài bức đã từng xuất hiện ở trong đầu hắn điên cuồng nghĩa lên hắn đã từng là thiên tài bảng thứ m ộ ư ơ i người người ca tụng tiền đồ rộng lớn cho dù là viện trưởng cũng đem hắn coi là ngôi sao tương lai nam lĩnh thư viện t i ê u ngạo rốt cuộc hắn tại nhập học năm thứ nhất liền trèo lên, lên trời mới bảng thứ m ư ơ i tương lai rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai xuất thân nam lĩnh thư viện trưởng không thần cơ giáp cờ gi đều trương thanh t dương quỳ trên mặt đất phủ phục xuống dưới mồ hôi trên người làm vấp quần áo bộ mặt hắn vặn vẹo lên chăm chú đất cắn răng từng tia từng tia máu tươi thuận khoe miệng chạy ra song tay thật chặt bót thành quả đấm gân xanh tại trên trán nhảy lên kịch liệt thiếu nữ tiêu ngạo nhìn xuống hắn trong ánh mắt đầy đ ặ t ý kêu gọi tê ta linh linh cảm nữ thần trương thanh dương cái chán đụng chạm lấy bùn đất thanh em khó khăn phun ra đối mặt thần đối mặt có thể cải biến vận mệnh ngươi thần ngươi hẳn là khiêm tốn thiếu nữ thất thải đôi cá vô nhẹ nhẹ đánh lấy sóng nước linh cảm linh cảm thần nữ trương thanh dương một lần nữa kêu gọi nói cũng không tệ lắm nhớ k ỹ loại cảm giác này t ư ở n g tượng một chút tại dưới chân bò qua sâu kiến tại thần trước mặt ngươi chính là một thứ từ ta dưới chân bò qua sâu kiến thiếu nữ g ơ lên trắng non lênh lảnh cái cảm tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi hơi nước cực kỳ hưởng thụ cảm giác linh cảm thần nữ trương thanh dương lập lại lần nữa không sai thiếu nữ trầm dai、nói. n g ử a mặt lên hai con ngươi khép hở tựa hồ tại đầy đủ hưởng thụ lấy chinh phục khoái cảm hiện tại thẳng thắn đất tương thuận nguyện vọng của ngươi cũng trở thành ta trung thực tín đồ là vì cái gì muốn trở thành tín đồ trương thanh dương dùng rất lớn khí lực mới phun ra một câu nói kia tín đồ sẽ đạt được ta ngoài định mức chiếu cố thiếu nữ nói chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục càng mau một chút sao chẳng lẽ một cái nguyện vọng ngươi liền thỏa mãn sao tín đồ sẽ đạt được lần thứ hai thậm chí lần thứ ba cầu nguyện thời cơ thiếu nữ nói nói đương nhiên cái này quyết định bởi tại tín ngưỡng của ngươi thần là công bằng nói ra nguyện vọng của ngươi đi linh cảm t h ầ n nữ ta ta muốn khôi phục mèo ô một tiếng mèo kêu đánh gãy cầu n g u y ệ n thanh âm trương thanh dương ngạc nhiên quay đầu titan mèo nện bước thước tha bước chân mèo chính đi tới một đôi mắt mèo mơ mơ màng màng cùng trương thanh dương nhìn nhau sóng nước trên thiếu nữ sắc mặt cực kỳ âm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sông tới titan mèo người sủng thú thiếu nữ trầm giọng nói titan mèo đ ố n g nhiên ý thức được còn có người khác ở ngầm đầu nhìn về phía sóng nước trên thiếu nữ mèo、ô. titan mèo thanh âm bỗng nhiên kích động lên tốt một đầu lươn cá làm cản thiếu nữ nghiêm nghị nói để ngươi sủng thú lan ra ngoài mèo ô titan mèo hai con người bắn ra vẻ hưng vấn nó bỗng nhiên nào tới một đạo sóng lớn theo thiếu nữ vung tay lên hướng phía titan mèo đập tới mèo ô titan mèo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giữa không t r ú n g trong nháy mắt bành trướng khôi phục lúc trước trương thanh dương vừa gặp được nó lúc trạng thái kia làm ộ t đầu dựa vào thân thể khổng lồ liền có thể làm người cảm thấy rung động manh thú sóng lớn nện ở titan thân mèo trên chỉ là đưa nó ướt nhẹp titan mèo lại không bị ảnh hưởng chút nào một trào hướng sóng nước bên trong thiếu nữ cho tới thiếu nữ trong mắt bắn ra oán hận tri xác quay người lại sóng nước vòng quanh nàng trong, nháy mắt lùi về đến trong titan mèo vô hụt ướt s ú n g đất rơi vào bên đầm nước bên trên thò đầu ra nhìn hướng phía trong đầm nước nhìn lại trương thanh dương từ dưới đất chậm rãi đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn về phía đầm nước thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí càng không khả năng có thưởng lớn c h ố n g rông rơi vào trên đầu nếu có đó nhất định là lừa đảo mèo ô titan mèo nôn nóng bay đầu nhìn về phía hắn đầu kia cá lớn đâu đầu kia nhìn liền ăn rất ngon cá lớn đâu trương thanh dương đang chuẩn bị chấn ăn nó đột nhiên đầu góc một được một loại thời không điên đảo cảm giác của tới trương thanh dương lại mở hai mắt ra trước mắt là một mảnh đống lửa lá hoàng li đang cùng mấy cái ngư dân tại cản nướng một giấc m ộ n g trương thanh dương có chút hồ đồ rồi hắn túi đầu nhìn về phía coi lại trong ngực chính mình t i tan mẹo phát hiện nó cũng chính chậm rãi tỉnh lại một người một mẹo ánh mắt đối đầu trương thanh dương đột nhiên phát hiện nó vậy mà cùng mình làm cùng một cái m ộ n g đến cùng phải hay không ngộng bất kể có phải hay không làm m ộ n g trong m ộ n g cái loại cảm giác này trương thanh dương còn ký ức khắc sâu thiên hạ tuyệt không có bữa t r ư a miễn phí càng làm miễn phí càng quý nàng không cần tiền đó chính là muốn người thứ càng quý giá trên thực tế trương thanh dương rõ ràng nhớ được bản thân một mực làm u ố n cự tuyệt nhưng là đằng sau bị cái này linh cảm thần nữ mê hoặc có chút khó mà kháng cự hai nạn xe cộ thần kinh nguyên một mực là trương thanh dương chưa thể khỏi hẳn trong lòng vết thương nếu như không phải ti tan mèo đột nhiên xuất hiện h ắ n khả năng đã hướng về cái này lai lịch không rõ linh cảm thần nữ cầu nguyện ti tan mèo làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại mình trong ngộ c ả n h trương thanh dương suy đoán nhất định là mình đang cố gắng dãy r u ộ n muốn tránh vắt thần nữ mê hoặc lúc thông qua tâm linh chi cầu kêu ti tan mèo ti tan mèo thông qua tâm linh chi cầu tiến vào giấc mơ của mình mèo ti tan mèo hỏi nói đầu kia cá lớn đâu? dũng sĩ đại nhân nếm thử tiểu lao nhân tay nghề điều kiện đơn sơ nướng không phải quá tốt lao tôn đầu cầm trong tay một đầu nướng khô vàng cá sông đưa qua trương thanh dương vội vàng cảm ơn tiếp nhận xuyên ở trên nhánh cây cá lột ra tầng ngoài khô vàng ra cá lập tức lộ ra bên trong nóng hôi hổi trắng non thịt cá tới lao tôn đầu tại một bên cười híp mắt nhìn xem trương thanh dương ăn một miếng lại giới thiệu trong bụng cá nhét một chút phụ cận đất hoang bên trong tìm tới cỏ dại thuốc có thể đi t a n h trương thanh dương cảm thấy hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm, chằm ngượng ngập chê cười đ ư tới ngươi cá chương ba mươi cá lơ tới ti tan mèo một m è o t r ư ở n g quay trên tay trương thanh dương ánh mắt tràn đầy sắc khí mèo ô ta muốn là c ả lớn rất lớn loại kia đông đông động đất nặng nề g h bên trong lão hoàng đột nhiên tỉnh lại bối rối m à hỏi thăm đảo giữa hồ cũng sẽ địa chấn sao l a o hứa cũng tỉnh lại nghe không giống như là địa chấn rất nhanh một đầu quái thú to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người so ti tan mèo biến thân lúc hình thể còn muốn lớn hơn gấp đôi tựa như một tòa hành tàu cự sơn cái bụng tiếp tại mặt đất s á m làn da màu đen cùng thổ như một cái nhan sắc sau lưng một đầu to lớn không gì so sánh được cái đôi tả hữu vững trên đường một khối nặng mấy trăm cân tảng đá bị cái đuôi của nó quét qua liền bay ra ngoài đám người nhìn sắc mặt tái nhuận có người run dậy hỏi đây là quái vật gì thoạt nhìn như là một con cá có người run dậy trả lời lao tôn diện mạo màu tóc bạch đục ngầu đất hai mắt lộ ra sợ hãi m ô i run dậy thoạt nhìn như là một đầu con kỳ nông nhưng lại như thế lớn chưa bao giờ thấy qua t ổ hơn mấy đời cũng chưa từng nghe nói qua có như thế lớn con kỳ nông a lao hướng nghiêm nghị quá lớn đến lúc nào rồi còn thảo luận cá không cá lao tôn đầu thuyền đã sửa xong sao chúng ta lập tức rời đi lao tôn đầu toàn thân chấn động lập tức tỉnh ngộ lại nói đã sửa xong đã sửa xong chúng ta lập tức đi tại đầu quái thú này trước mặt đám người dọa đến hồn bất phụ thể lao tôn đầu một chiêu hô đám người tranh nhau chen lấn hướng về bên bờ phóng đi trương thanh dương túi đầu đối ti tan mèo nói ngươi muốn cá lớn tới mèo ô ti tan mèo tức g i ậ n lường hắn một cái thổ đi à nhà xem xét liền không thể ăn bản tiểu nương muốn ăn đầu kia thất thải trương thanh dương x n g ti tan mèo một bên chạy vừa nói mau đỡ ngược lại đi còn không thể ăn ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tiểu thất bản còn chưa đủ đầu này đại quái cá nhét cái răng đám người vừa chạy đại quái cá c ũ gấp phát ra một tiếng bén nhọn như giống như trẻ nít khóc n h ỉ non đ ầ m thanh da tốc bày chuyển động thân thể vào tới cái này cái đại gia hỏa trên thân không có lân phiến chỉ có thật dày một tầng dịch nhởn đang bay nhanh đất chạy bên trong bỏ rơi khắp nơi đều là đ ầ u n à y đại quái cá hẳn là con kỳ nông tục xưng kỳ nông nhưng là nặng mấy tấn con kỳ nông lại gần như không tồn tại cái này bành trướng con kỳ nông để trương thanh dương vô ý thức nghĩ đến trong ngậm cái kia linh cảm thần nữ nghĩ đến nàng bị ti tan mèo nhào xuống trong đầm nước lộ ra phẫn nộ lạnh lùng ánh mắt cái này cái gọi là thần nữ danh xưng không gì làm không được lại là nửa người nửa cá dáng vẻ. phái ra một đầu bành trướng con kỳ nông đến đuổi g i ế t bọn hắn tựa hồ hoàn toàn nói thông được lao hứa t h ở hồn hiền nói thanh thanh dương con cá lớn này có phải hay không sùng thú lao hứa thể chất yếu nhược trương thanh dương chạy đến bên cạnh hắn lôi kéo hắn cùng một chỗ hướng về phía trước chạy linh tính rất yếu không phải sùng thú xem như hung thú đi bất quá bằng vào cái này thân thể to lớn bình thường sùng thú cũng sẽ không là đối thủ của nó lao hoàng tại khác vừa nói như thế lớn ra hỏa một ngày đến ăn bao nhiêu tôm cá khó trách ngư dân đều bắt không đến cá đám người vốn là không có rời xa bên bờ một trận lao nhanh về sau rất nhanh liền đều lên thuyền. đ á m người h con, dần dần con kỳ nông trực h a tiếp từ bên bờ nhảy xuống thân thể khổng lồ đập nước hồ một trận cuột cuộn con kỳ nông thét chói thai vang lên hướng về thuyền đánh cá lao đến trong hồ cày ra hai đạo lăn lộn sóng nước đám người giật mình sắc mặt trắng bệnh liệu mạng chèo thuyền nhưng làm sao con kỳ nông là trong nước sinh vật mặc dù hình thể khổng lồ nhưng du lịch rất nhanh cách đám người càng ngày càng gần thân ở trong nước không chỗ có thể trốn một khi bị đ ổ i kịp đổ thuyền đánh cá đám người liền chỉ còn lại bị bành trướng con kỳ nhông cho nuốt xuống bụng một con đường có thể đi các l i ề u mạng đem thuyền hoạch đến bay lên nhưng là tiếng kêu c h ó i thai càng ngày càng gần a một cái ngư dân đột nhiên hét dầm lên lại trong nháy mắt im bặt mà rừng một đầu đầu l ư ớ i đỏ t h ắ m vòng quanh đuôi thuyền ngư dân bán vệ bành trướng con kỳ nhông trong miệng a chúng ta chết chắc một cái khác đuôi thuyền ngư dân khóc lớn tiếng quát lên một c ỗ lộ ra gây mũi mùi nhật lưu thuật ống quần của hắn chạy xuống lao tôn đầu tới một bàn tay phiến trên mặt của hắn thanh xác đều lệ đất mắng khóc t lập tức đứng lên cho ta c h è o thuyền cảm xúc sụp đ ổ ngư dân một thanh nước mũi một thanh nước mắt đứng lên nắm lấy thuyền mái c h è o l i ề u mạng c h è o thuyền lao tôn đầu nhìn xem trương thanh dương ba người ba vị đại nhân nếu như các ngươi có biện pháp nào liền tranh thủ thời gian dùng đến đi lao hoàng nắm lấy mạng thuyền nói nếu như thương tại có lẽ còn có thể đánh cược một lần nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể l i ề u mạng đem xin cá cùng màu sắt đều tập trung tới lại tìm một cái trong các ngươi thân thể cường tráng dùng xin cá e m nó lao hứa trầm giọng nói vô dụng ngươi nhìn trên người nó thật dày dịch nhẩn lao hoàng nói nước còn nước có tác quả nó có tác dụng hay không dù sao cũng so nhắm mắt chờ chết tốt không sai cứ dựa theo lão hoàng nói xử lý lao hứa nói lao tôn đầu tranh thủ thời gian chào hỏi hai cái ngư dân đem trên thuyền có thể sử dụng vũ khí đều tập trung tới lại chọn lựa ra hắn bên trong một cái thân thể cường tráng ngư dân thúc ta sợ bị chọn lựa ra ngư dân hai chân run dậy không ngừng lao tôn đầu mắng ngươi cái nút nhát hàng đằng sau kia ngư quái đuổi theo chúng ta toàn đều phải chết người sống bên trong khí lực của ngươi lớn nhất không cần ngươi dùng ai hắn là long huy dũng sĩ chức trách của hắn không phải liền là tiêu diệt thủy quái sao vì cái gì không cho hắn tới đối phó ngư quái ngư dân tức giận bất bình chỉ vào tại một bên trầm mặc không nói trương thanh dương lớn tiếng nói trương thanh dương như ở trong ngậu mới tỉnh nhìn mọi người một cái chỉ mình chính là trước kia chỉ trích mình hại chết khang tiểu đình cái kia ngư dân trương thanh dương gật gật đầu chậm rãi nói nói không sai hẳn là ta tới n g ư ơ i liền phụ trách cho ta đưa vũ khí ta ta không khỏe mạnh ngư dân con mắt một trận l o ạ n chuyển liền muốn cự tuyệt trương thanh dương bình tĩnh nhìn xem hẳn nói chúng ta là người trên một cái t u y ề n chính là hẳn là đồng tâm hiệp lực đồng tâm hiệp lực thời điểm ngươi không phải là muốn cự tuyệt trương a ta Lao ta, ta không không khí nho nhã, chúng Thâu nghe không hiểu. Vũ khí đều tại cái này, một mình cũng có thể, ta, ta còn muốn chèo thuyền. ngươi nói này, ngươi cũng còn muốn gì biết cái đại tại cái tứ, một t có ý vẻ Vũ đều thanh dương không để ý tới hắn quay đầu nhìn về lao tôn đầu lao tôn đầu không phụ sự mong đợi của mọi người một bàn tay đập tới đi nổi giận nói ngươi cái nhút nhát hàng ngươi ngay tại cái này cho dũng sĩ đại nhân đưa vũ khí đơn giản thô bạo nhưng khỏe mạnh ngư dân liền ă n bộ này trương thanh dương nhìn xem dưới chân chất đống một đống vũ khí những này phần lớn đều là ngư dân dùng để bắt cá công cụ muốn dùng tới đối phó sau lưng đầu này bành t r ư n g con kỳ nông đoán chừng hiệu quả sẽ không quá tốt nhưng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đánh cược một lần xin thép cho ta khỏe mạnh ngư dân hừ một tiếng đem xin cá nhặt lên trùng điệp đập vào trương thanh dương trong tay lão hoàng âm nặng n g ư ờ i nói tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta khách khí một chút b ằ n g không đợi lên mở, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng khỏe mạnh ngư dân sắc mặt mặc dù khó coi cũng không dám cùng lão hoàng đối mặt túi đầu không nói lời nào nhìn về phía trương thanh dương b ó n g lưng lộ ra ngon đ ầ u